chương một trăm bảy mươi lăm đổi tận giết tuyệt chương một trăm bảy mươi lăm đổi tận giết tuyệt trong nháy mắt chính mình một đoàn người liền tử thương hơn phân nửa rồi trong đó chỉ vẹn vẹn có hai vị thánh vực cường giả cũng lần lượt hy sinh kỳ thật cái kia áo trắng lao giả chẳng qua là bị băng phong m à thôi đến còn không có có lập tức chết đi lại treo trống cái nửa chén t r à nhỏ thời gian có lẽ vẫn có thể đủ có thể đấy mà chính mình chỗ chờ mong viện binh nhưng lại không thấy chút nào bằng dáng giờ phút này tứ h ả i mình trong nội tâm cái k i a hối hận à nếu là sớm biết như vậy hội như vậy tứ hải minh tuyệt đối sẽ không xúc động cùng cái này một h ò a hát ý nhân sống mái với nhau bọn hắn muốn bốn đoá kim hoa cùng cái k i a mùi thơm công chúa trực tiếp cho bọn hắn chẳng phải được cái này bốn đoá kim hoa cùng với cái k i a mùi thơm công chúa tuy nhiên c h â n quý nhưng là lại thế nào so ra mà vượt hắn tứ hải thương hội thiếu đương ra đến tôn sùng đâu rồi xinh đẹp nữ nô đã không có có thể lại mua bọn hắn tứ hải thế ra cái gì đều thiếu tự l à không thiếu cái k i a kinh tệ chỉ cần có tiền cái dạng gì nữ nô hội mua không được à mà một khi đã không có tánh mạng vậy cũng nên cái gì đều đã xong nếu như ta sớm chút thỏa hiệp như vậy hoa thuốc cũng, cũng không cần chết rồi đây hết thể đều là lỗi của ta à nhìn xem cái kia bị băng đông thành tượng băng áo trắng lao già liếc tứ hải minh trong nội tâm vô cùng hối hận nói những hộ vệ khác chết thì đã chết tứ hải minh kỳ thật cũng không phải quá mức để ý những cái này hộ vệ tuy nhiên chính là gia tộc tinh nhuệ hộ vệ nhưng là tứ hải minh cùng bọn họ cũng không có quá nhiều tiếp xúc cả hai tầm đó tự nhiên cũng sẽ không có c ỡ nào thâm hậu cảm tình mà cái kia áo trắng lao già bất đồng đây chính là tứ hải minh vừa xuất thế tự thủ hộ tại hai bên người cận vệ à người không phải có cây ai có thể vô tình tứ hải minh tuy nói có chút bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa nhưng là đối với áo trắng lao giả vị này từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên hộ vệ lại là có thêm không thể dứt bỏ tình cảm a a từ n g tiếng có tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên tứ hải minh cái k ê u tâm niệm vừa động chi tế tự lại đều biết vị hộ vệ bị mất mạng cùng những cái này hắc y nhân tri thủ giờ phút này vốn chừng hơn năm mươi người tứ hải minh một đoàn người nhưng lại chỉ còn lại có chính là hơn mười người hơn nữa trong lúc này còn kể cả này bốn đoá kim hoa cùng mùi thơm công chúa tin tưởng dùng không được bao lâu còn thừa những người này không phải đã chết tại những cái này hắc y nhân tri thủ sẽ trở thành những cái này hắc ý nhân tù binh mà đến bây giờ mới thôi thời gian còn bất quá mới đi qua mấy hơi thời gian mà thôi khoảng cách thời gian một chén t r à công phu nhưng lại còn cần thật lâu dù là cái kia tứ hải các c h i nhân chỉ p h ả i khiến thánh vực cường giả đến đây trợ rút cái kia không có cái một hai phút thời gian cũng là rất khó đổi tới đợi đến lúc bọn hắn đổi tới thời điểm cái kia có thể nói là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi đến lúc đó tứ hải minh bọn người cũng sớm đã biến thành cái kia trên đất thi thể rồi dừng tay cắn răng tạm thời một chiêu bước lui những cái kia vây giết chính mình hắc ý nhân về sau tứ hải minh hô lớn có lẽ là bị tứ hải minh khí thế cho dọa sợ những cái này hắc y nhân rõ ràng đều nhao nhao ngừng lại về phần những cái này hộ vệ vậy thì càng không cần phải nói rồi nhà mình thiếu chủ ra lệnh cho bọn họ tự nhiên không có khả năng không nghe húng chi bọn hắn có thể là ở vào tuyệt đối hạ phong đã sớm ư ớ c gì có thể dừng tay như thế nào tứ hải minh ngươi có việc n g h i ê n ngóc nhìn tứ hải minh liếc cái kia cũng sớm đã thoát ly vòng chiến hắc bảo nhân ngạc nhiên nói với tư cách một gã thánh vực đỉnh phong cơn giả cái này hắc bảo nhân tự nhiên là có chính mình n ạ o khí hướng cái kia áo trắng lao giả ra tay hắc bảo nhân đã cảm thấy có chút khi dễ người rồi nếu là lại lại để cho hắn cái này thánh vực đỉnh phong cường giả đối với những cái này tình con sâu cái kiến động thủ cái kia không khỏi cũng có chút quá mức hạ giá rồi chính là do ở cái này hắc bảo nhân ỉ vào thân phận không có lấy lớn hiếp nhỏ bằng không thì tứ hải minh bọn người còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này cái kia hay vẫn là một vấn đề thánh vực cường giả đặc biệt là đã đứng tại thánh vực cường giả bên trong tầng cao nhất thánh vực đỉnh phong cường giả bọn hắn khủng bố không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy không chỉ nói tinh chiến sĩ rồi t ự làm một ít cái hơi chút cấp thấp điểm thánh vực chiến sĩ đều chưa chắc là bọn hắn hợp lại chi địch người thắng chỉ cần ng các nàng nô lệ khế ước ta có thể giao cho ngươi chỉ chỉ mùi thơm công chúa chờ ngũ nữ tứ hải minh có chút t h ấ t l ạ c nói biểu hiện ra hướng cái kia hắc bảo nhân thỏa hiệp kỳ thật tứ hải minh nhưng trong lòng thì đã quyết tâm rồi sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không như vậy đã xong hắn tứ hải minh tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm chỉ cần an toàn vượt qua cái này vừa chết cướp ngày sau hắn tứ hải minh nhất định sẽ làm cho mấy cái này hắc ý nhân trả giá huyết một cái giá lớn đ ấy tứ hải ra sỉ nhục h ỉ có máu tươi đến rửa sạch ha ha, ha. cái kia hắc bảo nhân giống như đã nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình điên cùng đại cười nợ nụ cười một hồi lâu chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh leo nói tứ hải minh ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi à vừa rồi b ụ n tọa đã đã cho ngươi cơ hội chỉ có thể đủ trách ngươi không có bắt lấy cái kia cơ hội hiện tại muốn dừng tay giảng hòa nói cho ngươi biết không có cửa đâu tứ hải minh ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ cái này hắc bảo nhân cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu kẻ đần nếu là ngay từ đầu cái kia tứ hải minh lựa chọn thỏa hiệp hắn không thể nói trước khả năng còn có thể phóng hắn một con đường sống nhưng là bây giờ song phương cũng đã thấy máu song phương ở giữa cựu hận cũng sớm đã đã đến không thể điều hòa tình trạng rồi lúc này dừng tay giảng hòa hắc bảo nhân cũng không có ngu như vậy thả hổ về dừng sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm đấy các hạ thật sự chuẩn bị đổi tận giết tuyệt sao ngươi c h ớ quên ta thế nhưng mà tứ hải thế ra thiệu gia chủ ngươi nếu là cảm thương hại ta vậy thì chờ lấy bị chúng ta tứ hải thế ra đuổi giết ta đến lúc đó không chỉ nói ngươi chỉ là một vị nho nhỏ thánh vực đ ỉ n h phong c ự n giả g dù là ngươi là một vị bán thần c ự n giả g cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy đến nơi này dạng tuyệt cảnh tứ hải minh đủ khả năng dựa vào thì ra là gia tò quy danh rồi dùng tứ hải thế gia thực lực nếu quả thật quyết định muốn trả thù coi như là một ít cái bán thần cường giả đều có vẫn lạc c h i nguy tứ hải thế gia người khác sợ các ngươi tứ hải thế gia b ổ tọa nhưng không thấy được sợ các ngươi hắc b à o nhân khinh thường cười nói tứ hải thế gia tuy nói uy danh lan xa đủ để đơn giản chấn nhiếp một ít trong đó tiểu nhân thế lực nhưng là tại chính thức đại lục đỉnh tiêm thế lực trước mặt thì ra là có chút cái lực ảnh hưởng mà thôi không có ba phần ba như thế nào thượng lương núi có thể tùy thời triệu tập năm vị thành vực cường giả cộng thêm hơn mười vị cựu tinh chiến sĩ chi nhân hiện nhiên không phải thế lực có thể làm đến đấy tứ hải minh chương một trăm bảy mươi sáu không kiêng nghệ gì cả giao dịch nhìn xem lần nữa đánh về phía nhóm người mình hắc y nhân tứ hải minh trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ ta tứ hải minh hôm nay h ự u phải chết ở chỗ này sao không cam lòng ta thật sự tốt không cam lòng a giờ phút này không chỉ có tứ hải minh một người cảm thấy tuyệt vọng cái tiêu một đám hộ vệ vậy cũng hiển thị rõ vẹn tuyệt vọng tương đối mà nói cũng tựu i cái kia bốn đóa kim hoa cùng mùi thơm công chúa ngũ nữ hơi chút đỡ một ít dù sao đối với bọn hắn mà nói vô luận là hắc y nhân chiến thắng hay vẫn là tứ hải minh lấy được thắng lợi đều không có bao nhiêu quan hệ dù sao bọn hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng tối đa cũng bất quá tựu i là đổi một cái chủ nhân mà thôi tứ hải minh nếu như ngươi muốn mạng sống chỉ cần ngoan ngoan đem cái kia ngũ nữ nô lệ khế đ ước giao cho ta ta có thể bảo vệ ngươi bất tử ngay tại tứ hải minh sinh lòng tuyệt vọng chi tế một cái hơi có vẻ có chút phiêu miệuanh âm tại thai của hắn mở vang lên lập tức chỉ thấy được một vị tuấn giật lại để cho người đấu kỵ h i nam tử xuất hiện tại tứ hải minh trước mặt không cần nhiều lời cái này h i nam tử ngoại trừ lăng tiêu còn có thể là cái nào từ lúc cái kia hắc bảo nhân chặn đường tứ hải minh một đoàn người thời điểm lăng tiêu tựu i đã đến nơi này chỉ có đ i ề u một mực tàng hình tại hơi nghiêng không có đi ra mà thôi vốn lăng tiêu là chuẩn bị đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chỉ đợi những cái này hắc bảo nhân đánh chết tứ hải minh một đ o à n người lại ra tay kết quả hắc bảo nhân một chuyến bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ lăng tiêu liền bông tha quyết định này nếu quả thật làm như vậy cái kia tứ hải minh bọn người chết cũng rất có thể tính toán tại hắn lăng tiêu trên đầu đến lúc đó tứ hải thế ra cùng với cái kia hắc bảo nhân thế lực sau lưng có thể nói đều bị lăng tiêu cho đắc tội lăng tiêu cướp đoạt cái này nằm cái nữ nô một mặt là vì hướng tứ hải minh xả giận thứ hai nha lăng tiêu mới mua đích biệt viện xác thực là cần mấy vị hầu hạ người thị nữ bởi như vậy tự nhiên là không thể nào đem cái này nằm cái nữ nô trực tiếp thu được số một ở trong rồi nói sau lăng tiêu cũng không có đem người thu vào số một ở trong ý định số một với tư cách lăng tiêu h à n h hành cái này thế giới khác v ừ liếng có thể không bạo lộ hay vẫn là không muốn bạo lộ thì tốt hơn mà thôi cái kia tứ hải thế ra cùng hắc bảo nhân sau l ư n g thế lực thực lực muốn t r a ra cái này chúng nữ hạ lạc hạ xuống đến cũng không phải việc khó gì đến lúc đó cái kia tứ hải thế ra cùng hắc bảo nhân sau l ư n g thế lực trả thù nhưng lại không thể tránh được dùng lăng tiêu bổn sự tuy nói cũng không sợ h ã i đối phương trả thù nhưng là tóm lại cũng là một kiện chuyện p h i ề n t o á i không phải cái này p h i ề n t o á i có thể giảm ít một chút hay vẫn là giảm ít một chút tốt đắc tội một nhà tống so hai nhà đều được tội muốn tới tốt lắm tứ hải minh đối với ở trước mắt cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa có chút bất mãn nhưng là gần kể thì ra là có chút bất mãn mà thôi cùng tánh mạng của mình so m h ư khác hết t h ể đều là có thể bỏ qua đấy ngươi thật có thể đủ bảo vệ ta không chết cưỡng chế trong lòng điểm một chút bất mãn tứ hải minh có chút không xác định nói những cái này trong hắc y nhân thế nhưng mà có một cái thánh vực đỉnh phong cường giả mà trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện tuấn tú liền h ắ n cái này mỹ nam tử đều ghen ghét không thôi nam tử thấy thế nào tối đa cũng, cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi mà thôi như vậy một vị cùng tuổi của hắn tương xứng thanh niên phải chăng thật sự có có thể chống lại thánh vực đỉnh phong cường giả thực lực nói thực tứ hải minh nhưng trong lòng thì một điểm ngọn nguồn đều không có ha, ha. giờ này khắc này ngươi đã không có chút nào đường lui không phải ngoại trừ tin tưởng ta ngươi còn có thể tin tưởng a i lăng tiêu lời này mặc dù nói trực tiếp nhưng lại là không tranh giành sự thật ngoan nghe lời giao ra cái kia ngũ nữ nô lệ khế ước ngươi còn có một đường sinh cơ bằng không thì chờ đợi ngươi tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục đúng vậy à thằng này nói rất đúng giờ phút này ta đã đến sơn cùng thủy tận tri địa lựa chọn tín nhiệm hắn đó là cựu tử nhất sinh cục diện nếu không phải t í n hắn cái kia chính là thập tử vô sinh rồi cựu tử nhất sinh tuy nói cũng là nguy cơ trùng trùng nhưng là dù nói thế nào cũng vẫn có cái kia một đường sinh cơ không phải tứ â m nghiệm một chuyến, t hải minh nhưng lại i đã b ế thu c í n mình làm như thế nào lựa chọn, tốt, chỉ cần ngươi mạng, những này nô lệ khế đước giao cho ngươi, h thế chỉ thể thể khế cho làm một đem lựa lệ ước tốt, ta ta bất bảo giao có có cái vệ q á á ngươi muốn n đ hồi trước lui bọn hắn, ta thể Tứ thu ước ngươi. mới có thể đem nô lệ khế đước giao cho lui lệ giao Hải Minh, bọn hắn, nô khế h đem ngươi điểm này tiểu tâm tư không muốn nhận thức vi trên cái thế giới này tiểu ngươi một cái thông minh người những người khác là người ngu thông minh trước hết giao ra nô lệ khế ước và n g không thì ta không ngại trước tiên đem n g ư ơ i cho tiêu d i ệ t lập tức lang tiêu sắc mặt lạnh leo nói qua không được bao lâu cái kia tứ hải các cao thủ sẽ đổi tới đến lúc đó giao không giao ra ngũ nữ đây còn không phải là theo hắn tứ hải minh tâm tình tứ hải minh tuy nhiên thông minh nhưng là lăng tiêu cũng không phải người ngu bị lăng tiêu vạch trần tâm tư tứ hải minh cái k i a tuấn tú đôi má lập tức cựu là đọt lên sau đó vội la lên vị tiên sinh này ta cũng không có ý tứ kia đã tiên sinh ngươi không tương tín h ta ta trước tiên có thể đem nô lệ khế ước giao cho ngươi đã đến giờ phút này tứ hải minh ở đâu còn dám đùa nghịch thủ đoạn gì hết thảy hay vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nói sau lập tức liền từ trong không gian giới chỉ móc ra nô lệ khế ước giao cho lăng tiêu kiểm tra một chút xác định mấy cái này nô lệ khế ước cũng không có gì sai lầm về sau lăng tiêu cái kia lạnh như băng lấy khuôn mặt tuấn tú mới lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười chúc mừng ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt ngươi yên tâm có ta ở đây những người này tổn thương không được ngươi đấy nhìn xem tứ hải minh đem những cái này nô lệ khế ước giao cho lăng tiêu hắc bảo nhân tuy nói cố tình ngăn cản nhưng là cả hai tầm đó khoảng cách nhưng lại không nhỏ lại là có chút hữu tâm vô lực lập tức cái này hắc bảo nhân tự là giận dữ tại hắn như vậy cái đại cao thủ trước mặt không kiêng nghề gì cả làm lấy giao dịch đây không phải một chút cũng không đem hắn như vậy cái đại cao thủ để vào mắt sao n h ư n ế u không phải có chút ít kiêng k��y này đột nhiên xuất hiện tự cái này hắc bảo nhân cũng sớm đã báo nổi rồi dù sao có thể vô thanh vô tức ra hiện ở trước mặt của hắn người như vậy kẻ đần cũng biết không phải là cái gì đơn giản thế hệ rất có thể là cùng hắn cùng một đẳng cấp cao thủ cũng nói không chính xác cao thủ như vậy có thể không đắc tội hay vẫn là không tốt tội thì tốt hơn bằng hữu ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn đúng tay chuyện giữa chúng ta tính tốt chỉ cần ngươi giao ra những cái này nô lệ khế ước bổ tọa còn có thể đem làm làm không có cái gì chứng kiến thả ngươi rời đi miễn cưỡng chế lựa giận trong lòng hắc bảo nhân trầm giọng nói đến nếu là ta không giao đâu này n ư ờ i lạnh một tiếng lang tiêu có chút k i n h thường mà nói không g a o như vậy ngươi t u cho b u ồ n tọa ở tại chỗ này tốt rồi nơi đây sẽ là của ngươi nơi tán g thân h á c b à o nhân lạnh giọng nói ra đôi trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên h á c b à o nhân tuy nói có chút kiên kỵ nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi dù là người trước mắt cùng hắn cũng là thánh vực đỉnh phong cường giả thì như thế nào hắn cũng không phải là chỉ cần một người cùng hắn cùng nhau có thể vẫn có năm đại thánh vực cường giả bọn hắn sáu người liên thủ không chỉ nói thánh vực đỉnh phong cường giả tự làm ộ t chân bước vào bán thần chi cảnh lựa bước bán thần cũng phải ngoan ngoãn đem mệnh để lại cho hắn t r ư ớ c 177, siêu cấp thiết bản muốn muốn mạng của ta ngươi còn không có có tư cách kia khi miệt nhìn cái kia hắc bảo nhân liếc lang tiêu khinh thường nói t h á n h b ự c đỉnh phong cường g i ả t ạ i hắn mắt người ở bên trong cái kia đã là cần ngưỡng mộ tồn tại nhưng là tại lang tiêu trong mắt thì ra là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi còn không có có vượt qua thiên phạt tấn cấp bán thần chi cảnh thời điểm lang tiêu cũng đã có thể đổ sát có thể so với bán thần cường giả á thần thú rồi mà lúc này lang tiêu so về khi đó đến cái kia mạnh cũng không phải là nhỏ tí kẹo a không chỉ nói bán thần cường giả cho dù là một ít cái một nhị tinh chân thần lang tiêu đều có lòng tin cùng hắn đấu một trận hư gian ngoan mất linh tiểu tử đã chính ngươi muốn chết vậy thì đừng trách bổn tọa ra tay vô tình hư l ệ n h một tiếng tí ti sát ý ở đằng kia hắc bảo nhân trong mắt không ngừng lập l ò lang tiêu tuy nhiên là ăn ngay nói thật nhưng là cái kia hắc bảo nhân có thể không thì cho là như vậy tại hắc bảo nhân xem ra trước mắt cái này không biết sống chết r a hỏa hoàn toàn tự là tại coi rẻ sự hiện hữu của hắn không biết sống chết tiểu tử bổn tọa một người khả năng tại trong thời gian ngắn còn không làm gì được cho ngươi thế nhưng mà chớ quên bổn tọa cũng không phải là một mình một người tuy nhiên ngươi là ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài nhưng là hôm nay nhất định là ngươi vẫn là ngày trong nội tâm cười lạnh một tiếng hắc b à o nhân vung tay lên nói thanh âm lên kết quả tiểu tử kia tứ hải các cao thủ tùy thời đều chạy đến kéo được càng lâu cái kia đối với bọn họ có thể lại càng bất lợi so nhiều người sao chẳng lẽ chỉ có ngươi có thủ hạ ta cũng chưa có sao lang tiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng vung tay lên lập tức chỉ thấy mười người xuất hiện ở làng tiêu trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện mười người không phải người khác đúng là cái kia ngoại trừ ngân nguyện tiên lang bên ngoài hỏa diễm giao long sợ màn trờ thập đại nô lệ thú đương nhiên lúc này bọn hắn cũng đã hóa thành hình người ngân n g u y ệ t thiên lang tại c ắ n nuốt lang tiêu sở ban tặng Á thần thú ngân n g u y ệ t thiên lang vương ma hạch o về sau tự lâm vào trong lúc ngủ say trong thời gian ngắn lang tiêu nhưng lại đem ra sử dụng hắn không được rồi bất quá tin tưởng chờ hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại thời điểm lang tiêu trên tay đem sẽ xuất hiện tăng thêm một chỉ Á thần thú rồi nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện mười người hát b à o nhân lập tức t i u là cả kinh sau đó sắc mặt lập tức t i u là c h ầ m xuống t i u như vậy vội vàng quét qua chi tế hắn nhưng lại phát hiện trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện mười người rõ ràng đều là thánh vực cực giả cái này cũng chưa tính cái này trong mười người rõ ràng không có một vị là thấp hơn thánh vực trung kỳ tồn tại trong đó càng là có hai người cảm giác hai người này đều có được không thua hắn khủng bố thực lực trải qua đoạn thời gian này lăng tiêu đại lực bồi dưỡng thập đại nô lệ thú thực lực thế nhưng mà lại có trên phạm vi lớn tăng lên mỗi một chỉ nô lệ thú tối thiểu nhất đó cũng là trung kỳ thánh vực ma thú như hồng long h i ệ u lạc cũng đã thành công bước chân vào thánh vực đỉnh phong c h i cảnh rồi hỏa diễm giao long sở m ạ n cùng liệt diễm thần hổ ạt càng là khó lường cũng đã là một chân bước vào á thần thú tri cảnh chuẩn á thần thú rồi cái kế hắc bảo nhân chỗ cảm nhận được hai vị không thua cao thủ của hắn dĩ nhiên là là hỏa diễm giao long s ở m ạ n cùng liệt diễm thần hồ ắt rồi hai thú tại biến ảo thành hình người về sau thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế chỉ có thể đủ phát huy ra không đến bản thể trạng thái tầng bảy chiến lược bất quá coi như là như thế bọn hắn cũng đều có được không thua thánh vực đ ỉ n h phong cường giả thực lực giờ phút này cái này hắc bảo nhân ở đâu vẫn không rõ chính mình một hồi là đã đã đến thích bản hơn nữa hay vẫn là mấy mét dày siêu cấp thích bản đối phương điều này hiển nhiên đến coi chuẩn bị hai vị thánh vực đ ỉ n h phong một vị thánh vực hậu kỳ bảy vị thánh vực trung kỳ hơn nữa vị kia đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấu hư thật tuấn giật thanh niên thực lực như vậy đủ để cho bọn hắn một đoàn người toàn quân bị d i ệ t rồi biết rõ không thể làm mà làm chi ở đằng kia hắc bảo nhân trong nội tâm cái kia căn vốn cũng không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn hắc bảo nhân tự nhận mình không phải là một vị ngu xuẩn chi nhân tự nhiên sẽ không làm cái này không công chịu chết sự tình đã hôm nay đã không có khả năng đoạt lại cái kia bốn đoá kim hoa rồi như vậy đầu tiên muốn cân nhắc lại như thế nào bảo toàn bản thân rồi một người mệnh chỉ có như vậy một đầu chỉ cân mệnh vẫn còn thì có một lần nữa đoạt lại cái kia bốn đoá kim hoa khả năng nếu là mệnh cũng không có Như vậy hết thể vậy điều ã đã có thể đều đã xong. Tâm đều xong. n ệ m một tạm mũi tiểu quyết chuyến, hác bào nhân tiểu đã có quyết định, chuẩn nhân định, lánh mũi nhọn, bào bị đã v s a lại chi. từ từ đổ đ á này g cũng không tiếc phải lui đó hắn muốn l có thể an toàn lui lại, cuối cùng thể toàn an n à lui lại, còn p hiển ả xem mà lăng lăng lại định. nhưng như tiêu quyết、định. Thế nhưng mà lang tiêu hội như vậy đ cho b ọ h ắ nhiên ly k a sao. Điều này hiện i này n h là một vấn đề trong những người này gần ba mươi vị cựu tinh chiến sĩ cộng thêm bên trên lục đại thánh vực cừng giả hợp c ù n g một chỗ cái k ế t nhưng chỉ có một số xa xỉ sinh mệnh tinh năng a bị cái k i a biến dị thiên phạt một là mâm ý lăng tiêu trên tay tánh mạng tính có thể là là không sai biệt lắm đã thấy đấy rồi bất quá còn thừa lại chính là mấy vạn sinh mệnh tinh năng mà thôi thế nhưng mà tới lúc gấp rút cần bổ sung thoáng một phát cái k i a đã còn thừa không có mấy sinh mệnh tinh năng đối với cái này đến miệng thì mỡ nào có tại đưa ra ngoài đạo lý dù sao chỉ cần mấy cái này nô lệ thú không ly khai lăng tiêu mười g i ả m p h ạ m vi cái này p h ạ m vi còn có thể theo lăng tiêu thực lực tăng lên mà mở rộng bọn hắn giết chết chi nhân tự cùng lăng tiêu giết chết chi nhân không có gì khác nhau thật là lấy được sinh mệnh tinh năng hay vẫn là một điểm không ít đấy muốn đi hỏi qua ta không có cái kia hắc bảo nhân không ngừng biến hóa thần sắc nhưng lại không có tránh được lăng tiêu p h á p nhãn lăng tiêu khinh thường cười hạ lệnh ạ t ngoại trừ cái kia hắc bảo nhân bên ngoài mặt k h ắ c hắc y nhân t i ể u giao cho các ngươi nếu là dám để cho bọn hắn chạy một cái hử hử đằng sau mặc dù không có nói rõ nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì lời hữu ích ạ t chờ mười người vội vàng cung âm thanh đ áp chủ nhân yên tâm những người này một cái đều chạy không được sau đó t i ể u thấy bọn họ giữ tật h cười t i ể u đánh về phía cái kia một đám hắc y nhân vì để tránh cho đã bị lăng tiêu trừng phạt ạ t bọn người cũng bất chấp cái gì lấy lớn hết nhỏ thập đại nô lệ thú dẫn đầu tìm tới cái kia s ô n g vào trước nhất phương năm đại thánh vực cường giả cái kia năm đại thánh vực cường giả kết cục cái kia tự nhiên là có thể nghĩ cao nhất bất quá thập ư thế t h nào là sẽ đại nô lệ thú đối thủ chỉ là lập tức đã bị một đám nô lệ thú sẽ thành mảnh nhỏ máu tươi vãi đầy mặt đất cái kia kết cục ngược lại là cùng cái kia bị bọn hắn chỗ phân thây tứ hải minh thủ hạ cái vị kia thánh vực cường giả thập phần tương tự cái gì gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây có thế chứ tại giải quyết cái kia năm đại thánh vực cường giả về sau thập đại nô lệ thú nhưng lại thế đi không giảm giống như hổ vào bờ dê nào vào một đám trong hắc y nhân nhanh chóng chém giết lấy những cái này hắc y nhân mấy cái này hắc y nhân mỗi một vị đều có được cựu tinh chiến sĩ thực lực nhưng là tại thập đại nô lệ thú trước mặt vậy là tốt rồi so là dê đợi làm thịt không có chút nào sức hoàn thủ ngắn ngủn một hơi tầm đó liền tử thương hơn phân nửa cựu như vậy trong tích tắc công phu thập đại nô lệ thú khủng bố c h ố n nhưng lại đã trợt hiện không thể nghi ngờ chương một trăm bảy mươi tám hắc ám thánh giáo chương một trăm bảy mươi tám hắc ám thánh giáo không đến ba tức thời gian cái kia gần ba mươi vị cựu tinh chiến sĩ cộng thêm bên trên năm vị thanh vực cường giạt cựu bị mất mạng tại thập đại nô lệ thú trên tay. ở trong đó cũng kể cả này ám dạ thứ khách mẹ sơ mặc đặc hai huynh đệ mẹ sơ mặc đặc hai người tinh thông cái kia ẩn nấp ám sát chi thuật cựu tinh chiến sĩ mặt đối với bọn họ ám sát chi thuật cái kia có thể nói là khó lòng p h ò n g bị đ á n g t i ế c bọn hắn gặp được chính là thập đại nô lệ thú so về nhân loại đến ma thú nhất tộc đối với nguy hiểm cảm giác thường thường là muốn mạnh hơn không ít cái này hai huynh đệ vừa vừa tiếp cận hạt bọn người lập tức cựu bị phát hiện về sau kết quả tự nhiên là có thể nghĩ sát thủ một khi bạo lộ chờ đợi bọn hắn thường thường chỉ có một con đường chết nếu là cái này hai huynh đệ ám sát là nhân tộc thánh vực cương giả cuối cùng có thể là cũng khó thoát khỏi cái chết nhưng là tuyệt đối sẽ không bị bại như thế nhanh giải quyết cái kia gần ba mươi vị cựu tinh chiến sĩ cùng năm đại thánh vực cường giả về sau l a n g tiêu thu hoạch nhưng lại không nhỏ c h ọ n vẹn vi l a n g tiêu đã mang đến gần mười vạn sinh mệnh tinh năng hơn nữa l a n g tiêu vốn thì có mấy vạn sinh mệnh tinh năng thoáng cái l a n g tiêu lại có gần mười lăm vạn sinh mệnh tinh năng cái kia vốn đã khô quắp túi tiền lần này xem như lại p h ồ n g lên nhìn xem đầy đất thi thể t ứ hải minh bọn người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ trong đó trong lúc mơ hồ còn kèm theo tí ti vẻ hoảng sợ mấy cái này hắc y nhân có thể không đều là kẻ yếu mỗi một người đều có được cựu tinh chiến sĩ thực lực trong đó không thiếu thánh b ự c cứng giả thế nhưng mà như thế một đám người rõ ràng tại ngắn ngủn ba tức tầm đó đã bị người cho phân tay rồi điều này thật sự là không thể không khiến người cảm thấy khiếp sợ cùng lúc đó t ứ hải minh cảm thấy một trận hoảng sợ nếu là vừa rồi mình không phải là xem thời cơ nhanh kịp thời giao ra những cái này nô lệ khế ước không thể nói trước nhóm người mình giờ phút này đã trở thành đầy địa thi thủ bên trong đích một thành viên đối với ở trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện tuấn giật lại để cho người đấu kỵ không tôi ra hỏa phải c h ẳ n g có cái kia hủy diệt nhóm người mình thực lực tứ hải minh hiện ở nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi bọn hắn liền những cái này hắc y nhân đều đánh không lại húng chi là mấy cái này có thể đơn giản diện sát hắc y nhân sát thần rồi giờ phút này cảm thấy khiếp sợ có thể không đơn thuần là tứ hải minh một bằng người cái kia hắc bào nhân trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ tuy nói hắn đã biết mình bọn người tuyệt đối không phải nhóm người này đối thủ nhưng là tại hắn nghĩ đến cho dù không thể toàn thân trở ra dù thế nào lấy bọn hắn mấy đại thánh vực cường giả phá vòng vây mà ra có lẽ hay vẫn là không thành vấn đề thế nhưng mà nào biết đâu rằng hắn còn chưa kịp hạ đạt cái kia ra lệnh rút lui chính mình một đám thủ hạ cũng đã bị chém giết hầu như không còn rồi cả kinh về sau t i u là một sợ h á c bảo nhân tuy nói đối với thực lực của mình rất có lòng tin bằng vào cái kia thánh vực đ ỉ n h phong chi cảnh khủng bố chiến lược nếu là hắn một lòng muốn đi trừ phi bán thần cường giả đích thân đến bằng không thì h á c bảo nhân có lòng tin không có gì người có thể lưu được hạ hắn cho dù là những cái này lựa bước bán thần tối đa cũng tự là có thể đánh bại hắn tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn đem mệnh lưu lại nhưng là hôm nay hắn nhưng lại không có nửa điểm nắm chắc có thể thoát ly hiểm cảnh đối diện một nhóm người này đội hình thật sự là quá mức xa hoa rồi chỉ là thánh vực đỉnh phong cường giả thì có ba vị còn lại tám người cũng không có chỗ nào mà không phải là trung kỳ thánh vực và đã ngoài cường giả bởi vì nhìn không thấu lang tiêu hư thật cái này hắc bảo nhân nhưng lại đem lang tiêu coi là cùng hắn thánh vực đỉnh phong cường giả v ề phần nói lang tiêu chính là bán thần cường giả cái này hắc bảo nhân nhưng lại không có nghĩ qua chủ yếu hay vẫn là lang tiêu còn quá trẻ tuổi trẻ không có người tin tưởng hắn sẽ là một vị bán thần cường giả cái này đội hình chi hoa lệ không chỉ nói là thánh vực định phong cường giả cho dù là những cái này đã một chân bước vào bán thần chi cảnh nửa bước bán thần cũng phải ngoan ngoãn mà đem mệnh cho lưu lại áo đen tử ra hỏa hiện tại ngươi cái kia một đám tử thủ hạ đã ra đi hiện tại cũng nên đến phía ngươi nhẹ nhàng về phía trước này lên lăng tiêu xuất hiện ở đằng kia hắc bảo nhân ba mét bên ngoài khẽ cười nói vị b ă n g h ư u kia ta chính là hắc cám thánh giáo lục trưởng lão việc này tiểu dừng ở đây quyền đem làm không có không có cái ó c gì phát sinh như vậy bỏ qua như thế nào tại biết rõ chính mình một người cũng không phải lăng tiêu một đoàn người đối thủ về sau cái kia hắc bảo nhân ở đâu còn dám nhớ thương lấy cái gì bốn đoá kim hoa thiên đại địa đại cái mạng nhỏ của mình lớn nhất đã làm bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cái kêu hắc bảo nhân nhưng lại đã mang ra sau lưng của hắn thế lực đến hy vọng mượn này hụ sợ đối phương hắc bảo nhân vừa r ứ t lời chẳng nghe được tứ hải minh ngược lại hít một hơi hơi lạnh tuy nhiên tứ hải minh biết rõ có thể duy nhất một lần triệu tập nhiều như vậy thánh vực cường giả chi nhân hắn sau lưng thế lực tuyệt đối không có khả năng t r ê n lệch đi nơi nào nhưng lại là thật không ngờ đối phương sẽ là hắc á m thánh giáo chi nhân cái này hắc á m thánh giáo tuy nói tại người bình thường bên trong tên không nổi danh nhưng là tại tứ hải minh đại gia tộc như thế đệ tử bên trong nhưng lại uy danhuyền hách bọn hắn tứ hải thế g i a thực lực cường hành cho dù là năm đại đế quốc hoàng tộc đều muốn cho bọn hắn tứ hải thế g i a ba phần chút tình bọn nhưng là đối với hắc ám thánh giáo mà nói nhưng lại không coi là cái gì không chút nào khoa chừng nói hắc ám thánh giáo muốn muốn diện bọn hắn tứ hải thế g i a tuy nói muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn bất quá cái kia một cái giá lớn tuyệt đối sẽ không đại đi nơi nào đấy nói như vậy như tứ hải thương hội như vậy thánh hồn đại lục đỉnh tiêm thế lực sau l ư n g thường thường đều có bán thần cường giá toạ c h ấ n trong đó bất quá mấy cái này bán thần cường giá tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào cũng n tiểu hắc cám t hai n giáo hội kẻ thống trị hắc cám giáo hoàng về phần vụ trộm cái này hắc cám thánh giáo có bao nhiêu bán thần cường giả vậy thì không được biết rồi chỉ là theo vốn có bán thần cường giả nhiều ít bên trên cũng có thể thấy được cái này tứ hải thương hội cùng hắc cám thánh giáo căn vốn cũng không phải là đồng nhất cấp bậc thế lực bất quá ngẫm lại cũng thế cái này thánh hồn đại lục chính là thần linh thống trị thế giới tất cả thế lực lớn cường đại hay không cùng bọn họ chỗ tín ngưỡng thần linh cái kia có thể nói là cùng một nhịp thở mà cái này hắc cám thánh giáo với tư cách thánh linh vị diện chư thần bên trong cường đại nhất năm vị thần linh một trong hắc cám thần sở kiến lập giáo hội nếu không phải cường đại hắc cám thần cũng ổng là thánh linh vị diện cường đại nhất thần linh rồi cái kia tứ hải thương hội sau lưng buôn bán c h i thần tại chư thần bên trong vậy cũng, cũng coi là tương đối mạnh đại tồn tại so về lăng tiêu sinh tử đại địch long thần lăng lịch thiên đến đều muốn mạnh hơn rất nhiều thế nhưng mà cùng hắc á m thánh giáo sau lưng hắc á m thần vừa so sánh với cái kết nhưng lại cái gì cũng không phải rồi nếu như hắc tuyệt đối có thể tại mười chiều ở trong đơn giản chém giết cái kia b u ồ n bán c h i thần đáng tiếc lăng tiêu cũng không phải tứ hải minh cũng không biết cái kia hắc cám thánh giáo lợi hại đương nhiên cho dù lăng tiêu biết rõ cái kia hắc cám thánh giáo lợi hại lăng tiêu cũng sẽ không biết quá mức để ý đắc tội cái kia hắc cám giáo hội thì như thế nào lăng tiêu cũng không nhận ra cái kia cao cao tại thượng hắc cám thần sẽ vì như vậy chút ít sự tình sẽ đối với hắn như vậy đại thần linh trong mắt lăng tiêu như vậy bán thần thật đúng là chỉ là con sâu cái kiến mà thôi mà hắc cám thần không tự mình ra tay lăng tiêu cũng không cho rằng cái kia hắc ám thánh giáo có cái gì phải sợ hắc ám thánh giáo bán thần cường giả tuy nhiều nhưng là tại lăng tiêu trong mắt nhưng lại cùng gà đất chó kiện không giống chân thần phía dưới vô địch thủ những lời này cũng không phải là nói nói mà thôi c h ư một trăm bảy mươi chín lại thấy miểu sát c h ư một trăm bảy mươi chín lại thấy miểu sát cái này hắc bảo nhân coi như là không may nếu là gặp được người khác khả năng còn băn khoăn thoáng một phát hắc ám thánh giáo mà tha hắn một lần đáng tiếc hắn hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu như vậy cái sát thần cái gì hắc ám thánh giáo quang minh thánh giáo lăng tiêu đó là một chút cũng không để trong lòng tại lăng tiêu trong mắt cái này hắc bảo nhân chẳng qua là một đống khả quan sinh mệnh tinh năng mà thôi nói sau thập đại nô lệ thú thế nhưng mà đã đem hắc bảo nhân cái kia một đống thủ hạ chém giết hầu như không còn có thể nói lúc này lăng tiêu cũng sớm đã đắc tội bọn hắn hắc cám thánh giáo rồi cái kia hắc bảo nhân tuy nói hội như vậy bỏ qua việc này về sau không bao giờ nữa tìm lăng tiêu phiền thoái bất quá lời này có bao nhiêu có độ tin cậy cái kia thật sự là là còn chờ thương thảo hơn nữa cho dù cái này hắc bảo nhân không hề đến tìm lăng tiêu phiền thoái cũng không có nghĩa là hắc á m thánh giáo sẽ như vậy dừng tay đối với mấy cái này thế lực lớn lăng tiêu có thể nói là tràn đ lăng tiêu kiếp trước với tư cách v u a sát thủ thời điểm thế nhưng mà không có ít cùng những cái này đại gia tộc tổ chức lớn liên hệ đối với mấy cái này cỡ lớn thế lực mà nói cái gì cũng có thể ném nhưng là mặt mũi này nhưng lại tuyệt đối không thể ném đấy lăng tiêu lúc này đây đoạt thức ăn trước miệng cọc có thể nói là sâu sắc rơi xuống hắc á m thánh giáo mặt mũi dù là lăng tiêu thật sự b ô n g tha cái kia hắc bảo nhân cái này hắc á m thánh giáo cũng sẽ không biết cảm kích lăng tiêu do đó không đến tìm lăng tiêu phiền thoái như là đã cùng cái này hắc á m thánh giáo là địch rồi cần gì phải làm tiếp cái kia thả hổ về rừng sự tỉnh chỉ thấy được lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia hắc bảo nhân liếp sau đó có chút m ở mịt mà nói hắc ám thánh giáo là cái gì ý tứ nghe đều không có nghe nói qua chắc hẳn cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại lăng tiêu cái này nói nhưng lại đại lời nói thật trước đây lăng tiêu hắn xác thực là không có nghe đã từng nói qua cái này đổ bỏ hắc ám thánh giáo thế nhưng mà lời này nghe vào hắc bảo nhân trong t hai cũng không phải là như vậy cái ý tứ cái này hoàn toàn tựu là trần trùi coi rẻ bọn hắn hắc ám thánh giáo nha tại hắc bảo nhân nghĩ đến cũng đúng thánh hồn đại lục đỉnh cấp trong thế lực một thành viên bọn hắn hắc ám thánh giáo tại bình dân bên trong có thể nói là tên không nội danh thế nhưng mà tại rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực nhưng lại thanh danh hiền hách không có một nhà đỉnh cấp thế lực lại không biết bọn hắn hắc ám thánh giáo tồn tại hiện tại lại còn nói nghe đều không có bọn hắn hắc ám thánh giáo còn nói bọn hắn hắc ám thánh giáo là cái gì không có danh tiếng gì tiểu thế lực đây không phải coi rẻ bọn hắn hắc ám thánh giáo là cái gì tiểu tử lại dám như thế coi rẻ chúng ta hắc ám thánh giáo ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật nhiều vô luận ngươi xuất từ cái nào đỉnh cấp thế lực ngươi cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết hắc bảo nhân phẫn nộ q u á hắc bảo nhân từ nhỏ tự là tại hắc ám thánh giáo ở trong lớn lên hắn đối với hắc cám thánh giáo cảm tình cái kia tự nhiên là có thể nghĩ được rồi tại hắc bảo nhân trong nội tâm không ai có thể vũ nhục hắc cám thánh giáo cho dù đối phương là bán thần cường g i ả cũng không được cái này tựu không bông tha ngơi ư phí tâm ta có thể hay không vì thế trả giá thật nhiều cái kia là sự tỉnh từ nay về sau bất quá ngơi ư hôm nay cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy lạnh lùng quét cái kia hắc bảo nhân liếc lang tiêu hử lạnh nói nhìn lang tiêu trong mắt cái kia không ngừng lập l o sắc ý hắc bảo nhân biết rõ chính mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng được rồi con thỏ nóng này đều cắn thúng chi là người rồi dù sao hôm nay đều là khó thoát khỏi cái chết cái kia còn không bằng thoải mái một trận chiến muốn ta chết ta cũng nhất định phải theo trên người của ngươi cắn xuống một khối thịt đến không thể ám đạo thầm nghĩ một tiếng ngon a thoại hắc bảo nhân trong mắt kiên quyết chi sát trợt l ó e lên tay mở ra một quả đen kịt vô cùng dược hoàn ra hiện tại trong tay của hắn á m ma đan thật không ngờ bổn tọa cũng hữu dụng đến ngươi một ngày cảm khái một tiếng hắc bảo nhân sẽ đem cái kia viên đan dược cho n u ố t xuống lập tức hắc bảo nhân trên người tản mát ra một cổ kinh khủng đến cực điểm uy áp đến so về trước khi bạo phát đi ra khí thế còn cường đại hơn mọi phần theo cái kia q u n bạo vô cùng khí đông theo trên người hắn phiêu tán mà ra vô số băng hoa lại xuất hiện lần nữa tại t r u n g quanh của hắn bất quá lần này cái này băng hoa lại không còn là màu xanh r a trời mà là biến thành màu đen so sánh với trước khi màu xanh ra t r ờ i băng hoa đến cái này màu đen băng hoa càng thêm rét lạnh uy lực càng thêm tuyệt luân mỗi một mảnh màu đen băng hoa nếu là rơi xuống một vị tám tinh chiến sĩ trên người đều có thể lập tức lại để cho vị kia tám tinh chiến sĩ toàn thân huyết dịch ngưng kết mà chết cái này á m ma đan không hổ là hắc á m thánh giáo cấm ứng dược một khi ăn có thể làm cho người sử dụng tại trong thời gian ngắn thực lực mức độ lớn tăng trưởng thành vực định phong chi cảnh hắc bảo nhân tại ăn áo ma đan về sau hắn lúc này đã đã vượt qua rất nhiều nửa bước bán thần cường giả khoảng cách một ít cái bán thần sơ kỳ cường giả cũng không kém đi nơi nào áo ma đan uy lực cường đại nhưng là hắn với tư cách hắc cám thánh giáo cấm dược cái tia tác dụng phụ lại cũng không phải đại bằng không thì cái này hắc bảo nhân cũng sẽ không biết đến nơi này dạng h ắ n phải chết kết quả mới xuất ra cái này áo ma đan đã đến ăn áo ma đan về sau tu vi n g ạ n h xanh xanh giảm xuống nhất dài còn có ba tháng suy yếu kỳ tại ba tháng này ở trong một thân tu vi phát huy không xuất ra tầng ba đây vẫn chỉ là việc nhỏ đáng sợ chính là một khi ăn cái này á ma đan cái tia hắn tu vi đem trung thân không có khả năng bất quá tiến bộ thì ra là cái này vốn có rất lớn khả năng tấn cấp trở thành bán thần cường giả hát bảo nhân tại đây về sau đem v ĩ n h cựu vây ở thánh vực hậu kỳ đối với tu luyện chi nhân mà nói vốn rõ ràng có đột phá trở thành cường đại hơn tồn tại khả năng kết quả nhưng bây giờ là mười năm b á c h nhiên cả đời đều vây ở đồng nhất cảnh giới đây tuyệt đối là so đã muốn tánh mạng của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào cho nên trừ phi chính thức đã đến tuyệt cảnh bằng không thì tuyệt đối không có gì người nguyện ý ăn cái này ám ma đàn đ ấy tiểu tử chịu chết đi chất q u á một tiếng hắc bảo nhân trong miệng phi tốc nghiệm lên một hồi ngắn ngủi t r ú n g ngữ lập tức cắn nát ngón tay đem máu tơi ư bôi ở này đ ỉ n h c ấ p t h a n h khí băng tinh kiếm phía trên trên tay băng tinh kiếm lăng không vẽ một cái chín đầu mang theo khủng bố khí đông băng long xuất hiện lần nữa tại hắc bảo nhân bốn phía vây quanh hắc bảo nhân không ngừng gầm thét so sánh với trước khi đến cái này chín đầu băng long rõ ràng khổng lồ một vòng nhan sắc cũng không còn làm à u xanh ra trời mà biến thành thâm thúy màu đen tiểu tử c h ế t đi uống kiểu long nào thế chất quát một tiếng chân một điểm một đầu màu đen băng long đầu lâu liền hướng lăng tiêu điện bắn đi chín đầu màu đen băng long cũng nhao, nhao theo sát phía sau không ngừng g tản ra k h ủ vô số màu đen băng kiếm băng đao băng lúa hư không mà hiện theo bốn phương tám hướng hướng lăng tiêu công tới cái tiêu chín đầu màu đen băng lòng cũng không yếu thế tiếng long ngâm không ngừng vang vọng phía chân trời giương anh múa vớt cắn hướng lăng tiêu theo tu vi bạo tăng cựu long n ạ o thế cái này nhất tuyệt chiêu càng thêm cường hãn cho dù là một ít cái bán thần cường giản ế u là một cái không cẩn thận đều có bị trọng thương khả năng đáng tiếc hắn hôm nay gặp gỡ chính là lang tiêu lang tiêu cũng không phải là cái gì bình thường b á n thần nhưng hắn là chân thần phía dưới vô địch b á n thần cái này nho nhỏ cựu long n ạ o thế làm sao có thể đủ không biết làm sao được rồi hắn h ừ chín đầu tiểu cá chạch cũng dám cản rỡ phá cho ta a chật quát một tiếng lập tức lang tiêu quanh thân ngân quang phóng đại cái gì kia băng kiếm băng đào băng búa vừa tiếp xúc với ngân quang lập tức liền biến thành hư vô mà ngay cả cái kia chín đầu màu đen băng long cũng không ngoại lệ. nhao nhao kêu thảm một tiếng biến thành một băng chết đi hắc bảo nhân còn không có có kịp phản ứng chỉ thấy trước mắt ngân quang lóe lên lan g tiêu cái kia lóe ra ngân quang thiết q u y ể n đã một q u y ể n xuyên thủng bụng của hắn vô số ngân quang theo cái kia hắc bảo nhân phần bụng nổ bắn ra mà ra à. hắc bảo nhân chỉ được phát ra hết thảm một tiếng sau đó liền biến thành huyết vụ t r ư m tám m tứ hải minh ý định t r ư m tám m tứ hải minh ý định nhìn xem cái kia đã biến thành huyết vụ hắc bảo nhân giờ phút này tứ hải minh ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ đừng nhìn tứ hải minh tu vi không cao cũng i ể u vừa vừa bước vào cựu tinh chiến sĩ đỉnh phong c h i cảnh mà thôi nhưng là với tư cách tứ hải thế gia thiệu gia chủ t h á n h vực cường giả thậm chí là bán thần cường giả cũng không phải là không có nhìn thấy qua nghe thấy mục đ ư ợ n phía dưới cái kia nhãn lực tự nhiên không thể nào là t r ê n l ệ n h đi nơi nào được rồi tự nhiên chính là nhìn ra được cái kia hát c á m thánh giáo lục trưởng lão tại ăn thần bí kia viên đan dược về sau thực lực đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên hắn chỗ biểu hiện ra ngoài vì thế so về bọn hắn tứ hải thế gia lão tổ tông tứ hải thế gia bán thần cường giả đến đó cũng là không kém là bao nhiêu thế nhưng mà khủng bố như vậy cường giả tại trước mắt vị này x o á y hư không tưởng nổi thanh niên trước mặt rõ ràng đi không được một chiêu d o a người thật sự là quá dọa người rồi bán thần thằng này tuyệt đối là bán thần c ư ờ n g giả hơn nữa tại bán thần bên trong vậy cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả liệt kế đấy chút bất chi bất giác một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại tứ hải minh trong óc sau đó tí ti mồ hôi lạnh lập tức t i u thâm ướp quần áo của hắn ngay tại vừa rồi nhưng hắn là còn có chờ bọn hắn tứ hải ra cao thủ đổi tới về sau tại đoạt lại cái k i a mùi thơm công chúa ngũ nữ thế nhưng mà bỏ ra hắn tứ hải minh hai mươi bảy ước kính tệ hắn tứ hải thế ra tuy nói ra đại nghiệp đại gia tài vô số nhưng là cái này hai mươi bảy ước kim tệ dù sao không phải số lượng nhỏ gì phải biết rằng vương quốc một năm thu nhập cũng không quá đáng chính là hơn mười hai thì kim tệ mà thôi hiện tại cứ như vậy đem cái này hai mươi bảy ước kim tệ tặng không cho người tứ hải minh trong nội tâm vẫn còn có chút không bỏ đấy bất quá giờ phút này tại kiến thức lăng tiêu một quyển đổi rết này hắt bảo nhân về sau tứ hải minh trong lòng không bỏ lập tức tự tiêu tán vô ảnh vô t u n g bọn hắn tứ hải các tuy nói cao thủ nhiều như mây cái kia người mạnh nhất tam t r ư ở n g lão càng là một vị nửa bước bán thần cứng giả một các cao thủ liên hợp cùng một chỗ đủ để địch nổi bán thần cứng giả nhưng là cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống lại một ít cái bán thần sơ kỳ cường giả mà thôi chống lại những cái này bán thần bên trong cũng thuộc về cường giả bên trong tồn tại cái kia hoàn toàn tự là chịu chết phần t h ú n g chi đối phương còn không đơn giản chỉ có một người thủ hạ cái kia mười vị thánh vực cường giả cũng cũng không phải bài trí tứ hải minh có thể khẳng định chính mình một khi có cái gì không hữu hảo cử động cái kia hắc bảo nhân chính là của hắn tầm lương hắn cũng không muốn cùng cái kia hắc bảo nhân t r u n g t r u n g thành một mảnh huyết vụ đối phương không chỉ có thực lực của chính mình cao thâm m ặ chắc hơn nữa thủ hạ cũng tận là hảo thủ tuyệt đối là xuất từ một ít cái đỉnh cấp thế lực nhân vật như vậy chỉ có thể đủ giao hảo nhưng lại không nên đ ắ c tội thương nhân cái kia thường thường là biết nhất cân nhắc lợi và hại chi nhân tứ hải thế gia tuy nói quý v i thánh hồn đại lục ít có đỉnh cấp trong thế lực một thành viên nhưng lại là che giấu bọn họ không được với tư cách thương nhân bản chất tứ hải minh với tư cách tứ hải thương hội thiếu đứng ra có thể nói là t h ư ờ n g trong đám người thương nhân tự nhiên là biết rõ như thế nào cân nhắc được mất đôi khi có hại chịu thiệt chưa hẳn cũng không phải là p h ú ca c rất nhanh tứ hải minh tự quyết định chủ ý như luận như thế nào để muốn giao đối thủ tốt cho dù cùng hắn không thành được bằng hữu cũng tuyệt đối không thể cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu lăng tiêu không có độc tâm thuật tự nhiên không sẽ minh bạch tứ hải minh trong lòng quyết định tại một quyền đổi u g i ế t này hắc bảo nhân về sau lăng tiêu liền đi tới một tòa băng điêu trước khi tiện tay một quyền nổ nát t ầ g băng thả r a này bị băng phong ở áo trắng lao giả xem ở đằng kia tứ hải minh coi như trung thực phân thượng lăng tiêu không n g ạ i đang giúp hắn một bà dù sao cũng chỉ là một vị thánh vực cường giả mà thôi hôm nay lăng tiêu thu hoạch thế nhưng mà không nhỏ thu thập hắc bảo nhân một bằng người trọn vẹn vi lăng tiêu đã mang đến hơn mười vạn sinh mệnh tinh năng cũng không phải để ý tưởng giải quyết một vị thánh vực cường giả bạch hoa đa t ạ vị tiên sinh này ân cứ mạng một khi thoát khốn lập tức tựa như lăng tiêu bái tạ nói lăng tiêu còn không nói gì thêm cái này bạch hoa thanh nhâm nhưng lại lại để cho lâm vào trong trầm tư tứ hải minh phục hồi tinh thần lại vừa nhìn thấy đã thoát khốn mà ra bạch hoa tứ hải minh lập tức kinh hỉ nói hoa thuốc ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi đối với từ nhỏ chiếu cố chính mình lớn lên hoa thuốc có thể chết mà phục sinh tứ hải minh đó là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thiếu chủ cái này may mắn mà có tiên sinh thi dùng b vị thủ bằng không thì ta hôm nay đã có thể chạy trời không khỏi nó rồi bạch hoa lời này nhưng lại không có chút nào khoa trường theo thời gian trôi qua cái kia dọa người khí đông đã sắp đánh bại hắn hộ thân đấu khí rồi nếu là lăng tiêu tại chậm một bước ra tay một khi lại để cho cái kia khí đông đánh bại bạch hoa hộ thân đấu khí cái kia bạch hoa thật có thể muốn biến thành một tòa băng điêu rồi dù là về sau có người thành công đánh bại t ầ n g băng cũng khó hơn nữa cứu hồi hắn rồi tiên sinh không chỉ có cứu được tiểu tử còn cứu vớt hoa thuốc tiên sinh ngài đại ân đại đức tiểu tử thật là không cho g i ả g báo tiên sinh về sau nhưng phân biệt khiến tiểu tử nhất định kiệt lực tương trợ tứ hải minh trịnh trọng nói tại đã biết lăng tiêu chính là bán thần cường giả về sau cái này tứ hải minh ở đâu còn dám đối với l đều là đã bị người khác tôn trọng đấy hơn nữa tại kiến thức lang tiêu cường hoành thực lực về sau tứ hải minh ở đâu còn sẽ cho rằng lang tiêu là một vị cùng niên k ỷ của hắn lớn nhỏ chàng trai cũng sớm đã đem lang tiêu cho rằng là một cái có thuật chú nhan kỳ thật đã sống không biết mấy trăm năm láo quái vật rồi ngươi nhưng lại không cần để ý đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi nói sau ngươi cũng không nợ ta cái gì ta b ă n g giúp t r ợ các ngươi hoàn toàn là xem tại phần của các nàng lên ngươi đem các nàng giao cho ta ta b ă n g giúp chợ các ngươi đối phó những cái này hắc y nhân cái kia hoàn toàn tựu là công bình tĩnh nói lăng tiêu lời này cũng không phải giả trợ giúp bọn hắn đối phó những cái này hắc y nhân cái kia hoàn toàn là xem ở đằng kia ngũ nữ phân thượng một phương xuất tiền một phương ra tay cái này hoàn toàn tựu là một lần lại bình thường bất quá giao dịch về phần cứu ra cái kia bạch hoa cái kia cũng không quá đáng là lăng tiêu nhất thời cao hứng tiện tay mà làm mà thôi tứ hải minh muốn giao hảo lăng tiêu tự nhiên không có khả năng như vậy dừng tay rồi nếu thật dựa theo lăng tiêu theo như lời cái kia giống như hắn tứ hải minh cùng lăng tiêu cái k i a nhưng chỉ có lẫn nhau không thiếu nợ nhau cái kia tứ hải minh muốn giao hảo lăng tiêu vậy cũng cựu đã mất đi một cái quang minh chính đại việt cớ cùng người tương、giao. cái kia không ai qua được lại để cho người thiếu nợ hạ nhân tình của ngươi rồi nếu không thể lại để cho người thiếu nợ ngươi nhân tình vậy ngươi thiếu người nhân tình cũng giống như vậy đấy tiên sinh lời ấy sai rồi đối với tiên sinh mà nói cái kia chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi nhưng là chúng ta mà nói cái kia nhưng lại ân cao ngất mạng sống tri ân lại sao là cái này chính là mấy cái nữ nô có thể so sánh đấy tứ hải minh liên tục dừng tay nói đã ngươi cho rằng như vậy vậy cứ như thế tốt rồi cái kia tứ hải minh nhất định phải đem mình coi như ân nhân cứu mạng mà đối l ạ i lang tiêu cũng không có cách nào cải biến cái gì không phải vì vậy cũng cứ như vậy tốt rồi theo hắn là xong dù sao cũng không phải hắn lăng tiêu thiếu nợ tứ hải minh nhân tỉnh cái này tứ hải minh nhất định phải thiếu nợ người một nhà tỉnh vậy hãy để cho hắn thiếu nợ lấy tốt rồi hắn lăng tiêu cũng sẽ không có cái gì tổn thất chương một trăm tám mươi mốt cơ hội chương một trăm tám mươi mốt cơ hội tiên sinh tại đây cách cách chúng ta tứ hải các cũng không xa nếu không trước hết đến chúng ta tứ hải các đi ngồi một chút như thế nào cũng tốt lại để cho tiểu tử tận một tận cái k i a người chủ địa phương gặp lăng tiêu đã thừa nhận đối với chính mình có ân về sau tứ hải minh hiểu ý cười chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng thừa cơ hướng lăng tiêu phát ra mời nói đáng tiếc tứ hải minh lần này thế nhưng mà gọi lộn số chú ý lăng tiêu kỳ thật cũng không muốn cùng tứ hải minh có quá nhiều tiếp xúc nghe vậy không khỏi khoát tay nào nói hiện tại thời gian cũng không sớm chúng ta nhưng lại còn có chuyện quan trọng đi làm sẽ không khoáy rầy rồi há to miệng tứ hải minh còn chuẩn bị đang nói cái gì thế nhưng mà lăng tiêu căn bản là không định cho hắn chút nào cơ hội quay người hướng về phía ngũ nữ nói âm thanh chúng ta đi sau đó cũng không q u ẳ n các nàng dẫn đầu mở ra bước chân mùi thơm công chúa và bốn đoá kim hoa nô lệ khế ước thế nhưng mà vẫn còn lăng tiêu trên tay có thể nói sinh tử của bọn hắn hoàn toàn k h ô n g chế tại lăng tiêu trên tay tự nhiên là không dám không nghe lăng tiêu nói sau đi theo lăng tiêu cường giả như vậy cũng không phải một chuyện xấu tối thiểu nhất cũng không cần tại vì an nguy của mình mà lo lắng tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục nữ nhân đặc biệt là những cái này nữ nhân xinh đẹp nếu như không muốn trở thành vì người khác đồ chơi thường thường chỉ có phụ thuộc cường giả một con đường có thể đi đương nhiên nếu như ngươi có thể trở thành b ả n thần thậm chí là chân thần cường giả cái tiêu tự nhiên là có thể bảo toàn bản thân bất quá có thể tu luyện đến bán thần chi cảnh thậm chí là chân thần cảnh giới nữ nhân nhưng lại ít càng thêm ít mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm mới sẽ xuất hiện như vậy một vị nữ tử hiếm thấy cũng nói không chính xác mà lăng tiêu không chỉ có lớn lên xuất khí thậm chí có thể nói toàn bộ thánh hồn đại lục rốt cuộc tìm không ra một vị so với hắn còn đẹp trai hơn người rồi hơn nữa tu vi cao thâm mà ngay cả thánh vực đỉnh phong cường giả đều không phải của hắn hợp lại chi địch thủ hạ cao thủ nhiều như mây tuy tuy tiện tiện có thể lôi ra mười đại thánh vực cường giả đích nhân vật nếu là vẫn không thể đủ nói là thủ hạ cao thủ nhiều như mây cái kia thật sự là quá không có thiên lý rồi như vậy ưu việt điều kiện tuyệt đối ngũ nữ phụ thuộc bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ nhì nhìn xem lăng tiêu bọn người dần dần đi xa bóng lưng tứ hải minh ha to miệng muốn nói cái gì đó đột nhiên đứng tại bên cạnh hắn bạch hoa xông hắn lắc đầu nhẹ nhàng nói âm thanh thiếu chủ h a n g quá hóa dở a bạch hoa t i u giống với là thể hồ quán đính lại để cho tứ hải minh tỉnh táo lại hoa thúc nói rất đúng h a n g quá hóa dở a nếu là mình dây dưa nữa xuống dưới cho dù có thể thành công mời tiên sinh tiến về trước tứ hải cát nhưng là cũng rất có thể khiến cho tiên sinh không vui đến lúc đó nếu là kết giao không thành ngược lại đưa tới tiên sinh bất mãn vậy cũng sẽ không tốt đa tạ hoa thuốc nhắc nhở bằng không thì ta nhưng lại suýt nữa gây thành sai lầm lớn rồi tứ hải minh nhẹ nhàng hướng bạch hoa nói âm thanh t ạ thiếu chủ nói quá lời ngươi cũng chẳng qua là quá mức muốn kết giao cái kia vị tiên sinh mà thôi bạch hoa vội vàng khiêm tốn nói ngay tại tứ hải minh còn muốn đang nói cái gì chi tế lang tiêu cái kia hơi có vẻ có chút phiêu m i ể u thanh nhầm tại thai của bọn hắn bở vang lên trên mặt đất những cái này thi thể t i ể u giao cho các ngươi tiên sinh nhưng xin yên tâm điểm ấy việc nhỏ tiểu tử sẽ xử lý tốt đấy tứ hải minh lập tức kinh hỉ nói hắn có thể không sợ bị lang tiêu phiền hắn sợ chính là lăng tiêu từ nay về sau không hề phiền thoại hắn một khi như thế thế nhưng t i ể u ý nghĩa hắn làm mất đi kết giao lăng tiêu cơ hội tứ hải minh bị cướp d i ế t đường đi khoảng cách lăng tiêu chỗ mua sắm biệt viện cũng không có rất xa bất quá là cách chính là ba đầu phố mà thôi bỏ ra nửa cái canh giờ lăng tiêu liền mang theo ngũ nữ về tới biệt viện về phân đặt trở thập đại nô lệ thú nhưng lại cũng sớm đã bị lăng tiêu cho thu trở về đối mặt đột nhiên biến mất đạt b ọ n người ngũ nữ tuy nói có chút n g h i hoặc nhưng là cũng không nói thêm gì ngụ nữ niên kỷ tuy nhỏ đều không đủ song thập t h giờ tuổi tác nhưng là, cũng đều. là người thông tuệ biết rõ sự tình gì nên hỏi sự tình gì không phải bọn hắn nên biết đấy một vừa về tới bệnh viện vừa hay nhìn thấy vương phong hai huynh ngồi ngồi ở đại môn bên ngoài trông mong dùng trông mong vừa nhìn thấy lăng tiêu trở lại lập tức cựu cao h ứ n g dâng lên tiên sinh ngài trở lại rồi à sau đó có chút nghi hoặc nhìn một chút đi theo tại lăng tiêu về sau ngũ nữ đối với cái này ngũ nữ tham gia trận kia nô lệ đấu giá hội vương phong huynh ngụi tự nhiên là sẽ không cảm thấy lạ l ắ m bất quá cái này ngũ nữ không phải đều bị người cho mua đi rồi chưa như thế nào sẽ cùng tiên sinh cùng nhau trở lại đâu này hai người tuy nói lòng mang nghĩ hoặc nhưng là cũng không nói thêm gì đừng nhìn bọn hắn còn nhỏ nhưng là cái này kinh nghiệm giang hồ có thể không thấp nếu là không có một ít b u ồ n sự hai huynh m g ụ y cũng không có khả năng ở đẳng kiêng ngư long hôn tạm xóm nghèo sống sót thâm sơn cùng cốc gia i ê u dân lời này cũng không phải là nói nói nói mà thôi đấy ha ha nhẹ nhàng u ố t ve dưới hai huynh m g ụ y mái tóc lang tiêu ha ha cười cười đơn giản giới thiệu thoáng một phát ngũ nữ lai lịch xem như giải đáp bọn hắn trong lòng nghi ngờ sau đó tự đuổi vương phong hai huynh m g ụ y hồi đi ngủ tại đuổi đi vương phong huynh m g ụ y về sau lang tiêu cũng làm cho ngũ nữ lui xuống sau đó lăng tiêu trực tiếp đã tìm được vị kia bị phế đi bán thần nô lệ so sánh với cái này n g ụ nữ đến lăng tiêu hay vẫn là càng thêm coi trọng vị này bán thần nô lệ tại đây nắm tay người nào lớn t i ể u là chân lý thánh hồn đại lục thực lực mới là trọng yếu nhất về phần nữ nhân chỉ cần ngươi có thực lực cường đại cái dạng gì nữ nhân không chiếm được nếu như ngươi có thể trở thành chân thần cho dù là những cái này cao cao tại thượng nữ thần cũng có tại ngươi d ư ớ i háng hầu hạ khả năng mà một vị bán thần đối với lúc này lăng tiêu mà nói cái kia hay vẫn là rất có trợ giút đủ để vi lăng tiêu chấn nhiếp một ít cái bọn đạo trích thế hệ hay lăng tiêu giải quyết một ít cái phiến dù sao lăng tiêu cũng là người có thân phận những cái này tiểu lâu là cũng không nên một mực có hắn tự mình ra tay đối phó không phải mà lăng tiêu t ỏ a hạng ngồi xuống mười hai đại nô lệ thú tuy nói thực lực cao siêu ngân n g u y ệ t thiên lang càng là sắp tấn cấp trở thành á thần thú ngân n g u y ệ t thiên lang vương nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ma t h ú không phải tại cái này xã hội l o à i người bên trong xử lý một sự t ì n h đến tổng thì không bằng nhân loại cường giả đến thuận tiện ở thời điểm này thu phục một ít cái nhân tộc cao thủ vi hắn sử dụng nhưng lại một cái không tệ lựa chọn nhìn trước mắt vị này người tàn tật dạng bán thần cường giả Lăng thở i nội ê u trong tâm cảm k á thoáng một phát, phát i kiên Tiêu một t định do đó cũng càng Lăng đó ra r thành trí cường giả quyết tâm, hắn cũng không muốn có bị một trước mắt, chặt tư thành một treo trở trở trở thành đứng tại trí thể Thở hắn không như chi, Chỉ mạnh không mạnh chúng sinh chi đỉnh mệnh mình. ngày làm cường cũng muốn cũng người người người nô nên ngừng nên đứng cường nắm vận có đức cái có có giả giá giả giữ mới mẽ, mẽ, bị bị bị lệ. của dài lăng tiêu nói khẽ lao đầu đường đường một vị bán thần cường giả rõ ràng hạ xuống đến kết quả như vậy cái này tư vị chắc hẳn không dễ chịu à, bất quá ngơi ư coi như là may mắn có thể gặp gỡ bổn thiếu gia Bụt thiếu ra hiện tại ra c h o n g ư ơ i một cái một lần nữa t r ở thành bán t h ầ n c ư ờ n g giả c ơ h ộ i k h ô n ngươi nguyện g biết có ý h a y không. Trước 182, bán thần quy tâm Trước thần 182, bán thần quy tâm vốn không khí trầm lặng lao giả đang nghe lang tiêu về sau một đạo tinh quang theo hắn trong đôi mắt rồi đột nhiên bắn ra bắn về phía lang tiêu bán thần cường giả không hổ là bán thần cường giả cho dù là bị phế đi bán thần nhưng lại cũng không để cho người khác khinh thường cứ như vậy một đạo tinh quang cũng đủ để chấn nhiếp ở một ít cái bọn đạo trích thế hệ rồi thế nhưng mà hắn hôm nay gặp gỡ chính làng tiêu không chỉ nói đã bị phế bỏ tứ chi t hư u huy vi rồi, cho dù là hắn lúc này tứ chi kiện phát không hắn cho hắn hoàn toàn ở vào toàn thịnh thời kỳ, cũng là chút xuất một tầng tứ toàn toàn này kỳ, không cũng nào gì ra làm lúc vào dù là là ở đ ợ được c lạnh g tiêu đấy. ừ hừ, hừ lệnh một tiếng lập tức cái kia đạo tinh quang liền biến thành một chút điểm sao kim tiêu tán vô tung vô ảnh thu hồi ngư ơ i điểm này tiểu tâm h tư bằng không thì đến lúc đó tuyệt đối không có ngư i cái gì quả ngon để ăn đấy lăng tiêu là muốn một vị bán thần cường giả cung cấp hắn điều khiển nhưng là cũng không có nghĩa là lăng tiêu có thể mặc kệ ở trước mặt mình làm cản nếu là thằng này hay vẫn là như vậy không biết tốt xấu lăng tiêu tuyệt đối không ngại lại để cho hắn hóa thành một đống sinh mệnh tinh năng lao nhân này tuy nói đã phế đi nhưng là đối với lăng tiêu mà nói cái này cũng không coi vào đâu chém giết hắn đủ khả năng thu hoạch sinh mệnh tinh năng tuyệt đối không thể so với chém giết một vị trạng thái toàn thịnh bán thần cường giả t h i ể u đi nơi nào cái k i a nhưng chỉ có hơn mười vạn sinh mệnh tinh năng à. lao nhân kia ha to miệng muốn phản bác mấy thứ gì đó nhưng lại là phát hiện không biết nên như thế nào mở miệng hắn lúc này đã không phải là cái kia cao cao tại thượng được người tôn kính bán thần cường giả hắn chỉ là một vị t à n phế lao già hỏm hẹm mà thôi h ư bùn thiếu gia không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nét mực nói cho ta biết ngươi đến cùng có nguyện ý hay không khôi phục ngày xưa ưng p o n g h ư lạnh một tiếng lăng tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói hơn nửa đêm lăng tiêu cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng như vậy cái lao già hõm hẹm nét mực xuống dưới nếu như hắn là một vị có thể so với mùi thơm công chúa đỉnh cấp mỹ nữ lăng tiêu nói không chừng còn có hứng thú kia cùng hắn đến gấp rút đầu gối trường đàm đáng tiếc hắn không phải cái gì ngươi nói cái gì ngươi có thể trị liệu thương thế của ta lao đầu trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng t r ợ t l o e lên sau đó có chút khó tin nói chẳng lẽ trên người của ngươi có cái kia trong truyền thuyết tinh linh tộc chí bảo sinh mệnh trí thủy tại lao giả này bên trong trong nội tâm có thể làm cho hắn đoạn chi trọng sinh khôi phục ngày xưa hùng phong thì ra là tinh linh tộc cái kia trong truyền thuyết trí bảo sinh mệnh chi thủy rồi thế nhưng mà dùng tinh linh tộc đối với nhân tộc cựu thị lại có người nào đó có thể theo trong tay bọn họ đạt được sinh mệnh chi thủy đâu này chắc hẳn cho dù là hủy diệt cái này trong tộc trí bảo sinh mệnh chi thủy bọn hắn cũng không muốn đem cái này sinh mệnh chi thủy giao cho nhân loại a thế nhưng mà lao giả kia lại là như vậy hy vọng kỳ tích có thể hàng lầm tại trên người của hắn với tư cách một gã cao cao tại thượng bán thần cừng giả tối thiểu nhất đã từng là mà bây giờ rõ ràng trở thành phòng đấu giá mặc người tùy ý cạnh tranh nô lệ lao nhân này muốn khôi phục ngày xưa vinh quang t r í tâm cái tiết tuyệt đối không là người khác có thể tưởng tượng cho dù là chỉ có như vậy một đường sinh cơ hắn đều không muốn bông u tha cho cho nên hắn vừa dứt lời lập tức t i ự u là vẻ mặt chờ đợi nhìn qua lang tiêu hy vọng đạt được một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục sinh mệnh chi thủy nha đây chính là tinh linh tộc trí bảo bùn thiếu gia tự nhiên là không thể nào có được đấy ngưng tạm lang tiêu lần nữa mở miệng nói bất quá đâu rồi muốn cho ngươi đoạn chi trọng sinh chẳng lẽ cựu nhất định cần cái tia sinh mệnh chi thủy sao cho dù không có cái kia sinh mệnh chi thủy bùn thiếu gia cũng có thể cho n g ư ơ i đoạn chi trọng sinh giờ phút này lão nhân kia tâm tình chỉ có thể đủ t i n h ra một câu để hình dung cái kia chính là nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá mức kích thích kích thích thậm chí nghĩ đi tiểu rồi n g h e xong lăng tiêu nửa câu đầu lão nhân kia đều đã bắt đầu tuyệt vọng thật không ngờ cuối cùng nhưng lại l i ê u ám hoa minh lại một thôn n g ư ơ i n g ư ơ i thật có thể đủ để cho ta đoạn chi trọng sinh lão nhân kia có chút không xác định nói nho nhỏ đoạn chi trọng sinh mà thôi lại có cái gì ngạc n h i đấy lăng tiêu nhàn nhạt cười nói đoạn chi trọng sinh đối với người khác mà nói đó là khó lường đại sự nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì có thần bí tánh mạng t ì n h có thể ở tay không chỉ nói chính là đoạn chi trọng sinh cho dù là phấn thân bay cốt chỉ nếu không có tại chỗ tử vong lăng tiêu t i u có lòng tin lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu không để lão nhân kia nói chuyện lăng tiêu mở miệng lần nữa nói bất quá ngươi cũng biết trên cái thế giới này là không có miễn phí công chưa muốn ta cứu ngươi t i u nhìn ngươi giao không trả đích khởi cái kia một cái giá lớn rồi hả không chỉ nói lăng tiêu thừa cơ áp chế lăng tiêu cũng không phải là cái gì nát người tốt cố hết sức không định đ o sự tình lăng tiêu thế nhưng mà sẽ không làm nói sau lại để cho người đoạn chi trọng sinh đặc biệt đối phương còn là một vị bán thần cừng giả cái tiêu càng là cần tiêu hao không ít sinh mệnh tinh năng lúc trước lăng tiêu liền từ số một chỗ đó biết được nếu là muốn chữa cho tốt lao nhân này đây chính là c h ọ n vẹn cần một vạn sinh mệnh tinh năng tốn hao một vạn sinh mệnh tinh năng cứu người kết quả chính mình nhưng lại chỗ tốt gì đều không có kiếm đến lăng tiêu còn không có hào phóng như vậy tuy nhiên không biết hắn có biện pháp nào để cho ta đoạn chi trọng sinh nhưng là cái kia sở muốn tốn hao một cái giá lớn tuyệt đối không nhỏ mà ta lại cùng hắn không thân chẳng quen người ta dựa vào cái gì trợ giút ta nói s a u ta hiện tại cũng chỉ là hắn một tên đầy tớ mà thôi chính mình hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn nô lệ đúng tựu là đầy tớ đã có đột nhiên lão nhân kia trong mắt tinh quang loay lên cao giọng nói chỉ cần ngươi có thể làm cho ta đoạn chi trọng sinh như vậy ta vương xong cái này bệnh sau này sẽ là của ngươi thể sống chết hiệu chung với ngươi nếu như có vi việc này tựu lại để cho sau khi ta chết vĩnh viễn rơi tu là địa ngục tuy nói cái này vương s o n g một khi qua sinh mệnh tinh năng cải tạo như vậy cho dù hắn không muốn muốn thuần phục lăng tiêu cuối cùng cũng sẽ biết đối với lăng tiêu sinh ra mãnh liệt hào cảm thậm chí thể sống chết thuần phục lăng tiêu bất quá trước đây là có thể thu phục hắn cái k i a tự nhiên là không thể tốt hơn sự t ì n h đây chính là tự ngươi nói hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nhớ k ỹ hôm nay chỗ nói và không thì ta đã có thể làm cho ngươi trở thành phế nhân nếu như thật sự tới lúc đó hậu vậy cũng tựu cũng không đơn giản như vậy được rồi lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn vương xong liếc nói chủ nhân nhưng xin yên tâm lão nô tuyệt đối sẽ không đã quên hôm nay theo như lời chỉ cần chủ nhân n g à i có thể chữa cho tốt lão nô từ nay về sau lão nô tánh mạng tựu i là chủ nhân được rồi vương s o n g lời thề son sắt cam đoan nói đã từng với tư cách đứng tại toàn bộ thánh hồn đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại thế nhưng mà theo tứ chi bị phế ngày xưa vinh quang đã sớm theo gió mà đi rồi cho tới bây giờ càng là trở thành lại để cho người tùy ý c ỡ trách nô lệ đối với một lần nữa phục hồi như cũ một lần nữa thu hoạch thực lực cường đại khát vọng cũng sớm đã đã vượt qua hết thảy dù là vì thế bán đứng linh hồn của mình hắn đều sẽ không tiếc Chương 183, chọc giận. Chương 183, c h ọ c g i ậ n tại nhìn thấy cái kia vương s o n g lần nữa cam đoan về sau lăng tiêu cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp cựu làm một t r ư ờ n g đặt tại vương s o n g phần lưng lập tức thiêu đốt một vạn sinh mệnh tinh năng sinh cơ bừng bừng sinh chi lực điên cuồng thông qua lòng bàn tay rũ mánh vào vương s o n g trong cơ thể theo sinh chi lực nhập vào cơ thể vương s o n g chỉ cảm thấy gây chi chỗ một hồi kỳ ngựa khó nhịn cả người lập tức c ố néo đậu không nên lộn xộn chẳng lẽ ngươi còn muốn lại tiếp tục qua cái kia phế nhân thời gian sau theo lăng tiêu có lớn vương song lập tức tự chấn định xuống dưới không dám có chút nút đ í c h đây chính là đang mang mình có thể hay không khôi phục ngày xưa h ù n g phong vương song tự nhiên là không dám có chút lười biếng dù là tại như thế nào kỳ ngứa khó nhịn hắn đều cắn răng kiên trì xuống cùng những năm này châu đã bị sỉ nhục so sánh v ớ i cái kia lại được coi là cái gì tốt không hổ là từng đã là bán thần cái này lực ý chí chi kiên định không phải thường nhân có thể so sánh đấy nhìn xem dù là tại như thế nào gãi gãy ngứa đều cắn răng kiên trì bất động chút nào vương song lăng tiêu trong mắt vẻ tán thưởng chợt lói lên kỳ thật vừa rồi lăng tiêu theo như lời lại là có chút k u y ế t đại suy đoán dùng sinh chi lực cái kia thần kỳ đặc hiệu cho dù cái này vương s o n g chịu đựng không nổi thống khổ mà dãy giụa cũng sẽ không biết tạo thành ảnh hưởng gì lăng tiêu sở dĩ nói như vậy chỉ là t h a m dò thoáng một phát cái này vương s o n g xem hắn phải trang tư cách kia có thể tiếp nhận chính mình đại lực bồi dưỡng nếu là cái này vương s o n g liền như vậy điểm nghị lực đều không có lăng tiêu tuy nói cũng sẽ biết chữa cho tốt thương thế của hắn lại để cho hắn một lần nữa trở thành một vị bán thần cừng giả nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ không như thế nào trọng dụng hắn chờ lăng tiêu tu vi tại tiến thêm một bước tấn cấp chân thần chi cảnh về sau có khả năng bị lăng tiêu như vậy vứt bỏ hắn l ă n g tiêu thủ hạ thế nhưng mà không dưỡng cái gì người dành rồi đấy bất quá khá tốt cái này vương s o n g không hổ là có thể trở thành b ả n thần đích nhân vật nhưng lại không để cho l ă n g tiêu thất vọng theo sinh c h i lực không ngừng dũng m á n h bảo cái kia gậy chi chỗ bắt đầu một lần nữa dài ra huyết đ ụ c đến sau nửa canh giờ vương s o n g nhưng lại đã cùng người bình thường không có có bao nhiêu khác nhau rồi nếu như không là trước kia bái kiến vương s o n g người tuyệt đối là sẽ không tin tưởng người trước mắt tại nửa canh giờ trước khi nhưng lại một vị không có tứ chi phế nhân hô nhẹ nhàng gọi ra một mụm t r ọ khí lang tiêu thu hồi cái kia kề sát vương xong phần lưng bàn tay đứng sống đông lúc nhích cái này tân sinh tay chân vương s o n g đẻ nén không được trong lòng tinh t h ì nói tốt rồi đều tốt rồi ha ha ta vương s o n g lại trở lại rồi cái kia tư thế rất có một loại ta hồ hán tam lại trở lại cảm giác hưng phấn tốt một hồi vương s o n g mới ý thức tới lăng tiêu cái này chủ nhân còn tại bên người lập tức ba một tiếng thẳng tắp quỳ gối lăng tiêu trước mặt bái t ạ nói chủ nhân đại ân đại đức lao nô suốt đời khó quên từ nay về sau lao nô nhất định thể sống chết thuần phục chủ nhân ân hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn bằng không thì dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biện ta cũng sẽ biết lần nữa phế đi ngươi đấy lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn vương s o n g liếc nói lăng tiêu biểu hiện ra biểu hiện vô cùng là bình tĩnh kỳ thật nhưng trong lòng thì bằng không thì vốn tại lăng tiêu nghĩ đến cái này vương s o n g sẽ bị người cho chém tới tứ chi đã trở thành phế nhân nghĩ đến tại rất nhiều bản thần bên trong có lẽ cũng không coi là cái gì nhân vật lợi hại thật không ngờ lần này chính mình lại là có chút xem nhìn lầm rồi cái này vương s o n g mạnh tuyệt đối không tại cái kia bị lăng tiêu chỗ chém giết ngân n g u y ệ t thiên lang vương phía dưới phải biết rằng cái kia ngân n g u y ệ t thiên lang vương thế nhưng mà trung kỳ á thần thu á. hơn nữa ma thú nhất tộc thường thường đều so ngang cấp n h â n tộc muốn mạnh hơn một ít đặc điểm ngân n g u y ệ t thiên lang vương chừng cùng hậu kỳ bán thần sức đánh một trận nói cách khác cái này vương s o n g toàn thịnh thời kỳ rất có thể là một vị hậu kỳ bán thần tu vi đã đến bán thần c h i cảnh từng cái tiểu cảnh giới tầm đó đều có được cách biệt một trời một vị bán thần hậu kỳ cường giả đủ để nhẹ nhõm thu thập mấy vị bán thần sơ kỳ cường giả chính là một trăm triệu kim tệ tự mua như vậy một vị bán thần cường giả lang tiêu lần này xem như nhặt được đại tiện nghi rồi tại chữa khỏi vương xong về sau lăng tiêu sau đó đem hắn chố mua s ắ m sáu vị sư nhân nô lệ cùng với cái kia theo tứ hải minh châu đó ăn c ư ớ p tới ngũ nữ cho gọi đi qua nhìn xem cái kia phía dưới một đám tử nô lệ lăng tiêu trong lòng không khỏi tự làm một não cái kia mùi thơm công chúa chờ ngũ nữ còn tốt một chút có lẽ là vừa rồi kiến thức lăng tiêu đại triển thần uy bộ dạng nhìn về phía lăng tiêu trong mắt ngược lại là thỉnh thoảng còn có thể hiện lên tí ti tinh quang tuy nói đối với thành làm đầy tớ sự tình có chút tuyệt vọng nhưng là đối với tương lai sinh hoạt nhưng lại còn không có hoàn toàn tuyệt vọng mà cái kia lục đại sư nhân nô lệ có thể lại bất đồng vẻ mặt không khí trầm lặng không hề tự tin bộ dạng. lại để cho người xem xét đã biết rõ những cái thứ này đối với tương lai căn bản chính là không có có tin tưởng chút nào đáng nói t i ê u cùng cái k i a đã mất đi linh hồn khôi lỗi không có có bao nhiêu khác nhau t i ê u bọn hắn như vậy như gấu dù là l a n g tiêu có thiên đại b ộ n sự có thể tăng lên thực lực của bọn hắn thì tính sao đối với tương lai sinh hoạt đã hoàn toàn đã mất đi tin tưởng không có chút nào ý chí chiến đấu đáng nói bọn hắn coi như là có không gì so sánh nổi thực lực đó cũng là không chút nào sẽ dùng tối đa cũng t i ê u là một ít cái không có thực lực cường đại khôi lỗi mà thôi đây cũng không phải là lăng tiêu môn ấy hay là muốn một lần nữa kích phát những người này tin tưởng mới tốt lập tức chỉ thấy lăng tiêu rõ ràng thành tiếng nói nói các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại cũng thành bộ dáng gì nữa rồi tựu các ngươi như vậy như gấu chắc không được sẽ bị người bắt đi hành động nô lệ rồi nói thực các ngươi n g ư ờ i như vậy nếu không phải đi làm nô lệ cái kia thật sự là quá không có thiên lý rồi đánh người không vẽ mặt m a n g chửi người không nói rõ chỗ yếu bị bắt nô đội bắt thành làm đầy tớ có thể nói là bọn hắn cả đời x ỉ nhục à mà lăng tiêu ngược lại tốt nhưng lại những câu nói đến bọn hắn chỗ đau lúc này mọi người nhao nhao dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn qua lăng tiêu mà ngay cả cái kia vốn đối với lăng tiêu có chút ti hảo cảm ngũ nữ cũng là không chút nào ngoại lệ ai chỉ có thể đủ nói lăng tiêu lời này thật sự là quá độc ngoan độc chính là mọi người sẽ chịu không nổi bất quá những người này trong nội tâm tuy nhiên không trong cơn giận dữ nhưng lại không có người nào hướng lăng tiêu ra tay cái này tự nhiên là bọn hắn nô lệ khế ước vẫn còn lăng tiêu trên tay rồi khống chế nô lệ khế ước cũng tiểu ý nghĩa sinh tử của bọn hắn đều tại lăng tiêu khống chế phía dưới lăng tiêu chỉ cần một kích phát đầy tớ này khế ước cái tiết nhưng chỉ có muốn ai chết ai thì phải chết ta quả nhiên là một đại sắc khí mấy cái này nô lệ tuy nói đã đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng nhưng là cũng không có nghĩa là những người này tựu căn nguyện chịu chết tuyệt vọng là một sự việc cái này đi chết rồi lại là một sự việc rồi con sâu cái kiến còn sống tạm bợ húng chi là người rồi nô lệ mặc dù nói không có tự do sinh tử đều tại chủ nhân một ý niệm nhưng là bọn hắn tối thiểu nhất hay vẫn là một người không đúng đúng mọi người sẽ có cái kia bản năng cầu sinh đấy có thể bất tử bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy chết đi chương một trăm tám mươi bốn tôn nghiêm chương một trăm tám mươi b ố tôn nghiêm đối mặt mọi người trợn mắt nhìn lang tiêu chẳng những không có sinh khí ngược lại khẽ mĩm cười nói khá tốt còn có thể tức giận xem ra các ngươi còn chưa tới này không có thuốc chữa tình trạng nếu là những người này chết lặng đến liền phẫn nộ là vật gì cũng không biết không thể nói trước lang tiêu muốn bông tha cho bọn hắn rồi lang tiêu là cần một ít cái có thể giữ nhà hộ viện hộ vệ thay chỗ hắn lý một ít cái v i ệ c vặt nhưng là cũng không có nghĩa là nhất định cần bọn hắn không thể cùng lắm thì tốn hao điểm tiền tài lại đi chọn lựa một đám nô lệ mà thôi tại chém giết cái kia hắc bảo nhân về sau vị này hắc bảo nhân không chỉ có vi lăng tiêu đã mang đến khả quan sinh mệnh t i n h năng không gian của hắn c h ứ c nhẫn cũng rơi vào lăng tiêu trên tay cái tiêu cả đời cất chứa tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành lăng tiêu c h i vật giờ phút này lăng tiêu trên người kim tệ cũng không phải là chỉ có chính là gần một tỷ kim tệ rồi mà là chừng gần hai mươi lăm ước kim tệ đã có nhiều như vậy kim tệ nghĩ muốn cái gì dạng nô lệ không có cao cấp thú nhân tuy nhiên k h ó được nhưng là cũng chỉ là khó được mà thôi không coi là phi thường hy hữu lăng tiêu lời này nghe vào cái tiêu một đám nô lệ trong thai cũng không phải là cái gì lời hữu ích hoàn toàn tự lạ tại miệ mai bọn hắm nha lập tức mỗi người tức giận lại tăng thêm ba phần cái kia nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt tự giống với là nhìn về phía sinh tử của bọn hắn đại địch lăng tiêu trên người nếu là không có bọn hắn nô lệ khế ước khả năng bọn hắn cũng sớm đã xông đi lên tìm lăng tiêu dốc sức liều mạng đi à nha nhìn của bọn hắn cái kia màu đỏ tươi hai cái đồng tử thật sự chính là có đủ do người nếu như ánh mắt có thể giết chết người không thể nói trước lăng tiêu cũng sớm đã bị bọn hắn cho bầm thây vạn đạn o rồi đứng tại trước mặt bọn họ nếu không là lăng tiêu mà là một vị nhát gan chi nhân khả năng đã bị bọn hắn cho dọa bề mật cũng nói không chính xác đáng tiếc lăng tiêu cũng không phải cái gì người bình thường k i ế p trước với tư cách vua sát thủ hắn cái dạng gì đ ạ i tràn g diện chưa từng gặp qua nhàn nhạt, nhạt quét mọi người mắt liếc đối với bọn hắn cái kia tràn đầy lửa giận hai mắt nhìn như không thấy nói như thế nào có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ a có phải hay không cảm thấy ta vũ nhục các ngươi a tại sao không nói chuyện không nói gì nữa à đại nhân chúng ta tuy nhiên là đầy tớ của ngài nhưng là chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình k í n h xin đại nhân ngài tự trọng tại lăng tiêu lân phiên dưới sự kích thích mùi thơ công chúa dẫn đầu chịu đựng không nổi mở miệm phản bắt nói với tư cách một quốc gia tri công chúa Thánh hồn đại l ụ cái thập đại nữ một trong, trọc tiêu trên tay, như châm như không phải khế vậy đại đức người với tiêu mỹ nữ nào nếu nô vẫn còn lăng cùng lăng lúc lệ cố c bị qua, kỵ kia thực h lực ủ này g không bố, thể nói n trước n cũng nổ lên n g Cái sớm làm đã à khó dễ rồi. Cái này, mùi thơm công chúa thực lực tại lăng tiêu trong mắt thật sự là không đáng giá nhắc tới nhưng là t i ể u bởi vậy cho rằng nàng là một cái con gái yêu ớt cái kia đã có thể m ư ờ i phần sai rồi cựu tinh chiến sĩ tu vi cho dù là tại cao thủ n h i ề u như mây nguyên long thành bên trong vậy cũng tính toán bên trên là một vị cực giả ha ha quả nhiên không hổ là đại lục thập đại mỹ nữ một trong mùi thơm công chúa quả nhiên là thật can đảm thức ha ha cười cười đột nhiên chỉ thấy lăng tiêu lời nói xoay chuyển nói ngươi nói các ngươi có tôn nghiêm của mình như vậy thì ngươi nói cho ta biết các ngươi tôn nghiêm ở nơi nào tựu các ngươi cái k i a không khí trầm lặng nửa chết nửa sống bộ dạng tựu là trên đường những cái này tên ăn mày đều nếu so với các ngươi mạnh hơn rất nhiều tôn nghiêm cái này hai chữ cũng không phải nói nói đơn giản như vậy hay sao muốn người khác tôn trọng các ngươi cái tia tối thiểu nhất các ngươi cũng muốn có để cho người khác tôn trọng chỗ của các ngươi nói cho ta biết các ngươi có sao lập tức tiên tính đáng sợ giống như một quả châm nhỏ rất xuống cũng có thể rõ ràng nghe được đồng thời mọi người cái kia màu đỏ tươi hai cái đồng tử dần dần khôi phục bình thường tí ti vẻ mờ mịt ra hiện tại trên mặt của bọn hắn đúng vậy à tự chúng ta bây giờ bộ dạng như vậy lại có chỗ nào có thể đáng giá người khác tôn trọng đấy chứng kiến mọi người cái kia vẻ mặt mê mang bộ dạng lang tiêu biết không có thể đủ lại tiếp tục đả kích bọn hắn h a n g quá hóa dở à, lang tiêu rõ ràng thành tiếng nói nói muốn muốn đạt được người khác tôn trọng có thể không đơn thuần là ngấm lại là được còn phải xem các ngươi là hay không cố gắng chỉ cần các ngươi chịu cố gắng cái đó sợ các ngươi là nô lệ lại có làm sao còn không phải cùng dạng có thể đạt được người khác tôn trọng lại nói các ngươi cũng không phải một mực cũng sẽ là n lệ nếu như thượng t i ê n cho các ngươi một cái cơ hội nói cho ta biết các ngươi có nghĩ là muốn bỏ đi nô lệ c h i thân trùng hoạch tân sinh muốn đáp lại người nhưng lại giải rác không có mấy nếu như không phải lăng tiêu tu vi tinh xảo thính lực đã viễn siêu thường nhân không thể nói t r ư ớ c còn nghe không được cái này yếu ớt tiếng vang khi bọn hắn nghĩ đến cho dù trả lời muốn lại có làm sao chẳng lẽ t i ể u sẽ được mà trùng hoạch thân tự do sao không cần nghĩ rồi dưới gầm trời này cũng không có tốt như vậy sự t ì n h đã trả lời không trả lời cũng khó khăn trốn thành làm đầy tớ vận mệnh cái kia còn trả lời cái gì kịch a n g h e xong đây cơ hồ không thể nghe thấy đáp lại lang tiêu ở đâu vẫn không rõ bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ bất quá ngẫm lại cũng thế nếu là đổi lại lang tiêu chính hắn hắn cũng không quá sẽ tin tưởng sẽ có tốt như vậy sự tình hàng lâm tại trên đầu của hắn cười khổ một tiếng lang tiêu cũng không nói thêm cái gì mà là chuẩn bị nắm quyền nói thật lời nói tâm niệm vừa động theo trong không gian giới chỉ lấy ra bọn hắn nô lệ khế ước những vật này các ngươi có lẽ không xa lạ gì a không tệ chính như các ngươi suy nghĩ cái kia giống như cái này chính là đầy tớ của các ngươi khế ước hiện tại các ngươi nói cho ta biết các ngươi có nguyện ý hay không thành làm đầy tớ không muốn ta thiệu xé nát những đầy tớ này khế ước nói cho ta biết các ngươi có nguyện ý hay không đem làm đầy tớ này d ơ lên cao trong tay nô lệ khế ước lăng tiêu hô lần nói nhìn xem lăng tiêu cái kia chính nhi bắt kinh bộ dạng được chứng kiến lăng tiêu lợi hại ngũ nữ dẫn đầu đã tin tưởng lăng tiêu tại trong lòng của các nàng như lăng tiêu như vậy tiền bối cao nhân là rất không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết đôi mắt đẹp không khỏi thiệu là sáng ngời mở miệng hô không mớn không mớn có thể không lo nô lệ tuyệt đối là không có gì người nguyện ý đem làm cái này không có bất kỳ nhân quyền đáng nói nô lệ đấy nhân loại là một loại loài động vật kỳ quái cái tia chính là ưa thanh c cùng h phòng,、cái、này người cái âm cực ũ n như n n g là thế, h ư lớn thật là đế thai phát hội nếu như không phải l a n g tiêu sớm ở này bốn phía bày ra cách đâm kết giới lại để cho thanh âm chuyện không xuất ra cái tiểu viện này khả năng cả con đường đều sôi trào cũng nói không chừng c h ư n một trăm tám mươi lăm thuần phục c h ư n một trăm tám mươi lăm thuần phục nhìn xem tình cảm c u ầ n chúng s ụ p sôi mọi người lăng tiêu trong mắt vui vẻ có chút lóe lên giơ cao lên nô lệ khế ước cao giọng hô t ố t xem ra các ngươi là thật sự không muốn đem làm đầy tớ i này rồi đã như vậy hôm nay ta sẽ thanh t o à n các ngươi lại để cho các ngươi không hề làm cái k i a hèn m ọ n nô lệ vừa dứt lời chỉ thấy được lăng tiêu trong tay nô lệ khế ước bắt đầu vô thành vô tức thiêu đốt lăng tiêu cũng không phải là cái gì người hào sảng hắn sở dĩ hội đốt hủy mấy cái này nô lệ khế ước cái kia lại là vì trên tay hắn có rất tốt khống chế mọi người đích thủ đoạn cái kia chính là số một một khi những người này trải qua lăng tiêu cải tạo như vậy những người này sẽ đối với lăng tiêu trung tâm như một chút nào để không nổi phản bội c h i tâm có tốt như vậy đích thủ đoạn tại lăng tiêu cần gì phải dùng đầy tớ kia khế ước đâu rồi nói sao lăng tiêu cũng không phải rất tín nhiệm đầy tớ kia khế ước chứ thần bên trong có thể là có thêm khế ước c h i thần đầy tớ này khế ước tự là khế ước c h i thần chuyển tới nếu là dùng nô lệ khế ước đến khống chế thủ hạ khó bảo toàn mấy cái này thủ hạ về sau sẽ không bị cái kia khế ước tri thần trô khống chế mà thôi lăng tiêu cái kia không thuộc mình tốc độ phát triển trở thành chân thần cái kia hoàn toàn tựu là sớm muộn gì sự t ì n h hơn nữa thời gian tuyệt đối sẽ không chậm đi nơi nào lâu là vài năm ngắn thì cũng c ứ như vậy một hai năm sự t ì n h đến lúc đó khó tránh khỏi muốn cùng tình không chư thần liên hệ vạn nhất cùng cái kia khế ước c h i thần trở mặt đến lúc đó hắn lợi dụng thủ hạ của mình để đối phó chính mình đây cũng không phải là lăng tiêu bằng lòng gặp đến đấy đã như vậy còn không bằng trực tiếp đốt hủy mấy cái này nô lệ khế ước thứ nhất có thể tránh cho thủ hạ của mình bị người khác chỗ khống chế thứ hai cũng có thể thu mua nhân tâm một mũi tên chúng hai con nhạn sự tỉnh cớ sao mà không làm đây này lập tức cái kia một chồng nô lệ khế ước liền biến thành cho bụi vừa thấy như thế chẳng cảnh dưới đáy cái kia một đám nô lệ lập tức tựu i điên cuồng hoan hô vì chính mình không còn là cái kia đê tiện nô lệ mà cảm thấy hưng phấn cho dù là gần đây chấn định mùi thơm công chúa ngụ nữ đều không che giấu được trong lòng mình cái kia kích động cảm xúc đều hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng nhìn xem cái kia hưng phấn không thôi mọi người lang tiêu không khỏi có chút nhữ mày cứ như vậy chút ít sự tỉnh thật hưng phấn được không biết vì sao lang tiêu trong nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận hay không còn muốn tiếp tục bồi dưỡng bọn hán, bất quá nghĩ hay nếu là cứ như vậy buông tha cho như vậy hết thệ có thể chẳng phải hưởng phí rồi tâm niệm có chút một chuyến bất quá lăng tiêu trên mặt nhưng lại trầm xuống nói nhìn một cái bộ dáng của các ngươi bởi vì này sao chút ít sự tỉnh thật hưng phấn thành như vậy chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có như vậy điểm truy cầu sao muốn đã bị người khác tôn trọng có thể không đơn giản từ bỏ nô lệ c h i thân có thể chính yếu nhất hay là muốn xem các ngươi có hay không thực lực kia có thực lực cường đại vô luận đi đến nơi nào đều sẽ phải chịu người khác kính trọng nếu là không có thực lực cường đại cái kia hết thệ đều là nói xung nói cho ta biết các ngươi liền chuẩn bị như vậy đần độn vượt qua cả đời không muốn trở thành vi người trên người sao trở nên nổi bật trở thành người trên người ai không m u ố n thế nhưng mà cái này cũng phải có thực lực này à bọn hắn những người này không phải tám tinh chiến sĩ t ự u là cựu tinh chiến sĩ tại trong mắt người bình thường xem như khó lường cao thủ nhưng là tại chính thức đại gia tộc thế lực lớn trước mặt bọn hắn thì ra là có thể làm cái cao cấp hộ vệ phần mà thôi muốn trở thành người trên người, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào lang tiêu không chờ bọn họ mở miệng nói tiếp đến nói cho ta biết các ngươi có nghĩ là muốn trở thành người trên người trở thành thánh vực thậm chí là bán thần cừng giả Thành thành thật thật c h tiêu, tiêu nói nói muốn, muốn. mọi người thành thành điên cuồng hò hét nói đã có trước khi lăng tiêu hỏa thiêu nô lệ khế ước sự tình vậy sau mọi người đối với lăng tiêu độ tín nhiệm có thể nói là đề cao lớn cảm thấy lăng tiêu đã nói như vậy tự nhất định có thể làm đến tựa như muốn là tốt rồi chứng minh các ngươi cũng không phải cái gì cũng sai chỉ cần các ngươi muốn ta thì có thể làm cho các ngươi trở thành thánh vực cường giả thậm chí là bán thần cường giả nhưng là các ngươi cũng nên minh bạch trên cái thế giới này là không có miễn phí cơm chưa có thể hưởng dụng muốn trở thành thánh vực thậm chí bán thần cường giả vậy thì dân g ra lòng trung thành của các ngươi à. vì để cho những người này tin tưởng chính mình có cái kia năng lực lại để cho bọn hắn trở thành thánh vực thậm chí là bán thần cường giả l a n g tiêu gọi tới này đã hoàn toàn khôi phục vương s o n g đạt được lăng tiêu ý bảo về sau vương xong một cái lắc mình xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt lập tức phóng xuất ra bán thần cường giả khủng bố khủ tại vương song kinh khủng kia khí thế uy áp phía dưới những n à y cao nhất bất quá cựu tinh chiến sĩ tu vi tồn tại kết cục tự nhiên là có thể nghĩ trực tiếp đã bị đẻ sấp trên mặt đất bán thần cường giả chút bất chi bất giác một cái ý niệm trong đầu ra hiện tại trong đầu của bọn hắn bên trong có thể chỉ dựa vào khí thế thì đem bọn hắn đẻ sấp xuống ngoại trừ bán thần cường giả bên ngoài cho dù là thánh vực cường giả đều khó có khả năng làm đến lang tiêu phất phất tay tiện tay tán đi vương song kinh khủng kia khí thế lang tiêu chiêu thức ấy nhưng lại thật sâu chấn nhiếp rồi v ư n g xong tiện tay tự tán đi một vị bán thần cường có thể làm đến đối thiểu nhất cũng là cùng một thủ cũng cùng đăng cấp cao là với đến, vương song biến hóa l a n g tiêu tự nhiên là nhìn ở trong mắt cười khẽ một tiếng về sau tự cao giọng hô vị này trong các ngươi có lẽ có người nhận thức ca không tệ chính như các ngươi suy nghĩ hắn hiểu l vương c song dẫn đầu tuyên thệ nói tấm gương tác dụng đó là vô cùng vốn đã bị lăng tiêu cho khiến cho tình cảm c u ầ n chúng sụp sôi mọi người nhao nhao quỳ xuống đất hướng lăng tiêu tuyên thệ nói chúng ta thể sống chết thuần phục chủ nhân Vương song dẫn tuyên nói, đầu thể tấm tác tiêu cho khi cùng, dụng vốn các người nhất định sẽ không v ì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận đấy lăng tiêu liền nói hai tiếng tốt nói chương một trăm tám mươi sáu tăng lên tu vi chương một trăm tám mươi sáu tăng lên tu vi bất tinh cựu tinh chiến sĩ tại người bình thường trong mắt cái kia đã là cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại nhưng là tại lăng tiêu trong mắt lại là có chút không đủ xem thậm chí tại lăng tiêu trong mắt cựu là đem làm tiểu đ ệ đem làm tay chân tư cách đều có chút thiếu n ợ thỏa hắn lăng tiêu tiểu đ ệ dù thế nào lấy vậy cũng phải là thánh vực cường giả mới được bằng không thì đây không phải là nem hắn lăng tiêu người nha rất hiển nhiên tăng lên những người này tu vi nhưng lại đã, đã trở thành việc cấp bách rồi may mắn trước khi chém giết một nhóm kia hát y nhân vi lăng tiêu đã mang đến hơn mười vạn sinh mệnh tinh năng lại tính cả lăng tiêu trên người vốn t i ể u còn sót lại mấy vạn sinh mệnh tinh năng hợp chừng gần mười hơn tám vạn cho dù là đi ngoại trừ cái kia vi vương song đoạn chi trọng sinh chỗ tiêu hao hết một vạn sinh mệnh tinh năng lăng tiêu trên người cũng có được gần mười bảy vạn sinh mệnh tinh năng mười bảy vạn sinh mệnh tinh năng xem không nhiều lắm còn chưa đủ để dùng lại để cho lăng tiêu tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới trí dụng phải biết rằng theo lăng tiêu thành công tấn cấp bán thần trí cảnh cái kia từng cái tiểu cảnh giới tấn cấp có thể cũng phải cần năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng cũng tiểu ý nghĩa theo bán thần sơ kỳ đến bán thần đại viên mãn đủ cần một trăm năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng một trăm năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng ngẫm lại đều bị người cảm thấy khủng bố săn giết mười vị người bình thường mới có thể đạt được một điểm sinh mệnh tinh năng một trăm năm mươi vạn sinh mệnh tinh năng vậy cũng phải săn giết một nghìn năm trăm vạn cái người bình thường đây chính là một nghìn năm trăm vạn người a cho dù là một nghìn năm trăm vạn đầu đợi làm thịt heo m ậ p vẫn không n ú p nhích chờ ngươi đi giết đều đủ để cho ngươi giết được nương tay rồi t ú n g chi là người rồi lăng tiêu tấn cấp trí lộ thật sự chính là gánh nặng đường xa may mắn trước khi cái k i a lần biến dị thiên phạt lại để cho lăng tiêu tu vi đã có trên phạm vi lớn tăng lên đã thành công đạt tới bán thần trung kỳ đ ỉ n h phong chi cảnh ngược lại là vi lăng tiêu đã giảm mất đi bảy tám mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng xem như giảm phụ không ít bất quá cái này mười bảy vạn sinh mệnh tinh năng nhưng lại đủ để cho lăng tiêu cái k i a một đám thủ hạ tấn cấp trở thành thánh vực cứng giả thậm chí cũng không có thiếu còn thừa theo số một chỗ đó biết được khiến người khác người tấn cấp cần thiết tiêu hao sinh mệnh tinh năng vẫn chưa tới lăng tiêu một phần ba nói cách khác theo cựu tinh chiến sĩ tấn cấp trở thành thánh vực cứng giả lăng tiêu cần tiêu hao ba bốn vạn sinh mệnh tinh năng nhưng là bọn hắn nhưng lại chỉ cần tiêu vạn tinh sinh mệnh tinh năng m à thôi đương nhiên cái này tiêu hao nhiều tự nhiên là có tiêu hao nhiều chỗ tốt lang tiêu một tấn cấp thánh vực c h i cảnh dù là vừa vừa bước vào thánh vực c h i cảnh thì có đem thánh vực đỉnh phong cường giả đệ nặng đánh chính là thực lực như là hoàn toàn bộ phát đủ để cầm xuống một ít cái sơ kỳ bán thần cường giả mà những người khác cái kết nhưng là không còn có như vậy cái b ụ n sự so về đồng nhất cảnh giới m ặ t khác thánh vực cường giả đến tuyệt đối không có khả năng cường đi nơi nào thậm chí còn không bằng người khác cũng nói không chính xác tám tinh chiến sĩ cựu tinh chiến sĩ thực lực tuy nhiên coi như không tệ bất quá muốn làm dưới tay của ta lại hay vẫn là c h ê n lệch đi một tý Ta trước hết lăng tiêu, tiêu, tiêu, tiêu, tiêu lời này nói tuy nhiên đơn giản hình như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi nhưng lại là đem mọi người làm cho giật mình trong đem nội t t cựu tâm h chí là thấp hơn cấp 8 tinh hơn chiến sĩ cho tăng l ê n đến thánh cảnh, như chi vực lặng à t niệm một câu số một đem bọn hắn tu vi tăng lên đến t h á n h vực c h i cảnh tâm niệm vừa động giả vờ giả vịt niệm vài câu chú ngữ véo động mấy cái thần bí phát ấn Không có cách nào,、cái、này có cái số m ộ theo sự t ì n là luận lộ, là nào này mặt ngoài thành. vô không công phu hay là muốn như cũng nên thế thể cho hay chút, h mặt một t bạo cái giả giả đủ bộ một chút, thành. Theo cuối cùng một cái pháp ấn hoàn thành lang tiêu t r ợ t quát một tiếng lập tức chỉ thấy mười một đạo màu bạc cổ sáng từ trên trời r g xuống chui vào trong cơ thể của bọn hắn theo cái kêu màu bạc cổ sáng nhập vào cơ thể mọi người t i ể u giống như là lại từ mới về tới trong cơ thể mẹ trên mặt không khỏi lộ ra say mê c h i sắc cùng lúc đó bọn hắn tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên vốn đối với lăng tiêu nói có thể tăng lên mọi người tu vi vương song vẫn còn có chút bán tín bán nghi dù sao thoáng cái đem một đám người tu vi tăng lên đến thánh vực c h i cảnh điều này thật sự là rất có chút ít không thể tưởng tượng nếu như cái này thánh vực c h i cảnh thật là dễ dàng như vậy đã tới cái này thánh vực cường giả cũng sớm đã tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên cỏ dại lan trăng rồi ở đâu còn có thể như hiện tại như vậy khan hiếm bất quá theo đạo kia đạo ngân quan rơi xuống mọi người tu vi không ngừng nhắc đến thăng vương song cái kia ánh mắt nghi hoặc dần dần bị khiếp sợ chỗ thay thế hay nghe là giả mắt thấy mới là thật người khác có thể sẽ lừa gạt hắn nhưng là chính bản thân hắn tận mắt nhìn thấy còn sẽ có giả chủ nhân đã có năng lực lại để cho người một bước lên trời trở thành thánh vực c ự n giả g vậy có phải hay không cũng có thể lại để cho bản t h ầ n trở thành chân thần đây này ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức ngay tại vương song trong nội tâm mọc dề l i m ầ m ngắn ngủn trong chốc lát t i ự u trưởng thành một khỏa tre trời đại thụ lập tức t i ự u là vẻ mặt cực nóng nhìn qua lang tiêu hắn nhà mình sự tình chính mình tin tưởng bằng tư chất của hắn cả đời này có thể đạt tới bản thần đại viên mãn tri cảnh cũng đã cao nữa là rồi nếu là không có, có kỳ ngộ gì cả đời này trên căn bản là không có cơ hội kia thoát phàm thành thần rồi không muốn trở thành là quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ bán thần cường giả cũng giống như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn chấp nghiệm nhưng là như thế nào bỏ đi p h à m thân trở thành cái kia cao cao tại thượng thần linh hiện tại có như vậy một cơ hội bày đặt ở trước mặt bọn họ cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ không kích động đâu rồi nếu như lăng tiêu không phải của hắn chủ nhân hắn khả năng cũng sớm đã gấp khó dằn nổi mở miệng hỏi thăm ha ha vương song ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hảo, hảo thay ta làm việc ta tuyệt đối bạc đại không được ngươi vương xong vội vàng vẻ mặt kích động nói chương một trăm tám mươi bảy ám dạ tập giết chương một trăm tám mươi bảy ám dạ tập giết thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác đã nửa canh giờ đi qua cái k i a màu bạc cổ sáng cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh giống như căn bản cũng không có xuất hiện qua nếu như không phải mọi người nhao n h a u tản mát ra có thể so với thánh vực cường giả khí thế vương s o n g đều có loại thoáng như trong mộng cảm giác có lẽ m ô t ì n h nhìn xem những cái này hai mắt nhắm nghiền mọi người liếc lăng tiêu chậm rãi nói thanh âm quả nhiên không xuất ra lăng tiêu chỗ liệu lăng tiêu thoại âm rơi xuống không có bao lâu chỉ thấy những người này lần lượt tỉnh lại cảm thụ được trong cơ thể mình cái k i a bạo tạc giống như lực lượng kỳ thật thì ra là thánh vực sơ kỳ tu vi mà thôi bất quá đây cũng là thánh vực cường giả không phải trên mặt của mọi người l nếu như không phải cố kỵ lăng tiêu còn ở đây những người này khả năng cũng sớm đã hoan hô ra tiếng cũng nói không chừng t h á n h b ự c cơn ư giả g trước kia cũng phải cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại mà bây giờ cứ như vậy đã đến thật là có chút ít lại để cho người khó có thể tin miễn cưỡng bình phục thoáng một phát trong nội tâm cái kia tâm tình kích động mười một người hướng lăng tiêu quỷ nói cảm ơn chủ nhân đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên về sau chúng ta ổn thỏa thể sống chết thuần phục chủ nhân đối với mọi người lăng tiêu nhưng lại ti không chút nghi ngờ cái này tự nhiên là ở vào đối với số một tín h i ệ m một khi chịu đựng số một cải tạo những người này cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác thể sống chết hiệu chung với lăng tiêu giờ phút này những người này tự giống với là lăng tiêu cùng tín đồ cho dù là lăng tiêu lại để cho bọn hắn đi chịu chết bọn hắn cũng sẽ không biết một chút n h ữ m à y đấy đứng lên đi chỉ cần các ngươi hảo hảo thay ta làm việc ta về sau tuyệt đối bạc đãi không được các ngươi đến lúc đó cho dù là trở thành bán thần cường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn nhẹ nhàng khoát tay áo lăng tiêu bình tĩnh mà nói đối với người khác mà nói lại để cho một vị thánh vực cường giả trở thành bán thần là một kiện phi thường chuyện khó khăn nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tính năng không chỉ nói bán thần rồi cho dù là thành tựu chân thần vị cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn đa tạ chủ nhân chúng ta định sẽ không cố phụ chủ nhân chỗ nhìn qua dưới đ ấ y mười một người lập tức kinh h ỉ nói bọn hắn đã là thánh vực cờ giả cái tiêu bán thần chi cảnh còn có thể xa sao đối với lăng tiêu cái này chủ nhân bọn hắn đây chính là tương đương có lòng tin biết rõ chỉ cần mình hảo thay chủ nhân làm việc đến lúc đó tuyệt đối có trở thành bán thần thời điểm tốt rồi các ngươi tu vi là ta thoáng cái tăng lên đi lên tuy nói sẽ không tạo thành các ngươi căn cơ bất ổn giống nhưng là các ngươi vẫn phải là tốn hao thời gian nhất định vững chắc thoáng một phát mới có thể phát huy ra cái này bạo tăng thực lực lăng tiêu chính mình mỗi một lần tăng lên tu vi đều cần tốn hao thời gian nhất định vững chắc mọi người tự nhiên là tránh không được vốn trọng lực không gian tuyệt đối là mọi người vững chắc tu vi tốt nhất đi chỗ bất quá sau khi suy nghĩ một chút lăng tiêu lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này số một chính là hắn sống yên phận chỗ tại tại không có thực lực tuyệt đối trước khi có thể không bạo lộ hay vẫn là không muốn bạo lộ thì tốt hơn nói sao cho dù là tại bên ngoài củng cố tu vi cũng không có cái gì cùng lắm thì thì ra là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi sau đó lăng tiêu lại ban t h ư ở n g hạ đi một tí thanh khí tu vi đạt tới thánh vực c h i cảnh cũng chỉ có mượn nhờ thanh khí c h i lợi mới có thể hoàn toàn phát huy ra bọn hắn chiến lược nếu là không có thanh khí cùng ngang cấp cường giả tranh đấu đây chính là rất có hại chịu thiệt đấy may mắn lăng tiêu trong khoảng thời gian này s ă n giết không ít thanh vực cường giả gặt hái được không ít thanh khí ngược lại là đủ để võ trang bọn hắn mười một người rồi về phần vương s o n g đây chính là bán thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ thanh khí loại vật này tại trên tay hắn căn bản là cùng món đồ chơi không giống cho dù là cấp cao nhất thanh khí đối với trợ đối với bán thần cường giả mà nói chỉ có bán thần khí thậm chí là chính thức thần khí mới có thể rõ ràng tăng lên bọn hắn chiến lược đáng tiếc bán thần khí cũng không phải tốt như vậy đã được tại rất nhiều bán thần bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người có được bán thần khí lang tiêu tuy nói cũng săn g i ế t một chỉ á thần thú ngân nguyện thiên lang vương nhưng là căn bản cũng không có thu được cái gì bán thần khí nếu như lúc ấy cái tia ngân nguyện thiên lang vương trên tay có bán thần khí lang tiêu muốn bắt l ấ y hắn có thể t i u chuyện không phải dễ dàng như vậy t ì n h khả năng không thể nói trước còn phải liệu mạng cũng nói không chính xác cuối cùng lăng tiêu chỉ là đem được từ cái kêu hắc bảo nhân định cấp thanh khí băng tinh kiếm thật xấu hổ chết người ta rồi vương xong coi như là có chút ít còn hơn không mà. phất phất tay ngay tại lăng tiêu chuẩn bị lại để cho bọn hắn trở về củng cố tu vi thời điểm đột nhiên chỉ thấy lăng tiêu thần bí cười nói xem ra hôm nay buổi tối thật sự chính là thời buổi rối loạn a thật không ngờ cái này đêm hôm khuya khoắt rõ ràng còn sẽ có khách nhân đến thăm ngay tại vừa rồi lăng tiêu linh giác điều tra đã có một đám hắc y nhân chính leo tường mà vào sông vào hắn b ệ n viện chủ nhân xin cho lão nô đi xử lý những cái này không biết sống chết tiểu mau tặc vương xong không hổ là bán thần cơm giả hắn linh giác chi linh mẫn so về lang tiêu đến cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi chính là tiểu tặc vừa lại không cần n g ư ơ i n g ư ờ i quen cũ tự động tay hình lan các nàng thực lực tăng nhiều những người này vừa v ặ n lấy ra vì bọn họ luyện tập chi dụng mùi thơm công chúa đây chẳng qua là hình lan công chúa tiếng khen mà thôi hình lan mới được là tên của nàng mấy cái này hắc y nhân vừa tiến vào lang tiêu bệnh viện lang tiêu cũng đã nhìn thấu bọn hắn hư thật hai vị thánh vực cường giả dẫn đội một vị thánh vực trung kỳ một vị thánh vực sơ kỳ cộng thêm bên trên hai mươi chín tinh chiến sĩ thực lực như vậy tuy nói không tệ đủ để nhẹ nhõm quét ngang một ít cái tiểu nhân thế lực rồi nhưng là muốn đối phó lang tiêu cái k i a lại là xa xa không đủ xem đấy không chỉ nói lăng tiêu cùng vương song cái này hai cái khủng bố bán thần cường giả tự là lăng tiêu trước mặt cái này mười một vị tân tấn thánh vực cũng không phải bọn hắn có thể đối phó đấy hình lan công chúa chờ mười một người tuy nói tu vi vừa mới bị lăng tiêu chỗ tăng lên còn chưa kịp làm ra cái gì củng cố mười tầng tu vi phát huy không xuất ra tám tầng bất quá coi như là như thế thánh vực cường giả dù sao cũng là thánh vực cường giả cũng không phải một ít cái cựu tinh chiến sĩ có thể so sánh mười một người liên thủ chống lại bảy tám vị thánh vực sơ kỳ cường giả tuyệt đối là có chiến thắng thực đấy lập tức lăng tiêu t i ể u phân phó hình lan công chúa chờ mười một người trước đi giải quyết này phê hát y nhân mà chính hắn thì là cùng vương s o n g về tới trong phòng khoan t hai phẩm khởi trả đến hình lan công chúa chờ mười một người chính là bị số một chỗ cải tạo chi nhân bọn hắn tình huống cùng bị lăng tiêu thu phục nô lệ thu không có có bao n h i ê u khác nhau lăng tiêu như thì nguyện ý cũng có thể đem bọn họ thu vào nô lệ trong không gian tùy thân mang theo tại dùng lăng tiêu làm hạch tâm mười dặm trong phạm vi bọn hắn chỗ chém giết chi nhân t i u cùng lăng tiêu giết chết chi nhân không có có bao nhiều khác nhau đủ khả năng đạt được sinh mệnh tính năng cũng là một chút cũng không ít đấy về phần hình lan công chúa bọn người Lăng tiêu chương một trăm tám mươi tám trận chiến mở màn chương một trăm tám mươi tám trận chiến mở màn hinh lan chờ mười một người linh giáp tuy nói xa không bằng lăng tiêu cùng vương xong hai người đến linh mẫn nhưng là các nàng hiện tại dù sao cũng là thánh vực cừng dạ so sánh với những người khác mà nói cũng không tính là y ế u đích được rồi đang nói lần này tới thợ chi n nhân nhân đây chính là nhóm người mình lần thứ nhất nhiệm vụ hình lan một đám cái kia tự nhiên là muốn hoàn mỹ hoàn thành lăng tiêu bàn g i a u nhắn đủ đối với mấy cái này tự tiện xông vào hát y nhân tự nhiên là báo ý quét giết cái kia cầm đầu hát y nhân thì ra là vị kia thánh vực trung kỳ cường giả vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hình lan cả đám lập tức liền ý thức được không ổn tại hắn thu hoạch được trong tình báo việc này mục tiêu chẳng qua là một vị hư hư thực thực thánh vực cường giả người trẻ tuổi mà thôi dù n g bọn hắn một đoàn người thực lực muốn thu thập như vậy người trẻ tuổi đây còn không phải là chuyện dễ dàng thế nhưng mà trước mắt tình huống này cùng cái kia tình báo t r ê n l ệ n h cũng kèm quá xa đi à n h a mười một vị thánh vực cường giả tuy nói đều là vừa vặn bước vào thánh vực c h i cảnh thánh vực sơ kỳ cường giả nhưng là đó cũng là thánh vực cường giả không phải hắn là một vị thánh vực trung kỳ cường giả không tệ so người trước mắt đều muốn cường đại hơn rất nhiều nếu là đơn đà độc đấu hắn đều có chiến thắng nắm chắc thế nhưng mà người trước mắt sẽ cùng hắn tiến hành đơn đà độc đấu sa thánh vực trung kỳ cùng thánh vực sơ kỳ là phân biệt cách bất quá cả hai ở giữa trên lệnh cũng không phải là không thể được dựa vào số lượng để đền bù dùng thực lực của hắn thì ra là có thể miễn cưỡng tại bốn vị thánh vực cường giả vây công phía dưới giữ cho không bị bại mà thôi thế nhưng mà đối phương thế nhưng mà chừng mười một vị thánh vực cường giả a nếu là một cái không tốt bọn hắn cái này một nhóm người rất có thể muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi chút bất chi bất giác tí ti mồ hôi lạnh đã làm ư ớ t chán của hắn may mắn hiện tại đúng là nửa đêm tầm đó cảnh ban đêm chính động đặc ngược lại là không có gì người chú ý tới hắn khác thường tên đang chết lại dám cho ta tin tức giả lúc này đây ta nếu là có thể đủ an toàn thoát hiểm sau khi trở về nhất định phải bọn hắn đẹp mắt trong nội tâm thầm mắng một tiếng đối với cái kia cung cấp tình báo giả chi nhân cái này hắc y thủ lĩnh có thể nói là hận chết hắn rồi nếu không là bọn hắn cung cấp tình báo có sai hắn như thế nào lại đi vào như thế hiểm cảnh đây này bất quá lần này hắn nhưng lại đã hiểu lầm cái kia tình báo cũng không sai chỉ là cái kia cung cấp tình báo chi nhân không biết l ă n g tiêu có b u ồ n sự kia có thể làm cho người tại ngắn ngủn nửa cái lúc thần trong thời gian lại để cho người tấn cấp thánh vực chi cảnh mà thôi không tốt tình báo có sai rút lui Đối đối thủ thủ, c á ừ ngươi cho rằng nơi này là nhà các ngươi hầu hoa viên sao há lại các ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương đã đã đến vậy thì đều lưu đứng lại cho ta à tiêu hư một tiếng hình lan dẫn đầu liền xông ra ngoài đương nhiên nàng hay vẫn là rất có tự mình hiểu lấy tuy nói đối với thực lực của mình rất có tự tin nhưng là còn không có cuồn ó g vọng đến vượt cấp khiêu chiến thánh vực trung kỳ cường giả tình trạng mà là tìm tới cái kia hỏa trong h i nhân một gã khác thánh vực cường giả về phần cái kia h i nhân thủ lĩnh hay vẫn là lưu cho cái kia bốn chị em tốt rồi coi bọn nàng bốn chị em thực lực cái kia h i nhân thủ lĩnh cũng tuyệt đối là trốn không thoát cái gì tốt nhìn thấy hình lan phát động công kích những người khác đã ở lưu thủ nao nhau, nhau đã phát động ra thi công bốn đ ó a kim hoa quả nhiên như linh lan suy nghĩ cái kia giống như trực tiếp tìm tới vị kia hắc y nhân thủ lĩnh mà còn thừa lục đại sư nhân nô lệ nhìn thấy lưỡng đại thánh vực cường giả đều bị người cho chia cắt về sau chỉ có thể đủ nổi giận gầm lên một tiếng xông vào cái kia hai mươi vị hắc y nhân tính toán là trở thành cái này lục đại sư nô nơi c h ú t giận rồi thánh vực cường giả cùng cựu tinh chiến sĩ tuy nói chỉ có một cảnh giới chi t r í n h lệnh nhưng là cả hai tầng đó đây chính là có cách biệt một trời dùng bọn hắn hai mươi người chi lực cũng cựu miễn cưỡng có thể đối phó một vị thánh vực sơ kỷ cường giả mà thôi đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp vỡ căn vốn cũng không phải là một vị thánh vực cường giả mà là khoảng t r ư ờ n g sáu vị hơn nữa sáu người này còn không phải người bình thường chính là cái kia có được lấy vật ư cấp khiêu chiến tri lực thú nhân nhất tộc bên trong hoàng tộc sư nhân tộc chỉ là một cái đối mặt thì có gần nửa hắc y nhân bị xé thành m ằ n g nhỏ còn thừa những cái này hắc y nhân tuy nói cố tình chạy trốn nhưng là tại lục đại thánh vực cường giả đuổi g i ế t phía dưới bọn hắn lại làm sao có thể trốn được rồi đ â u rồi toàn quân bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian cái kia hắc y nhân thủ lĩnh gặp đối phương chỉ là phân ra bốn người để đối phó hắn cái kia khỏa dẫn theo tâm thoáng để xuống bằng thực lực của hắn bốn vị thánh vực sơ kỳ cường giả vẫn có thể đủ miễn cưỡng đối phó được rồi thế nhưng mà phổ một phát tay hắn mới ý thức tới chính mình là cỡ nào ngây thơ sai chính là cỡ nào không hợp tối t h ư ờ n g cảm giác căn vốn cũng không phải là đang cùng so với hắn thấp nhất g i a i sơ kỳ thánh vực chiến đấu phản giống như là tại cùng thánh vực hậu kỳ t ư ờ n g giả chiến đấu ngắn ngủn b ấ t quá mười chiêu công phu cái kia hắc y nhân thủ lĩnh cũng đã ở vào dưới phong hơn nữa hay vẫn là tuyệt đối hạ phong bất quá cái này cũng bình thường cùng hắn đối chiến cũng không phải là người khác mà là cái kia tinh thông hợp kích chi thuật lại cố tình linh cảm ứng dị năng bốn đoá kim hoa tại cựu tinh chiến sĩ trí chi cảnh các nàng bốn chị em thì có cùng thánh vực cường giả sức đánh một trận hiện tại thành công tấn cấp thánh vực chi cảnh cái kia chiến lược tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng trưởng cái này hắc y nhân thủ lĩnh có thể trèo c h ố n g lâu như vậy còn là vì bốn chị em thực lực thoáng cái tăng t r ư ờ n g qua nhanh vẫn không thể đủ hoàn toàn phát huy chiến lược nguyên nhân bằng không thì bốn người hợp lực tuy nói còn không có có khoa trương đến có thể cùng bán thần cường giả chống lại tình trạng nhưng là thánh vực định phong cường giả tuyệt đối không phải bọn hắn bốn chị em đối thủ mà như hắc y nhân thủ lĩnh như vậy trung kỳ thánh vực càng là không thể nào là các nàng năm hợp chi địch bất quá theo thời gian trôi qua bốn chị em bắt đầu quen thuộc chính mình cái kia bạo tăng tu vi có thể phát huy ra càng cường đại hơn chiến lược mà theo bốn chị em chiến lược tăng lên cái kia hắc y nhân thủ lĩnh nhưng lại càng phát ra chật vật vốn năm chiêu ở trong còn có thể hoàn t h ủ cái một chiêu nhưng bây giờ là hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái tin tưởng dùng không được bao lâu liền đem bị mất mạng tại bốn chị em dưới thân kiếm mà tương đối mà nói hình lan chiến đấu sẽ phải gian nguy khá hơn rồi đối thủ của hắn tuy nói cũng là sơ kỳ thánh vực nhưng là hắn thành t i ể u thánh vực thời gian có thể so sánh hình lan muốn sớm khá hơn rồi cũng sớm đã củng cố chính mình tu vi mà hình lan tắc thì bất đồng vừa mới bị lăng tiêu tăng lên tu vi căn bản là không kịp củng cố t u gặp được như vậy chuyện này hơn nữa hình lan cũng còn quá trẻ kinh nghiệm chiến đấu xa không bằng đối phương nếu như không phải trong tay hòa vân kiếm chính là một kiện đỉnh cấp thanh khí còn đối với phương sử dụng bất quá là một b ả chính là cấp thấp thanh khí khả năng cũng sớm đã bị thua bất quá cho dù như thế hình lan cũng là đã rơi vào hạ phong hết cách rồi ai kêu lăng tiêu tại đại khí thô trong tay có rất nhiều thanh khí hôm nay ban tặng ở dưới thanh khí không phải đỉnh cấp thanh khí tự là cao cấp thanh khí có đôi khi hậu trường đầy đủ kiên quyết đó cũng là thực lực biểu hiện a đối với này hình lan cũng không nóng lỏng dù sao hắn nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng hơn nữa nàng cũng không cầu có thể đem cái kia hắc y nhân chạm tại dưới kiếm của mình chỉ cần kéo lại hắn đợi đến lúc mấy người k h á c kết quả đối thủ của mình dọn ra tay đến còn sợ cái này hắc y nhân bất tử hiện tại mà t i u quyền cho là luyện kiếm tốt rồi hinh lan ngược lại là hào tâm t ì n h còn quyền cho là luyện kiếm tốt rồi cái kia hắc y nhân nhưng là không còn có hào tâm như vậy thái rồi chiến đấu kéo được càng lâu vậy đối với hắn có thể lại càng bất lợi à. đáng tiếc dù là hắn cố tình thoát ly chiến đấu không biết làm sao cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng hình lan tuy nói không phải cái này hắc y nhân đối thủ nhưng là muốn ngăn chặn cước bộ của hắn cũng không phải việc khó gì mà theo thời gian trôi qua hình lan cũng dần dần thích những cái kia tăng vọt tu vi giờ phút này cái kia hắc y nhân muốn tại thoát thân vậy cũng tiểu càng thêm khó khăn rồi chương một trăm tám mươi chín lưu hắn một mạng chương một trăm tám mươi chín lưu hắn một mạng theo thời gian trôi qua hình lan đánh nhau kinh nghiệm có thể nói là thẳng tắp bay lên vốn chỉ có thể đủ ý vào trong tay thanh khí chi lợi miễn cưỡng ngăn cản đối phương thế công nhưng bây giờ là đã chiếm cứ thượng phong đệ nặng đối phương đánh cho trong này trên tay đỉnh cấp t h á n h khí hỏa vân kiếm nhưng lại nổi lên tính quyết định tác dụng hai người tu vi giống nhau đều là thánh vực sơ kỳ nhưng là một cái dùng chính là đỉnh cấp t h á n h khí một cái dùng chính là cấp thấp nhất t h á n h khí cả hai tầm đó kỳ thật cũng sớm đã đã chú định nếu không là hình lan trước khi đánh nhau kinh nghiệm chưa đủ lại không thể đủ hoàn toàn phát huy ra thực lực cũng sớm đã cầm xuống đối phương rồi bất quá theo thời gian trôi qua cái này thắng lợi thiên bình tự nhiên mà vậy liền hướng hình lan chuyển di rồi một đám trong hấp y nhân lưỡng đại thánh vực cường già khá tốt còn miễn cưỡng có thể ngăn cản hình lan bọn người thế công nhưng là còn lại những cái này hấp y nhân nhưng là không còn có như vậy vận may rồi tại lục đại thánh vực cường g i ả đổi u g i ế t phía dưới bọn hắn hoàn toàn tự là không hề ngăn cản chi lực căn bản chính là nghiêng về đúng một bên đồ sắt cục diện nha ngắn ngủn mấy hơi tầm đó cũng đã chết thương hơn phân nửa rồi còn lại cái k i a tâm sự mấy người cũng tuyệt đối tại c h ố n g đỡ không được bao lâu nghe chung quanh cái k i a từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng hinh lan đối chiến hắc y nhân lập tức tự là hoảng hốt vội vàng vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy một vị sư nhân xé nát một vị hắc y nhân sau đó cũng không hề đuổi theo rét m ặ c h y nhân ngược lại hướng bị hắn dết đến vị này sơ kỳ thánh vực lập tức tự là quý lên giờ phút này hắ nếu là ở đến một vị thánh vực cứng giả kết quả kia không cần nhiều lời chỉ có chỉ còn đường chết cao thủ so t chiêu há có thể phân thần thúng chi hắn hay vẫn là ở vào hạ phong tình huống cái này hoàn toàn t i ể u là muốn chết hành vi hình lan cười lạnh một tiếng trong mắt sát cơ chợt lóe lên khe kêu nói chết đi hồng liên d i ệ u nhật trong tay hỏa vân kiếm lập tức tách ra trói mắt ánh sáng màu đỏ tại cái kia hắc y nhân hoảng sợ trong ánh mắt một đó hoàn toàn dùng đấu k h í tạo thành đẹp đẽ hồng liên lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn a hắc y nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương kêu tham thiết sau đó cả người cứ như vậy bị cái kia hồng liên trôi l ư hết nhìn thấy hinh lan giải quyết đối thủ của mình mà cái kia lục đại sư nhân cũng đã giải quyết cái kia hai mươi vị cựu tinh chiến sĩ chính hướng bọn hắn cái này một phương chạy đến bốn chị em lập tức t i ể u l à c quý lên nếu là các mặt khác người đổi tới các nàng còn không có, có giải quyết đối thủ của mình vậy cũng t i ể u mất thể diện đây cũng không phải là các nàng bốn chị em bằng lòng gặp đến bốn chị em lập tức một cái đối mặt chỉ thấy bọn họ chăm miệng một lời nói chết đi phượng vũ tiên tưởng chỉ là một ánh mắt đã biết do đối phương chống mướn cái này bốn chị em không hổ là cái kia được xưng cố tình linh cảm ứng dị năng kỳ nhân Lê -ê -ê -ê -ê trận trận tiếng phượng hót vang lên bốn c h ỉ đen kỹ sắc địa ngục m ì n h phượng lập tức phóng lên trời mang theo đốt hủy hết t h ể xu thế hướng cái kia hắc ý nhân thủ lĩnh phóng đi thật không ngờ cái này bốn chị em lại có thể biết là ít có hắc cám hệ đấu khí tu luyện giả chắc không được cái kia hắc cám thánh giáo sẽ phái người tới bắt cái này bốn chị em rồi tại đây thánh hồn trên đại lục hắc cám hệ đấu khí tu luyện giả có thể nói là là thưa thất nhất so về cái kia lôi hệ băng hệ trở biến dị đấu khí tu luyện giả còn muốn thiểu nhiều lắm đương nhiên h c á m hệ đấu khí lực công kích cũng là mạnh nhất đừng nhìn h c á m thánh giáo tín ngưỡ chính thức tu luyện hắc ám đấu khí chi nhân nhưng lại không có có bao nhiêu không có cách nào có được hắc ám thuộc tính có thể tu luyện hắc ám đấu khí chi nhân thật sự là quá mức rất hiếm một vạn trong đám người khả năng còn không thấy được có thể xuất hiện một người tới không chút nào khoa chừng nói mỗi một vị ám thuộc tính chi nhân có thể nói đều là hắc ám thánh giáo cạnh tường truy đuổi đối tượng mà bây giờ thoáng cái xuất hiện bốn vị hơn nữa cái này bốn chị em mỗi một người cũng đều là ngàn rằng mới tìm được m ộ t đích thiên tài cấp nhân vật hắc ám người của thánh giáo không đánh chú ý của các nàng đó mới là một kiện quái sự cái hắc y nhân xem xét kinh khủng kia n h thế lập tức cự là hoảng hốt cố tình trốn tránh a nhưng lại phát hiện không chỗ có thể trốn bốn chỉ địa ngục minh phượng cũng sớm đã phong tỏa hắn sở hữu tất cả đường lui như thế tình hình ngoại trừ ngạnh kháng đã không có thứ hai con đường có thể đi nha cắn răng một cái chất quát một tiếng đóng băng và dặm trong tay trung cấp thánh khí cực băng kiếm ánh sáng màu lam đại tránh hàng khí đầy trời một kiếm chém đúng ra phía trước trong vòng mấy trượng lập tức thành làm một cái đóng băng thế giới mà ngay cả cái kia dương cánh bay cao địa ngục minh phượng cũng bị băng phong ở đằng kia hàn băng bên trong bất quá hắn một chiêu này đóng băng vạn dặm cũng không quá đáng chỉ là đóng băng chùi ba con địa ngục minh phượng mà thôi đối với sau lưng một chỉ địa ngục minh phượng hắn nhưng lại lòng có dư mà lực chưa đủ rồi chỉ có thể đủ chỉ dựa vào hộ thân đấu khí để ngăn cản đấy vê n h một tiếng vang thật lớn cái này hắc y nhân thủ lĩnh lập tức bị cái kia địa ngục minh phượng trốn lướt hết mang theo đầy trời khói bụi sau ba hơi thở khói bụi tan đi trong lúc này hắc y nhân thủ lĩnh cũng lần nữa hiện lộ tại chúng tầm mắt của người bên trong bất quá hắn lúc này cái kia trạng thái cũng không phải là như thế nào tốt quanh thân hắc y cũng sớm đã trở nên rách tung t s o trang phục ăn mày còn muốn tới được trang phục ăn mày cái này cũng chưa tính cái kia phiêu giật tóc dài cũng đã không có hơn phân nửa còn không ngừng tản ra mùi khét toàn thân da thịt cũng có vài chỗ bị bỏng tản ra trận trận thịt nướng chi vị lúc này cái này hắc y nhân chi thảm tuyệt đối là có thể làm cho rất nhiều cái bang h u n h đệ xấu hổ không thôi nếu là ở cho hắn một cái bắt cơm h ư ớ n g trên đường cái như vậy một ném một ngày xuống cái kia thu nhập tuyệt đối là sẽ không thấp đi nơi nào đấy phô cờ một tiếng cái này hắc y nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy hết hầu n g ọ n ọ t sau đó tự làm một mụt máu tươi phun ra cả người tinh thần lập tức hể vải rất nhiều xem ra ở đằng kia địa ngục minh phượng tàn sát bừa b ã i phía dưới cái này hắc ý nhân thủ lĩnh nhưng lại bản thân bị trọng thương mệnh thật đúng là ngạnh bọn nội muội thiên đưa thằng này ra đi trong bốn tỷ mội lão đại xuân lan nói ra bốn đoá kim hoa vốn danh tự có chút cha cho nên lăng tiêu tiểu vì bọn họ nổi lên một cái đơn giản lại dễ nhớ danh tự lão đại gọi xuân lan lão nhị gọi h ạ h ạ lao tam cứ gọi thu cúc lao tứ mà t i ể u là đông mai rồi vâng đại tỷ hà hà chờ ba tỷ mội lên tiếng về sau liền chuẩn bị kết quả cái này hắc ý nhân thủ lĩnh nhìn xem cái kia sắp đâm chúng chính mình bốn thanh trường kiếm hắc ý nhân thủ lĩnh cố tình trốn tránh không biết làm sao hắn chỗ bị thương thật sự là quá nặng hơn nữa cái kia xuất kiếm tốc độ cũng quá mức nhanh chóng muốn trốn tránh lại là có chút lòng có dư mà lực chưa đủ rơi vào đường cùng cái này hắc ý -E、nhân thủ lĩnh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại dừng tay lưu hắn một cái mặt chó ta còn có một số việc muốn hỏi hỏi hắn ngay tại bốn chị em trường kiếm khoảng cách cái kia hắc ý -E、nhân thủ lĩnh còn có ba t h ố n chi địa lúc lăng tiêu thanh âm tại thai của bọn hắn bở văng lên đối với lăng tiêu các nàng tự nhiên là không thể nào không nghe cung âm thanh đâu ứng âm thanh vâng chủ nhân về sau sẽ thu hồi riêng phần mình lợi kiếm chương một trăm chín mươi ép hỏi c h ư ơ n một trăm chín mươi ép hỏi hư coi như ngươi mạng lớn chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi xuân lan k i ê u hư một tiếng lập tức lập tức thì có hai vị sư nhân tới áp giải cái này hắc y nhân thủ lĩnh xuân lan chờ bốn chị em dù sao cũng là nữ nhân cái này áp giải phạm nhân như vậy việc vật tự nhiên hay vẫn làm ấ y cái sư nhân đến làm tương đối dễ dàng bị hai cái sư nhân áp giải cái này hắc y nhân thủ lĩnh em thầm chờ đợi lo lắng h ắ n cũng không nhận ra đối phương hội như vậy buông thả hắn đối phương sở di không lập tức giết mình cái t i ê chẳng qua là muốn theo trong miệng của mình đạt được bọn hắn muốn đồ vật mà thôi đến lúc đó một cái gây chuyện không tốt có thể sẽ rơi cái muốn sống không được muốn chết không xong kết cục đôi khi tử vong khả năng cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời lăng tiêu biệt viện cũng không phải rất lớn rất nhanh cái kia hắc y nhân thủ lĩnh đã bị dẫn tới lăng tiêu trước mặt nhìn trước mắt cái này vết máu loang lổ hắc y nhân thủ lĩnh lăng tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không nghĩ ra mấy cái này hắc y nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào lăng tiêu mới tới cái này nguyên long thành muốn nói chính thức kết thủ kết toán thì ra là cái kia hắc á m thánh giáo mà thôi mà cái kia hắc á m thánh giáo đ á n kia hắc y nhân c ó thể nói là bị lăng tiêu cho chém giết hầu như không còn trong thời gian ngắn như vậy cũng rất không có khả năng tra được lăng tiêu trên tay đến hơn nữa cái kia hắc ám thánh giáo nếu là thật sự trước đến báo thù cũng không có khả năng t i u phái như vậy mấy cái tôm cá i nhại nhép trước đi tìm cái chết mấy cái này hắc y nhân tuy nói có chút thực lực nhưng là so về cái kia bị lăng tiêu cùng thập đại nô lệ thú chỗ chém giết hắc bảo nhân một đ á m đến cái kia tranh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo liền cái kia hắc bảo nhân một đoàn người cũng không phải lăng tiêu đối thủ cái kia hắc ám người của thánh giáo trừ phi là đầu bị môn cho lách vào rồi bằng không thì tuyệt đối sẽ không p h ả i những người này đi tìm cái chết đấy ngoại trừ cái kia hắc ám thánh giáo cái kia tứ hải minh cũng là có thể tới tìm lăng tiêu phiền thoái dù sao Hin h lan trở ngũ nữ thế nhưng mà lăng tiêu thừa cơ theo cái kia tứ hải minh châu đó vơ vét tài sản tới đối với này tứ hải minh trong nội tâm không phục cái kia nhưng lại khẳng định vì thế mà phái thủ hạ để đối phó lăng tiêu cũng không phải là không có khả năng sự tình bất quá hay vẫn là câu nói kia cho dù cái này tứ hải minh sau đó khí bất quá thật sự đến tìm lăng tiêu phiền thoái nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng phái nhiều như vậy người tới lăng tiêu thực lực chân tránh h ắ n tuy nói cũng không phải đặc biệt tin tưởng nhưng là coi như là hiểu rõ một hay rồi tuyệt đối là bán thần một cấp khủng bố tồn tại hơn nữa cái kia mười vị đã đạt tới thánh vực chi cảnh thủ hạ Hắn cho dù thật sự muốn báo thù một lần nữa đoạt lại hình lan trở ngũ nữ cũng nhất định là biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy tùy tiện phái mấy tên thủ hạ tới cho dù là như tứ hải thương hội lớn như vậy lục đỉnh cấp thế lực cái k i a thánh vực cường giả số lượng cũng là có mấy cũng đ u như vậy hai ba mươi vị mà thôi mỗi một vị thánh vực cường giả tại mấy cái này trong thế lực cái k i a cũng đều là phi thường trọng yếu biết rõ là chịu chết còn phái khiến l ư ợ n g đại thánh vực cường giả trước đi tìm cái chết chuyện ngu xuẩn như vậy tình chắc hẳn ngoại trừ kẻ đần hội làm bên ngoại sẽ không có những người khác hội đi làm bài trừ hắc cám thánh giáo cùng tứ hải minh l nói g sau nơi này chính là trong nguyên đế quốc đế độ a long thần giáo sẽ ở đằng lòng trong vương quốc có thể nói là quyền thế ngọc trời tựa là tại toàn bộ bắc vực bên trong đều không nhỏ lực ảnh hưởng nhưng là tại trong vực tại trong nguyên đế quốc cái này long thần giáo hội lực ảnh hưởng trên cơ bản có thể không đáng kể hơn nữa lăng tiêu lợi hại bọn hắn cũng không phải không biết có thể đánh bại đã một chân bước vào bán thần chi cảnh lăng r a lao r a chủ mà ngay cả bọn hắn c h ỗ t í n ngưỡng thần linh thiên phạt đều không làm gì được được đích nhân vật cái kia tối thiểu nhất cũng là nửa bước bán thần chi cảnh tuyệt thế cường giả cũng không phải chính là hai vị t h á n h vực cường giả cộng thêm hơn mười vị cựu tinh chiến sĩ có thể đối phó được rồi được nghĩ tới nghĩ lui lăng tiêu đều nghĩ không ra cái này hỏa h ắ c y nhân rốt cuộc là thần t h á n h phương nào nếu nói là là khám dòm lăng tiêu chỗ mua sắm lục đại sư nhân nô lệ cùng với cái kia bị phế đi bán thần nô lệ cái kia cần gì phải lớn như vậy phí quanh mình đâu rồi sớm lúc trước thừa dịp l có thể t ra Lắc đầu, Lang tiêu cũng không hề đa tưởng dù sao cái kia hắc ý nhân thủ lĩnh ngay tại trước mắt không biết tự hỏi người trước mắt tốt rồi tiếp trước với tư cách đ u a sát thủ Lang tiêu đối với cha tấn sự t ỉ n h cái kia coi như là có chỗ hiểu rõ dù sao có đôi khi khó tránh không được muốn thẩm vấn thoáng một phát đối với cái gì kia mãn thanh thập đại cực hình cái gì Lang tiêu tuy nói không là phi thường tinh thông nhưng là cũng là biết do mấy thứ Lang tiêu cũng không tin cái này hắc ý nhân có thể kháng được mấy cái này hình phạt nói nói a đến cùng là người nào lại để cho các ngươi tới ám sát ta sao Lang tiêu cũng không nhận ra mấy cái này hắc y nhân nửa đêm không ngủ được tới là tới gác nhà nửa đêm mặc y phục dạ hành cầm trong tay lợi khí không phải làm cái t i u ý đồ bất chính sự tình còn có thể làm cái gì ừ rơi vào trên tay của các ngươi ta tựu không có nghĩ qua có thể còn sống đi ra ngoài muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được cái này hắc y nhân thủ lĩnh cũng là tính toán bên trên kiên cường ngược lại là không có hướng lăng tiêu mở miệng cầu xin tha thứ À, là một nhân vật chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói ra là thụ n g ư ờ i phương nào sai sự thiếu ra ta không thể nói trước còn có thể cho ngươi một cái toàn thây ngẫm nhìn cái này hắc y nhân thủ lĩnh liếc lang tiêu ha ha cười nói bằng không thì hử hử người có lẽ minh bạch đôi khi tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là muốn sống không được muốn chết không xong tại bắt được vị này hắc y nhân thủ lĩnh về sau lang tiêu tự không có suy nghĩ qua lại để cho hắn còn sống ly khai nơi đây dám đến hành thích hắn lang tiêu vậy thì muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị nói sau một vị trung kỳ thánh vực chém giết về sau ít nhất cũng có thể v ì lang tiêu mang đến một vạn mấy ngàn tính sinh mệnh tính năng cái t i ê tự nhiên càng không có bông tha lý do nếu như không là muốn biết hắn người sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào lang tiêu đã sớm lại để cho người kết liêu hắn rồi vừa nghe đến muốn sống không được muốn chết không xong t ă m chữ cái này hắc ý nhân thủ lĩnh lập tức t i ể u là r u lên bất quá cuối cùng tốt như nhớ ra cái gì đó giống như lần nữa cường ngạch nói h ừ có thủ đoạn gì ngươi t i ể u sử đi ra tốt rồi lao tử h nếu là một chút n h ư mày cái kia cũng không phải là một đầu hào hán ha ha ngược lại là thật can đảm bất quá d u n g khí hai chữ cũng không phải là nói nói mà thôi hy vọng ngươi đến lúc đó hay vẫn là như thế kiên cường thì tốt hơn đối với này lang tiêu cũng không vội rất nhiều người ngay từ đầu đều là mạnh như vậy nạnh bất quá thường thường một trận cực hình xuống lập tức tựu i c ũ n g không có xương cốt như t r ứ n g tất cả đều nói ra ngay từ đầu cường n ạ n h cũng không coi vào đâu chỉ có một mực cường n ạ n h đây mới thực sự là hào hán Trước 191, cực hình. Trước 191, cực hình hừ. Hừ một tiếng, hát ý nhân thủ thủ, tiểu thêm tiêu một rất mất mặt tình. Có tính, bất quá hy vọng người có thể tốt. hư. Hư hướng như như người được cực cực cùng chuyện chuyện Có ca có chống cuối cùng hình. hình lệnh nhân lĩnh không hy gì lên nói nữa. giống lăng nói vọng là loại Dạm mới quá sau đó vậy dám cho lăng tiêu sắc mặt xem lăng tiêu cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống khá giả đấy người là giao tớt ta là thị cá vị nhân huynh này xem ra còn không có hoàn toàn minh bạch mình lúc này giờ phút này tình cảnh dám cùng lăng tiêu khiêu chiến hắn tuyệt đối là sẽ chết rất khó coi đấy sau đó chỉ thấy lăng tiêu phân phó một vị sư nhân lấy ra đi một tí cây t h a m bằng trúc về phần cái này trong biệt viện tại sao lại có cây t h a m bằng trúc loại vật này cũng đừng có tích cực rồi coi như hắn vốn thì có t ố t rồi lập tức cầm lấy một căn đã bị vóc nhọn cây thăm bằng trúc tại cái kia hãi nhân thủ lĩnh trước mặt lắc lư một cái nói hiện tại ngươi nếu muốn nói còn kịp bằng không thì lăng tiêu lời còn chưa nói hết đã bị cái kia hắc ý nhân thủ lĩnh ngắt lời nói hừ nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì có bản lãnh gì ngươi tiểu sử đi ra tốt rồi lao tử chẳng lẽ còn hội trả lẽ lại sợ ngươi hừ bên trên cây thăm bằng trúc hư lạnh một tiếng thế nhưng mà lại để cho lăng tiêu thất vọng chính là kể cả vương s o n g ở bên trong mười hai người đều là ngươi nhìn ta ta nhìn xem cuối cùng dứt khoát vẻ mặt mờ mịt nhìn qua lăng tiêu không biết lăng tiêu là có ý gì bất quá cái này cũng khó trách bọn hắn tại đây dù sao không là địa cầu mà là thánh hồn đại lục trên mặt đất lên chỉ cần là cái hoa hạ người cũng biết là cái gì đại hình phóng tới cái này thánh hồn đại lục nhưng là không còn có bao nhiêu người đã biết văn hóa bất đồng cái kia hình phạt tự nhiên cũng là bất đồng đấy nhẹ nhàng lắc đầu sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài giải thích nói ai đơn giản như vậy cũng không biết thực đúng vậy tự là đem cái này cây thăm bằng chúc hướng hắn móng tay bên trên đinh lăng thiêu mặc dù nói đơn giản nhưng lại là đem mọi người làm cho giật mình tay đ ứ t ruột xuất ra tại móng tay bên trên đinh cây thăm bằng chúc thật là là nhiều đạo à bọn hắn thật sự là thật không ngờ tại trước mặt bọn họ ông văn nho nhã chủ nhân lại có thể biết nghĩ ra như thế ác độc hình phạt đến thật là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đầu a chút bất chi bất giác mọi người nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt nhiều hơn tí t ì kính sợ c h i tình trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm về sau vô luận như thế nào cũng không thể đủ gây chủ nhân sinh khí địa vực bất đồng cái này câu hỏi tự nhiên cũng là không giống nhau tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục nếu bản về cá nhân thực lực cái kia người địa cầu là thuốc ngựa đều c á n không nổi nhưng là nếu bản về đến cái này hành hình một đường cái kia cũng không phải là thánh hồn trên đại lục người có thể so sánh với được rồi tại thánh hồn đại lục ở bên trên hình phạt so sánh phổ biến cũng chính là như vậy vài loại chữ trách cây doi hình chém đúng ầ u chờ các l o ạ đúng phải mọi người một cái giật mình lập tức thì có hai vị sư nhân cầm một bó to cây thăm bằng trúc đi vào cái kêu hắc y nhân thủ lĩnh trước mặt mấy cái này thú trong cơ thể con người bởi vì có một nửa thu tộc huyết thống so về nhân tộc đến nhưng lại muốn tàn nhẫn rất nhiều Cũng theo ị cây thăm bằng trúc thấu chỉ mà ra cái này hắc y nhân thủ lĩnh lập tức tự là một hồi tê đau tay đứt rút xót cái này đau đớn cũng không phải là nhỏ tí tẹo đó a như thế nào đây hiện tại muốn nói còn k ị chỉ cần ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là ai phái ngươi tới ta tự cho ngươi một thông khoái nhẹ nhàng vô vô cái kia hắc y nhân thủ lĩnh vậy có chút ít vết máu loang lổ đôi má lăng tiêu khẽ cười nói hừ có gan ngươi sẽ giết ta tốt rồi muốn theo miệng ta chúng phải biết mấy thứ gì đó ngươi đây là vọng tưởng cố nén cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức cái này hắc ý nhân thủ lĩnh hử lạnh nói tốt không muốn nói cái kia chúng ta chậm dãi chơi một lần nữa cho hắn đinh bên trên theo lăng tiêu ra lệnh một tiếng lập tức tự lại là một cây cây t h a m bằng trúc đính tại rồi a cái này hắc ý nhân thủ lĩnh tuy nói kêu đau liên tục nhưng là cuối cùng vẫn là cắn răng dự vững được xuống nghĩ kỹ chưa hừ mơ tưởng hắc ý nhân thủ lĩnh kiên trì nói tốt đủ kiên cường người tới đem hắn còn thừa mấy ngón tay đều cho ta đinh bên trên vâng chủ nhân cái kia sư nhân lên tiếng về sau lập tức đem hắc y nhân thủ lĩnh còn thừa tám căn đều cho đinh lên cây thăm bằng trúc trong khoảng thời gian ngắn nhiều tiếng kêu đau không ngừng bên hai may mắn lăng tiêu sớm lúc trước cũng đã tại bốn phía bày ra kết giới ngược lại là không cần lo lắng cái này hắc y nhân thủ lĩnh kêu đau thanh em hội c h u y ể n r a đại s ả n h cái này hắc y nhân thủ lĩnh tuy nói kêu đau thanh em không ngừng nhưng là cũng là ký i cường nhưng lại không có mở miệng hướng lăng tiêu cầu xin tha thứ thế vậy lăng tiêu trong đôi mắt không khỏi hiện lên một kia vẻ tán thưởng. cứng như vậy khí đàn ông xác thực là đáng giá lại để cho người khẳng định bất quá đâu rồi lang tiêu tuy nói thưởng thức hắn nhưng lại là không có như vậy b u ô n g tha tính toán của hắn tán thưởng quy tán thưởng nhưng là cái này nên lời nhắn đ ủ sự tình vẫn phải là lời nhắn đ ủ còn còn có bản lãnh gì ngươi tựu đều xử đi ra tốt rồi lão tử cùng nhau tận lực đ ố i tiếp rồi cố nén cái kia trận trận toàn tâm c h i thống cái này hắc ý nhân thủ lĩnh cường chống được ha ha không tệ ngược lại là đầu đàn ông bất quá cái này cây thăm bằng chút hình phạt đó chẳng qua là khai vị điểm tâm m ạ thôi nhưng lại không coi là cái gì đợi chút nữa tựu cho ngươi nếm thử rửa mặt hình phạt đó lăng tiêu vừa dứt lời vương s o n g bọn người lập tức đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua lăng tiêu rửa mặt đó không phải là trang điểm cách ăn mặc sao chẳng lẽ vậy cũng là hình phạt ha ha các ngươi cũng không nên lầm rồi ta theo như lời rửa mặt hình phạt đó cũng không phải là các ngươi suy nghĩ giống như cái kia giống như nó là nói trước dùng cái kia nóng hổi nước sôi rội người lại dùng tiết bản trải đèm trên thân người t h ì t h o á n g một phát thoáng một phát trào sơ xuống cho đến thịt tận c ố t lộ cuối cùng nhất tắt thở bất quá đ â u rồi muốn tại bổn thiếu ra trước mặt tắt thở đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng Cái kêu cơ kêu bắp t r ọ nghe nói cái này rửa mặt hình phạt đó chính thức phát minh người là tên khất cái tiêu hoàng đế chu minh trường theo thẩm văn thánh quân sơ chính nhớ ghi lại áp dụng rửa mặt hình phạt đó lúc đao phủ đem phạm nhân lộ sạch quần áo đặt ở thiết trên giường dùng cút ngay nước hướng trên người của hắn dội mấy lần sau đó dùng thiết bản chải thoáng một phát thoáng một phát địa soát đi trên người hắn ra thịt Thẳng thịt xoát tận, đến đem ra soát tận, lộ ra lộ b ạ chương cốt, thụ mà hình n g ờ i đợi cuối được đã không cùng s tiêu có sinh m n g t i n h có trăm h ể ở tay, cái kia cái ử c ó t h ể n ó có i rồi. Người là lần nữa thăng cấp rồi. Người ta chỉ có thể đủ rửa thể chỉ cấp đủ mươi ặ t một lần. Lang tiêu cái lần, lăng n g ợ c l hai n không cho người chết, Coi như là r ử mặt c á mất trăm l ầ nghịch đều k h ô n c ế t mặt hình phạt đó một lần cũng đã chịu không được. đó đã Cái cũng c này hình lần rửa h u không đ ư ợ rồi, n Không nói g chi chỉ vài rồi. Không chỉ nói thụ hình rồi chỉ là tập h hình chỉ nghe một chút ụ n rồi, là g một đều bị ư Trước nghịch 192, t ậ p tức tự làm c một hồi có tiếng kêu thảm thiết theo cái kêu hát y nhân thủ lĩnh trong miệng phát ra cái kêu cây thăm bằng trúc rút ra thế nhưng mà còn mang ra một mảng lớn thịt nhìn xem cái kêu huyết nhục mơ hồ ngón tay cái lại để cho người xem xét phía dưới tự rất có loại không rét mà run cảm giác đối với cái kêu hát y nhân thủ lĩnh kêu đau lăng tiêu nhưng lại nhìn như không thấy nhẹ nhàng cười cười trong tay ngân quắn g có chút lóe lên h ư ớ n g cái kia hắc y nhân ngón tay cái chỗ vừa sở kỳ tích cứ như vậy sinh ra vốn huyết nục mơ hồ ngón tay cái lập tức tự khôi phục như lúc ban đầu rồi nếu như không phải phía d ư ớ i còn lưu lại lấy một quán vết máu hắc y nhân thủ lĩnh đều có điểm hoài nghi mình ngón tay cái phải trang thụ qua cái kia vô nhân đạo thực hình nhìn mình cái kia hoàn hảo không tổn hao gì ngón tay cái hắc y nhân thủ lĩnh hơi s ữ n g s ờ thần rất có loại dường như đã có mấy đời cảm giác bất quá sau đó nội tâm của hắn đã bị sợ hãi chỗi nổi vào đối phương đã có thể làm cho chính mình ngón tay cái khôi phục nguyên dạng vậy có phải hay không cũng là có thể lại để cho chính mình hắn thương thế hắn khôi phục như lúc ban đầu đ â u n à y tại một hồi muốn phương theo như lời rửa mặt hình phạt đó thấy lệnh cả người thẳng thấu nội tâm của hắn cái này rửa mặt hình phạt đó chỉ là thừa nhận một lần cũng đủ để lại để cho người h ỏ n g mất nếu là thật sự như đối phương theo như lời cái kia giống như bị rửa mặt cái một lần lại một lần cái kia thật sự chính là muốn sống không thể muốn chết cực kỳ khủng khiếp một nghĩ đến những này nhìn về phía lang tiêu trong hai mắt không khỏi tràn đầy sợ hãi lúc này lang tiêu tại cái này hát y nhân thủ lĩnh trong nội tâm cùng cái kia t â m nguyên trong địa ngục các ma căn bản cũng không có cái gì khác nhau nếu như thằng này không phải thâm viên ác ma lại làm sao có thể sẽ biết đáng sợ như vậy hình phạt giết người bất quá đầu c h ị a xuống đất cần gì phải như thế c h a tấn người đâu mà lăng tiêu cái kia trên mặt m ỉ m cười thản nhiên xem trong mắt hắn càng là cái kia nụ cười của ác ma cân nhắc thế nào bây giờ nói còn kịp bằng không thì đợi chút nữa cái này giữa mặt hình phạt đó vừa ra muốn nói s a u đã có thể không còn kịp rồi cười nhạt một tiếng lăng tiêu bình tĩnh mở miệng bất quá nói thực ta thật đúng là hy vọng ngươi có thể kiên trì cũng tốt để cho ta coi trộn một chút ngươi đến cùng có thể kiên trì mấy lần g i a mặt hình phạt đó đến theo ta phát minh cái này rửa mặt hình phạt đó về sau nhất kiên cường người cũng chỉ là giữ vững được ba lượt mà thôi không biết lần này ngươi có thể không vượt qua cái kỷ lục này đâu này rửa mặt hình phạt đó tuy nói là đợi minh tên khất cái kia hoàng đế chu nguyên t r ư ơ n g phát minh nhưng là tại đây thánh hồn đại lục thế nhưng mà không có chu nguyên t r ư ơ n g như vậy nhân vật số má hơn nữa mọi người nghe được rửa mặt hình phạt đó thời điểm cái kia vẻ mặt mở mịn bộ dạng tại đây thánh hồn đại lục cũng không có cái gì người hội cái này rửa mặt hình phạt đó hai bên kết hợp phía dưới nói cái này rửa mặt hình phạt đó chính là lăng tiêu phát minh cũng là không chút nào quả đằng đấy về phần đằng sau cái kia thuần túy là vì dọa một cái cái kia hắc y nhân thủ lĩnh mà thôi lan g tiêu tuy nói biết rõ cái này r ử a mặt hình phạt đó ở kiếp trước cũng đã từng gặp người khác dùng cái này r ử a mặt hình phạt đó nhưng là cũng chỉ là xem qua người khác động thủ mà thôi chính hắn thế nhưng mà không có ra tay qua về phần cái kia bị rửa mặt ba l ư ợ t chi nhân càng là giả dối hư hảo hoàn toàn tự là lời nói vô căn cứ sinh mệnh tinh năng d ù sao cũng có hạn nếu là thật sự vệ chiếc hắc y nhân thủ lĩnh tiến hành cái kia r ử a mặt hình phạt đó mỗi một lần khôi phục đều cần tốn hao mấy ngàn sinh mệnh tinh năng a cái này nếu rửa mấy lần cái tia lăng tiêu sẽ phải phá sản rồi đem cánh mạng quý giá tinh có thể sử dụng tại như vậy phạm nhân trên tay nói thực lăng tiêu còn thật sự có chút ít không muốn có thể không động thủ t i u dọa là đối thủ mở miệng cái k i a tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi bất quá lăng tiêu cái này đe dọa nói như vậy hay vẫn là tương đương có tác dụng đôi khi tử vong cũng không phải nhất chuyện đáng sợ đáng sợ chính là muốn sống không thể muốn chết không được nếu là chỉ cần kinh nghiệm một lần rửa mặt hình phạt đó là có thể thản nhiên chịu chết như vậy vì người nhà của mình an toàn hắn thật đúng là nguyện ý nếm thử một phen nhưng là khủng bố chính là có vậy cũng ác á c ma tại dù là người đã huyết nhục giết hết hắn cũng có thể đem ngươi cấp cứu trở lại cái này dựa mặt hình phạt đó thừa nhận một lần cũng đủ để lại để cho người hòng mất h ú n g chi là mấy lần một phen tư tưởng tranh đấu về sau cái này hắc y nhân thủ lĩnh trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài hầu tước đại nhân không phải tiểu nhân muốn bán đứng ngươi mà thật sự là cái này ác ma đích thủ đoạn quá mức dọa người a tiểu vũ vi phụ thực xin lỗi các ngươi a dựa mặt hình phạt đó tại trung hoa năm nghìn năm trong lịch sử rất nhiều cực hình bên trong đó cũng là đứng đầu trong danh sách khủng bố hình phạt vậy cũng, cũng không phải hư danh nói chơi cho đến tận này Căn bản cũng không có bao nhiêu người có bản không nhiêu bao người thật ể thừa h n n như được ở h ế là là là là sự làm ra sau khi quyết định cái này hắc ý nhân thủ lĩnh cũng là không hề cảm thấy khó xử có chút cô đơn thở dài nói ta có thể đem ta biết rõ đều nói cho ngươi biết nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đợi lát nữa có thể cho ta một thông k h o á i có thể còn sống ly khai nơi đây cái này hắc y nhân thủ lĩnh cũng sớm đã yêu cầu xa v ề rồi hắn chỉ cầu có thể chết nhanh chỉ có chính thức thể nghiệm qua sống không bằng chết là cái gì tư vị chi nhân mới có thể hiểu được tử vong kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện đáng sợ cái này ngươi yên tâm bổn thiếu ra giữ lời nói chỉ cần ngươi thành thành thật thật khai báo ta muốn biết sự tình ta tự nhiên sẽ không tại làm khó dễ ngươi đến lúc đó còn có thể vi ngươi lưu lại một vật thầy lang tiêu cười cười khẳng định nói đối với tại lời hứa của mình lăng tiêu hay vẫn là tương đương coi trọng thuộc ngữ nói tốt không người nào tin không l ợ p nói sau đi lừa gạt một cái đem chết chi nhân như vậy chuyện mất mặt tỉnh lăng tiêu còn làm không được hy vọng ngươi đến lúc đó có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta nhưng thật ra là sau đó cái này hắc y nhân thủ lĩnh tựu đem những gì mình biết sự t ì n h đều một năm một m ư ờ i nói cho lăng tiêu trải qua cái này hắc y nhân thủ lĩnh kể ra lăng tiêu cũng đã minh bạch rốt cuộc là người phương nào muốn đến hắn vào chỗ chết nhưng lại cái kia thanh hoa theo như lời mân hầu tước vốn ở đằng kia thanh hoa nhắc nhở phía dưới đối với cái này mân hầu tức lăng tiêu cũng là có đề phòng nhưng là sự tình hôm nay thật sự là có chút nhiều lại là mua phòng ố c lại là mua nô lệ còn lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái gì bận bị quá lăng tiêu sẽ đem cái tiêu mân hầu tức cho ném sau đầu rồi một vị nho nhỏ hầu t ứ c con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại căn bản cũng không có bị lăng tiêu để ở trong lòng thật không ngờ tự là cái này con sâu cái kiến tồn tại lại có thể biết phái sát thủ đến đây ám sát chính mình bất quá ngấm lại cũng thế lăng tiêu hắn dù sao cũng là giết cái tiêu mân hầu tức nhi tử nếu là mình nhi tử bị giết hắn mân hầu tức còn có thể thờ ơ như vậy hắn cũng, cũng không cần tại đây đế đô lan lộn v ề phần cái này mân hầu tức làm sao tìm được đến lăng tiêu ở lại chỗ cái k i ê u căn vốn cũng không phải là một vấn đề cái này mân hầu tức tuy nói không phải rất giỏi đại nhân vật nhưng là tại đây đế đô bên trong cũng là có vài phần năng lượng muốn tìm người đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì tại xác định cái kia h i nhân thủ lĩnh không có chút nào sai lầm về sau lăng tiêu có chút vừa dùng lực tự bóp nát cái kia h i nhân thủ lĩnh xương cổ coi như là hoàn thành lời hứa của mình đồng thời lạnh lùng cười nói mân hầu tức đã ngươi m u ố chơi cái t i ê bủn thiếu ra hãy theo ngươi hảo hảo chơi một chút hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng thì tốt hơn đánh không hoàn thủ m ắ n g không trả khẩu đó cũng không phải là lăng tiêu tính cách người khác như là đã đánh đến tận cửa đã đến nếu không phải còn lấy nhan s á c vậy hắn có thể cũng không phải là lăng tiêu rồi chương một trăm chín mươi ba ba x á t lệnh chương một trăm chín mươi ba ba x á t lệnh đến mà không hướng phi l ễ vậy đã cái này mân hầu tức dám phái người ám sát hắn lăng tiêu vậy thì muốn làm tốt bị giết chuẩn bị lưu lại hình lan ngũ nữ lưu thủ về sau lăng tiêu liền mang theo vương xong cùng lục đại sư nhân tiến về trước mân hầu tức phủ chuẩn bị đã diệt mần m ộ nhà mà lưu lại hình lan ngũ nữ、nhà. thứ nhất là bảo hộ vương phong huy n g ộ i có bọn hắn ngũ nữ tại coi như là có nửa bước bán thần chi cảnh cường giả xâm phạm cũng đủ để ngăn cản một lát rồi lúc này đủ để cho lang tiêu kịp thời quay trở về thứ hai nha cái này chuyện kế tiếp có thể không đơn giản chỉ là giết mấy người tựu i xong việc rất có thể hội máu chạy thành sông lại là có chút huyết tinh hình lan các nàng dù sao cũng là nữ nhân hay vẫn là không muốn gặp như vậy huyết tinh chẳng diện thì tốt hơn theo cái kia h ắ c y nhân thủ lĩnh c h ỗ đó lang tiêu đã, đã được biết đến mân hầu tức một ít tin tức tự nhiên cũng biết hầu tức phủ chỗ trên mặt đất ngược lại là không cần lo lắng sẽ tìm sai rồi địa phương Lăng tại i ê u chuyến một n g ư không h p đây dù sao cũng là trong nguyên đế quốc đế đâu nguyên long thành mà cái này mân hầu tức càng là cái này trong nguyên đế quốc quý tộc vì để tránh cho cùng trong nguyên đế quốc trực tiếp chống lại cái này tất yếu che giấu hay vẫn là cần đấy bằng không thì cứ như vậy quang minh chính đại diết đến tận môn u đi tuy nói bằng vào l a n g tiêu bọn người thực lực muốn muốn tiêu diệt mân hầu tức một nhà cũng không phải việc khó gì nhưng là đến lúc đó l a n g tiêu một đoàn người cũng tất nhiên trở thành trong nguyên đế quốc truy nã đối tượng tuy nói l a n g tiêu không có thể hội sợ trong nguyên đế quốc nhưng là cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào đắc tội trong nguyên đế quốc cũng không phải là l a n g tiêu bằng lòng gặp đến đấy trong quý tộc công tức phía d ư ớ i cái kiệt nhưng chỉ có hầu tức rồi hơn nữa cái này mân hầu tức làm làm một cái có chính mình đất phong thực phong hầu tước thế lực của hắn hay vẫn là không nhỏ tuy nói xa không bằng một ít cái đỉnh cấp thế lực đến cường đại nhưng là miễn cưỡng cũng có thể xâm nhập cỡ lớn thế lực p h ạ m vi so về thiên nguyên thành bên trong cái k i a bị l ă n g tiêu tiêu diệt lý ra đến đây tuyệt đối là không kém là bao nhiêu thậm chí trong lúc mơ hồ còn phải mạnh hơn một bậc theo cái k i a to lớn hầu tức phủ bên trong cũng có thể thấy được cái này mừng hầu tức thế lực đến tột cùng là như thế nào khổng lồ rồi tại đây t ấ p đất t ấ p vàng đế đô đặc biệt là vậy có lấy quan lại quyền quý căn cứ danh sưng là đông thành rõ ràng có thể vòng hạ mấy vạn mét vương địa đến kiến tạo cái này hầu tức phủ cũng đủ để chấn nhiếp một ít cái bọn đạo trích rồi đế đô tri địa đặc biệt là cái này đông thành tri địa cũng không phải là ngươi có tiền là có thể mua sắm đến ngoại trừ tiễn bên ngoài thế nhưng mà còn muốn chú ý xã hội địa vị không có nhất định được xã hội địa vị dù là ngươi có nhiều hơn nữa tiền tài tại đây đông thành có thể mua xuống một tòa mấy trăm mét vuông nhà cửa cũng đã cao nữa là rồi đứng tại hầu tức phủ bên ngoài nhìn xem cái kia môn tường cao tới mấy t r ư ợ n g rầm rộ hầu tức phủ lăng tiêu tà t à cười dạ hát phong cao ban đêm gió lớn này giết người phóng hỏa dạ a sau đó chỉ thấy lăng tiêu hướng về phía sau lưng một thân y phục dạ hành bậy có người nói vương xong tại đây tự giao cho các ngươi nhưng có chống cự lại g i ế t không tha nam tinh chiến sĩ đã ngoài người g i ế t không tha cái kia mân hầu tức cực kỳ người nhà i ế t không tha cái này ba sát lệnh vừa ra xem ra tối nay cái này hầu tức phủ ở trong chắc chắn muốn máu chạy thành sông chủ nhân yên tâm lão nô nhất định hoàn thành nhiệm vụ vương song tin tưởng m ư ờ i phân nói cái này mân hầu tức đang tìm thường dân chúng trong mắt có thể là cái kia cao cao tại thượng cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại nhưng là tại vương song cái này hậu kỳ bán thần trong mắt vậy cũng nên cái gì cũng không phải rồi sớm lúc trước vương song linh thức cũng đã tìm tòi qua hầu tức trong phủ tình huống cái này hầu tức phủ ở trong hư thật có thể nói đều bị vương s o n g nhìn ở trong mắt giờ phút này tại hầu tức phủ bên trong xương bên trên mũi nhọn chiến lược cũng t i ự u bốn vị thánh vực c ư ờ n g giả trong đó người mạnh nhất thì ra là một vị hậu kỳ thánh vực mà thôi thánh vực ba người đều là sơ kỳ thánh vực trừ lần đó ra thì ra là cái kia không đến năm mươi vị cựu tinh chiến sĩ còn có cái kia sức đánh một trận thực lực như vậy không nói hắn còn có lục đại sư nhân với tư cách giúp đỡ t i u chỉ cần hắn một người là có thể đơn giản che diện bọn hắn hầu tước trong phủ một các cao thủ không bị vương s o n g để vào mắt nếu là bởi vậy liền cho rằng cái này mân hầu tước chính là cái gì người cũng có thể tùy ý vớt ve tồn tại cái kia đã có thể mười phần sai rồi thật sự là vương s o n g thực lực quá mạnh mẽ nguyên nhân với tư cách hậu kỳ bán thần vương s o n g tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên tuyệt đối là thuộc về phượng m a u lân giác tồn tại cái này hầu tước phủ ở trong thì có bốn đại thánh vực cừng giả hơn nữa cái kia đã bị chém giết lưỡng đại thánh vực nói cách khác hầu tước phủ bên trong có lục đại thánh vực cừng giả thực lực như vậy so về một ít cái cỡ lớn thế ra đến đều là chút nào không kém rồi ân tùy ý nhẹ lăng tiêu cũng là tương đương có lòng tin nếu là liền như vậy cái hầu tức phủ đô làm không được vậy hắn đã có thể ưởng là bán thần cừng giả bên trên vương s o n g căn bản cũng không có ý định che giấu hành tung ý tứ trực tiếp liền mang theo lục đại sư nhân n ê n ngang g i ế t đi lên một cái nho nhỏ hầu tức phủ k i ể u như vậy con mèo nhỏ hai ba con căn bản cũng không có che giấu hành tích tất yếu cho dù bại lộ hành tung thì như thế nào trực tiếp g i ế t là được tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là vô dụng đấy tại đây chính là mân hầu tức phủ người đến dừng lại vương song bảy người vừa mới xuất hiện tại mân hầu tức phủ đại môn ba t r ư ợ n g bên ngoài đã bị một vị cổng bảo vệ quát bảo ngưng lại nói đáng tiếc vương song bảy người căn bản cũng không có đem như vậy cái nho nhỏ cổng bảo vệ để ở trong lòng hay vẫn là phối hợp đi thẳng về phía trước người đến dừng lại còn dám tiến lên trước một bước đã có thể hưu quay chúng ta dưới thân kiếm vô tình giống như vì phối hợp cái kia cổng bảo vệ đích thoại ngữ lập tức thủ vệ bốn cái cổng bảo vệ trong tay bội kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ chết đáp lại bọn hắn chính là vương song cái kia lạnh như băng đích thoại ngữ sau đó bốn cái cổng bảo vệ tựu chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang l o a lên sau đó nên cái gì cũng không biết rồi. tại vương s o n g bọn người trong nội tâm lăng tiêu cái này chủ nhân mệnh lệnh cái kia chính là thánh Chỉ, bọn hắn đều chắc chắn nghiêm khắc chấp hành mà cái kia bốn cái cổng bảo vệ đã có thể được sai phái tới thủ hộ hầu tức phủ đ ạ i môn vậy hiển nhiên vẫn có một ít thực lực mỗi một người đều có được không thua bảy tinh chiến sĩ thực lực mà lăng tiêu ba sát lệnh bên trong thì có một đầu năm tinh chiến sĩ đã ngoài người giết không tha cái này bốn cái cổng bảo vệ cứ như vậy trở thành ba sát lệnh hạ đạt đến nay cái thứ nhất hy sinh chi nhân rồi bốn người này là người thứ nhất nhưng là tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái nhìn trước mắt cái này hoàn toàn do tốt nhất tím hương m ộ t chế tạo mà thành đại môn vương trong hai mắt hàn q u a n g có chút lóe lên k h ẽ quát một tiếng phá băng lam sắc đấu khí chạm lập tức phá toái hư không hoen cái kia cứng rắn vô cùng hầu tức phủ đại môn cứ như vậy bị oanh trở thành mảnh vỡ cái này hầu tức phủ đại môn nghiền nát đồng thời cũng ý nghĩa trận này chóc thịnh yến 194, giết chóc thị n h i ế n bắt đầu c h ư n một trăm chín mươi b ố giết chóc thị n h i ế n c h ư n một trăm chín mươi b ố giết chóc thị n h i ế n cái này hầu tức phủ hộ vệ cũng không phải bất tài hầu tức phủ phát sinh động tĩnh lớn như vậy bọn hắn nếu là một điểm phản ứng đều không có, có vậy cũng chịu quá mất rồi vương s o n g bảy người một bước vào hầu tức phủ đ ạ i môn lập tức thì có rất nhiều hộ vệ xông tới mấy cái này hộ vệ bên trong thực lực có mạnh có yếu trong đó lợi hại nhất đã đạt tới cựu tinh chiến sĩ c h i cảnh kẻ yếu cũng có được không dưới bảy tinh chiến sĩ tu vi cái này vài trăm người liên hợp cùng một chỗ cho dù là thánh vực cường giả đều không thể không tạm lánh thoáng một phát mũi nhọn. Đáng tiếc mũi b ọ n hắn g ặ p gỡ c h í người h là v ư ơ n song đoàn n g một cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ vận khí không tốt rồi chỉ thấy vương s o n g khoe miệng có chút một nghiêng khinh thường cười thứ muốn chết trong tay băng tinh kiếm thiện tay như vậy vẽ một cái lập tức một đạo cao vài trượng đấu khí chạm lập tức chém ra cái kia đấu khí chạm những nơi đi qua những cái này hộ vệ thật là lao chết ngay lập tức đụng tức vong ngắn ngủn một hơi tầm đó thì có mấy dùng n g ư ờ i nhớ hộ vệ đã chết tại vương song chi thủ kỳ thật hắn căn bản là không cần phiền toái như vậy chỉ cần đem hắn cái kêu bán thần cường giả khủng bố uy áp một phong thích cựu tinh chiến sĩ trở xuống đích tồn tại chỉ có bị t r ô n sống nghiền áp chí t ử phần cho dù là cựu tinh chiến sĩ đến lúc đó cũng phải xóa nửa cái tính mạng làm như vậy tuy nói đơn giản thuận tiện nhưng lại cái này nguyên long thành bên trong che giấu một ít lão quái vật bán thần cường giả còn có thể quyền khi không có chứng kiến đối với cái này bỏ mặc nhưng là nếu là có bán thần cường giả hiện thân những này lão quái vật không thể nói trước cũng muốn nút nhích thân rồi đây cũng không phải là lang tiêu bằng lòng gặp đến đ ấy m ộ n b ự c thanh âm đại phát tài đó mới là vương đạo quá mức cao điệu sự tình cái kia hay vẫn là không muốn làm thì tốt hơn v ề phần nói cái này nguyên long thành bên trong phải chăng có bán thần cường giả tọa c h ấ n trong đó điểm ấy cái kia căn bản là không cần có chút hoài nghi to như vậy một cái đế đô nếu là liền cái bán thần cường giả đều không có Cái kia nhìn ó i đối ra tuyệt đối là k ô n g g có g ư ờ i sẽ thấy i tối n tưởng, t i ể u n h t trong t cái cung, kia hoàng u ệ t đối giả là có cường giả như vậy tàng hình trong đó đấy. Nhìn thấy vương ậ y đấy. thấy tàng trong hình Nhìn đó v song đại phát thần uy lục đại sư nhân cũng không nương tay hướng về phía những cái này hộ vệ tàn nhất lợi lập tức một cái trong tay cái kia cao cấp thanh khí cấp bậc đại đao trường kiếm tựu i xông tới đến lúc này vậy cũng thật sự có thể nói là hổ vào bầy dê không đúng xác thực nói là sư nhập b ầ y cựu m ớ i đúng những cái này hộ vệ căn bản cũng không có một người là lục đại sư nhân hợp lại chi địch trong lúc nhất thời có thể nói là huyết nhục bay tư tung đoàn ngăn không đến một phút đồng hồ thời gian cái k i a mấy trăm hầu tức phủ hộ vệ cũng đã chết thương hơn phân nửa rồi theo hộ vệ đại lượng tử vong còn lại những cái này hộ vệ có thể nói là bị g i ế t sợ rồi là mọi người là có cái k i a bản năng cầu sinh mấy cái này hộ vệ cũng không ngoại lệ bọn hắn chẳng qua là hầu tức phủ bình thường hộ vệ mà thôi cũng không phải cái này mân hầu tức dưỡng t ử sĩ biết rõ sông đi lên chỉ có một con đường chết còn trước sau như một sông đi lên chịu chết bọn hắn cũng không có ngu như vậy vì cái k i a ít ỏi thu nhập mà ném đi tánh mạng của mình cái k i a thật sự là không đáng a cũng không biết là vị nào hộ vệ dẫn đầu hướng phía sau chạy tới mọi người là có cái k i a cùng phong tâm lý đã có cái thứ nhất dĩ nhiên là có thứ hai rồi kết quả chính là càng ngày càng nhiều hộ vệ gia nhập cái k i a lui lại trong đội ngũ mà còn thừa những cái này vẫn còn ngăn cản hộ vệ cũng không đều là người ngu người khác đều đã bắt đầu lui lại rồi bọn hắn còn ngây ngốc sông đi lên ngăn cản cái k i a hoàn toàn tựu là người ngu hành vi nha được rồi đã các ngươi đều lui lại rồi vậy thì cùng một chỗ lui lại tốt rồi cái gì gọi là binh bại như núi đổ có thế chứ thế nhưng mà bọn hắn lại làm sao biết bọn hắn không lui lại khá tốt cái này vừa rút lui, lui. đây tuyệt đối là cái chết nhanh hơn đối phương là người nào tối thiểu nhất đều là thánh vực cơn ư giả còn có một vị hậu kỳ bán thần so tốc độ bọn hắn đó là t h ú c ngựa đều so không kịp không đến mười giây đồng hồ thời gian lại có trên trăm hộ vệ hồn quy địa ngục hơn nữa trong này lại có rất nhiều tự giết lẫn nhau c h i nhân vì mình có thể an toàn thoát thân cái gì bằng hữu c h i t ì n h huynh đệ c h i nghĩa cái kia hoàn toàn tự là cho má dám ngăn cản lao tử chạy trốn c h i lộ người cái kia chính là muốn chết rất nhiều hộ vệ trực tiếp tự vung đau bồ về phía đồng bạn của mình rất nhiều hộ vệ ngược lại là không có chết tại vương song bọn người trong tay tuy nhiên lại là trở thành này cùng bọn họ sớm chiều ở trung huynh đệ d ư ớ i đao c h i quỷ cuối cùng có thể thật sự chạy ra tìm đường sống c h i nhân có thể nói là giải rác không có mấy đối với mình chủ nhân chỗ hạ đạt ba giết c h i lệnh vương s o n g chờ bảy người có thể nói là chấp hành tương đương triệt đ ể trên đường đi những nơi đi qua một khi phát hiện có năm tinh chiến sĩ đã ngoài tu vi người đó là trực tiếp chém giết hầu như không còn đối với những cái này gan dám phản kháng c h i nhân bất kể là già yếu phụ nữ và trẻ em hết thảy giết sạch về phần cái k i a m â n hầu tức người nhà, nhà một khi phát hiện đó cũng là không chút lưu tình đấy dưới đường đi đến có thể nói là t h ơ ngang các đồng máu c hầu ạ y thành h sông rồi.、Hầu、tước phủ trong thư phòng một người trung niên nam tử chính bình yên ngồi ở cái kia ghế bành phía trên một bên phẩm lấy trà thơm một bên thích t í nhìn xem một bản đại lục t ạ p sử chỉ thấy vị trung niên nam tử này một thân kim sắc trường bảo một đầu đen nhánh xinh đẹp t ó c á t khoát trên vai tại sau lưng thẳng rủ xuống sau lưng hậu vệ m ặ t như lao gọn mũi thẳng mồn vông không khó nhìn ra hắn lúc còn trẻ nhất định là một vị khó được mỹ nam tử hơn nữa hắn toàn thân cao thấp tản ra một cổ khí thế bức người lại để cho người xem xét cũng biết là quanh năm thân cư địa vị cao chi nhân trung niên nam tử này tự là lăng tiêu lần này mục tiêu mân hầu tức rồi Về phần muộn như vậy vị phần như hầu muộn này thế c đại n â n còn chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng nữa ngoài tổng quản tin tức, dám động hắn mân hầu tức như、tử. hắn n chưa cái tức, tức phái hộ hầu ra kịp kêu bị lại đợi đi lát dám tử, vệ u k h ô nhưng g p ả i tiểu báo thù thể không này, n làm g ờ i Thế h ư n mà hắn nhưng lại không biết cái kia bị hắn phái đi ra ngoài những cái này hắc y nhân cũng sớm đã thành vì người khác dưới thân kiếm c h i hồn cái kia chịu đủ hắn tín nhiệm hộ vệ tổng quản càng là không chịu nổi địch quân cực hình mà đã bán rẻ hắn Bởi vì thư phòng là tại hậu viện, khoảng cách tiền viện lại vì thư phòng hậu khoảng cách là Hắn n g ư một tiếng là c cái tia thư i n tức, t này, n phòng đại môn bị người dùng man lực đề ra sau đó hắn liền gặp được cái k i a tổng quản ngông lực lào đạo xâm vào mân hầu tức có chút những mày sau đó có chút khó chịu nói ngông lực vội vàng hấp tấp còn thể thống gì chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trần nguyên hắn trở lại rồi trần nguyên chính là hộ vệ tổng quản thì ra là thiếu chút nữa bị lăng tiêu thi dùng dựa mặt hình phạt đó hắc ý nhân thủ lĩnh rồi chủ nhân trần tổng q u ả n hắn hắn còn không có trở lại mông lực đằng sau lời còn chưa nói hết chẳng nghe được m â n hầu tức không vui nói đã trần nguyên còn không có trở lại vậy ngươi hồi tới làm cái gì cái này mông lực thế nhưng mà bị hắn phái đi chờ đợi hậu trần nguyên tin tức người chủ nhân chỉ là có đâm thích khách xâm nhập hầu tức phủ mông lực cũng không biết những người kia có tính không là thích khách tuy nói những người kia đều là hắc ý che mặt một bộ thích khách ăn mặc nhưng làm ấy cái này thích khách không khỏi cũng quá lớn mật đi ả cũng đã không chơi ám sát mà là trực tiếp chơi nổi lên cường s á c c h ư một trăm chín mươi lăm vương song chi nộ c h ư một trăm chín mươi lăm vương song chi nộ cái gì thích khách mân hầu t ứ c cả kinh nói sau đó t i ể u là một não hôm nay rốt cuộc là ngày mấy ban ngày chính mình tiểu nhi tử tại duyệt lai lâu trước khi bị giết hơn nửa đêm rõ ràng còn có thích khách tìm đến t h ă m đến thật sự đem làm hắn mân hầu tức dễ khi dễ hay sao vâng lao ra t i ể u là có thích khách mông lực nhẹ gật đầu thừa nhận nói vậy ngươi còn sống ở chỗ này làm cái gì còn không chạy nhanh triệu tập nhân thủ tiến đến tiêu diệt thích khách kia a nhìn xem mông lực còn sống ở chỗ này mất hầu tức có chút không vui nói cười khổ một tiếng mông lực có chút bất đắc gì nói chủ nhân những cái này thích khách thật sự là quá mức lợi hại rồi trong đó có nhiều cái thánh vực cừng giả bọn hộ vệ thật sự không phải đối thủ của bọn h ắ n a hầu tước phủ bên trong tuy nói cũng có được thánh vực cường giả tồn tại nhưng là những người này tại hầu tước phủ bên trong địa vị so với hắn hắn cái này đại tổng còn đến đây chính là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục bản thân thực lực cường đại hay không mới là trọng yếu nhất mông lực hắn với tư cách hầu tước phủ lao nhân có thể nói là cùng mân hầu tước cùng nhau lớn lên tồn tại nhưng là do ở thụ với bản thân chi tư chỗ hạn cho tới bây giờ cũng không quá đáng là một vị tám tinh chiến sĩ mà thôi những cái này cựu tinh chiến sĩ còn có thể xem tại hắn chính là hầu tức phủ đại tổng quản phân thượng mà phục tùng mệnh lệnh của hắn nhưng là những cái này thánh vực cường giả có thể cũng không phải là hắn có thể chỉ huy động tại hầu tức phủ bên trong không có mân hầu tức mệnh lệnh trên cơ bản không có gì người có thể sai s ử được rồi những cái này thánh vực cường giả cho dù là mân hầu tức mấy vị nhi tử đều không được thằng đến lúc này mân hầu tức mới nhớ tới vì thay con của mình báo thù rửa hận chính mình thế nhưng mà lại để cho hộ vệ tổng quản trần nguyên cùng phó tổng quản lục sa vị tia đã chết tại hinh lan hỏa vân kiếm phía dưới thánh vực xuất lĩnh lấy hộ vệ đoàn một cấp cao thủ tiến đến đổi u bắt hung thủ mà không có trần nguyên cùng lục xa cái này lưỡng đại thánh vực cường giả toại trấn hộ vệ đoàn hơn nữa điều gần nửa cựu tinh chiến sĩ lúc này hộ vệ đoàn có thể nói là yếu kém nhất thời điểm không phải cái kia xâm phạm chi địch đối thủ coi như là tình có thể nguyên đấy mần hắn không chỉ có là trong nguyên đế quốc một vị thực phong hầu tước hơn nữa hắn bản thân cũng không phải cái gì kẻ yếu thế nhưng mà cái này hầu t ư ớ c phủ bên trong đệ nhất cao thủ một thân thánh vực hậu kỳ tu vi tại đây cường giả như mây đế đô bên trong cũng, cũng coi là khó được hào thủ bản thân là một vị thánh vực cường giả hắn mới thật sâu cảm nhận được thánh vực cường giả đáng sợ. tâm niệm vừa động chỉ thấy mân hầu tước đưa cho mông lực một tấm lệnh bài nói mông lực ngươi mang theo gia chủ của ta làm cho tiến đến triệu tập đội cận vệ ta cái này đi trưởng lão viện triệu tập tam đại trưởng lão việc này không nên chậm trễ mông lực ngươi hãy mau đi qua đi đội cờ ân vệ chính là mân bỏ ra vài thập niên tâm huyết thành lập một chỉ đặc chiến đội người của bọn hắn mấy cũng không nhiều chỉ có chính là ba mươi người mà thôi nhưng là trong bọn họ mỗi một người đều có được cựu tinh chiến sĩ thực lực có thể nói là mông gia cường đại nhất một chỉ đội ngũ vì chế tạo cái này một chỉ tinh nhuệ n mân hầu tức mỗi một năm đều đầu nhập hơn một tỷ kim tệ vào trong đó tại mông gia bên trong cái này chỉ vệ đội một mực đều nắm giữ ở gia trụt thì ra là mân hầu tức trong tay ngoại trừ mật mệnh lệnh lại cũng không có người nào khác có thể triệu tập cái này một chỉ vệ đội cho dù là mông gia những cái này mông gia trưởng lão cũng không có tư cách kia Mà mừng tam mừng là là hầu tức trong phủ trừ hắn ra bên ngoài như trưởng nhiên trong hắn bên còn theo tức trừ hầu phủ lão, lời lại đại gia ba dĩ vâng ị thánh Tại trong, tư tuổi tiểu có thể trở thành gia tộc trưởng lão, muốn trở thành gia tộc trưởng tu đạt tới thánh không phải cách chủ chính phải chi cành. cái cường mông bên cũng lớn muốn kiện vực vi vực v có giả. gia gia gia điều kia lão, lão, lão là là yếu chủ nhân mông lực cũng biết hiện tại có thể không phải mình kéo dài thời điểm cung âm thanh lên tiếng về sau t i u tiến đến triệu tập gia tộc hộ vệ đội rồi mà mân cũng không dám lãnh đạo cái này mỗi kéo dài thêm một giây đồng hồ hắn mông ra sẽ phải nhiều chết mấy người a Đây c ũ nhưng g k ô n mân bằng lòng gặp đến, lập tức một cái lắp mình g gặp phải lập h cái là lắp một tức t ra p h ò hướng trưởng lão vào i ệ n m đi. Hầu tước phủ tiền viện cùng hầu viện Hầu phủ hậu hòn tước cùng n n vương song tiện chuẩn đánh bộ bị một một tâm tay giết kiếm chém đó, vị lúc é n mình tinh chiến sĩ. Đột nhiên thần bí cười cười nói, chính chủ rốt cuộc xuất hiện、sao? Nhưng chủ cựu cười cười cuộc đột rốt xuất sĩ, sao. bí vào l này vương s o n g bảy người phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân mấy hơi về sau chỉ thấy một đám người vội vàng hướng bọn hắn đi tới cái kia người cầm đầu không phải là hầu t ư ớ c phủ chủ nhân mân hầu tức sao tại mân hầu tức sao lưng ngoại trừ quản gia mông lực bên ngoài còn có ba vị năm mươi sáu mươi tuổi tiểu lão đầu theo bọn hắn quanh thân bên trên cái k i a không thua lục đại sư nhân năng lượng chấn động đó có thể thấy được ba người này rất hiển nhiên tựu là mông g i a tam đại trưởng lão rồi tại đây tam đại trưởng lão về sau thì là một đám mặc màu đỏ như máu chế ngự đồng phục gia chủ cận vệ rồi xem trên mặt đất cái k i a đầy đất thi thể lập tức tựu là một cơn tức giận bay thẳng mân hầu tức nội tâm nội giận nói lớn mật kẻ trộm các ngươi thật sự là khinh người quá đắng rồi không đem các ngươi tháo thành t h ắ g k h i khó tiêu tâm trạng của ta chi nộ cái này mân hầu tức không hổ là cái này mông ra đệ nhất cao thủ thánh vực hậu kỳ tri cảnh đại cao thủ tại phía xa mấy t r ụ c thước bên ngoài cái kia c u ộ n c u ộ n như sấm tiếng hét phẫn nộ cũng đã truyền đến vương song trong thai của bọn hắn lập tức chỉ thấy cái này mân hầu tức một cái bay lên trời xuất hiện tại vương song bọn người trên không vốn đứng tại mân hầu tức sau lưng tam đại trưởng lao không khỏi nhà mình ra chủ có mất cũng nguyên một đám lần lượt bay lên trời xuất hiện tại mân hầu tức sau lưng ngươi chính là mân hầu tước vương song có chút hướng lên thủ nhìn xem cái kia lăng không mà đứng mân hầu tức thẳng như nói đồng thời nhẹ nhàng chấp chấp lông mày nếu như cái lúc này có quen thuộc vương song chi nhân chứng kiến vương song như thế biểu lộ nhất định cựu sẽ biết đợi lát nữa cái này mân h vương song đây chính là bán thần cường giả hơn nữa tại rất nhiều bán thần bên trong đó cũng là thuộc về phi thường cường đại tồn tại nhưng là bây giờ rõ ràng bị một vị con sâu cái kiến thánh vực cường giả cưỡi lên chính mình thượng cấp vương song nếu không phải nộ đó mới là một kiện quái sự bán thần cường giả tự nhiên là có bán thần cường giả tôn nghiêm vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho một vị nho nhỏ thánh vực chiến sĩ b ò tại chính mình trên đầu đến đấy với tư cách một gã hậu kỳ thánh vực cái này mừng hầu tức tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn xâm phạm chi trong đám người tuy nói cũng có thánh vực cường giả nhưng là đều là một ít cái sơ kỳ thánh vực mà thôi cũng không có như thế nào bị hắn để ở trong lòng cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống cái này là nhất rõ ràng nhất ví dụ rồi một vị nho nhỏ thánh vực chiến sĩ rõ ràng lại để cho một vị bán thần cường giả ở trước mặt hắn thúc thủ chịu c h ó i thật đúng là có hắn đấy t i ể u bối ngươi ngược lại là thật can đảm lại dám cùng ta nói như thế trong mắt sắt ý trợt l o a lên thân ảnh l o a lên vương s o n g lập tức xuất hiện ở đằng kia mân hầu tức trước mặt trong tay băng tinh kiếm cấp tốc vẽ một cái cái kia mân hầu tức chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sát một hồi rút lui chờ hắn kịp phản ứng thời điểm nhưng lại phát hiện thân thể của mình rõ ràng còn lưu tại nguyên chỗ sau đó hai mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết rồi chương một r ă m chín d i ệ t tộc một chương một chín d i ệ t tộc một a gia chủ nhìn xem vốn đang hăng hái nhà mình gia chủ kết quả trong nháy mắt liền trở thành một c ô không đầu chi thi mông gia tam đại trưởng lão lập tức tựu i là quýnh lên tại quýnh lên về sau tựu là hoá hốt nhà mình gia chủ thực lực bọn hắn đó là tại tinh tường bất quá được rồi đây chính là thánh vực hậu kỳ đại cao thủ a không chút nào khoa chừng nói cho dù là bọn hắn tam đại trường lão liên thủ chống lại gia tộc bọn họ thường thường đều là thua nhiều tháng ít cục diện nếu như mân hầu tức không có cái kia có thể c h ấ n trụ mấy cái này thực lực của trường lão như vậy hắn cái này vị trí gia chủ cũng sẽ không biết ngồi như thế an ổn rồi mấy cái này trường lão thế nhưng mà không có một vị là đơn giản thế hệ a nhưng là bây giờ cái kia trong mắt bọn hắn không thể chiến thắng gia chủ đại nhân cựu khinh địch như vậy đã bị chết ở tại trước mặt của bọn hắn hơn nữa hay vẫn là bị người cho một chiêu m i ễ sắt rồi như vậy bọn hắn đâu này xa không bằng đến gia chủ cường đại bọn hắn cái kia ác ma muốn muốn giết bọn hắn lại cần bao nhiêu chiêu khả năng liền một chiêu đều cần a cái này gọi bọn hắn làm sao có thể đủ không cảm thấy khiếp sợ làm sao có thể đủ không khủng hoảng đột nhiên tam đại trưởng lao lướt nhau sau đó n h a u n h a u hướng phía sau bạo lui mà đi về phần cái gì vì nhà mình ra chủ báo thù cái gì cũng sớm đã bị bọn hắn cho ném sau đầu rồi báo thù sự tình tuy nói trọng yếu nhưng lại như thế nào lại so ra mà vượt cái mạng nhỏ của mình đây này nói sau cái kia ác ma là bọn hắn có thể đối phó được sao liên gia chủ cũng không phải đối phương hợp lại chi địch h u n g chi là bọn hắn rồi có đủ thực lực đối phó đối phương cái kia gọi là báo thù không có cái kia đủ thực lực vậy cũng cũng không phải là báo thù rồi mà là đi chịu chết tam đại trưởng lão tự nhận chính mình đầu coi như là bình thường cái này biết rõ là chịu chết sự tình bọn hắn thế nhưng mà sẽ không làm đấy tam đại trưởng lão muốn như vậy t ố i lui vậy cũng phải hỏi qua vương song có nguyện ý hay không mới được bất quá rất hiển nhiên vương song là cũng không nguyện ý lại để cho bọn hắn như vậy rời đi cái kia mân hầu tức lại để cho vương song tức giận cũng không có thể cái này tam đại trưởng lão t i ể u không cho vương song tức giận phải biết rằng vừa rồi cái này tam đại trưởng lão mặc dù nói không có mở miệng nói cái gì đó, nhưng là đó cũng là cao cao tại thượng đứng tại vương song trên đầu tại vương song trong nội tâm cái kia mừng hầu tức đáng chết cái này mông ra tam lão cũng là đáng chết chi nhân nhìn xem cái kia hướng về sau cấp tốc bay vọt mà đi mông ra tam lão vương trong hai mắt sắt ý trợt lóe lên trong tay băng tinh kiếm tại vương song trong tay t i ể u giống như là sống tại vương song dưới sự k h ô n g chế lộ ra rất sống động băng lòng c h ạ m ngay s o n g sau lưng cái kia quát nhẹ thanh â m mông ra tam lão liền ý thức được k h ô n g ổn nhưng mà cái này không ổn ý niệm trong đầu vừa lên một cổ kinh khủng vô cùng khí thế cũng đã xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn trong phạm vi cơ hồ là bản năng xoay người nhìn về phía cái kia khí tức chuyển đến chỗ mông ra tam lão lập tức thân thể ánh mắt hơi có chút ngốc trệ v ẻ tuyệt vọng chút bất chi bất giác nhưng lại b ò lên trên ba người bọn họ trên mặt một đầu dài đạt tầm hơn mười trượng khủng bố băng long đã xuất hiện ở bọn hắn phía sau mấy mét bên ngoài như vậy khoảng cách ngắn không chỉ nói bọn hắn như vậy sơ kỳ t h á n h vực rồi cho dù là bọn hắn cái kia mừng da chủ trọng sinh cũng tuyệt không né tránh khả năng hiện tại chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là ngạnh kháng một đường ngông gia tam lão bọn hắn có thể trở thành t h á n h vực cừng giả ngược lại có phải thế không cái gì hư danh nói chơi thế hệ tại biết do chính mình tránh cũng không thể tránh về sau bọn hắn cũng không hề trốn tránh cái gì, khẽ quát một tiếng. lập tức các loại nhan sắc hộ thân đấu khí bao trùm ở bọn hắn quanh thân trong tay t h á n h khi cấp bậc trưởng kiếm có chút r u lên phát ra chói mắt hào quang liền chuẩn bị một kiếm phá vỡ cái k i a khủng bố băng long cái này mông g i a tam lão không hổ là mông g i a trường lão giá trị con người chi giàu có không phải trần nguyên như vậy ngoại nhân có thể so sánh tuy nói trần nguyên tu vi tại phía xa mông gia tam lão phía mông trên, nhưng là người ngoại lão là dù s a o cũng là ngoại nhân thứ tốt tự nhiên là trước muốn trang bị rồi kết quả mông g i a ba người như vậy sơ kỳ thánh vực mỗi một người trên tay đều có một kiện cao cấp thanh khí như trần nguyên như vậy trùng kỳ thánh vực dùng rõ ràng còn chỉ là trung cấp thanh khí bất quá đâu rồi Tại lực l ư ợ một ệ tiếng trước h t o i vật là cái ó thể x kia khủng bố băng long chỉ lập cao tức tự nổ tung ra thành cực sơ kỳ mông ra tam lão căn bản là liền nửa điểm dãy rủa cơ hội đều không có ở này một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh ở bên trong hóa thành cho tản hải quất không còn cả hai ở giữa tranh lệch thật sự là quá mức cự lại rồi căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính vương s o n g mặc dù nói không có s ử x u ấ t toàn lực cũng tự dùng ra một tầng lực lượng mà thôi nhưng là hắn tầng kia thực lực cũng đủ để có thể so với thánh vực đ ỉ n h phong cường giảm ộ t kích toàn lực rồi cũng không phải mông ra tam lão như vậy sơ kỳ thánh vực có thể chống lại được rồi đấy loằng xoàng đem làm loằng xoàng đem làm vài tiếng giọt vang mông ra tam lão sử dụng ba kiện cao cấp thanh khí cứ như vậy mất rơi trên mặt đất phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang nên đón cái này vài món thanh khí nhưng lại mông lực bọn người cái kia hơi có vẻ có chút ngốc trễ ánh mắt gia chủ của bọn hắn mân hầu tức chết rồi tam đại trưởng lão cũng đã chết cái này đối với bọn họ mông ra mà nói đây tuyệt đối là một hồi tai nạn không có nhà chủ cùng tam đại trưởng lão t ỏ a trấn mông ra cái kia tại thế lực khác trong mắt đây tuyệt đối là một khối lại để cho người tùy ý xâm lược thì mỡ khá tốt chuyện sau đó đã không cần bọn hắn quan tâm bởi vì vương s o n g cũng không định vương tha bọn hắn trong tay băng tinh kiếm hư không chém lại là một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g băng long gào thét mà ra vê a n một tiếng vang thật lớn Cái kia mừng hầu theo ứ c tân tân k ổ khổ kịp kia chưa hiện thần hầu nhau h dần dần còn chưa kịp đại hiện thần vi mông ra đội cận cùng với cái kia cùng mừng cùng nhau lớn lên quản gia mông mông cái tức lực lập tức bước ra gia ra tam lao lập đại đội vi với vệ t gót, biến thành cho tản. Theo biến cho mần bọn người tử vong cũng hiểu ý nghĩa mông ra cao đoàn chiến lược không sai biệt lắm đã toàn quân bị diệt lúc này mông ra ngoại trừ cá con c hai ba con bên ngoài đã l ậ t không nổi sóng gió gì đã đến nhưng mà vương s o n g cũng không định như vậy bông u tham ô n g ra lang tiêu châu bố trí ba s á t lệnh nhưng hắn là còn không có, có toàn bộ hoàn thành đây này trong nội tâm có chút một tự định giá hắn lập tức cựu phái lục đại sư nhân tiến đến đem hầu tức phủ bên trong còn thừa chi nhân cho mang đến nơi đây vương s o n g bản thân mặc dù nói không có hành động gì nhưng là hắn linh thức nhưng lại bao phủ toàn bộ hầu tức phủ phòng ngừa có người tự tiện ly khai hầu tức phủ chương một trăm chín mươi bảy d i ệ t tộc hai chương một trăm chín mươi bảy d i ệ t tộc hai mông ra còn sót lại chi nhân tự nhiên là không muốn ngoan ngoan tiến về trước vương s o n g chỗ thế nhưng mà không đi lại có thể đủ như thế nào lục đại sư nhân vậy cũng cũng không phải cái gì người lương thiện so sánh với nhân tộc đến mấy cái này có một nửa thú tộc huyết thống thú nhân nhưng lại muốn càng thêm tản nhẫn thị sát khắc máu khi bọn hắn xem ra giết chóc cũng không phải cái gì không tốt sự tình nếu là vài ngày không tìm mấy người đến lại để cho bọn hắn đánh giết thoáng một p h á t bọn hắn còn sẽ cảm thấy có chút không thoải mái đây này những cái này dám can đảm kháng mệnh ngoan cố p h â n tử có thể vừa vận làm thỏa mãn bọn hắn ý không nói hai lời trực tiếp cựu làm một đao cắt đi đầu lâu của bọn hắn lại chém mười cái ngoan cố p h â n tử đầu về sau còn lại những cái này mông già chi nhân ở đâu còn dám có chút không lớn đều không cần sư mọi người x u a t đổi cựu ngoan, ngoan cùng tùy bọn hắn tiến về trước vương xong chỗ rồi chết tử tế không bằng nát còn sống cùng tùy bọn hắn cùng nhau đi tới Có cựu cục, cái chờ chỉ có thể tử nhất sinh kết tuyệt sinh nhưng là nếu như phản kháng, hắn là là là nếu bọn kia đợi đối mông ộ Một một t chết. tử nhất kết thập tử con con chính cựu con khác đường đường sinh đường nhưng là lại quả, v s i h chi chỉ chút hóc chi cần còn có tiểu lộ, đầu hốc chi nhân, n ũ biết chính mình nên lựa chọn như thế chính chọn được mình như nên nào lựa ra ồ i Ngông không hổ là một đại gia tộc gia tộc thành viên tại tính cả những cái này ra phó hộ vệ cái gì nhưng lại số lượng cũng không ít cho dù là đã bị vương s o n g bảy người chém giết gần ngàn người còn thừa chi nhân còn không còn có mấy trăm số lượng rất nhanh mông ra cái kia cận tồn mấy trăm người đã bị dẫn tới vương song trước mặt tùy ý hướng lục đại sư nhân nhẹ gật đầu nói một tiếng vất vả về sau vương song chú ý lực t i ể u chuyển đến mông ra cái kia mấy trăm người trên người đối với vương song cái kia tùy ý thái độ lục đại sư nhân nhưng cũng không dám có chút tuy nói cùng vi chủ nhân tôi tớ nhưng là bọn hắn minh bạch chính mình vị trí địa vị tại nhà mình chủ nhân trong nội tâm bọn họ là tuyệt đối không có vương song đến trọng yếu không có cách nào một cái ban thần cứng giả một cái bất quá vừa vừa bước vào t h á n h vực tri cảnh cả hai tầm đó căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính đấy đôi khi người quý tại có cái k i a tự mình hiểu l ấ y tại điểm này lên lục đại sư nhân nhưng lại làm vô cùng tốt cái này có lẽ tựu theo chân bọn họ chỗ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ tại càng thêm chú trọng cường giả vi tôn thú nhân thế giới bên trong kẻ yếu phục tùng cường giả mệnh lệnh căn bản là không cần gì lý do vương song thủy ý tiến lên trước một bước dùng một loại gần như lạnh lùng ánh mắt đảo qua ở đây mông ra mọi người nói các ngươi chắc hẳn cũng nên biết gia chủ của các ngươi mân hầu tức còn có những cái này trưởng lao đã bị mất mạng từ hôm nay trở đi các ngươi mông gia liền đem muốn tại đế đô bên trong xóa tên hiện tại trong các ngươi mông gia đệ tử đều cho ta ra khỏi hàng vì phối hợp vương song đích thuật phía sau hắn lục đại sư nhân lập tức phóng xuất ra sát khí của mình trên trận mấy trăm người lập tức đã bị cái k i a đầm đặc sát khí cho sợ tới mức câm như hến trong t r ầ n m ặ t lại có người nào dám tại phản kháng vương song đích thoại ngữ tuy nói vương song một đoàn người bất quá chỉ có chính là bảy người mà thôi nhưng là cái k i a trong mắt bọn hắn nếu như thiên nhân gia chủ cùng mấy đại trưởng lao tựu i là đã chết tại những người này trong tay bảy người này căn bản là không đơn giản chỉ là người đơn giản như vậy s á t thực nói hẳn là lại để cho người sợ bảy vị s á t thần mới đúng ai cũng không dám nhiều lời một cái chứ không vương song vừa dứt lời trong đám người lập tức tựu là một hồi bạo động rất nhanh tựu có không ít người trong lòng run sợ đi、ra. nhao nhao hoảng sợ không hiểu nhìn qua vương s o n g tuy nhiên bọn họ cũng đều biết đi lần này đi ra rất có thể đó là một con đường chết nhưng là bọn hắn không đi không được đi ra cho dù là bọn họ không ngoan ngoan đứng ra đối phương cũng là có chính là biện pháp nhận ra bọn hắn bọn hắn cũng không thể đủ cam đoan những người khác sẽ không chỉ ra và xác nhận ra bọn hắn đến chứng kiến cái này một đám đi ra người vương s o n g chẳng qua là tùy ý nhìn bọn hắn vài lần mà thôi sau đó tự đối xử lạnh nhạt nhìn phía còn lại đám người cái kia lạnh như băng hai mắt cùng ánh mắt của bọn hắn một vs một đối mặt đi qua dầm dầm dầm. ba đạo đấu khí t r ạ g cơ hồ không hề dấu hiệu liền đem bên trong ba người vanh bay rớt ra ngoài lập tức bị mất mạng tại chỗ vương s o n g cái kia âm thanh lạnh như băng lập tức vang lên ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra chi nhân ba người này tựu là các ngươi tấm gương ba người này rất hiển nhiên đều là mông ra chi nhân bất quá nhưng lại ôm may mắn trong nội tâm mong mọi vương s o n g tìm không ra bọn hắn đến do đó lừa dối vượt qua kiểm tra thế nhưng mà bọn hắn lại nào biết đâu rằng tu vi đặt tới bán thần chi cảnh vương xong cũng sớm đã đà đến minh xét nhập vi cảnh giới muốn tại vương xong trước mặt che giấu tung tích trừ phi ngang cấp thậm chí siêu việt vương song tồn tại bằng không thì trên căn bản là không có cái kia khả năng rất hiển nhiên mông ra bên trong là tuyệt đối không thể có thể có như vậy siêu nhiên tồn tại nếu không cũng sẽ không biết bị vương s o n g bảy người dễ dàng như thế cho cầm xuống rồi h ừ ta biết rõ tại trong các ngươi còn có ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra chi nhân thức thời cũng sắp điểm đi tới nếu để cho ta tự mình cầm ra đến ba người kia tựu là kết quả của các ngươi theo vương s o n g hừ lạnh một tiếng lại có mười mấy người theo cái kia trong đám người chậm rãi đi ra Đã có tại xác định trong đám người không còn có mông gia đệ tử về sau vương song hướng về phía lục đại sư nhân nhẹ gật đầu đã nhận được vương song ý bảo về sau lục đại sư nhân hướng về phía cái kia đi tới gần năm mươi người khát máu cười trong tay đao kiếm bổ chém mấy cái đạo đạo đấu k h í chạm phá không mà ra sẽ rách mọi người thân thể đối với mấy cái này t h ì sát k hát máu sư nhân mà nói chủ nhân lăng tiêu mệnh lệnh tự là thần dụ về phần cái gì không giết giả yếu phụ nữ và trẻ em cái kia thuần túy tự là nói láo rất nhanh gần đây năm mươi người sẽ chết tại lục đại sư nhân thủ có chỗ năm tinh chiến sĩ đã ngoài người ra khỏi hàng giải quyết mông gia đệ tử về sau vương song bắt đầu bắt tay vào làm chấp hành ba sát lệnh bên trong điều thứ hai nam tinh chiến sĩ đã ngoài người giết không tha l a n g tiêu dù sao không phải cái gì thị s á t k hát máu thành tánh giết nhân ma vương đối với những cái kia hai tam tinh cấp thấp chiến sĩ thậm chí là không hề tu vi người bình thường l a n g tiêu thật sự chính là có chút không hạ thủ được dù sao giết bọn hắn cũng không có bao nhiêu tánh mạng tinh có thể là kiếm hơn nữa đã mất đi cao đoan chiến l ư ợ c bọn hắn cũng là không nổi sóng gió gì đến thả bọn họ một con ngựa lại có làm sao vương xong bọn hắn vừa rồi cái tia một phen giết chót xuống cái tia năm tinh chiến sĩ đã ngoài người không sai biệt lắm cũng sớm đã bị bọn hắn cho giết hết rồi kết quả trong chàng chỉ có giải rác hơn mười người đi tới thậm chí người nọ mấy vẫn chưa tới bốn mươi người đang nhìn đến những cái này đi tới chi nhân kết cục về sau mấy cái này năm tinh chiến sĩ đã ngoài chi nhân biết rõ nhóm người mình nếu là đi tới cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết thế nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không dám không đi ra về phần liều chết một trận chiến bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới to như vậy một cái mông ra cũng không phải những người này đối thủ húng chi là bọn hắn mấy cái này tàn binh bại tướng rồi nếu là bọn họ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đối phương khả năng còn sẽ bỏ qua thân nhân của bọn hắn nếu là bọn họ trái ngược háng đến lúc đó chọc giận đối phương cái kia cái chết đã có thể không đơn giản chỉ là bọn hắn một người rồi đã như vậy làm sao không cho thân nhân của mình lưu lại một con đường sống đây này chương một r ă m chín cự đại thu hoạch chương một r ă m chín cự đại thu hoạch nhìn trước mắt mấy cái này sắp xếp chúng mà ra không khí trầm lặng giống như không có chút nào sinh cơ m ô n g ra cận tồn năm tinh chiến sĩ đã ngoài tồn tại n g ắ m lại cũng thế vô luận là ai đối mặt cái này hẳn phải chết cục diện cũng sẽ không có người nào sẽ có hảo tâm tình thản nhiên đối mặt tử vong là một sự việc nhưng là cười nói nên đón tử vong cái kia chính là mặt khác một loại cảnh giới đối với này vương song chỉ hơi hơi n h ư mày không nói thêm gì muốn cho hắn như vậy bông tha những người này đó là tuyệt không khả năng sự t ì n h tu vi đã đến hắn cái này một cảnh giới thường thường đều là ý chí kiên định thế hệ một khi làm ra quyết định gì cái kia tuyệt đối không phải đơn giản có thể cải biến được rồi đấy chỉ thấy được vương s o n g vung tay lên một đạo cao v ả i trượng đấu khí chạm lập tức chém ra lập tức tự nuốt sống cái kia gần bốn mươi vị nam tinh chiến sĩ đã ngoài người theo trận trận kêu thảm thiết vang lên những người này tất cả đều biến thành trận trận hết u y vụ thời gian trong n y mắt thì có gần trăm người chết tại nhóm người mình trước mặt cái kia còn thừa chi nhân nhìn về phía vương s o n g trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng rất sợ trước mắt cái này sắt thần một cái không hài lòng như t i ệ n đưa phía trước hai nhóm người t i ệ n đưa bọn hắn lên đường bất quá khá tốt đối với ở trước mắt mấy cái này mông ra tôi tớ vương xong cũng không có gì động thủ hứng thú cường giả đều có cường giả tô nghiêm đối với mấy cái này còn sâu cái kiến tồn tại vương song thật là không có chút nào động tác đang nói nếu như không phải lăng tiêu ban phát ba s á t lệnh không thể nói trước hôm nay một trận chiến này hắn cũng chỉ là chém giết thoáng một phát mông ra cường giả cùng với mân tộc nhân mà thôi cũng không phải sẽ như thế tẩy trừ mông ra mông ra với tư cách đế đô bên trong một cái cỡ lớn gia tộc tại đây đế đô bên trong có thể là có thêm không ít sản nghiệp mà theo mân cùng với tộc nhân của hắn tử vong những cái này sản nghiệp cũng sắp trở thành cái k i a vật vô chủ mà lăng tiêu bọn người thực lực tuy mạnh nhưng là nhân số dù sao có hạn bất quá chính là hơn mười người mà thôi coi như là tăng thêm một đám nô lệ thú cũng tiểu chính là người Như tiểu thôi. hai mươi là mà mấy vậy đối i ể m nhân s muốn đả b ạ thậm diệt chí mở là bị diệt một Đối ra. với bọn hắn mà nói cũng không phải đặc biệt cực khổ sự tình nhưng là muốn tiếp nhận hạ những cái này gia tộc sản nghiệp lại không phải lăng tiêu như vậy mấy người có thể làm được hơn nữa lăng tiêu một đám trong thủ hạng lại để cho bọn hắn đánh đánh nhau giết giết người coi như cũng được nếu là luận đến quản lý đi lên thì ra là vương song miễn c ư ơ n g còn có thể đảm nhiệm mà thôi cho nên sớm lúc trước lăng tiêu t i u không có tính toán tiếp thu mông ra sản nghiệp ý định đương nhiên tay không mà quay về sự tình lăng tiêu cũng là sẽ không làm cái kia hầu tức trong phủ tài sản bảo vật tự nhiên là không thể bông tha như hầu tức phủ cái loại này bất động sản bọn hắn không nút nít được nhưng là hầu tức phủ tồn kho nên thu hết hay là muốn thu hết đấy tại hoàn mỹ chấp hành lăng tiêu ba sát lệnh về sau vương song lưu lại một người đến trông giữ những cái này còn may mắn còn sống s ó t ra phó bên ngoài sau đó mà bắt đầu cấp sạch khởi toàn bộ hầu tức phủ tại vương song cái kia cường hành vô cùng linh thức điều tra phía dưới hầu tước phủ bên trong các loại mật thất tại vương song trong mắt căn bản lại như là không có tác dụng rất nhanh hầu tước phủ bên trong các loại bảo vật đều bị vương song mấy người cho thu hết không còn một mảnh cái này mần không hổ là trong nguyên đế quốc gần với mấy đại công tức phía dưới đại nhân vật hắn cả đời cất chứa chi phong phú cái tiết tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng chỉ là kim tệ t i ể u t r ư ờ n g gần ba tỷ số lượng các loại bảo vật như tương đương thành kim tệ tuyệt đối là không hề năm tỷ kim tệ phía dưới cả hai thêm cùng một chỗ cái tiết nhưng chỉ có gần tám tỷ kim tệ à đây vẫn chỉ là một cái hầu tước phủ cất chứa nếu là tính cả hắn lĩnh trong đất cùng với các nơi bất động sản cái gì cái này mần hầu tước sở hữu tất cả tài sản thống hợp cùng một chỗ tuyệt đối là không dưới 20 tỷ kim tệ số lượng 20 tỷ kim tệ đó là cỡ nào cực lớn tài phu a phải biết rằng to như vậy một cái trong nguyên đế quốc một năm kia tài chính thu nhập cũng không quá đáng chính là ba trăm triệu t ử kim tệ a thì ra là ba mươi tỷ kim tệ mà thôi trong nguyên đế quốc đây chính là thánh hồn đại lục năm trong đại đế quốc thứ hai đại đế quốc a một năm tài chính thu nhập thì ra là ba mươi tỷ kim tệ mà thôi như đổi lại là đẳng long vương quốc như vậy vương quốc một năm tài chính thu nhập có thể có một tỷ kim tệ cũng đã phi thường không tệ rồi mà cái này mân hầu tức gia sản rõ ràng không kế tiếp cỡ lớn vương quốc hai mươi năm tài chính thu nhập không thể không nói cái này mân hầu tức thật là phú chảy mỡ rồi đem làm lăng tiêu tiếp nhận vương song chỗ đưa tới không gian giới chỉ, nghe vương song chỗ báo cáo các loại thu hoạch thời điểm lăng tiêu tuy nói đã có chỗ chuẩn bị nhưng là hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ tại lăng tiêu nghĩ đến cái này mân hầu tức cho dù tại giàu có có một năm tỷ kim tệ tại phú cũng đã phi thường không tệ rồi nhưng là thật không ngờ hắn hay vẫn là đánh giá thấp vị này đế quốc hầu tước Tâm tiêu t nghiệm động, lăng vừa xếp cấp thấp không gian trang bị cấp thấp không gian trang bị tuyệt không sắp xếp cao cấp không gian trang bị khả năng nhẹ nhàng vớt ve giới bộ kia tại trên ngón trỏ không gian giới chỉ lăng tiêu có loại tiến đến cấp sạch những cái này phủ công tước xúc động chẳng qua là cấp sạch một cái nho nhỏ hầu tức phủ thì có gần tám tỷ kim tệ thu hoạch nếu là cấp sạch một cái công tước đâu này cái k i ê u lại nên là như thế nào cực lớn thu nhập mấy trăm ước kim tệ lại hoặc là hơn một ngàn ước kim tệ bất quá ý nghĩ này vừa mới b ư ớ c lên đã bị lăng tiêu cho bóp t ắ t tại n à y sinh trạng thái đây cũng không phải nói lăng tiêu không có cấp sạch phủ công tức thực lực dùng lăng tiêu thực lực chỉ cần phủ công tức bên trong không có chân thần cường giả tọa c h ấ n trong đó như vậy t i ể u tuyệt đối không ngăn cản được lăng tiêu cấp sạch bước chân bất quá nếu như lăng tiêu thật sự làm như vậy như vậy lăng tiêu liền chuẩn bị chờ t r o n g c h ă n nguyên đế quốc truy nã tốt rồi chết một vị đế quốc hầu tước trong nguyên đế quốc vị tiên nguyên thần đại đế khả năng t i ể u hơi chút làm làm bộ dáng t ù y tiện điều tra thoáng một phát sau đó theo thời gian trôi qua tự trầm được rồi sự tình rồi hơn nữa cho dù thật sự cha được lăng tiêu trên đầu của bọn hắn vì một vị đã chết đế quốc hầu tước đắc tội hai vị bán thần cường giả vậy cũng tiểu không thể không ngh nhưng là nếu như một vị đế quốc công tức vô duyên vô cớ chết oan chết u ổ n g cái này nguyên thần đại đế có thể tựu i sẽ không khách k h i rồi nếu là chết một cái đế quốc công tức đều còn có thể làm được t h ợ ơ cái này nguyên thần đại đế cái này đại đế vị coi như là đem làm chấm dứt mà một cái đế quốc thật sự muốn tra tìm l a n g tiêu cũng không nhận ra mình có thể ẩn nút đi qua thực đến lúc đó l a n g tiêu có thể tựu i đợi đến trong chăn nguyên đế quốc đổi u rét tốt rồi đây cũng không phải là l a n g tiêu bằng lòng gặp đến đấy lăng tiêu thực lực tuy mạnh nhưng là còn không có có tự đại đến có thể cùng một cái đế quốc chống lại tình trạng ít nhất trước mắt lăng tiêu còn không có có một mình khiêu chiến một cái đế quốc thực lực không nói trước những n à y đế quốc bản thân nội tình từng cái đế quốc sau lưng c ó thể đều có được một vị thần linh tại vì hắn chỗ dựa hơn nữa mấy cái này thần linh cho dù là tại chư thần bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả liệt kế đấy tại đây thần linh thống trị thế nhân thánh hồn đại lục từng cái thế lực mạnh yếu hay không cùng hắn chỗ tín ngưỡng thần linh thực lực có thể nói là cùng một nhịp thờ đấy sau đó phong ba tại đã nhận được mình muốn có được đồ vật gì đó về sau lăng tiêu liền mang theo vương s o n g bọn người về tới biệt viện của mình lăng tiêu ngược lại là nhẹ nhõm cứ như vậy vô vỗ bờ mông rời đi rồi nhưng là rất hiển nhiên tối nay đối với rất nhiều người mà nói đều sẽ là một một đêm không ngủ một tại đây ngư long hôn tạp đế đô bên trong dựng ở lâu dài c h i địa cái kia linh m ẫ n thay mắt nhưng lại á t không thể thiếu bằng không thì nếu là đắc tội cái gì không thể đắc tội chi nhân lại để cho người cho giết đến tận cửa vậy cũng t i u hối hận thì đã mượn rồi cái này mân hầu tức tuy nói cũng có không yếu đích mạng lưới tình báo bằng không thì hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy giờ ở trong vẫn đến ợ c nhà xin lỗi cũng nói không chính xác bọn hắn mông ra tuy nhiên cường đại nhưng là tại bán thần cường già trước mặt nhưng lại lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi mối thu giết con tuy nói bất cộng đại thiên nhưng là cùng mình toàn cả gia tộc vận mệnh so sánh với nhưng lại lộ ra có chút không có ý nghĩa được rồi với tư cách mông ra gia chủ h nhỏ nhỏ cái cái ngay Mần tại lang n tiêu nhà c mang theo một đám thủ hạ trở về bệnh viện không có bao lâu đế quốc hầu tức mân hầu tức bị người diệt môn sự tính giống như xoáy phong tạo lần toàn bộ nguyên long thành hiện tại dù sao còn cũng coi là thời kỳ hòa bình trong ừ n công quốc, vương quốc ở giữa bộ phận chiến g giữa cái quốc, quốc ở bộ t a a n nói lúc có phát sinh, nhưng ngược không sinh h phát phát tuy tất tầm quốc có đó, có đại lại cái lúc là là cả gì đế b h tranh i ê u trước, n o nguyên gần trăm năm nay, có thể nói là ca múa mừng cảnh、Thái、Bình, giống như vậy, đường đường người môn tình, chính tiên sinh. Trong quốc quốc quốc hầu vậy đế đế đế có ca tức cho trăm thể Thái diệt thật ít phát múa là là bị sự sự khoảng thời gian ngắn mân hầu tức ra bị diệt môn sự tình đã trở thành tất cả thế lực lớn đàm luận chủ yếu chủ đề tại người có ý chí điều tra phía dưới nhưng lại không khó tìm được lăng tiêu trên đầu đến dù sao lăng tiêu tại duyệt lai lâu trước khi đã diệt cái kia mân tiểu chuyện của con cũng không phải cái gì che giấu sự tình mà buổi tối mân phái thủ hạ trước đi đối phó lăng tiêu cũng không phải cái gì che giấu sự tình tại đây mân nghĩ đến giải quyết một cái không biết trời cao đất rộng tiểu t ử căn bản là không cần che giấu cái gì hơn nữa bởi như vậy còn có thể phát ra nổi sao sơn chấn hồ tác dụng kết quả nha cái này giết gà dọa khỉ tác dụng không có phát ra nổi ngược lại bị cái kia gà tiêu diệt cả nhà mân hầu tức vừa mới phái người trước đi đối phó lăng tiêu kết quả chưa từng có bao lâu mân hầu tức một nhà tiểu bị diệt cả nhà tại ấ t biết đạo vương song di kinh trải qua hoàn toàn khôi phục về sau bọn hắn tuy nói không rõ lăng tiêu rốt cuộc là dùng biện pháp gì chữa khỏi vương song nhưng là đối với lăng tiêu phải chăng có thực lực kia đã diệt mân một nhà cũng không hề có cái gì hoài nghi có một vị bán thần cường giả cấp bậc nô lại tại muốn muốn tiêu diệt nho nhỏ mân hầu tức một nhà đây còn không phải là chuyện dễ dàng đương nhiên nhất biết tiên tri là lăng tiêu đã diệt cái kia mân hầu tức cả nhà c h i nhân hay vẫn là duyệt lai lâu thanh hoa thông qua cùng lăng tiêu một phen tiếp xúc là hắn biết lăng tiêu không phải cái gì loại người bình thường rất có thể là xuất từ cái gì lánh đời đại gia tộc về sau vừa được đến mân hầu tức một cửa bị diệt ti n tức lăng tiêu cái kia hơi cười tà bộ dạng tự i ể ra hiện tại trong đầu của hắn giống như tối tăm bên trong cũng có một thanh âm tại cao tốc hắn chuyện này tự là lăng tiêu làm kết quả theo cái này mạch suy nghĩ một điều tra vương xong bọn người thân ảnh tự nhiên mà vậy tự bạo lộ tại trước mặt của hắn do đó cũng càng phát ra lại để cho hắn khẳng định lăng tiêu tự là chuyện này phía sau màn đ thủ Lại i b ế về phần g vi ê u mân hầu tức báo thù sự tỉnh thanh hoa đó là muốn đều không có n g h i qua hắn cùng với mông gia không thân chẳng quen dựa vào cái gì giúp hắn báo thù a thậm chí thanh hoa cũng đã chuẩn bị thay lăng tiêu kết thúc công việc thay lăng tiêu che giấu chân tướng sự t ì n h kết quả còn không có đợi hắn tới kịp sự thật cái gì tất cả thế lực lớn cũng đã, đã biết lăng tiêu cái này nhân vật số má gồm đầu mâu trực chỉ lang tiêu kỳ thật dùng lang tiêu đích thủ đoạn muốn che giấu thoáng một phát chân tướng sự tình lại để cho chính mình đưa sự tình bên ngoài kỳ thật cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn bất quá lang tiêu cũng không định làm như vậy đôi khi bạo lộ một điểm thực lực của mình đối với chính mình đây chính là tương đương chỗ tốt v ề phần có thể hay không có người sẽ vì cái tiêu mân hầu tức tìm hắn lang tiêu báo thù đối với cái này một điểm lang tiêu ngược lại là cũng không có như thế nào lo lắng đến một lần nha chuyện này hoàn toàn tự làm mân hầu tức không đúng người sáng suốt xem xét đã biết rõ <cười> nếu không là cái này m ì n hầu h tức phái người trước đi đối phó lăng tiêu lăng tiêu khả năng cũng sớm đã đem cái kia m ì n hầu h tức ném sau đầu rồi căn bản là sẽ không giết đến thăm đi nói sau người chết như đèn đền diện cho dù cái này m ì n hầu h tức còn sống vì một cái nho nhỏ hầu tức đắc tội một vị bán thần cừng giả đều xịn hơn tốt cân nhắc một phen thúng chi hiện tại cái này m ì n hầu h tức đều đã bị chết vì một vị người chết đắc tội một vị bán thần cừng giả loại chuyện này trừ phi người nọ đầu góp q rồi bằng không thì tuyệt đối là không có gì biết đến hơn nữa tại đã được biết đến cái kia vốn bị tứ hải thế gia thiếu chủ tứ hải minh cạnh tranh mà đi hình lan ngụ nữ Đã đã so、c ũ trải qua một phen điều tra về sau rất nhiều gia tộc gia chủ cũng đã âm thầm hạ mệnh lệnh đem lăng tiêu liệt vào không thể trêu chọc chi một trong số người mà ngay cả trong nguyên đế quốc đương đại đại đế nguyên thần đại đế cũng đã âm thầm hạ lệnh cái tiêu mông ra bị diệt môn sự tình tùy tiện điều tra thoáng hợp pháp trang giả vờ giả vịt là được rồi một cái bán thần cương giả bọn hắn hoàng thất cũng không có quá mức để ở trong lòng nhưng là có thể không đắc tội hay vẫn là không tốt tội tốt rồi h a y nói chuyện này nguyên nhân gây ra chủ yếu hay vẫn là mần nhi t ử quá mức hung hăng càng cái đắc tội không nên đắc tội chi nhân kết quả vi gia tộc của mình đã mang đến thai hòa ngập đầu vì một cái đã chết người đắc tội một vị bán thần cừng giả nguyên thần đại đế tự nhận còn không có có vĩ đại như vậy người chết như đèn d i ệ t dù là hắn còn sống thời điểm là cỡ nào vĩ đại cỡ nào được người kính ngưỡng nhưng là chết rồi vậy thì xong hết mọi chuyện rồi chút bất chi bất giác Lăng liền trở thành nguyên Long thành Nguyên Thành tiêu trở tất chương ả t ế lực lớn cũng không dám cũng, cũng hai trăm lấy hay bỏ chi đạo chương hai trăm lấy hay bỏ chi đạo nguyên long thành tất cả đại thế gia đã âm thầm hạ mệnh lệnh không được đơn giản trêu chọc lăng tiêu cái này sát thần đến đ ấ y đều chẳng qua chính là thời gian một ngày t i ự u đã diệt mân hầu tước một nhà lăng tiêu tại tất cả thế lực lớn trong mắt chính là một cái trêu chọc không được tiểu ngôi sao t h a i h o ạ n m ẫ n hầu tức tuy nói đã bị vương s o n g bọn người tiêu diệt nhưng là bọn hắn mông ra sản nghiệp thế nhưng mà vẫn tồn tại mông ra với tư cách đế đô bên trong coi như là sắp xếp thượng đẳng đại quý tộc bọn hắn tại đế đô bên trong sản nghiệp thế nhưng mà không nhỏ các nơi sản nghiệp thêm ít nhất cũng có vài tỷ kim tệ a không sai biệt lắm cựu là trong nguyên đế quốc một phần mười năm đã thu vào cái này có thể đã không phải là một số lượng nhỏ rồi đối với đế đô bên trong tất cả thế lực lớn mà nói cái kia đều là một cái không nhỏ hấp dẫn bất quá tất cả thế lực lớn tuy nói có chút dục dịch nhưng lại không có lập tức tranh đoạt mông ra sản nghiệp dù sao cái này mông ra là lăng tiêu cho diện trên danh nghĩa mà nói mấy cái này sản nghiệp đều là lăng tiêu được rồi nếu là bọn họ cứ như vậy tiến đến tranh đoạt mông ra sản nghiệp đó không phải là tại lăng tiêu trước mặt đoạt thức ăn trước miệng có sao vì nhiều như vậy cái sản nghiệp đắc tội một vị bán thần c ư ờ n g giả vậy thì còn chở thương thảo rồi bán thần c ư ờ n g giả với tư cách thánh hồn đại lục ở bên trên cường đại nhất tồn tại không kể cả tinh không cái kia có thể không phải là người nào cũng có thể chiêu c h ọ được nổi mau chạy đầm địa ví dụ còn còn tại đó đâu rồi một cái không tốt cái này mông ra chính là bọn họ tấm gương tuy nói lăng tiêu coi như là phái người đã tiếp nhận những cái này mông ra s ả n nghiệp gia tộc khác cũng không dám nói thêm cái gì nhưng là tự định giá sau một lát lăng tiêu hãy để cho ra cái này khối đại bánh ngọn lại để cho thế lực khác tiến hành c h i a c ắ t chính là lý do lăng tiêu thủ hạ thiếu người a tuy nói có không ít c a o thủ mỗi một vị thủ hạ đều là thánh vực cừng giả nhưng là trong những người này đại bộ phận đều là chém chém giết giết thế hệ đem làm tay chân lại để cho bọn hắn giết giết người bọn họ là tại tự ý g i ả i không q u a được rồi nhưng là lại để cho bọn hắn đi quản lý cửa hàng cái gì c ò không không nói sau mông ra c hầu n g t rồi, c ó phủ đã bị vương xong bọn người cho cướp sạch không còn trọn vẹn vi lang tiêu đã mang đến gần tám tỷ kim tệ tại phú lần này lang tiêu có thể nói là đã buôn bán lời đầu to rồi làm người muốn phúc hậu chính mình ăn thịt dù sao cũng phải cũng cho người ta chút canh uống uống đi có đôi khi quá mức lòng tham có thể cũng không là một chuyện tốt như lăng tiêu thật sự phái người tiếp thu những cái này sàng nghiệp gia tộc khác tuy nói sẽ không nói thêm cái gì nhưng là trong nội tâm bất mãn đây tuyệt đối là khẳng định đấy hơn nữa lăng tiêu lại không định thành lập cái gì gia tộc thế lực tiền tài đối với hắn mà nói cũng không phải quá mức chuyện trọng yếu sinh mệnh tinh năng mới được là hắn nhất cần có nhất đ ồ vật nếu là một tỷ kim tệ có thể đổi lấy một tỷ sinh mệnh tinh năng không chỉ nói một tỷ sinh mệnh tinh năng cho dù là mười vạn sinh mệnh tinh năng lăng tiêu cũng không chút do dự thay đổi tiền tài thế lực mặc dù tốt nhưng là nào có thực lực cường đại tới tốt lắm chỉ cần bản thân cường đại cái gì đó không chiếm được tiền tài mỹ nữ tài phú đây còn không phải là phất phất tay sự tình như trước khi lăng đại thiếu gia muốn cái gì không có gì tuy nói đỉnh lấy lăng gia đại thiếu gia nhãn hiệu nhưng là chỗ ở a n mặc chi phí chờ chờ còn không bằng một vị lăng phủ cấp thấp người hầu tới tốt lắm tại sao phải trôi qua thê thảm như thế bản chất nguyên nhân còn không phải hắn là một cái không có gì thực lực ma v õ phế nhân a mà trái lại từ khi lăng tiêu phụ thể trọng sinh chi về sau cũng đã cùng cái kia lăng gia nhất đao lưỡng đoạn rồi nhưng là bây giờ lăng tiêu hắn còn không phải như vậy tiêu diêu tự tại muốn tiền tài có tiền tài muốn mỹ nữ có mỹ nữ nếu như hắn muốn quyền trong nguyên đế quốc cái kia nguyên thần đại đế tuyệt đối là không ngại phong hắn vi công tước một cái công t ư ớ c vị nếu là có thể đủ mời chào đến một vị b ả n thần c ự n giả g không có vị nào đế vương hội không muốn đấy lang tiêu sở dĩ có thể lấy được đây hết thảy hay vẫn là ở chỗ hắn có cái kia ngạo thị thiên hạ thực lực a cái gì tiện a những vật này đều là có cũng được mà không có cũng không sao trọng yếu nhất hay vẫn là bản thân cường đại đối với cái này một điểm lang tiêu cũng sớm đã thấy nhất thanh nhị sở rồi vì những cái này có cũng được mà không có cũng không sao sản nghiệp các tội đế đô bên trong rất nhiều gia tộc cái kia hoàn toàn không không oan lăng tiêu cho tới bây giờ chính là một cái biết rõ lấy hay bỏ chi nhân mà ở ngày hôm sau cái kia duyệt lai lâu thanh hoa tới b á i phòng qua về sau lăng tiêu thì có quyết định về phần cái này thanh hoa vì sao mà đến đơn giản chính là vì kết giao lăng tiêu mà thôi bọn hắn duyệt lai lâu sau lưng thế lực tuy mạnh cũng có được bán thần cường giả toa c h ấ n nhưng là như lăng tiêu như vậy bản thân thần bí khó lường lại có bán thần cường giả với tư cách thủ hạ tồn tại điều này có thể đủ kết giao thoáng một phát bọn hắn tự nhiên là sẽ không bông tha cho đấy đi ra ngoài tại bên ngoài cái này nhiều người bằng hữu là hơn con đường không phải mà theo thanh hoa đến lăng tiêu đối với trước mắt thế cục xem như có chỗ hiểu được biết rõ mình đã bạo lộ tại tất cả thế lực lớn trong mắt sự t ì n h đối với này lăng tiêu cũng không nói thêm gì chẳng qua là tùy ý cười cười mà qua mà thôi vốn lăng tiêu sẽ không có chuẩn bị che giấu cái gì bại lộ t i ể u bại lộ tốt rồi cũng biết hiện tại tất cả thế lực lớn đang chờ hắn quyết đoán sự t ì n h quả nhiên không xuất ra lăng tiêu chỗ liệu nếu là lăng tiêu đối với những cái này sản nghiệp có hứng thú muốn tiếp thu những cái này sản nghiệp cũng không phải việc khó gì thanh hoa càng là đặc biệt thiện ý thông báo lăng tiêu nếu là hắn cố ý những cái này sản nghiệp bọn hắn duyệt lai lâu sẽ giúp hắn a n bài tốt đến lúc đó hắn chỉ cần hàng năm trở lấy tiền thì tốt rồi cái này đề nghị mặc dù tốt bất quá rất nhanh đã bị lăng tiêu cho bác bỏ nếu là lăng tiêu thật sự làm như vậy rồi không nói trước có thể hay không đắc tội đế đô những cái này cũng sớm đã khám dòm ô n g ra gia sản các đại gia tộc nhưng là lăng tiêu thiếu nợ duyệt lai lâu một cái đại nhân tình nhưng lại khẳng định nợ nhân tình đây chính là khó khăn nhất còn nhân tình này khoản nợ có thể không nợ hay vẫn là không muốn thiếu nợ thì tốt hơn gặng tiêu cự tuyệt đề nghị của mình thanh hoa tuy nói có chú nhưng là cũng chỉ là có chút thất lạc mà thôi ngược lại là không có quá lớn phản ứng cuối cùng theo hắn cười ly khai lang tiêu b i ệ t viện cũng có thể thấy được việc này hắn hay vẫn là tương đương sung sướng đấy tại tống biệt cái tia thanh hoa về sau lang tiêu lập tức tự lại để cho vương song phóng ra tiếng rõ đối với mông ra những cái này sản nghiệp hắn lang tiêu cũng không có chút nào hứng thú nói cách khác mông ra còn lại những cái này sản nghiệp thì có giao cho các ngươi tự hành chia cắt rồi trên thực tế vương s o n g bảy người diện sát hầu tức phủ phần lớn người hoàn toàn quán triệt lang tiêu ba giết chí lệnh nhưng là mông ra các nơi sản nghiệp trưởng phòng nhân viên đều cũng không có thiếu khỏe mạnh bất quá cái này thì như thế nào mông ra sở dĩ có thể tại đây đế đô bên trong hôn phong sinh thủy khởi còn không phải bọn hắn mông ra ra mật vị này hậu tước cộng thêm bên trên có mông ra tam lão tại hôm nay mật cùng mông ra tam lão lần lượt chết đi mông ra một c ấ p cao thủ càng là mười đi bảy tám cái này đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi chi nhân không có có bao nhiêu nhưng này bỏ đá xuống giếng chi nhân đây chính là cho tới bây giờ cũng không thiếu đấy chương hai trăm linh một khó được bình tĩnh khó được bình tĩnh vốn là tất cả thế lực lớn còn có chút cố kỵ lăng tiêu cái này sát thần lo lắng lăng tiêu hội bởi vì vì bọn họ đối với mông g i a g i a s ả n k h á m dọn, m à có chỗ tức giận nhưng là hiện tại lăng tiêu tự nguyện vung tha cho cái này khối đại bánh ngọt nhìn chằm chằm vào mông g i a cái này một khối đại bánh ngọt chi nhân nhưng là không còn có cố kỵ nhiều như vậy rồi liền lăng tiêu cái này sát thần cũng đã tỏ vẻ sẽ không động lên một khối đại bánh ngọt rồi cái k i a giữ lại cũng là giữ lại còn không bằng trực tiếp tiện nghi ta đây này mang ý nghĩ như vậy thế lực thế nhưng mà không ít tất cả thế lực lớn vì mông ra những cái này gia nghiệp cái kia có thể nói là liên tiếp độc thủ về phần những cái này còn còn sống người mông ra trường phòng cái kêu căn bản là không bị bọn hắn để ở trong mắt đã không có mân hầu tức cùng với rất nhiều cao thủ mông ra vậy thì cũng không có nanh vuốt lá hổ tại tất cả thế lực lớn trong mắt t i ể u giống với là có thể làm cho bọn hắn tùy ý xâm lược thịt mỡ tựa như những cái này mông ra trường phòng nếu là thành thành thật thật giao ra ra sàn đến bọn hắn khả năng còn có thể xem tại ngày xưa tình cảm lên tha cho bọn hắn một mạng nếu không phải thức thời vậy cũng t i ể u hưu trách bọn họ không nhớ tình bạn cũ rồi quản ngươi có phải hay không mông ra trường phòng dám can đảm không giao ra ra sản hết thể giết không tha các ngươi mông gia cũng sớm đã ngày mỏng tây sơn rồi liền cái như dạng cao thủ đều tìm không r a đã đến còn có cái gì làm cho bọn hắn kiên kỳ đấy cứ như vậy rất nhiều mông gia đệ tử không có chết tại lăng tiêu cái này sát thần trên tay nhưng lại đã chết tại các đại gia tộc trên tay cái này không thể không nói là một cái t r â m trọng thậm chí trong lúc mơ hồ mông gia đệ tử đối với các đại gia tộc thống hận vẫn còn lăng tiêu cái này đại c ử u nhân phía trên lăng tiêu tuy nói là lần này sự kiện đầu sọ gây nên nhưng là ai gọi bọn hắn mông gia chi nhân đắc tội lăng tiêu đ â u rồi thực lực không bằng người đắc tội không nên đắc tội chi nhân bị người cho diệt môn cái k i a t h ậ t sự không có chuyện gì để nói thế nhưng mà mấy cái này gia tộc đã có thể không giống với lúc trước đều là đế đô đại gia tộc mọi người cho dù không có quá nhiều liên hệ coi như là có chút giao tình thế nhưng mà những người này khi bọn hắn mông ra gặp rủi do thời điểm không giúp bọn hắn mông ra còn chưa tính còn bỏ đ a xuống giếng bôi giết bọn chúng đi mông ra cuối cùng một tia hy vọng bất quá ngắn ngủn hai ngày không đến thời gian to như vậy một cái cỡ lớn gia tộc cũng bởi vì gia chủ cùng trong tộc cao thủ chết thương hầu như không còn mà trong khoảnh khắc sụp đổ phá thành mày nhỏ chuyện như vậy tại thánh hồn trên đại lục tuy nói lúc có phát sinh không có bất d i ệ t h o à n g triều đồng dạng cũng không có vạn năm bất d i ệ t gia tộc gia tộc hưng thay tại thánh hồn trên đại lục có thể nói là lúc có chuyện đã xảy ra chỉ có điều mấy cái này che diệt thường thường đều là một ít trong đó tiểu nhân gia tộc mà thôi như mông gia lớn như vậy hình gia tộc nhưng lại ít càng thêm ít thậm chí cái này mông gia hay vẫn là trong nguyên đế quốc gần trăm năm nay cái thứ nhất bị tiêu diệt cỡ lớn gia tộc cuối cùng còn có thể có được cái bách niên thứ nhất coi như là mông gia vinh hạnh rồi bất quá nghĩ đến như vậy bách niên thứ nhất là không có, có bao nhiêu người nguyện ý được đấy hai ngày này đối với nguyên long thành cái này một t o à ngàn n năm cố đô mà nói có thể nói là đổ máu ngày vì tranh đoạt mông ra sàng nghiệp cái kia đổ máu sự kiện thế nhưng mà lúc có phát sinh thậm chí còn có mấy cái tiểu nhân thế ra bị thay bay vạ gió bị một ít cái cỡ lớn thế ra cho thừa này cơ hội tốt tóm t â u cái này cũng, cũng coi ũ n g c là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn rồi còn có mấy cái cỡ lớn gia tộc bởi vì tranh đoạt quá mức lợi hại mà trực tiếp đã xảy ra sống m á i với nhau may mắn cái này mấy đại gia tộc ở giữa thực lực xem như không kém bao nhiêu trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là ai cũng không làm gì được, được ai cuối cùng theo cái kia mông ra bị chia cắt h o à n tất cái này mấy đại gia tộc cũng hành quân lặng lẽ tạm dừng b ì n h qua vết xe đổ còn ở phía trước bày biện đâu rồi bọn hắn cũng không muốn đợi đến lúc bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương về sau cuối cùng không công tiện nghi những người khác như cái kia mông ra bị người cho chia cắt cái sạch sẽ bất quá bọn hắn ở giữa cựu hận xem như kết x u ố n g rồi theo thời gian trôi qua cái kia hạt giống cựu hận sớm m u ộ n là hội nảy mầm lớn mạnh đến lúc đó cái này mấy gia tộc không thể nói trước còn phải l i ề u một cái ngươi chết ta sống hai ngày này bên ngoài tất cả thế lực lớn vì mông ra gia sản có thể nói là tranh giành mặt đỏ tới mang hai thường xuyên còn sẽ có đổ máu sự kiện phát sinh mà lăng tiêu biệt viện nhưng lại tới hoàn toàn trái lại bình tĩnh cực kỳ khủng khiếp đương nhiên cái này cùng tất cả thế lực lớn cố ý bàn giao nhắn đ ủ là phân không h a i một ít cái thực lực không được gia tộc tự nhận là cùng mông g i a so sánh với thì ra là cái tám lạng nửa cân thậm chí còn yếu nhược trên nửa trụ to như vậy một cái mông g i a đều bị lăng tiêu cái này sắt thần nói diệt tự tiêu diệt bọn hắn cũng không nhận ra gia tộc bọn họ là có thể thừa chịu được lăng tiêu lựa giận như vậy sắt thần đó là tuyệt đối không thể trêu chọc có một ít gia tộc thế lực tuy nói thực lực tại phía s a n mông ra phía trên tự cho là mình cũng không sợ lăng tiêu cái này sát thần nhưng là không sợ quy không sợ có thể không trêu chọc hay vẫn là không nên trêu chọc dù sao chân trần không sợ đi giày đó à lăng tiêu người cô đơn một cái đánh không lại chẳng lẽ lại không thể chạy trốn sao mà bọn hắn ra đại nghiệp đại có thể tổn thất không nổi nói sau lăng tiêu coi như là ra đi cũng đã tự giác đem mông ra cái này khối đại bánh ngọt ném đi đi ra nếu là bọn họ đang tìm lăng tiêu không phải cái kêu hoàn toàn tự là cho mình tự tìm phiền phức rồi biết rõ chính mình ném ra ngoài lớn như vậy một khối đại bánh ngọt về sau mấy ngày nay không thiếu được có chút cái gió tanh mưa máu lăng tiêu ngược lại là cũng không có đi ra ngoài xem náo nhận gì hai ngày này đều là thành thành thật thật đứng ở biệt viện của mình bên trong đốc xúc thoáng một phát hình lan chờ mười một người tu luyện dù sao bọn hắn tu vi chính là lăng tiêu dùng sinh mệnh tinh năng cưỡng chế tăng lên đi lên tuy nói bởi vì làm sinh mệnh tinh có thể chi t h ầ n kỳ bọn hắn cũng không phải hội bởi vì nung chiều cho hư tạo thành căn cơ bất ổn nhưng là như không hào hào củng cố thoáng một phát bản thân tu vi muốn hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình cái kia có thể chính là một cái vấn đề một cái chiến sĩ nếu là phát huy không ra tất cả của mình bộ chiến lực đây không phải là đồ lại để cho người chê cười mà thuận tiện nhân cơ hội này lăng tiêu cũng đem vương xong hai huynh ngội tu vi cho tăng lên thoáng một phát lăng tiêu có thể là chuẩn bị đem hai người bọn họ cho đưa đến hoàng gia ma võ học viện đi nếu là hai người một điểm tu vi đều không có dù là lăng tiêu đánh bạc mặt mò tiện đưa bọn hắn đi vào vậy cũng chỉ sẽ bị người cho khi dễ mà thôi đương nhiên lăng tiêu cũng không có như thế nào tăng lên hai người tu vi chỉ là đem hai người tăng lên đến năm tinh chiến sĩ c h i cảnh mà thôi đây cũng không phải nói lăng tiêu cũng không đủ sinh mệnh tinh năng tại đã diệt mông ra về sau lăng tiêu thế nhưng mà thu thập đã đến không ít sinh mệnh tinh năng coi trực hai mội như huynh n là đem hai huynh mội trực tiếp t ă gian lên đến thánh h vực c cảnh cũng là có cũng mức giản đơn đến, bất quá bởi như thể là lý bất tiểu bởi xử quá quá vậy, vậy d ọ g ngắn ngủn hai ngày Giàn ư ờ thời. i rồi, hai ở bên trong đem hai cái không hề thu vi chi nhân tăng lên đến năm tinh chiến sĩ chi cảnh tuy nói có chút kinh người nhưng là vẫn có thể đủ có thể nhưng là nếu là trực tiếp tăng lên đến thánh vực chi cảnh kinh khủng như vậy buồn sự t i u là chư thần đều rất khó làm đến có lẽ chỉ có mấy cái cường đại nhất cựu tinh chân thần mới có thể hiểu rõ a đến lúc đó không thể nói trước trực tiếp cựu là chân thần đã tìm tới cửa đây cũng không phải là lăng tiêu chỗ bằng lòng gặp đến đấy hơn nữa vương phong huynh n ộ i bất quá tựu mười một mười hai tuổi mà thôi năm tinh chiến sĩ thực lực đã đủ để cho bọn hắn tại học viện ở trong rừng chân rồi tại trong hai ngày này lăng tiêu lại để cho vương xong đi mua đi một tí ra phó trở lại không có cách nào kinh l a n ngũ nữ tuy nói mỗi người đều x i n h đẹp động lòng người nhưng là nguyên một đám không là công chúa t i ể u là thiền kim tiểu thư xuất t h ầ n lại để cho bọn hắn làm thoáng một phát lăng tiêu thị nữ còn có thể bất quá làm cho các nàng đi giặt quần áo nấu cơm có thể cũng có chút khó vì bọn nàng rồi về phần vương xong cùng lục đại sư nhân vậy thì càng không cần phải nói giữ nhà hộ viện coi như cũng được lại để cho bọn hắn đi giặt quần áo n nếu không phải sợ bị đ chết tự đại có thể thử một chút không có cách nào chỉ có thể đủ mặt khác mua sắm gia phó chương 202, t h à n h công nhập học chương 202, t h à n h công nhập học hoàng gia ma võ học viện được xưng trong nguyên đế quốc đệ nhất học viện đồng thời lại có trong vực đệ nhất học viện danh sưng chính là là cả thánh hồn đại lục nhất đ ỉ n h tiêm bốn đại học viện một trong mặt khác ba đại học viện theo thứ tự là gió đông đế quốc thần phong học viện nam việt đế quốc viêm tức học viện simon đế quốc kim học vỡ l n g viện v ề phần cái kia bắc vực bá chủ thú nhân đế quốc bên trong tuy nói cũng có một ít nổi tiếng hậu thế học viện nhưng là đến một lần nhà Thú nhân nhất t nhân ộ c dù sao không là nhân tộc, là thứ ộ c tại đại đây bốn ọ học viện, cùng bọn họ c chính tộc cùng tộc viện viện, nói lại trong nhân nhân nhất tộc nhưng lại không thú là là đáp c, thứ hai nha thú nhân đế quốc bên trong đích học viện tuy nói cũng có một ít lại để cho người đáng giá học tập chỗ nhưng là cùng bốn đại học viện so sánh với lại là xa xa không bằng cho dù là cái k i a đã bắt đầu xuống dốc viêm tước học viện cái kia cũng không phải bọn hắn có thể so sánh đấy với tư cách thánh hồn đại lục cấp cao nhất bốn đại học viện một trong cái này hoàng gia ma võ học viện t r i ề u sinh tiêu chuẩn tự nhiên là so rất nhiều học viện muốn cao hơn nhiều rồi bằng không thì cái kia chẳng phải cùng những cái này bình thường học viện nói nhập làm một sao cái này hoàng gia ma võ học viện tuy nói chiêu sinh tiêu chuẩn nghiêm khắc vô cùng nhưng là mọi người đối với này hay vẫn là chạy theo như vịt bởi vì cái này hoàng gia ma võ học viện có thể là có thêm quý tộc cái nôi danh s ư n g chỉ cần có thể thành công theo trong học viện hoàn thành việc học tốt nghiệp mà ra một khi ngươi lựa chọn thuần phục trong nguyên đế quốc lập tức cũng sẽ bị đế quốc đại đế ban cho h â n tức danh s ư n g đừng nhìn h â n tức chính là nhất cấp thấp nhất tức vị nhưng là bánh nhân đậu tại nhỏ đó cũng là lương khô không phải tức vị tại thấp đó cũng là quý tộc không phải so sánh với bình dân đến những cái này cao cao tại thượng quý tộc lao ra có thể là có thêm rất nhiều đặc quyền ấy về phần nhân quyền cái gì tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục căn bản chính là c h ó má mà một ít cái thành tích y ê u dị người cái kia càng là sẽ bị trực tiếp phong làm nam tước thậm chí là tử tước cái này có thể đã chính thức chen vào quý tộc lao gia liệt kê rồi đủ để làm dạng dỡ tổ tông rồi tốt nghiệp về sau thu hoạch có thể nói là phi thường cực lớn nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể theo hoàng gia ma võ học viện bên trong tốt nghiệp cái kia tốt nghiệp điều kiện thuyết khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản thì ra là tại hai mươi tuổi chi đạt tới trước tám tinh chiến sĩ tu vi mà thôi xem rất đơn giản chẳng qua là đạt tới tám tinh chiến sĩ cảnh giới mà thôi nhưng là mấu chốt hay vẫn là ở đằng k i a tuổi có thể tại hai mươi tuổi trước khi thành công t ấ n cấp tám tinh chiến sĩ c h i cảnh vậy cũng đều là có tại sinh thời trùng kích thánh vực tồn tại nhân tài như vậy một ngàn trong đám người cũng không có thể có thể có một cái hoàng gia ma vo học viện triều thu học sinh thấp nhất đó cũng là trong trăm cũng có một nhân tài nhưng là chân chính có thể thành công tốt nghiệp thì ra là trong mười người có như vậy một người mà thôi bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này tốt nghiệp cánh cửa không thể bảo là không cao a u ý tộc vị cũng không phải là ven đường rau cải trắng muốn muốn bao nhiêu là có thể có bao nhiêu cho dù là cấp thấp nhất hơn tức vị cái kia cũng đều là đều biết lượng hạn chế cái này có hạn quý tộc vị tự nhiên là cho những cái này đáng giá đầu tư chi nhân, nhân rồi có thể tại hai mươi tuổi trước khi tấn cấp tám tinh chiến sĩ chi cảnh cái kia đều là có cơ hội trở thành thánh vực cường giả một vị tương lai thánh vực cường giả xác thực là đáng giá đế quốc đại đế dùng quý tộc vị tiến đến lôi kéo đặc cấp lớp sáu cái không đồng đẳng cấp lớp mà hoàng gia ma võ học viện đệ tử nhập học tuổi là ở mười ba bốn tuổi cao thấp đại tắc thì thì ra là mười lăm mười sáu tuổi mà thôi mà v ừ a qua vậy thì hết thệ không được nhập học rồi học viện dạy học sáu năm tại hai mươi tuổi trước khi nếu là có thể đủ đột phá đến tám tinh chiến sĩ c h i cảnh như vậy học viện t ể u cho tốt nghiệp đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại tiếp tục học tập bất quá một khi ngươi học đủ sáu năm mặc kệ ngươi tốt nghiệp còn không có tốt nghiệp đều phải được ly khai trường học trong đó ban phổ thông nhân số là tối đa muốn mời thu mười cái lớp mỗi một lớp bốn mươi năm mươi người đương nhiên cái kia nhập học yêu cầu cũng là thấp nhất chỉ cần tại mười lăm tuổi c h i đạt tới trước bốn tinh chiến sĩ c h i cảnh có thể nhập học rồi những người này trên cơ bản cũng không có cái gì người có thể thành công tốt nghiệp mỗi một năm có thể theo bình thường bạn thành công tốt nghiệp người thường thường cũng sẽ không đầy hai cái bàn tay số lượng tiếp theo cái kia chính là hoàng cấp lớp rồi cái này hoàng cấp lớp mỗi lần tri ề u sinh đều có bảy tám cái lớp từng lớp nhân số cũng là tại bốn mươi năm mươi người tầm đó nhập học yêu cầu so sánh với ban phổ thông đến hơi chút nghiêm khắc một điểm tại 14 tuổi chi đạt tới trước 4 tinh chiến sĩ chi cảnh là được mà những người này so về ban phổ thông đồng học đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu mỗi một năm có thể thành công tốt nghiệp chi nhân cũng t i ể u hơn 10 người mà thôi tại s a u đó cái k i a chính là huyền cấp lớp rồi đại khái mỗi lần chiêu sinh cũng t i ể u 4 ố n ă m cái lớp mà thôi từng lớp nhân số sẽ không vượt qua 40 n g ư ờ i nhập học yêu cầu nhưng lại càng thêm nghiêm khắc rồi tại 14 tuổi trước khi phải đạt tới năm tinh chiến sĩ chi cảnh mà những người này nhà ngược lại là có một phần mười tỷ lệ có thể thành công tốt nghiệp so sánh với ban phổ thông cùng hoàng cấp lớp đến có thể nói là đã có nhảy vọt tiến bộ đồng dạng đạo lý đến phiên địa cấp lớp thời điểm cái k i u nhập học yêu cầu càng thêm nghiêm khắc rồi phải tại mười lăm tuổi trước khi thành công đạt tới sáu tinh chiến sĩ c h i cảnh hàng năm c ó thể thành công tiến vào địa cấp lớp c h i nhân chỉ có hai ba cái lớp mà thôi thiểu thời điểm chỉ có một hai cái lớp cũng nói không chính xác mà cái kia từng lớp nhân số nhưng lại càng thiếu đi cũng thiểu ba mươi cao thấp mà thôi mà những người này tốt nghiệp tỷ lệ nhà so về ban phổ thông cùng hoàng cấp lớp đến cái kia mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo thường thường đều có đem gần một nửa c h i nhân có thể thành công tốt nghiệp năm mươi phần trăm tốt nghiệp s u ấ t cái kia đã là phi thường khó lường rồi về phần thiên cấp lớp vậy thì càng thêm khủng bố rồi trên cơ bản mỗi một năm chỉ có như vậy một cái lớp học hơn nữa cái này lớp sẽ có bao nhiêu người còn không xác định nhiều thì hơn hai mươi người ít thì khả năng chỉ có giải rác hơn mười người cũng nói không chính xác dù sao muốn tại mười bốn tuổi trước khi thì đến được sáu tinh chiến sĩ c h i cảnh mặc dù là nguyên long thành như vậy ngàn năm cố đô cũng tìm không ra bao nhiêu người đến những người này chỉ cần chịu cố gắng tại sinh thời đặt tới thánh vực tri cảnh cái kia trên căn bản là thiết ván đã đóng thuyền sự tình thậm chí là t r ù n g kích bán thần chi cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình về phần cái này đặc cấp lớp nha cái kia cũng có chút đặc biệt rồi cái này thường thường là vì những cái này tu luyện kỳ tài chỗ chuẩn bị có ít người bởi vì tuổi chưa đủ không vào được học mà tu vi bên trên nhưng lại đã thỏa mãn nhập học điều kiện rồi kết quả là đã có cái này đặc cấp lớp rồi bất quà mấy cái này tu luyện kỳ tài cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm bởi vậy hàng năm chỗ chiêu đặc cấp sinh thường thường chỉ có thiểu, thiểu mấy người thậm chí đôi khi tựu như vậy một hai、người. năm nay xem như so sánh đặc thù rõ ràng có tám người vào cái này đ ặ c cấp lớp cái này tại những năm qua đây chính là không cảm tưởng giống như tại cái này trong đó có cái kia bị l ă n g tiêu chỗ chế tạo đi ra tu luyện kỳ tài vương gia huynh n ộ i vương gia huynh n i ca ca vương phong năm nay mười một tuổi m ộ i mội vương hân cảng là chỉ có mười tuổi kết quả cũng đã là năm tinh chiến sĩ rồi hơn nữa vì cái này hai huynh n ộ i đây chính là rơi xuống đại lực tức giận không chỉ có thay hai huynh n ộ i tăng lên tu vi còn vì bọn họ tẩy cân phạt tùy một phen lại để cho tu luyện của bọn hắn thiên phú một lần hành động đã vượt qua thiên tài đạt đến q u tài một cấp so về những cái này đã thức tỉnh thần chi huyết mạch thần chi tử tới cũng là không chút nào t r í n h lệnh nếu là ở tu luyện vài năm tại mười bốn tuổi trước khi trở thành b ả y tinh chiến sĩ cũng không phải cái gì quá mức cực k h ổ sự tỉnh tại hai mươi tuổi trước khi trùng kích thánh vực cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh như vậy quỷ tài cấp nhân vật nếu không phải có thể tiến vào đặc cấp lớp vậy cũng chỉ có thể nói học viện này lao sư mắt bị mù rồi chương hai trăm linh ba xảo nộ chương hai trăm linh ba xảo nộ vương phong huynh n ộ i thành công nhập học cái kia coi như là giải quyết lăng tiêu một kiện chuyện phiền t h i rồi về phần về sau cái này hai huynh ngội lấy được cái gì thành cứu cái k i a cũng không phải là lăng tiêu cần chú ý được rồi lăng tiêu dù sao không phải hai người bọn họ huynh m g ụ i bảo mẫu không có khả năng chiếu khán bọn hắn cả đời vì bọn họ tăng lên tu vi lại thay bọn hắn tẩy cân phạt tủy tăng lên tu luyện của bọn hắn tư c h ấ t lăng tiêu vì bọn họ hai huynh m g ụ i nhưng lại đã làm quá nhiều rồi nói cho cùng lăng tiêu cùng vương phong huynh m g ụ i cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi xem bọn hắn coi như thuận mắt phân thượng cho bọn hắn đã đủ nhiều rồi nhưng lại không có cái k i a nghĩa vụ cũng không có cái k i a tất yếu khi bọn hắn hai huynh ngụi trên người lãng phí thời gian nếu là bọn họ vẫn không thể đủ học có sở thành cái con kia có thể trách bọn họ là cái kia v i ệ n không dạy nổi a đ â u rồi tại t i ễ n đưa vương phong huynh n ộ i nhập học về sau lang tiêu cũng bắt đầu thiết lập chuyện của mình đến lang tiêu hắn sở dĩ sẽ ở cái này nguyên long thành dừng lại chẳng qua là hướng về phía hoàng gia ma võ học viện bên trong vậy có lấy thánh hồn đại lục tàng thư rất phong phú danh s ư n g là học viện đồ thư còn đến hy vọng mượn này tốt đối với cái này thánh linh vị diện có càng sâu khắp rất hiểu rõ đặc biệt là đối với cái kia tinh không chư thần có càng nhiều hiểu rõ cái này hoàng gia ma võ học viện được xưng trong nguyên đế quốc đệ nhất học viện hãn thủ vệ lực lượng mạ đó cũng là không chút nào t r i n h lệ người bình thường muốn thần không biết quỷ không hay lẫn vào cái này hoàng gia ma võ học viện cái kia thật sự chính là một kiện không chuyện dễ dàng nhưng là muốn phòng ở lăng tiêu cái kia không khỏi cũng quá mức xem thường lăng tiêu rồi học viện này phòng giữ lực lượng có lẽ có thể phòng bị được rồi bán thần cực giả nhưng là tuyệt đối phòng bị không được chân thần trí tôn mà ở ở phương diện khác lăng tiêu so về những cái này chân thần đến tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu cái này ẩ n n ạ c thuật chính là một cái phương diện Mượn nhờ số một chi lực lăng tiêu thế nhưng mà có thể làm cho không cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới tồn tại phát hiện không được tung tích của mình nói cách khác dù lăng tiêu lúc này thực lực nếu như thứ nhất nghĩ thầm muốn ẩn nấp tam tinh chân thần trở xuống đích tồn tại căn bản là rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn trong học viện sẽ có tam tinh chân thần tồn tại cái này rất hiển nhiên là lời nói vô căn cứ cái kia học viện đồ thư quán có thể nói là đối với học viện ở trong sở hữu tất cả thầy trò đều cởi mở hắn chỗ tại tự nhiên không phải bí mật gì rất nhanh lăng tiêu đã tìm được cái kia đồ thư quán hoàng gia ma võ học viện đồ thư quán cùng bên ngoài ồn ào so sánh với quả thực cựu là một thế giới khác mà học viện này đồ thư quán không hổ là có đại lục đệ nhất đồ thư quán danh sừng cái kia tàng thư lượng chi phong phú. quả thực t i ể u là nghe rợn cả người tình trạng riêng là tầng thứ nhất lâu thì có lấy ngàn m à tính giá sách lại để cho người giống như lâm vào sách c h i hải dương cái này đồ thư quán tổng cộng có tầm bảy nếu là mỗi một tầng đều có được như tầng thứ nhất như vậy hơn tầng thư ngẫm lại đều cảm thấy có chút lại để cho người không thể tưởng tượng nổi cảm giác lăng tiêu tùy ý quét thoáng một phát cái kia lấy ngàn m à tính giá sách tự không tại tầng thứ nhất dừng lại một lát theo lăng tiêu chỗ hiểu rõ tầng thứ nhất chẳng qua là một ít cái sơ cấp đ ấ u khí ma pháp chi thức mà thôi lăng tiêu lại không định tu luyện cái này đổ đầu khí ma pháp hiểu do mấy cái này chi thức lại có một điều dùng à. mà lăng tiêu cần có đại lục t ặ p s ự chứ thần bản kỷ các loại sách vợ cũng là bị cất chứa tại lầu ba cho nên lăng tiêu trực tiếp đã vượt qua lầu một lầu hai đi tới lầu ba một bước vào lầu ba xem lên trước mặt cái này không thua lầu một giá sách lăng tiêu hơi sững sờ thần nhiều như vậy sách vợ nếu là một sách vợ xem đã đến nhưng lại cần tốn hao không ít thời gian nếu là đổi lại những người khác muốn xem hết nhiều như vậy sách dù là chỉ là đại khái đọc qua một lần ít nhất cũng phải xem cái vài năm thậm chí là vài thập niên cũng nói không chính xác khả năng cũng sớm đã nửa đường bỏ cuộc cũng nói không chính xác bất quá đây cũng là không làm khó được lăng tiêu có lẽ là bởi vì xuyên việt mà đến nguyên nhân cũng có khả năng là bị tánh mạng tính có thể thay đổi tạo nguyên nhân lăng tiêu phát hiện trí nhớ của mình trên phạm vi lớn tăng lên cái kia xem khởi sách đến t i ê u cùng cái kia máy quét trực tiếp quan sát không sai bị lắm một quyển sách chỉ cần bá bá t r ở mình xuống trong sách nội dung tự nhiên mà vậy cũng t i ê u nhớ kỹ đã gặp qua là không quên được cùng má so sánh v ớ i cái kia hoàn toàn t i ê u là đồ chơi cho con ít tùy ý tiến lên trước vài bước đi tới một cái giá sách trước khi cầm lấy một bản đại lục khởi nguyên tự qua đúng lúc này một vị mặc áo tím con h u n hình dạng cực kỳ xinh đẹp nữ tử cũng đi tới cái này đổ thư quán đệ tam lâu chứng kiến đang tại chăm chú đọc qua lang tiêu không khỏi cảm thấy sức sở học viện đệ tử đều là tìm đ ấ u khí ma pháp các loại sách vở đến học tập tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục thực lực cường đại mới được là vương đạo cái gì kia lịch sử đại lục các loại thứ đồ vật hoàn toàn t i ể u là có cũng được mà không có cũng không sao có cái kia thời gian dỗi xem mấy cái này sách vở còn không bằng nhìn nhiều hai quyển vũ kỹ sách ma pháp đây này như nàng như vậy ưa thích lịch sử đại lục c h i nhân tại học viện này ở trong tuyệt đối là thuộc về một cái các loại thật không ngờ hôm nay lại có thể biết đụng phải một vị cùng trung trí hướng tri nhân nhưng lại đại gia nàng chỗ liệu lúc này lăng tiêu hình như là phát giác được có người tại quan sát chính mình lập tức ngẩng đầu lên xem đi qua không khỏi có chút ngây người một lúc h i ệ n nhiên là thật không ngờ sẽ đụng phải như thế mỹ nữ nàng này vẻ đẹp so về lăng tiêu thị nữ hinh lan đến đó cũng là không chút nào t r ê n lệch chỉ thấy nàng thon dài ngón tay ngọc khiết h o à n mỹ làn da trắng loạn tinh tế tỉ mi cổ thon dài trắng nõn đôi mi thanh tú như vẽ hai mắt c ó n g ánh thấu triệt cả người tản ra thanh lệ thoát tục không ăn nhân gian khói lửa khí chất tự giống với là một vị đáp xuống phàm trần tiết tử bất quá lăng tiêu cuối cùng cũng là bãi kiến các mặt của xã hội chi nhân hơn nữa cái kia thị nữ hinh lan bị đó cũng là không chút nào chênh l ệ n h thậm chí còn phải mạnh hơn ba phần dù sao hình lan cái kia nội mị thân thể cũng không phải là đùa g i ỡ n rất nhanh lăng tiêu t i u hồi phục sóng hướng về phía nàng kia cười cười về sau cứ tiếp tục đem chú ý lực đi vào trong biển sách vở lăng tiêu ngẩng đầu lập tức cô gái này không khỏi cũng có chút s ừ n g sốt lên đồng h i ệ n nhiên là vi lăng tiêu cái kia tài trí bất p h ẳ m bề ngoài ngẩn ngơ hơn nữa tại vượt qua thiên phạt về sau lăng tiêu trên người càng là tăng thêm một cổ phiêu miệu thoát tục khí chất đối với k h c phái càng là có loại nói không nên lợi lực hấp dẫn xứng sờ về sau cô gái này cũng hồi phục sóng chương hai trăm linh bốn bị người rất khinh bị Trưng người rất k hai h bị người phối hợp xem nổi lên sách đến trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại chỉ có soát soát lật sách thanh âm cái kia hào khí ngược lại là lộ ra rất hài hòa đấy cố gắng là bị lăng tiêu cái kia chỉ môi hắn có khí chất hấp dẫn đối với lăng tiêu không khỏi người mang cái kia lòng hiếu kỳ có câu nói nói rất hay một cái nữ nhân nếu là đúng một người nam nhân nổi lên lòng hiếu kỳ thường thường tự biểu thị cô gái này sẽ phải lâm vào tình huống lời này tuy nói có chút khoa trương nhưng là cái này cùng một chỗ lòng hiếu kỳ nàng kia lại nhìn một hồi sách về sau nhưng lại rốt cuộc tĩnh không nổi tâm đến xem xem tiếp đi mà là liên tiếp đưa ánh mắt răng hướng lăng tiêu trên người nhưng lại như vậy đánh giá xem xét nhưng lại làm cho nàng đôi mi thanh tú có chút nhăn bởi vì hắn phát hiện người trước mắt mỗi lần cầm lấy một cuốn sách sau đó lật đi ra gió thổi quát qua theo trang đầu thổi tới cuối cùng một tờ sau đó liền đem cái k i a sách đem thả trở về chỗ cũ vốn nàng còn tưởng rằng người nọ là tại chọn sách đâu rồi nhưng nhìn trong chốc lát phát hiện căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc chọn sách cũng không phải như vậy cái chọn pháp a liên tiếp chọn lấy mấy trăm bản rõ ràng không có chọn trong một bản t r ậ m rãi nàng trên mặt đẹp không khỏi toát ra tí ti vẻ trào phúng hiển nhiên đối phương căn vốn cũng không phải là tới nơi này đọc sách càng có khả năng lại là tới nơi này h ù người kia mà nàng tại trong học viện thế nhưng mà đứng hàng thập đại mỹ nữ đứng đầu hơn nữa nàng cái k i a thân phận hiền hách truy cầu người của nàng đây chính là b i ệ n đi đủ để xếp thành một loạt quấn toàn bộ nguyên long thành mấy vòng rồi như loại này hào nhoáng bên ngoài trông thì ngon mà không dùng được công tử bột nàng thế nhưng mà thấy nhiều hơn những người này thường thường tự là biến đổi biện pháp ở trước mặt nàng hơn n người, do đó tốt hấp dẫn lực chú ý của nàng.、Rất、hiện nhiên, nàng lăng tính vào một nhóm người g tiêu do cho vào đó đem tốt Rất một hấp chú lịch lực là của ý này kê. nữa vấn đề này cũng quá mức trùng hợp muốn nàng từ khi tự đọc cùng hoàng gia ma võ học viện về sau tới đây đổ thư quán tầng thứ ba không có một trăm lần cũng có bảy tám mươi lần a trước k i ê u căn bản cũng không có người nào đối với mấy cái này lịch sử t ạ p sử các loại sách vợ cảm thấy hứng thú tại đây không chỉ nói người rồi tự là liền chỉ ma rồi đều rất khó tìm đến mà bây giờ rõ ràng cứ như vậy trùng hợp làm cho nàng cho đ â phải rất hiển nhiên người trước mắt nhất định là từ Chỗ nào dò trong h sách đích thói chờ nghĩ thấy hợp lý, chút bất chi m bất cảm nàng nơi này quen, nàng Càng càng nàng giác, có đọc đặc tới biệt tới bất bất t kia đây đấy. lý, ê n mặt vẻ à p h ú càng càng ngày nàng Nếu như nàng đoán đậm. khoảng ô n này nữa đến nói với nàng lời nói g lầm, làm lát lời mắt tìm trước t ra ra rồi. r với cái cố cơ đợi hội hỏa vẻ sẽ n g k h o thời gian ngắn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lăng tiêu cái kia rất nhanh chọn sách thanh âm nếu là lăng tiêu hội cái kia trong truyền thuyết độc tâm thật biết rõ cô gái này trong nội tâm suy nghĩ vậy hắn nhất định sẽ phiền muộn phải chết ngươi nói hắn thật vất vả tới nơi này xem hội sách hắn chọc ai gây ai rồi lại bị cho rằng là cái tia cố ý h ù người làm cho xoáy hấp dẫn nữ nhân chú ý lực còn là áo lượt công tử hắn lăng tiêu có n h ả m chán như vậy nha cái này nếu nói ra hắn lăng tiêu tuyệt đối là so với k i a đ ầ u nga còn muốn tới được oan ngu... ụn rồi chẳng lẽ cái này đọc sách tốc độ quá nhanh cũng là một loại sai lầm ấy ư nếu quả thật là như vậy vậy h a y để cho hắn sai càng thêm sai tốt rồi nhìn thấy lăng tiêu rõ ràng còn bảo trì bình thản trước sau như một tiến hành cái tia chọn sách nghiệp lớn nàng t i ê không khỏi cười lạnh nói h ừ lại dám phá hư ta đọc sách tâm tình đợi lát nữa nhất định phải người đẹp mắt không thể chút bất chi bất giác lang tiêu cứ như vậy bị nàng cho hở lên lòng của nữ nhân kim giới đáy biển những lời này thật là một chút cũng không tệ có lẽ là lang tiêu đã nghe được cô gái này trong nội tâm lời nói à đem một quyển sách nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ về sau mở miệng nói âm thanh cô đương ngươi gọi ta cái gì cô đương chẳng lẽ ngươi không biết ta lang tiêu đằng sau còn cũng không nói ra miệng đã bị nàng kia ngắt lời nói nhận thức ngươi nói đùa gì vậy ta đều chưa từng gặp con ngươi nhưng là cô gái này tại sao lại như thế chán ghét ta đâu này nhìn xem nữ tử cái k i a trong mắt xem thường ánh mắt giống như cũng không giống là giả bộ lăng tiêu không khỏi lông mày tự là n h ữ một cái chẳng lẽ là lăng đại thiếu gia trước kia đắc tội quan à n g bất quá cũng không đúng a nơi này chính là trong nguyên đế quốc ca lăng đại thiếu gia liền đẳng lòng vương quốc đều không có xảy ra một bước làm sao có thể hội đắc tội trong nguyên đế quốc chi nhân đâu này kỳ thật lăng tiêu lần này nhưng lại đã hiểu lầm chủ yếu hay vẫn là cô gái này tại hoàng gia ma võ học viện ở trong quá mức nổi danh rồi học viện ở trong bên trên đến lao sư hạ đến đệ tử căn bản cũng không có người nào không biết nằn đấy ngày nay năm mới vừa vào học tân sinh tuy nói có rất nhiều người không biết nàng nhưng là học viện thế nhưng mà có quy định mới vừa vào học tân sinh tại trước khi vào học mười ngày là vào không được học viện đồ thư quán mà có thể tiến vào học viện đồ thư quán cái kia chỉ có lao sinh m à thôi mà bây giờ lang tiêu cái này mới mở miệng t i ể u là một câu cô lương đây không phải tại trước mặt nàng giả vờ ngây ngốc sao thế nhưng mà nàng lại nào biết đâu rằng lang tiêu nàng căn vốn cũng không phải là học viện đệ tử hắn sở dĩ có thể xuất hiện tại học viện trong tiệm sách cái kia hoàn toàn t i ể u là vụ trộm t r ư ợ tiền t đến kết quả nha hôm nay cái này hiểu lầm cứ như vậy sinh ra、ừ. đi ta khuyên ngươi hay vẫn là thu hồi điểm này tiểu tâm tư tốt nói cho ngươi biết ta phan lệ na là sẽ không thích loại người như ngươi không học v ẫ n không nghề nghiệp dê s ồ n đấy lạnh lùng quét l a n g tiêu liếc nàng kia phải nói là phan lệ na nũng nịu nhẹ nói l a n g tiêu không khỏi tựu i là ư ớ n g sở lập tức khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười khổ trong nội tâm trong lúc mơ hồ lại là có chút minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ rồi chính mình đường đường bán thần tôn sư lại bị người cho rằng là không học v ẫ n không nghề nghiệp dê s ồ n ngẫm lại đều cảm thấy một người nếu là một vị bán thần cừng giả đều là không học vấn không nghề nghiệp dê sổm cái này toàn bộ đại lục còn có chính thức học có chính thức học có s bị h i ể u lầm thành dê sồm còn chưa tính chiếu đối phương y tứ còn cho là mình là tới c u a n à n g đây này giờ phút này lăng tiêu cảm thấy coi như là cái kia đậu nga tái sinh đều không có hắn tới hoan u ổ n g trời đất trứng giam à, trước mắt nữ nhân này mỹ tắc thì mỹ vậy nhưng là lăng tiêu đối với nàng thật là không có gì bất lương ý đồ à. vừa rồi lăng tiêu sở dĩ biết lái khẩu chẳng qua là đối phương nhìn chằm chằm vào hắn hắn muốn mở miệng nhắc nhở thoáng một phát đối phương mà thôi dù sao một nữ tử một cái nữ nhân xinh đẹp cứ như vậy không coi ai ra gì chằm chằm vào một người nam nhân xem tuy nói bên cạnh xác thực là không có gì người nhưng là cái này bao nhiêu vẫn còn có chút không lễ phép không phải thế nhưng mà lăng tiêu cái này một cười khổ rơi vào cái kia phan lệ na trong mắt nhưng lại cho rằng lăng tiêu bị nàng cho nói chúng rồi cho nên mới phải lộ ra cười khổ đấy há to miệng nàng muốn nói thêm gì nữa thời điểm đột nhiên một tiếng hơi có vẻ kinh h ỉ thanh â m vang lên ồ đây không phải lệ na tiểu thư sao rõ ràng lại ở chỗ này gặp được lệ na tiểu thư thật sự là xảo a chương hai trăm lẻ năm sĩ diện cót dê sồm cót chương hai trăm lẻ ba sĩ diện dê sồm lăng tiêu hai người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một vị tóc dài thanh niên chính hướng bên này đi tới nhìn cái kia vẻ mặt ngoài ý muốn bộ dạng giống như thật l à như hắn theo như lời cái kia giống như đúng lúc gặp nhau chỉ xem thanh niên này bề ngoài lớn lên ngược lại là còn khá tốt phóng tới hiện thế đây tuyệt đối là có thể đi thần tượng phái lộ tuyến chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn đen nhánh thâm thúy đôi mắt nồng đậm lông mày cao thẳng mũi không một không tại đàng hoàng m à cao quý cùng ưu nhã tại nhìn hắn cái kia đẹp đẽ quý giá q u ầ n á o không khó nhìn ra người này nhất định là một vị đại gia tộc đệ tử phan lệ na nhìn thấy vị này thanh niên nam tử đôi mi thanh tú có chú có h ú t một cái trong mắt vẻ chán ghét chợt đột nhiên tốt như nhớ ra cái gì đó khoe miệng xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung nhưng lại không nói thêm gì thanh niên k i a n a m tử vừa đi vào chứng kiến phan lệ na sau lưng l ă n g tiêu không khỏi t i u hơi hơi ngẩn người thần hiển nhiên là không ngờ rằng tại đây ngoại trừ giai nhân bên ngoài còn có mặt khác một vị nam tử tồn tại lúc này đây hắn thật vất vả đã được biết đến phan lệ na ở chỗ này thì tức t i u gấp vội vàng chạy tới vốn cho rằng hội có một lần cùng giai nhân một mình ở c h u n g cơ hội nhưng là hiện tại ngược lại tốt rõ ràng bị lăng tiêu, tiêu ánh mắt lập tức tự là trầm xuống lập tức lại lập tức khôi phục bình thường bất quá cái kia tự nhận là che giấu động tác nhưng lại giấu giếm được lăng tiêu hai mắt hơi chút tưởng tượng lăng tiêu cũng đã minh bạch thanh niên này nam tử trong nội tâm suy nghĩ rồi khoe miệng có chút nít lên trong nội tâm nghĩ thầm tiểu tử ngươi muốn tắm g á i ta mặc kệ bất quá tốt nhất không muốn đem ta cho kéo đi vào bằng và không thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận tại hạ mạnh tinh không biết vị bằng hữu kia s ư n g hô như thế nào thanh niên kia nam tử mỉm cười rất có thân sĩ phong phạm hướng lăng tiêu chào hỏi nói lập tức một đôi mắt nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm lăng tiêu mạnh tinh tại hoàng gia ma võ học viện ở trong đây chính là nhân vật phong vân chính là một vị bát tinh đỉnh phong cường giả đứng hàng hoàng gia ma võ học viện mười đại cao thủ bên trong đích đệ chín vị nghe nói hắn đã sơm có cầm lấy chứng nhận tốt nghiệp ly khai học viện tư cách chỉ có điều vì thu hoạch người nhà tâm hồn thiếu nữ mới không có ly khai học viện mà hắn mạnh ra tại nguyên long thành bên trong đó cũng là ít có đại gia tộc phụ thân mạnh huy chính là đế quốc hầu tước trưởng quản lấy nguyên long thành bên trong hai mươi vạn thành vệ quân hắn uy thế chi cái gì so về mân hầu tước đến đó là từng có chi mà đều bị vạ cái này mạnh tinh có thể nói là còn trẻ tiền nhiều điển hình nhân vật tại học viện này ở trong thế nhưng mà không ít thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử mà có thể làm cho mạnh tinh thấp giọng truy cầu c h i nhân cái này phan lệ na hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản cái này phan lệ na tại trong học viện có thanh thuần nữ thân danh s ư ơ n g đứng hàng học viện thập đại mỹ nữ đệ nhất vị cái này cũng chưa tính hắn tu vi cao cường so với kia mạnh tinh còn phải mạnh hơn một bậc đã thành công tấn cấp cựu tinh chiến sĩ tri chi cảnh tuy nói chỉ là cựu tinh chiến sĩ sơ kỳ nhưng là cũng làm cho nàng đứng hàng học viện thứ sáu cao thủ vị rồi phan lệ na bản thân là một vị thiên tài thiếu nữ không nói gia tộc kia càng là khủng bố đế quốc đại công tức phan văn phong chính là nàng lao tử nếu là có người có thể lấy nàng làm vợ tuyệt đối là có thể thiếu p h â n đấu cái vài thập niên đ ấy cái này mạnh tinh sở dĩ hội điên cùng truy cầu phan lệ na có chút ít mượn nhờ phan ra lực lượng lại để cho gia tộc bọn họ nâng cao một bước ý định đáng tiếc đối với cái này cái mạnh tinh phan lệ na một mực đều không có hảo cảm gì thậm chí có chỉ là ác cảm trở lại chuyện chính cái kia mạnh tinh tại tự giới thiệu về sau tự l à vẻ mặt tự tin nhìn qua làm tiêu hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải người ngu đang nghe danh hào của mình về sau nhất định sẽ kẹp lấy cái đôi ngoan ngoan chạy đi Đến l ú chỉ đó ắ mắt n cùng Phan Na một mình ở chung cơ hội. Mà lúc này, Phan Na cũng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn qua lang tiêu, Nàng đến muốn nhìn trước mắt cái này sồn đang nghe mạnh tinh danh hào về sao sẽ làm ra như thế nào phản ứng đến. có có cơ lúc cái có chút trước cái c thể thì một mặt tiêu. thế hội. hả hê hào h kia qua sao ra Lệ Lệ là làm Mà ở vẻ về dê sẽ là lại để cho phan lệ na thất vọng chính là l a n g tiêu căn bản là lý đều không để ý cái kia mạnh tinh giống như tại l a n g tiêu trong mắt cái này mạnh tinh tự giống với là người trong suốt căn bản là không tồn tại tùy tiện xoay người một cái đi vào một cái giá sách trước khi tùy ý xuất ra một quyển sách tự lại làm nổi lên cái kia chọn sách nghiệp lớn lăng tiêu như thế phản ứng Phan lúc ệ na hai người hai lập t tiểu này sở. phan tức chỉ thấy cái m h tinh giận, lệ à c h na mắt phượng nhữ lại vẻ mặt đùa dỡn hành hạ nhìn xem mạnh tinh nàng còn là lần đầu tiên thấy có người cư nhiên như thế không đem mạnh tinh để vào mắt chứng kiến mạnh tinh xấu mặt nàng vậy có chút ít không song tâm tình trong lúc đó t i ể u đã khá nhiều chỉ là cái này dê xồm sợ là muốn xui xẻo ha phan lệ na quay người nhìn lăng tiêu liếc âm thầm lắc đầu hắn thật sự là thật không ngờ cái này không học vấn không nghề nghiệp dê xồm sẽ như thế sĩ diện đúng t i ể u là sĩ diện vì ở trước mặt mình biểu hiện một chút mà đắc tội học viện nhân vật phong vân mạnh tinh đây không phải là sĩ diện là cái gì ai thằng này coi như là muốn ở trước mặt mình biểu hiện một chút cũng không cần như vậy đi phan lệ na trong nội tâm thầm thở dài một tiếng Hắn thể đã có bất i thảm, mạnh tinh lửa giận, cái kia không lửa cái có thể thừa chịu được kia là người đều quá cái này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu rồi loại nam nhân này sinh tử căn bản là không liên quan nàng chuyện gì cho dù cái này dê sồn thật sự bị mạnh tinh làm cho tản thậm chí là giết chết cái kia lại có làm sao tại nàng xem ra cái kia hết thể đều là cái kia dê sồn tự tìm đấy bất quá nàng lại làm sao có thể biết rõ lăng tiêu như vậy biểu hiện căn vốn cũng không phải là sĩ diện mà là hắn căn bản cũng không có đem cái kia đồ bỏ mạnh tinh để vào mắt mà thôi bắt tinh đỉnh phong chi cảnh tại cái này trong học viện có lẽ đã có thể sưng hùng nhất thời rồi nhưng là tại lăng tiêu trước mặt cái kết nhưng lại cái gì cũng không phải hoàn toàn một ngón tay có thể bóp chết tồn tại phan lệ na có một điểm suy đoán hay vẫn là chính xác đợi lát nữa là có người nếu mà biết thì rất thê thảm chỉ có điều người nọ không phải là lăng tiêu mà thôi chương hai trăm l i sáu quất dê sồn quất khủng bố chương hai trăm linh sáu dê sồn khủng bố phan lệ na cái kia hơi có vẻ đùa dỡn hành hạ ánh mắt ở đằng kia mạnh tinh trong mắt không khác là hỏa thiêu r ộ i r ầ u tại trước mặt nữ nhân đặc biệt là chính mình chỗ vui yêu trước mặt nữ nhân cái gì cũng có thể ném nhưng là mặt mũi này nhưng lại tuyệt đối ném không được mà lăng tiêu làm như thế tại mạnh tinh trong nội tâm cái kia không thể nghi ngờ là rơi xuống hắn mạnh tinh mặt mũi cái này vẫn còn được nếu không phải cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem vậy hắn mạnh tinh về sau còn thế nào trong lòng mình nữ thần trước mặt ngẩng đầu lên mạnh mắt sáng trong hàng quan g một hồi lập lòe nộ quát một tiếng tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết vừa mới nói xong mạnh tinh tự làm một quyền oanh hướng về phía lăng tiêu màu vàng kim óng ánh kim hệ điên cùng bắt đầu khởi động khiến cho trận, trận gào t h é cái này kim hệ đấu khí lực công kích mạnh tại siêu g bảy trong đấu khí đây tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách vẹn vẹn tại h tám hệ đấu khí phía dưới đừng ư nhìn cái này mạnh tinh chỉ có chính là tám tinh chiến sĩ đỉnh phong tu vi nhưng là kỳ thật t ế lực công kích nhưng lại không tại một ít cái cựu tinh sơ kỳ chiến sĩ phía dưới hơn nữa cái này mạnh tinh chính là nén giận ra tay cái kia lực công kích tự nhiên là còn muốn tại tăng thêm một tầng đối mặt như thế công kích coi như là cựu tinh chiến sĩ cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn lang tiêu biểu hiện ra xem khí độ bất p h ẳ n nhưng là mạnh tinh đối với này nhưng lại một chút cũng không thèm để ý hiện tại đầu năm nay quân là áo lượt công tử cũng không phải là tốt như vậy đem làm tối thiểu nhất nhãn lực vẫn phải là có bằng không thì một cái không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người vậy cũng t i ể u hối hận thì đã mượn rồi sớm lúc trước mạnh tinh trở về suy nghĩ một phen trong học viện những cái này có chút thế lực chi nhân mà trong đó căn bản cũng không có người trước mắt rất hiển nhiên người này bất quá là một cái không biết từ nơi này xuất hiện mao đầu t i ể u tử mà thôi nhìn thấy mạnh tinh cái k i a nén giận một kích phan lệ na lông mày không khỏi có chút nữ h một cái với tư cách một gã cựu tinh cường giả cái này phan lệ na nhãn lực tự nhiên là không kém mạnh tinh cái tia một kích toàn lực coi như là nàng như vậy cái đại cao thủ cái kia cũng không dám đơn giản ngành kháng thú n g chi là cái kia hào n h o n g bên ngoài dê sồn rồi một quyền này xuống dưới cái kia dê sồn tuyệt đối là không chết cũng phải xóa nửa cái tánh mạng phan lệ na nàng tuy nói không thích cái kia cố làm ra vẻ không học vấn không nghề nghiệp dê sồn nhưng là hắn trong nội tâm cũng chỉ là hy vọng mạnh tinh hơi chút giao hấn thoáng một phát hắn cho hắn biết thoáng một phát lợi hại mà thôi bất quá cái này nếu làm ra nhân mạng vậy cũng, cũng có chút chơi đ ạ i phát há to miệng muốn nói cái gì đó bất quá còn không có đợi nàng mở miệng mạnh tinh thiết quyền khoáng cách lăng tiêu chỉ có chính là ba thốn trí địa lúc này thời điểm muốn đang ngăn trở. nhưng lại đã hơi trễ rồi cuối cùng phan lệ na cũng chỉ là có chút không đành lòng ám thở dài m ộ t hơi mạnh tinh ra tay lăng tiêu giống như cũng không hay biết hay vẫn là phối hợp l ậ n xem quyển sách trên tay bản đối với này phan lệ na chỉ là có phần là bất đắc dĩ lắc đầu tại nàng nghĩ đến lăng tiêu nhất định là ỉ vào nội quy trường học cho rằng mạnh tinh chẳng qua là dọa dọa hắn mà thôi căn bản là không dám thật sự đ ộ n g thủ trong học viện là có quy định trong trường học không được tùy ý đ ộ n g thủ muốn động tay chỉ có bên trên cái k i a vũ đấu đ à i kẻ vi phạm tình tiết nghiêm chọc người càng là cũng bị đuổi ra học viện thế nhưng mà quy củ là chết người là sống tại nơi này cường giả vi tôn thánh hồn đại lục đặc quyền giai cấp có thể nói là chỗ nào cũng có học viện giống như là tiểu xã hội tự nhiên cũng là như thế dùng hắn mạnh ra thực lực tại học viện giết chết một hai người cái kia căn bản là không coi là phiền thoái gì sự t ì n h chỉ là lần này nàng nhất định là phải thất vọng rồi lang tiêu sở dĩ đối với cái kia mạnh tinh công kích thợ ơ không phải ỉ vào cái kia đồ b ỏ nội quy trường học hắn nơi dựa dẫm hoàn toàn chính là hắn cái kia ngạo thị thiên hạ khủng bố thực lực mà thôi đột nhiên chỉ nghe một tiếng thanh t h ú xương cốt đứt gãy chi tiếng vang lên cái kia vốn đang dương dương đắc ý mạnh tinh lập tức gục đã bay đi ra ngoài Cái cao, cái có máu kia tươi kia tinh sau khi rơi xuống rớt, có tiếng kêu thảm thiết kêu sau phun mạnh thảm tué xuống lên trượng đem làm rớt, độ vừa ẫ n còn cả tầng lầu trong không n cả lầu g n quên g quần. p h n Na lập tức há to miệng, ngu ngơ tại chỗ đó, nhìn xem cái kia nằm Lệ lập kia tức to tại t chỗ cái há xem đó, rồi ê n không thể động đậy mạnh tinh, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn chuyện không đến, mặt đất thể thời chút đậy đầu góc lại có r vừa là đến cùng c là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, hắn u y xảy ệ n gì ra. rồi, Vừa h cũng không có chứng kiến đối phương động thủ à thế nhưng mà cái kia mạnh tinh như thế nào hội bay ngược mà đi hơn nữa nhìn mạnh tinh cái kia hình dạng h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ bất quá cái này cũng bình thường Lang tiêu động tác nếu là nàng như vậy một vị nho nhỏ cựu tinh chiến sĩ đều có thể xem tấu triệt nàng kia cũng không phải là cựu tinh chiến sĩ mà là bán thần cờ giả mà từ đối với cái này mạnh tinh thống hận lang tiêu lúc này đây có thể nói là xuống tay đ ộ c ắ t rồi một cách này mặc dù nói không có lập tức đã muôn cái này mạnh tinh tánh mạng nhưng lại cũng đã cắt đứt mạnh tinh vài gốc sơn sườn đây vẫn chỉ là nhẹ tối đa cũng cựu là lại để cho hắn nằm bên trên mấy tháng tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mà thôi chính thức ác độc như n g lại lang tiêu tại trên người của hắn để lại một đạo ám kỉnh cái này một đạo ám kỉnh vừa mới bắt đầu không có gì nhưng là theo thời gian trôi qua nhưng lại sẽ không ngừng tổn hại mạnh t i n h kinh mạch mấy tháng về sau cái này mạnh t i n h tuy nói sẽ không chết nhưng là muốn tu luyện nữa đ â u khí cái kêu hoàn toàn tựu là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình như vô tình ý bên ngoài cái này mạnh tinh tướng hội cùng lúc t r ư ớ c lăng đại thiếu gia trở thành ma võ phế nhân cuối cùng tại vạn người n ụ m ạ n g cười nhạo thanh â m trong thời gian dần trôi qua g i à đi chết đi giết người bất quá đầu trĩa xuống đất lăng tiêu làm thành như vậy thế nhưng mà so trực tiếp giết hắn đi còn muốn á c độc trăm ngàn lần đôi khi tử vong cũng không phải nhất chuyện đáng sợ bởi vậy cũng có thể lăng tiêu đối với cái này mạnh tinh thống hận nhưng nếu không có thiên đại cựu hận lại thế nào h ạ như thế ngoan độc thủ đo ngươi nói cái này mạnh tinh tán gái t i ể u tán gái tốt rồi tại sao phải liên lụy đến lăng tiêu trên người đi đem hắn lăng tiêu với tư cách hắn mạnh đại thiếu ra lập vi đối tượng đối với hắn hạ này hung hát tay nếu như không phải hắn lăng tiêu còn có chút bụng sự khả năng hôm nay cái kia t h ế trên mặt đất đúng là hắn lăng tiêu rồi nếu không phải cho cái này mạnh tinh một điểm lợi hại nhìn xem hắn còn thật không biết mã vương ra đến cùng có mấy cái mắt rồi ngay tại phan lệ na dùng ánh mắt nghi hoặc quét mắt lăng tiêu thời điểm đột nhiên chỉ thấy lăng tiêu ngẩng đầu lên đạ mặc nhìn nàng một cái chỉ là liếc cựu sợ tới mức phan lệ na mồ hôi lạnh ứa ra hai ch nhưng là đối với hắn lang tiêu nhưng lại không có chút nào hào cảm thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một tia chắn ghét đối với cái này phan lệ na cái tia điểm tiểu tâm tư lang tiêu thì như thế nào không biết nếu như không phải nàng ở một bên châm ngoài thổi gió cái t i a mạnh tinh cho dù muốn muốn đối phó hắn cũng sẽ không biết hạ này hung á t tay nếu như không phải xem tại nàng là một vị nữ tử phân thượng lang tiêu không thể nói trước cũng đã làm cho nàng cùng mạnh tinh làm bạn đi thiếu ra thiếu ra đột nhiên đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài vọt lên tiến đến hoàng sợ nói hẹn nhiên mạnh tinh tiếng kêu thảm thiết kinh động đến ngoài cửa mạnh ra hộ vệ chương hai trăm linh bảy thành vực cường giả chương hai trăm linh bảy thành vực cường giả hoàng gia ma võ học viện tuy nói có quy định đệ tử không được mang hộ vệ tiến vào học viện nhưng là cái này quy định cũng chỉ là ước thúc thoáng một phát những cái này bình thường bình dân đệ tử mà thôi đại gia tộc đệ tử vô luận là ở nơi nào cái kia đều là có đặc quyền cái này hoàng gia ma võ học viện tại trong nguyên đế quốc bên trong tuy nói địa vị cao cả cho dù là đế quốc đại đế đều không thể không cho thứ ba phân chút tình mọn nhưng là tại rất nhiều đại gia tộc cùng nhau tạo áp lực Ph nhưng lại cũng không khỏi không lựa chọn thỏa hiệp kết quả là tại học viện ở trong sinh ra một cái không quy củ bất thành văn tức vị tại ba tức cực kỳ đã ngoài đẳng cấp quý tộc con cái nhập học có thể đeo hộ vệ hơn nữa dựa theo cấp bậc bất đồng đủ khả năng đeo hộ vệ số lượng cũng bất đồng cấp thấp nhất ba tức con cái có thể có được hai vị hộ vệ hầu tước con cái có thể mang theo bốn vị hộ vệ mà công tức con cái tắc thì là có thể có được tám vị hộ vệ về phần lại cao một cấp hoàng tử công chúa cái kia càng là có thêm mười sáu vị hộ vệ dần ra hộ vệ này nhiều ít cũng liền trở thành một loại thân phận biểu tượng mà một ít cái tiểu con dòng cháo giống đây ố i với cái nói nhiều mọi người ngươi lại vì vệ, tắc có cùng tộc, có được đâu này ngầm mãn, mang không là mà quy tuy một hộ rất bất thể theo ta đấu đ quý sao u n à Đây không phải không công bình nha thế nhưng mà không công bình thì như thế nào chứng t h ọ n đ ã a hoàng gia ma võ học viện là không thể không hướng những cái này đại quý tộc thỏa hiệp không có cách nào ai gọi nhân ra thực lực cường đại cường đại đến mà ngay cả hoàng gia ma võ học viện như vậy quái vật khổng lồ đều không thể không lựa chọn thỏa hiệp tình trạng mà mấy cái này tiểu quý tộc bọn hắn đã có thể không để vào mắt rồi không phục ngươi đại khái có thể lựa chọn học viện khả ca vừa rồi không có văn bản rõ ràng quy định Con d ò cường, cường một, có có một hồi á u tiếng bước chân mạnh tinh tứ đại hộ vệ lập tức đi vào mạnh tinh bên người la lên nói thiếu ra ngươi mau tỉnh lại a mau tỉnh lại a đ nếu như mạnh tinh hay vẫn giống thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy kết quả của bọn hắn tuyệt đối là sẽ không tốt hơn chỗ nào kết quả tốt nhất cũng không quá đáng là vừa chết vì mạnh tinh trôn cùng rồi tại đại trong gia tộc một khi chủ tử xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lại để cho cái kia tùy thân bảo hộ hộ vệ cho cùng nhưng lại tại bình thường bất quá sự tình nếu là hơi chút không may m ộ t ít vậy cũng có thể t i u là sống không bằng chết kết c ụ c rồi vừa nghĩ tới chính mình tương lai cái kia kết quả bi thảm tứ đại hộ vệ thân thể lập tức t i u là r u lên lập tức phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ làm ướp là ngươi là thương thế của ngươi hại thiếu gia nhà ta đột nhiên một gã hộ vệ giống như phát hiện cái gì giống như xoay người một cái nhìn về phía lang tiêu trong mắt tràn đầy khủng bố sát ý tại đây tầng thứ ba trong tiệm sách trừ bọn họ ra g i thiếu ra bên ngoài cái kia cũng chỉ còn lại có phan lệ na cùng lăng tiêu hai người rồi đối với thiếu gia nhà mình cái kia trong suy nghĩ nữ thần thứ đại hộ vệ tự nhiên là cũng không xa lạ gì cũng biết cái này phan lệ na tuy nhiên chán ghét thiếu gia nhà mình nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đối với thiếu gia nhà mình lần sau độc thủ đấy nếu như phan lệ na thật sự sẽ đối mạnh tinh hạ độc thủ từ lúc thật lâu trước khi có thể rơi xuống cần gì phải chờ tới bây giờ nói sau phan lệ na tu vi tuy nói tại mạnh tinh phía trên nhưng là cũng mạnh có hạn mạnh tinh cho dù không phải phan lệ na đối thủ tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa mà bài trừ phan lệ na hung thủ kia có thể nói là miêu tả sinh đ ộ n rồi ngoại trừ trước mắt vị này x o á i hư không tưởng nổi nam nhân còn có thể là ai giờ phút này mạnh ra mặt khác tam đại hộ vệ cũng đều kịp phản ứng nhìn về phía lăng tiêu trong mắt tràn đầy l ử a giận giống như lăng tiêu cùng bọn họ có giết cha đoạt vợ mối hận thật sự có thể nói là hận không thể uống lăng tiêu huyết bóc lột lăng tiêu ra rồi thiếu ra bọn họ bị thương sự tình đã trở thành sự thật hiện tại bọn hắn đủ khả năng làm chỉ có thể là lấy công chuộc tội nếu như cầm xuống trước mắt cái này tổn thương thiếu ra nhà mình hung thủ khả năng còn có một đường sinh cơ dù là cuối cùng hay vẫn là tránh không được vừa chết nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể có thông khoái lúc này lang tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên xem đi qua cái này mạnh ra tứ đại hộ vệ thực lực hay vẫn là không tệ ngẫm lại cũng thế nhưng nếu thực lực không cường như thế nào lại bị mạnh huy phái tới bảo hộ cái tia nhi tử bảo bối lâu rồi bọn hắn mỗi một người đều là cựu tinh đ ỉ n h phong chiến sĩ như thế lực lượng coi như là đối mặt một ít cái thánh vực sơ kỳ cường giả dù là không địch lại cũng có thể q u ầ n nhau một hai rồi thực lực như vậy đủ để tại học viện ở trong bảo hộ mạnh tinh an toàn thánh vực cường giả có thánh vực cường giả tôn nghiêm có thể không phải là người nào đều có thể phái thánh vực cường giả đến bảo hộ con gái của mình đấy giờ phút này bọn hắn tuy nói hận không thể tại chỗ giết chết lang tiêu nhưng lại là cân nhắc đến nhà mình ra chủ khả năng còn có thể khảo vấn người trước mắt hay vẫn là cố nén sát ý trong lòng của mình tiểu tử lại cảm thương hại thiếu ra nhà ta ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết chất quát một tiếng một vị hộ vệ dẫn đầu nổ lên làm khó dễ một trưởng t r ụ p về phía lang tiêu vị này hộ vệ tu luyện lại là biến dị đấu khí lôi hệ đ ấ u khí mỗi một lần công kích rõ ràng mang theo trận trận sấm r ề n thanh âm cái k i a uy thế so về mạnh t i n h đến cái k i a mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo lăng tiêu có thể đem thiếu ra bọn họ cho thương thành như vậy nói rõ lăng tiêu cũng không phải cái gì kẻ yếu rất có thể cũng là cựu tinh chiến sĩ hơn nữa tại cựu tinh chiến sĩ bên trong cũng là một thanh h ả o thủ cho nên hắn vừa lên đến cựu toàn lực đánh ra không dám có chút chủ quan mặt khác tam đại hộ vệ cũng không dám có chút lãnh đ ạ m nhao n h a u ra tay công hướng lăng tiêu bốn gã cựu tinh chiến sĩ liên thủ chi uy hay vẫn là không giống bình thường trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khí lãng lan mình quay cuồng không nứt thế nhưng mà lại để cho người kỳ quái chính là vô luận bốn người này như thế nào dùng sức nhưng lại liền đối phương góp á o đều không gặp được Thậm chương í cả bốn hai í trăm linh tám đại lục thiên tài bảng chương hai trăm linh tám đại lục thiên tài bảng mạnh tinh tứ đại hộ vệ cũng không phải là kẻ yếu vậy cũng đều là cựu tinh đỉnh phong cường giả bốn người liên thủ Đủ để đơn giản giết cái h ế t bất luận c gì t h á này h đích vực cường giả trở xuống đích tồn giả tại, trở m b â giờ rõ ràng bị người cho vui vừa chơi. người vui chơi, rõ nọ như còn bị cho vừa không p h ả i thánh v ự c cường、giả. cái kia còn không có người không nào giả, kia thánh là sẽ vấn ự c cường này. giả đây này. Mà l y đối p h ư ơ g người biểu hiện đến xem, người nọ còn xem, không phải h mới vừa trở t giả à nghề h thánh n vực c ư ờ giả giản đơn n ư vậy. vẫn này Cái học không không n h g nghiệp dê xôn lại là t h á n h vực cường giả giờ khắc này phan lệ na cảm thấy hô hấp của mình không thể ước chế dồn dập cái k i a trước ngực hai cái bé t h ỏ trắng kịch liệt phập phồng bất định giống như tùy thời đều d ã r u i r ó buộc nhảy sắp xuất hiện đến Hán. Hán có lẽ còn bất mãn phan lệ na đôi mắt đẹp đầy cõi lòng khiếp sợ nhìn xem lăng tiêu cái kia t r ư ờ n g tài trí bất phàm gương mặt hắn hắn rốt cuộc là cái nào niên cấp hay sao ta trước kia tại sao không có nghe nói qua danh hào của hắn còn có hắn rốt cuộc là cái đó gia tộc hay sao phan lệ na trong óc lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu đúng lúc này lăng tiêu hình như là chơi chán trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên mà cái kia mạnh ra tứ đại hộ vệ thân thể mạnh mà là chấn động khi bọn hắn hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt bay ngược đi ra ngoài máu tơi không ngừng theo trong miệng của bọn hắn p h ư ớ ra nhôm hồng cả một phần cái này tứ đại hộ vệ hung h ă n g rơi trên mặt đất hôn mê rồi không có kêu thang thiết hết thảy đều dừng lại xuống ngay tại vừa rồi lang tiêu cũng đã tại bốn phía bày ra kết giới cho nên bên này động tĩnh nhưng lại không có khiến cho đồ thư quán nhân viên quản lý cùng với các học viên chú ý bằng không thì chỉ là cái kia tứ đại cựu tinh chiến sĩ khí thế cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người đã tới lang tiêu nhưng lại không biết hắn tuy nhiên thiết hạ kết giới phòng ngừa tại đây động tính hấp dẫn những người khác tới nhưng lại không có g i ấ u giếm được một người cái kia chính là cái này hoàng gia ma võ học viện, viện trưởng bắc ninh biển Nguyên、like、tại đây đổ thư quán mỗi một tầng bên trong đều đây lai tại mỗi thư một đổ bố chân ó k í n tượng Một trong tiệm thường, tức tiểu thư thể thêm lượng. cùng này minh biển này quán giác gì gì thường, giác, ma cảm ma cảm pháp pháp. lập khi sách hội h cái cái bác cái có có có có là đổ đại quý điện tịch tuyệt đối là không để cho có mất mà thông qua phòng hiệu trưởng nội thủy tinh cầu có thể giám sát và điều khiển trong tiệm sách nội là bất luận cái cái gì hình ảnh Lăng lập nói giới. tiêu tuy nói đã thiết lập kết đã nhưng lại là không có dấu giếm được cái k i a cảm giác ma pháp mà bắc minh biện một phát giác được đồ thư quán có d ị động lập tức t i ể u thông qua văn phòng ở trong thủy tinh cầu phát động cái k i a kính tượng ma pháp kết quả đồ thư quán ở trong l ă n g tiêu một trưởng kia bị thương nặng mạnh tinh sau đó trêu bở mạnh ra tứ đại h ộ vệ sự tỉnh đều một tia không lọt đã rơi vào bắc minh biện trong mắt ma pháp này đã có thể tại thánh hồn đại lục thịnh hành nhất thời xem ra cũng cũng không phải là không có cái gì nên chỗ a người này rốt cuộc là ai tuổi còn trẻ lại có thể biết giống như này thực lực cho dù là nọ vậy thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch hư như biện đều chưa chắc có thể so với bên trên h ẳ n a nhẹ nhàng vớt ve dưới cái kia ba thốn hổ bắc minh b i ể n có chút cảm k h á i nói thiên tài bảng chính là do dấu chân trải rộng toàn bộ thánh hồn đại lục mười đại thương đi thu thập đến trên đại lục sở hữu tất cả ba mươi tuổi trở xuống đích tuổi trẻ tuấn kiệt các loại sự tích tình báo tiến hành phân tích sau đó lại để cho chuyên nghiệp các cường giả đoán được tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực đ ế n tiến hành bài danh một cái bảng xếp hạng mà cái này mười đại thương hành chi ở bên trong thì có tứ hải minh nhà hắn bốn đại thương đi nay thiên tài bảng cũng là có số lượng hạn chế có thể không phải là người nào đều có tư cách kia tiến vào thiên tài bảng này thiên tài bảng chỉ lấy một trăm vị thiên tài không chút nào khoa có thể tiến vào thiên tài bảng đích nhân vật cái kia cái đều là tuyệt thế thiên tài cấp nhân vật như cái kia bị lăng tiêu giết chết lăng thần cựu đã từng là thiên tài trong bảng đích nhân vật bất quá hắn bài danh lại là phi thường thấp chỉ là xếp hạng thứ bảy mươi tám vị mà thôi bất quá hiện tại này thiên tài bảng thứ bảy mươi tám vị đã đã rơi vào lăng tiêu trên đầu vậy cũng là thiên tài bảng một cái đặc sắc muốn đạt được tốt bài danh phương pháp nhanh nhất, nhất không ai qua được săn giết thiên tài trên bảng đệ í c nhân vật số mà thì ra là cái kia hư như biện như vậy ngươi có thể trực tiếp thay thế hư như biện trở thành thiên tài bảng lão đại bất quá đây cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành hư như biển với tư cách thiên tài bảng nhân vật số một thực lực mạnh quả thực là đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng hiện nay bất quá chính là vừa đầy 23 tuổi cũng đã là thánh vực đỉnh phong c h i cảnh tuyệt thế cường giả hơn nữa trong tay bán thần khí tự là bán thần đều chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn mà bắc minh biển lại còn nói nọ vậy thiên tài bảng nhân vật số một hư như biển đều chưa chắc so ra mà vượt lang tiêu cái này nếu truyền đi đây tuyệt đối là sẽ khiến sóng to gió lớn bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra cái này bắc minh biển bất phàm nhã lực rồi hư như biển là biến thái có thể nói đã đã vượt qua quỷ tài yêu n g h i ệ t cấp thiên tài nhưng là cùng lăng tiêu cái này mở máy gian lận biến thái cấp nhân vật chắc hẳn vậy cũng tựu i không đủ nhìn n g ắ m lại cũng thế cái này bắc minh biện có thể ngồi trên hoàng gia ma võ học viện viện chuẩn bị lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản một thân nửa bước bán thần c h i cảnh khủng bố tu vi tại đây cường giả như mây đế đô bên trong đó cũng là đều biết cao thủ cái k i a nhãn lực lại làm sao có thể tranh l ệ n h đi nơi nào đây này đột nhiên cái này bắc minh biện vỗ đầu của mình cả kinh nói hắn hắn là lăng tiêu nguyên lai、like、cái này bắc minh biện cùng lăng tiêu còn có cái tia gặp mặt một lần đặc cấp lớp đệ tử gần đây đều có được viện trưởng môn sinh danh sưng nguyên lai、like、đặc cấp lớp đệ tử thường thường đều sẽ phải chịu viện trưởng tự mình dạy bảo mà ngày nào đó lăng tiêu đem vương phong h u y n h n ộ i đưa đến bắc minh biệt chỗ nhưng lại cùng cái này bắc minh biện chạm qua mặt hai người thậm chí còn tán gẫu qua vài câu thật không ngờ cái này lăng tiêu không chỉ có thủ hạ thực lực cao siêu thực lực của mình rõ ràng cũng là như thế cao siêu cái này che giấu có thể đủ sâu mà ngay cả lao phu đều thiếu chút nữa cho ngươi lừa gạt rồi lăng tiêu cái t i ê một lần đối phó hắc bảo nhân thời điểm tuy nói đã thể hiện rồi có thể so với bán thần cường giả khủng bố thực lực nhưng là tứ hải minh vì kết giao lăng ti c ũ n gia không có c đem á này một trọng tình yếu một lộ tiết r báo ngoài, tộc h ậ này. Gia tộc khác tối đa cũng tự là biết rõ lăng tiêu tại duyệt lai lâu cửa ra vào lập tức miểu sát mấy vị tám tinh chiến sĩ sự t ì n h dù sao khi đó người bên ngoài quá nhiều thanh hoa tuy nói đã thay lăng tiêu hết sức che đậy nhưng là hiệu quả nhưng lại có phần hơi cho nên tại nguyên long thành một đám thế lực trong mắt lăng tiêu tuy nói có chút thực lực nhưng là cũng không phải đặc biệt cường đại tối đa cũng tự là một vị mới vào thánh vực tri cành thánh vực cường giả mà thôi chương hai trăm linh chín bắc minh biện quyết định chương hai trăm linh chín bắc minh biện quyết định sờ lên chính mình cái kia khêu gợi ba thốn h ồ bắc minh biện nghiêm trọng hiện lên cơ t r í hào quang có chút tự đủ thật là một cái hôn t r ư ớ n g ra hỏa đắc tội người còn phải ta thay hắn chủ ít mạnh tinh bị trọng thương sự t ì n h mạnh gia chi nhân sớm muộn đều sẽ là biết rõ mà thôi mạnh huy tính tình chính mình nhi tử bảo bối bị người đánh thành trọng thương hắn nếu là còn không rên một tiếng vậy hắn có thể cũng không phải là mạnh huy rồi mà ở lăng tiêu cùng mạnh gia tâm đó bắc minh biện không cần suy nghĩ nhiều tự lựa chọn lăng tiêu mạnh gia tuy nói thế đại nhưng là tại hắn bắc minh biện trong mắt nhưng lại không coi là cái gì so thân phận cái kia mạnh huy bất quá là chính là hầu tức c h i thân mà thôi mà hắn bắc minh biện không chỉ có là hoàng gia ma võ học viện viện trưởng còn còn dẫn đế quốc công t ấ c vị so thực lực hắn mạnh ra cái kia chút thực lực đó là thuốc ngựa cũng so ra kém hoàng gia ma võ học viện hắn mạnh ra tối đa cũng tự làm i ễ n cưỡng có thể xâm nhập đại lục nhất lưu thế lực liệt kê mà thôi mà bọn hắn hoàng gia ma võ học viện có thể không giống với đây chính là có bán thần cường giả vi hắn chỗ dựa đấy mạnh ra cùng hoàng gia ma võ học viện so sảnh mới vậy là tốt rồi so là con kiến voi trách lệnh học viện muốn muốn tiêu diện mạnh ra cái kia hoàn toàn tự là một câu sự t ì n h m à thôi mà trái lại lăng tiêu bên này lại bất đồng không nói trước lăng tiêu sau lưng còn đứng lấy một vị bán thần cường giả chỉ là lăng tiêu chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực tựu không để cho hắn khinh thường rồi lăng tiêu bất quá chính là song thập thì giờ tuổi tác kỳ thật lăng tiêu số tuổi thật sự bất quá vừa đầy mười chín vẫn chưa tới hai mươi nhưng là hắn chỗ biểu hiện ra ngoài tu vi so với hắn cái này người tu luyện trên trăm năm bách niên l á o quái vật đến đều không kém là bao nhiêu từ đó đó có thể thấy được lăng tiêu rất có thể là một vị đã đã thức tỉnh thần chi huyết mạch thần chi tử hơn nữa cái kia thần chi huyết mạch còn tuyệt đối không thấp t h á như hồn nhiều thiên h bên trên có rất nhiều tu luyện n đại tài, lục có ở rất tu nọ g công thường thường những những người nhưng người là là lại thành thành này có trước cấp bực cực, cái thức chi mạch chi khác, có có có thể tại tuổi tấn trở thánh tỉnh thần huyết thần tử, thể thể. khi phần hiếm Như dạ, đều n đã về vậy thiên tài trên bảng đích thiên tài thường thường đều là thần chi huyết mạch thức tỉnh thần chi tử về phần mặt khác thiên tài nhưng lại tiên tiểu có thể trên bảng nội danh đấy mượn cái kêu phan lệ nam mà nói hiện nay bất quá chính là mười tám tuổi chi linh mà thôi nhưng lại đã là một vị cựu tinh chiến sĩ rồi theo lý thuyết hẳn là khó được thiên tài rồi nhưng là cùng những cái này thần c h i tử so sánh với cái tiết nhưng lại muốn ảm đạm thất sắc rất nhiều đương nhiên đều là thần c h i tử nhưng là cái tia sở giác tỉnh thần c h i huyết mạch cũng là có phân chia cao thấp thần c h i huyết mạch đẳng cấp càng cao vậy hắn tu vi tăng lên thì càng nhanh mà cái này thần c h i huyết mạch đẳng cấp lại cùng thần linh thực lực có m ậ t không thể phân đích liên hệ như nọ vậy thiên tài đứng đầu bảng vị hư như biển hắn sở giác tỉnh chiến thần huyết mạch tự là cấp cao nhất thần c h i huyết mạch bởi vì chiến thần chính là chư thần bên trong cường đại nhất năm đại thần linh một trong cái này chư thần chỉ là nhân loại chư thần nhưng lại không kể cả tộc khác thần linh mà lăng tiêu chỗ biểu hiện ra ngoài tu luyện thiên phú thế nhưng mà không tại cái kia hư như dưới biển cái kia nói rõ lăng tiêu thần c h i huyết mạch cho dù so ra kém hư như biển đó cũng là không kém là bao nhiêu nói cách khác lăng tiêu không phải năm đại thần linh thần c h i tử đó cũng là một ít cái cường đại thần linh thần c h i tử kết quả lăng tiêu cứ như vậy bị cho rằng là một loại thần linh thần c h i tử nếu là lăng tiêu biết do bắc minh biện trong nội tâm suy nghĩ không biết sẽ có cảm tưởng gì hắn lăng tiêu cái này chức có trong thân thể ngược lại là có thêm long thần lăng nịch thiên một t i a huyết mạch nhưng là cái kia đổ bỏ thần tri huyết mạch thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có thức tỉnh qua hắn sở dĩ có thể tại không đến hai mươi tri linh lấy được người khác cả đời cũng khó khăn dùng với tới thành t i ê u hoàn toàn cựu là lại gần số một cái này một n ị c h thiên máy gian lận mà thôi bất quá cái này hiểu lầm nha đối với l ă n g tiêu mà nói thế nhưng mà chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đến một lần nha thay l ă n g tiêu giải quyết một ít phiền t o á i không cần thiết nếu là không có thức tỉnh thần c h i huyết mạch cũng đã giống như này thực lực cái này nếu truyền đi l ă n g tiêu rất có thể trở thành chúng mũi tiên c h i thứ hai nha có một có lẽ có cường đại thần linh với tư cách hậu t r ư ở n g một ít cái thần linh về sau coi như là muốn đánh hắn lang tiêu chú ý cái kia cũng k h khỏi không cân nhắc thoáng một phát chính mình phải chăng có thể thừa nhận được cái tia cường đại thần linh tức giận cái này mạnh ra muốn thực lực không có thực lực so hậu trường lại không sánh bằng l ă n g tiêu tự nhiên mà vậy liền trở thành bắc minh b i ể n giao hảo l ă n g tiêu đã đặt chân rồi đương nhiên bắc minh b i ể n cũng có thể lựa chọn ai cũng không giúp bất quá đôi khi ai cũng không giúp nếu không không sẽ đưa đến dự đoán tác dụng có khả năng còn sẽ được đem hai phe thế lực đều cho đắc tội hạ quyết tâm về sau bắc minh b i ể n sẽ đem thủy tinh cầu thu sau đó t i ể u ra phòng làm việc của mình đ ầ thư quán tầng ba bên trong làng tiêu đột nhiên giống như có chỗ phát giác thần bí cười nhẹ một tiếng sau đó xoe người một cái tiếp tục cái k i a là xét nghiệm lớn mà vậy có lấy thanh thuần nữ thần danh s ư n g là phan lệ na kinh trệ tại c h ỗ đó xem trên mặt đất cái k i a giống như chó chết mạnh tinh năm người lại cẩn thận nhìn một chút chính tiếp tục cái k i a chọn xét nghiệm lớn lang tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết như thế nào cho phải mà nàng cái k i a tiểu tâm can nhưng lại bất tranh khí bịch bịch m á n h liệt nhảy đột nhiên một cái tia đã thức tỉnh thần c h i huyết mạch thần c h i tử ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị nàng bóp tắt tại nảy sinh bên trong tại hai mươi tuổi trước khi thành công tấn cấp thánh vực c h i c ả n h thần tri tử là có không ít nhưng là mấy cái này thần tri tử trên cơ bản cũng sẽ không đến học viện học tập cho dù là đại lục bốn đại học viện đối với những cái này thần tri tử đều không có bao nhiêu lực hấp dẫn bởi vì chỉ có tất cả đại giáo hội mới có thể vì bọn họ chỗ tín ngưỡng thần linh thần tri tử tiến hành hữu hiệu nhất nhất hệ thống chỉ đạo mà tất cả đại học viện tại đây một mặt cùng tất cả đại giáo hội tương so cái kia sẽ phải t r ê n h lệch khá hơn rồi đây cũng là vì cái gì như mạnh tinh nhân vật như vậy đều có thể ổn nhập học viện mười đại cao thủ nguyên nhân rồi nếu không ma võ học viện bên trong nếu là có lấy thần tri tử tồn tại ở đâu c ò nhìn có t ể để lại cho m đối phương cái n nghĩ, g Phan cũng tia trước mắt á n à phản g phất đã, đã quên sự hiện hữu của nàng phan lệ na trong nội tâm có thể nói là ngũ vị trần tạp nữ nhân cái kia đặc biệt là những cái này xinh đẹp nữ nhân thật là một loại phi thường loài động vật kỳ quái nếu là ngươi q u á phận chú ý các nàng các nàng t i ể u sẽ cho rằng ngươi là sát lang đối với các nàng không hề lương ý đồ nếu là ngươi trực tiếp bỏ qua các nàng không trong lúc các nàng tồn tại các nàng đó đã có thể lại sẽ được mà tức giận rồi lòng của nữ nhân kim giới đ á y biển thật là làm cho người đoán không ra a chương hai trăm mười nguyên lai、like、hắn t i ể u là lăng tiêu chương hai trăm mười nguyên lai、like、hắn t i ể u là lăng tiêu cuối cùng phan lệ na âm thầm trà trà thành tù chân lầm bầm thoáng một phát cái miệm nhỏ nhắn liền chuẩm thoáng một p h á i miệm nhỏ nh nh n đối phương lại không để ý tới nàng nàng cứ như vậy ngốc đứng ở chỗ này cái kia cũng không phải một chuyện không phải nàng vừa quay người lại còn chưa kịp đi ra vài bước chắn nghe được từ phía dưới chuyền đến trận trận bước chân thanh âm lập tức chỉ thấy một vị ngoài năm mươi tuổi tiểu lão đầu đã đi tới đến gần xem xét cái này tiểu lão đầu không phải các nàng học viện hiệu trưởng bắc minh biển à phan lệ na phụ thân cùng bắc minh biển cái kia có thể nói là từ nhỏ tự nhận thức bắc minh biển đấy nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới bắc minh biển tí ti nghi hoặc không khỏi xông lên phan lệ na nội tâm viện trưởng đại nhân hắn tới làm cái gì chớ không phải là đến k h i ệ n trách hắn a ý niệm trong đầu một chuyến phan lệ na mắt vượng không khỏi t i u nhìn phía lang tiêu không biết chuyện gì xảy ra trong đó vậy mà hiện lên tí ti vẻ lo lắng cũng không biết nàng là tại lo lắng cho mình hay vẫn là đang lo lắng lang tiêu chuyện này nguyên nhân gây ra dù sao vẫn là vì nàng phan lệ na nếu là thật sự truy cứu nàng phan lệ na đó cũng là khó từ hắn tội trạng phan lệ na có chút lo lắng cái kia lại là không gì đáng trách nếu là nói hắn lo lắng lang tiêu an uy cái kia cũng không phải cái gì nói không thông sự tỉnh đều là thánh vực cứng giả cái kia cũng là có cao thấp chi phân mà quý vi nửa bước bán thần bắc minh、Biển. không thể nghi ngờ đã là đứng tại rất nhiều thánh vực cường giả bên trong nhất đ ỉ n h tiêm đích nhân vật rồi phan lệ na cũng không nhận ra lăng tiêu sẽ là bắc minh biển đối thủ bất quá nếu là nàng thật sự lo lắng lăng tiêu cái kia nếu chuyển đi tuyệt đối là một kiện khó lường đại tin tức đủ để cho toàn bộ ma võ học viện c h ấ n bên trên ba chân đấy học viện ở trong người nào không biết có thanh thuần nữ thần danh s ư n g là phan lệ na đối với nam sinh cái kia cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi thế nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua nàng sẽ vì một người nam nhân mà cảm thấy lo lắng cái này nếu chuyển đi đủ để cho lăng tiêu tại đây ma võ học viện ở trong hảo hảo trên lửa một bà bất quá đến lúc đó n h a vậy làm phiền sự tỉnh cũng tuyệt đối sẽ không hiểu cái này phan lệ na hộ hoa sứ giả thế nhưng mà không ít thêm cùng một chỗ có thể đủ dần dần một chi tăng cường đoàn rồi bắc minh ba bá trong lòng nghi hoặc có chút lóe lên nhưng là trên mặt nhưng cũng không dám có chút bất kính lập tức thi lễ một cái nói là phan nha đầu a đã sớm nghe nói ngươi đối với mấy cái này lịch sử đại lục tạp ký nhiều có tin mừng tốt hôm nay vừa thấy quả nhiên là đồn đại không ngừng a ha ha cười cười bắc minh biện thân thiết nói đối với phan lệ na vị này lão hữu nữ nhi bà bối bắc minh biện hay vẫn là tương đương yêu thương đấy hai người khách sáo một phen về sau bắc minh biện chỉ là nhàn nhạt quét trên mặt đất cái kia giống như chó chết mạnh tinh năm người liếc sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía lăng tiêu b o á n giận nói lăng tiểu tử ngươi nói để cho ta nói ngươi cái gì tốt lần này ngươi thế nhưng mà cho ta ra một nan đề a một bắc minh viện trưởng đâu có gì là đâu hết thể đều là tiểu tử kia tự tìm đấy giang tay ra lăng tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói xem ra lăng tiêu đối với bắc minh biện xuất hiện nhưng lại một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc lăng tiêu hắn tuy nói không am hiểu cái gì ma pháp nhưng là đối với năng lượng cảm ứng lại không phải thường nhân có thể tưởng tượng cái t i ê cảm giác ma pháp cùng kính tượng ma pháp ma pháp chấn động tuy nhỏ người bình thường cho dù là một ít cái thánh b ự c cường giả đều rất khó phát hiện sự hiện hữu của h ắ n nhưng là muốn giấu giếm được lang tiêu vậy cũng, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi mà từ khi phát hiện cái k i a ma pháp chấn động về sau lang tiêu tựu i minh bạch rất nhanh sẽ có người tới trong đó có một điểm nhưng lại ngoài lang tiêu dự kiến thật không ngờ hội là chúng ta viện trưởng đại nhân tự mình tới xử lý bất quá cái này bắc minh biện đích thân đến tới cũng tốt ngược lại là có thể cho lang tiêu tiết kiệm rất nhiều phiền thoái nếu là đổi lại những người khác lang tiêu khả năng còn phải lần nữa động thủ không thể không nhìn tắc mặt xem vật mặt vương phong huynh m g ộ i về sau dù sao cũng là muốn tại ma võ học viện ở trong học tập có thể không cùng học viện lão sư động thủ hay vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn lăng tiêu dù sao không có khả năng cả đời ở tại chỗ này không phải một khi lăng tiêu rời đi học viện này lão sư cho vương phong huynh m g ộ i tiểu hài mặc cái kia cũng không phải là lăng tiêu bằng lòng gặp đến được rồi nghe giữa hai người đối thoại phan lệ na trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút hồi t h ậ t thờ bắc minh b á b á không phải đến tìm người này phiền thái đây sao nhưng là bây giờ xem ra ở nơi này là tìm phiền thái đến đó a hoàn toàn tự là đến ôn truyền nhà chẳng lẽ bắc minh ba ba cùng thằng này là quen biết cũ có thể là nhìn ra phan lệ na trong lòng nghi hoặc à bắc minh b i ể n có chút vừa quay đầu cười nói phan nha đầu ta đến giới thiệu cho ngươi vị này đâu rồi tự là những ngày này huyên náo toàn bộ đế đô xôn s a o lang tiêu lang đại công tử rồi đến theo lang tiêu lại để cho vương s o n g bảy người một lần hành động đã diệt n g ô n g ra về sau lang tiêu đại danh tại nguyên long thành các đại gia tộc bên trong đây chính là bị chuyện xôn xao a phan lệ na tuy nhiên không thể nói là như sống bên thay nhưng là cũng là nghe qua nhiều lần không có cách nào không phải hắn muốn đi nghe chủ yếu hay vẫn là người trong nhà đàm luận lăng tiêu người thật sự là nhiều lắm nhưng lại không phải do nàng không biết cái gì nguyên lai、like、hắn chính là lăng tiêu trách không được hắn sẽ như thế lợi hại bất quá hắn lăng tiêu đến đ ổ thư quán làm cái gì chẳng lẽ hắn cũng là năm nay tân sinh hay sao bất quá sau đó ý nghĩ này tự lại bị nàng cho phủ nhận m à võ học viện thế nhưng mà có quy định một khi vượt qua mười sáu tuổi vậy thì tuyệt không nhập học khả năng mà tục t r u y ề n lăng tiêu niên kỷ tuy nói còn không có nhiều năm đầy hai mươi tuổi nhưng là cũng kém không xa vậy sớm đã vượt qua cái kia nhập học tuổi thọ hơn nữa cho dù lăng tiêu là năm nay tân sinh vậy hắn cũng không có cái kia tiến vào đ ầ t h ư còn a trong nội tâm tuy nói nghi hoặc trùng trùng điệp điệp nhưng là phan lệ na cũng không nói thêm gì làm là một m cái thông minh người phan lệ na tự nhiên là sâu h i ể u vấn đề gì nên hỏi vấn đề gì không nên hỏi đạo lý chứng kiến phan lệ na có thể nhịn trong lòng mình nghi hoặc không nói bác minh hải nhãn trong hiện lên tí ti v ẻ tán thưởng ám đạo thầm nghi âm thanh l ã o phan ngược lại là sinh ra một cái con gái t ô ta nhìn nhìn trên mặt đất cái kia đang nằm thi năm người bác minh biện có chút nhữ mày hướng lăng tiêu dò hỏi lăng tiểu tử cái này mạnh ra tiểu tử b ọ n người ngươi xem cũng đã đã bị xứng đáng trừng phạt rồi ngươi xem có phải hay không lúc này đây cứ như vậy được rồi cái kia mạnh độ sáng tinh thể người hiện tại thế nhưng mà vẫn còn mạo hiểm huyết thao ngâm đâu rồi nhất thời b á n hội tuy nói còn chưa chết nhưng là nếu như trễ trị liệu cái kia còn là có sinh mạng nguy hiểm đấy đến lúc đó một khi mạnh tinh đã chết chuyện kia đã có thể nào lớn hơn muốn tại chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không c á i kia sẽ p h ả i khó h ơ n rất g hai i u r trăm i mười một u y nói tình cố mạnh huy phẫn nộ lăng tiêu nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia chính nằm ngay đơn năm người liếc tùy ý cười nói vốn nhà cái này mấy cái không biết sống chết ra hỏa là không thể không chết hôm nay đã bắc minh viện trưởng ngươi thay bọn hắn cầu tình vậy thì tha cho bọn hắn một mạng a thì thật Tiêu giết tử thêm thông thấy、Lang、Tiêu động một chút lại muốn giết không định như chúng khi, khổ. Nhìn vậy Lăng Lăng lại cũng bọn còn sống vong càng động muốn người, đi, đôi với cứ đem so phan lệ na cuối cùng là trong h thô ấ y được Lăng Tiêu bạo ồ i tới khi giống tội Tiêu, vừa nghĩ tới chính mình trước khi còn giống như Lăng trước t đắc r lòng không khỏi nhạy Phan、lệ、Na trong lòng tiểu là Lệ dự. biến hóa lăng tiêu tự nhiên là không biết bằng không thì thật đúng là hội hô to oan b uổng không thể hắn thì ra là hơi chút thị sát khát máu đi một tí mà thôi như thế nào có thể xưng bên trên là thô bạo đây này tha cho bọn hắn một mạng có thể nhưng là đâu rồi ta là người ghét nhất phiền thoái hy vọng cái kia mạnh g i a chi nhân có thể trung thực một ít bằng không thì vậy cũng cũng đừng trách ta không để cho ngươi người quá quen lên rồi đến lúc đó huyết tán lại diễn chỉ có thể đủ trách bọn họ không biết lượng sức rồi đột nhiên lăng tiêu lời nói xoay chuyển t h ử lạnh một tiếng nói lăng tiêu lời này nhưng lại ăn ngay nói thật nếu là cái kia mạnh g i a chi nhân thật sự không biết tốt xấu lăng tiêu tuyệt đối không ngại lần nữa trình diễn một phen huyết t á n đ ấy cái này lăng tiểu t ử ngươi có thể yên tâm hết thể t i ể u giao cho ta tốt rồi ta cam đoan cái kia mạnh g i a chi nhân không h ộ i đến tìm ngươi gây chuyện đấy bắc minh biện vốn chính là để làm cái kia cùng sự tính lao hiện tại nghe xong lăng tiêu lời này ở đâu còn không hề ứng chi lý bác minh biển một phen cam đoan về sau lập tức gọi tới mấy người đem mạnh tinh mấy người cho dơ lên đi ra ngoài chảy nhiều máu như vậy nếu là ở trễ trị liệu cho dù lăng tiêu không có ở đối với bọn họ ra tay bọn hắn cũng sẽ biết máu c h ả y không ngớt mà vòng đây cũng không phải là bác minh biển bằng lòng gặp đến tuy nói dùng hắn đối với mạnh huy rất hiểu rõ cho dù là mạnh huy cũng chọn hướng l a n g tiêu thỏa hiệp hắn mạnh ra tuy nói vì mông ra muốn mạnh hơn một ít nhưng là mạnh cũng có hạn mông ra có thể được lăng tiêu đơn giản tiêu diện bọn hắn mạnh ra cũng tuyệt đối là cũng không khá hơn chút nào đấy nhưng là có câu nói nói rất hay gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cái này mạnh huy ý nghĩ nóng lên chuẩn bị thay mạnh tinh báo thù rửa hận cùng lăng tiêu liều cái ngươi chết ta sống vậy cũng cũng không phải là hắn bắc minh biện nguyện ý chứng kiến cái này mạnh tinh c ó thể bất tử hay vẫn là không muốn chết tốt lắm nói sau cái này mạnh tinh dù sao cũng là bọn hắn ma võ học viện đệ tử nếu là thật sự tại học viện ở trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối với bọn họ học viện danh dự đó cũng là có chút ảnh hưởng không phải tại phân phó người đem mạnh độ sáng tinh thể người khiên xuống đi cứu trì về sau bắc minh biện lại cùng lăng tiêu chuyện phía một hồi sau đó liền cáo từ ly、khai. nhưng hắn là còn chuẩn bị đi mạnh ra cùng mạnh huy hảo hảo đàm nói chuyện đây này trong này bác minh b i ể n không có hỏi thăm lăng tiêu tại sao lại xuất hiện tại học viện trong t i ệ m sách giống như lăng tiêu vốn nên ở chỗ này theo bác minh b i ể n l y khai toàn bộ t ầ n g thứ ba đ ầ thư quán t i ự u lại chỉ còn lại có lăng tiêu cùng phan lệ na hai người rồi nhìn lại đầu nhập l ậ t sách n g h i ệ p lớn lăng tiêu phan lệ na tuy nói trong lòng có rất nhiều nghi hoặc chờ lăng tiêu cỡ đáp nhưng là vừa nghĩ tới lăng tiêu vừa rồi cái kia lạnh lùng bộ dạng những lời kia lại bị nàng ngạnh xanh xanh cho nuốt xuống nàng cũng không dám cam đoán cái này lăng tiêu phải chăng sẽ không giống đối đãi mạnh tinh một đoàn người như vậy đối đãi cuối cùng chỉ thấy nàng trà trà thanh tú chân thơm mắng một tiếng thật là một cái mộc đầu về sau rời đi rồi đổ thư quán bắt quái tinh thần ở nơi nào đều là thịnh hành trên địa cầu là như thế tại đây thánh hồn đại lục cũng là như thế này đoạn ngắn không đến một nén nhang thời gian ma võ học viện bên trong mười đại cao thủ trong đệ chín vị có kim chi gió bao danh s ư n g là mạnh tinh cùng với cái kia tứ đại hộ vệ tại trong tiệm sách bị một thần bí người trẻ tuổi chỗ trọng thương tin tức t i u lan truyền nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ma võ học viện bất kể là tân sinh hay vẫn là lao sinh mấy vạn đệ tử lập tức xôn xao mạnh tinh tuy nói chính là một vị bắt tinh đỉnh ph Tại mà võ học viện bên trong xem như tương đối mạnh đại tồn tại nhưng là so với hắn cường đại chi nhân cũng không phải là không có hắn bị người chỗ trọng thương sự tình cũng không coi vào đâu thế nhưng mà tính cả cái kia tứ đại hộ vệ cùng một chỗ đều bị người xác thực nói là bị một người cho thu thập vậy cũng t i ệ u kinh người rồi mạnh tính cái kia tứ đại hộ vệ thực lực như thế nào tại học viện này ở trong cũng không phải bí mật gì đây chính là bốn vị cựu tinh đỉnh phong chiến sĩ bốn người liên thủ coi như là vậy có lấy học viện đệ nhất cao thủ danh sưng là thôi nham cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn nhưng là bây giờ ngược lại tốt cường giả như vậy rõ ràng đã bị một người cho thu thập đây không phải nói cái k i a trong tiệm sách thần bí người trẻ tuổi so thôi nham còn muốn lợi hại hơn điều này có thể không lại để cho người cảm thấy khiếp sợ hơn nữa ở trong đó còn liên lụy đến bọn hắn trong lòng nữ thần phan lệ na vậy thì càng làm cho người nghị luận nhau nhau rồi rất nhiều người cũng đã, đã cho rằng cái này thần bí người trẻ tuổi là vì tranh giành tình nhân mới cùng cái k i a mạnh tinh đánh đập tàn nhẫn đấy tranh giành tình nhân là không t h ể bất quá nhưng lại cái k i a mạnh tinh tranh phong không thành bị người khác cho thu thập nghe nói thần bí kia người trẻ tuổi là một vị thánh vực cường giả không thể nào cái kia Thôi người h a đến i tới cựu tinh chiến sĩ Đỉnh Phong Chi kia ờ cũng cựu Cảnh, không đáng khăn Đình Phong thần n g khó quá đạt là lắm sĩ bí người trẻ tuổi nếu là、so、Thôi nếu cái kia viện Nham còn cường, cái học viện này là so học đây ệ nhất cao thủ cao ở đ u còn đến phiên Nham Người đ Thôi â cũng không biết à người ta đây chẳng qua là không muốn biểu hiện mà thôi bằng không thì đã sớm đã đoạt thôi nham cái kia đệ nhất cao thủ vị trí tin tức chuyện vô cùng nhanh rất nhanh chuyện này t i u chuyển khắp toàn bộ ma võ học viện nhưng lại dùng một cái tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài chuyện đi thế n h â n đều là do lòng hiếu kỳ học viện ở trong đột nhiên xuất hiện như vậy cái thần bí cao thủ nếu không phải gặp được vừa thấy cái k i a t h ậ t sự là thật là đáng tiếc rất nhiều đệ tử không hẹn mà cùng hướng đồ thư quán r u n g manh lao tới bất quá đáng tiếc chính là bắc minh biển cũng sớm đã liệu đến những này cố ý phái một đội chấp pháp đội tới giữ vững vị trí đồ thư quán đại môn không cho những cái này nghe hỏi mà đến đệ tử tiến vào đồ thư quán ở trong những cái này đệ tử tuy nói trong nội tâm nhiều có bất mãn nhưng là cũng không dám cùng học viện chấp pháp đội tranh chấp học viện này chấp pháp đội tại ma võ học viện bên trong có thể là có thêm siêu n h i n địa vị dám can đảm cùng chấp pháp đội gây khó dễ cái k i a có hại chịu thiệt tuyệt đối là bọn hắn rất nhanh con mình bị trọng thương tin tức t i ể u truyền đến mạnh huy trong thai tại chỗ sẽ đem mạnh huy cho tức giận đến quá sức mạnh huy tuy nói có không ít nhi tử nhưng là trong đó nhất yêu thích nhất hay vẫn là mạnh tinh cái này con thứ ba thậm chí hắn đã âm thầm quyết định tương lai chờ hắn thoái vị về sau đem cái này vị trí gia chủ truyền cho mạnh tinh nói như vậy như mạnh gia đại gia tộc như thế thường thường thừa hành chính là cái tia trưởng tử kế thừa chế mà bây giờ mạnh huy rõ giang chuẩn bị đem vị trí gia chủ truyền cho ba đứa con mạnh tinh Bởi vậy đó chương ó t ể thấy đ ợ c h là bây giờ ngược lại、tốt. con hai bối của mình rõ ràng trăm mười hai vô lực mạnh huy Trưng lực mạnh huy một ạ n h Huy m gian có chút xa hoa trong thư phòng một vị tuổi gần bốn mươi trung niên chính tả hữu qua lại không ngừng đi đi lại lại lấy chỉ thấy hắn ráng người cao ngất mùi thẳng tắp lại phối hợp cái kia có chút che lấp gương mặt cùng với cái kia giống như mắt rắn hai mắt lại để cho người xem xét đã biết do hắn không phải cái gì cái gì hạng người lương thiện người này không phải người khác đúng là mạnh tinh hắn lao tử mạnh huy hầu tức rồi theo mạnh huy cái kia không ngừng siết chặt hai đấm cùng với cái kia không ngừng phóng xuất ra cựu hận hào q u a n g trong đôi mắt đó có thể thấy được hắn lúc này tâm tình đó là tường không đảm đương nổi tự giống với là một cái thùng thuốc súng tùy thời đều có cái kia bạo tạc khả năng ngẫm lại cũng thế vô luận là ai nghe được chính mình thương yêu nhất nhi tử bị người đánh chính là sinh tử không biết tin tức cái kia đều sẽ là như cái kia giống như nếu là đụng với một ít cái tính tình tương đối nóng nảy chi nhân khả năng làm càng thêm quá tải cũng nói không chính xác、Đụ. lại là một chỉ chén trà bị mạnh huy cho nem xuống đất ngoài miệng càng là quắc mắng hừ tên đáng chết vô luận ngươi là ai dám can đảm tổn thương bảo bối của ta tinh nhi g hôm nay ngươi đều chết chắc rồi không cứ như vậy lại để cho ngươi chết cái kia thật sự là quá tiện nghi ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong chỉ có như thế phương tiếu mối hận trong lòng của ta đ ụ n g đ ụ n g đ ụ n g ngay tại hắn không ngừng chửi rủa thời điểm trận trận gõ cửa thanh â m chuyển đến cửa không có khóa chính mình tiến đến mạnh huy có chút không vui mà nói lập tức chỉ thấy một vị tướng mạo tương đối nhã nhặn trung niên đàn ông đi đến người này tên là làm mạnh đồng ý hạo nhưng lại mạnh huy chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát nhỏ cũng là mạnh g a quản g a đừng nhìn cái này mạnh đồng ý hạo lớn lên dạng cho hình người một bộ tư văn tiên sinh bộ dạng kỳ thật hắn nhưng là chân chính bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa người này thế nhưng mà một cái xấu đến thực chất bên trong da hỏa sau lưng thế nhưng mà làm rất nhiều táng tận t i ê n lương sự tình đương nhiên người này vẫn có một ít tiểu thông minh bằng không thì cũng sẽ không biết thâm thụ mạnh huy trọng dụng bị mạnh huy coi như chính mình phụ tá đắc lực mạnh ra có thể có hôm nay cái này mạnh đồng ý hạo tiến đến mạnh huy sắc mặt thoáng dừng một chút bất quá thanh âm vẫn còn có chút lạnh như băng đồng ý hạo sự tỉnh xử lý như thế nào lao ra sáng xin yên tâm bốn đại cung phụng cùng hộ vệ đoàn một các cao thủ đã tất cả tập hợp hoàn tất mạnh đồng ý hạo cung âm thanh áp nguyên lai、like、cái này mạnh huy không có lập tức tiến đến vì hắn cái kia nhi tử bảo b ố i báo thủ chẳng qua là muốn đợi mạnh đồng ý hạo triệu tập tốt trong phủ một các cao thủ mà thôi tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát trong mắt hàn quang loại lên mạnh huy hạ lệnh đối với trong phủ cao thủ thực lực mạnh huy thế nhưng mà tương đương có tự tin bốn đại cung phụng bọn chúng đều là thánh vực cứng giả trong đó đại cung phụng càng là thánh vực hậu kỳ cứng giả hơn nữa hắn lại để cho mạnh đồng ý hạo chỗ triệu tập những cái này cao cấp hộ vệ. cũng cũng không phải cái gì tên soạn sĩ mỗi một người đều có được không thua cựu tinh chiến sĩ thực lực hơn mười người liên thủ coi như là thánh vực cứng giả cũng sẽ làm cho hắn tới đi không được húng chi hắn bản thân tự là cao thủ trong cao thủ bằng không thì cũng không có khả năng bị hủy thác trách nhiệm trở thành hộ vệ đế đô an h g u y thành vệ quân thủ lĩnh cái này mạnh huy thực lực so về cái kia bị vương song giết chết mân đến còn phải mạnh hơn một bậc chính là thánh vực đỉnh phong chi cảnh đỉnh cấp cứng giả nhiều như vậy hảo thủ tụ tập cùng một chỗ cho dù là nửa bước bán thần hắn mạnh huy đều có lòng tin tới một trận chiến cái kia thương tổn tới mình nhi từ hung thủ tuy nói cũng là thánh vực cứng giả nhưng là cũng chỉ có ngoan ngoan thúc thủ chịu trói phần hắn cũng không nhận ra thần bí kia người trẻ tuổi sẽ là nửa bước bán thần cực giả nếu như không phải lo lắng bị đối phương đào tẩu mạnh huy cũng sớm đã một mình tiến đến truy nã cái kia tổn thương con của hắn hung thủ mấy cái cất bước ra thư phòng đại môn mạnh huy cùng mạnh đồng ý hạo đi vào luyện võ tràng mang lên cái kia bốn đại c u n g phụng chờ một các cao thủ liền chuẩn bị tiến về trước ma võ học viện bắt h u n g phạm bất quá bọn hắn còn chưa kịp đi ra hầu tức phủ đại môn trước mặt t i ể u đi tới một người lại để cho bọn hắn không thể không dừng bước người này không phải người khác đúng là cái kia ma võ học viện viện trưởng bắc cái này mạnh huy nào dám có chỗ lãnh đạo dù là hắn giờ phút này hận không thể bay qua thay con trai bảo bối của mình báo thù rửa hận nhưng là tại bắc minh biện trước mặt hắn cũng không khỏi không nhẫn l ạ i lấy bắc minh biện cũng không phải là hắn mạnh huy có thể chiêu trọc được nổi không nói trước bắc minh biện thực lực tại phía xa hắn mạnh huy phía trên chỉ là bắc minh biện trên người cái k i a công tức vị cũng không phải là hắn nho nhỏ mạnh huy có thể đắc tội khởi thú chi bắc minh biện sau lưng nhưng còn có lấy ma võ học viện như vậy một cái quái vật khổng l ồ mạnh huy trong nội tâm cho dù là có nhiều hơn nữa bất mãn cũng không khỏi không khuôn mặt tươi cười đón trào mạnh h ầ tước các ngươi nhiều người như vậy nhưng lại nhẹ nhàng quét mạnh huy sau lưng cái kia một đám hảo thủ l i ế c bắc minh biển khẽ cười nói cái này cái này mạnh huy tuy nói là đi thay con của hắn báo thù rửa hận nhưng là bởi như vậy coi như là mạnh mẽ xông tới ma võ học viện rồi rơi xuống ma võ học viện ra mặt nhưng lại khẳng định đang tại bắc minh biển cái này ma võ học viện viện trưởng mặt trong khoảng thời gian ngắn mạnh huy thật sự chính là không biết nên như thế nào mở miệng mạnh hầu tức n ế u không muốn nói ta đây thiệu thay ngươi nói à, ngươi mang theo nhiều người như vậy hẳn là chuẩn bị thay mạnh tinh báo thù đi a mạnh huy còn không nghĩ dễ nói từ bắc minh biển nhưng lại đã thay hắn nói ra đột nhiên chỉ thấy được bắc minh b i ể n lời nói xoay chuyển nói bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi không muốn đi thì tốt hơn lão viện trưởng lời này của ngươi là có ý gì mạnh huy cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng nói bọn hắn mạnh gia tuy nói cửa nhỏ nhà nghèo n g so không được ma võ học viện cái này quái vật khổng lồ nhưng là bọn hắn mạnh gia cũng không phải là người nào cũng có thể khi dễ chủ mạnh hầu tức không nên cử động nộ độ, ta nói như vậy tự nhiên là ta có đạo lý của ta chắc hẳn mạnh hầu tức ngươi còn không biết cái kia tổn thương mạnh tinh người là người phương nào a ta tựu chung thực theo như ngươi nói a người nọ là lăng tiêu sờ lên cái kia ba thốn hổ bắc minh biện ha ha cười nói cái gì người nọ lại là lang tiêu mạnh huy cả kinh nói lang tiêu người này mạnh huy hắn cũng không xa lạ gì trước khi nhưng hắn là còn phân p h ố chính mình mấy cái nhi tử lại để cho bọn hắn không muốn tùy ý trêu chọc lang tiêu kia mà kết quả ngược lại tốt lúc này mới qua vài ngày nữa chính mình thương yêu nhất nhi tử rõ ràng đã bị lang tiêu cho đánh thành trọng thương đúng vậy đúng là lang tiêu chuyện này sao nói cho cùng hay vẫn là sai tại nhà của ngươi mạnh tinh trên người nếu không là hắn dẫn đầu t r e o chọc lang tiêu mạnh tinh cũng sẽ không biết thụ này trọng thương vạn hạnh chính là lang tiêu ra tay rất có chừng mực chỉ bị gậy nhà của ngươi mạnh tinh mấy cây sương sần mà thôi tu dưỡng cái một hai tháng sẽ khôi phục như lúc ban đầu rõ ràng thanh tiến nói bắc minh biện tiếp tục nói đương nhiên cái này báo không báo thủ quyền quyết định đều tại mạnh hầu tức trên tay của ngươi bất quá nói thực vì như vậy chút ít sự tình mà đắc tội lang tiêu chẳng lẽ thật sự đáng giá sao cái này bắc minh biện ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng sương sần đều đã đoạn mấy cây cái kia coi như là chút thương nhỏ cái gì kia dạng thương thế mới xem như trọng thương đây này tốt rồi lão phu nói đến thế thôi lựa chọn như thế nào đều xem hầu tức ý của ngươi lời còn chưa dứt cũng không đợi mạnh huy nói cái gì bắc minh b i ể n t i ể u lâng lâng đi nha chương hai trăm mười ba mạnh gia thỏa hiệp chương hai trăm mười ba mạnh gia thỏa hiệp bắc minh b i ể n ngược lại là tiêu sái nói vừa xong cứ như vậy v ô v ô bờ mông rời đi rồi hắn tin tưởng mạnh huy như vậy một người thông minh nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác cùng gia tộc của mình tồn vòng so sánh với sự tình gì đều là có thể thương lượng thúng chi con của hắn mạnh tinh không phải còn chưa chết sao chẳng qua là thụ hơi có chút vết thương nhẹ mà thôi cùng lắm thì nghỉ ngơi cái một hai tháng t i ể u rồi cũng sẽ tốt thôi rồi không có cái gì quá không được đấy vì như vậy chút ít sự tình t i ể u vi gia tộc của chính mình mang đến diện tộc họa cái này mạnh huy nếu là thật sự chính là như vậy cái không lấy đại cục làm trọng chi nhân hắn cũng không có khả năng ngồi trên mạnh gia vị trí gia chủ dù là hắn là mạnh gia đệ nhất cao thủ cũng rất khó ngồi trên vị trí gia chủ với tư cách nhất gia chi chủ cá nhân thực lực tuy nhiên cũng rất trọng yếu nhưng là là trọng yếu hơn hay vẫn là cái nhìn đại cục có thể vi gia tộc tương lai tính toán hoa cái này bắc minh b i ể n là tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng trước sau không đến ba phút thời gian tựu lại đã đi ra mạnh gia đại môn thế nhưng mà lần này nhưng lại khổ mạnh huy rồi hắn mạnh huy thật vất và triệu tập t ố t rồi trong phủ h o thủ chuẩn bị cho cái kia dám can đảm thương tổn tới mình nhi t ử hung thủ một điểm lợi hại đến thử kết quả còn không có có đi ra ngoài đã bị bắc minh biện trò chắn trở lại nếu là cứ như vậy đầu voi đuôi chuột xong việc bọn hắn mạnh ra thể diện xem như mất hết đến lúc đó trở thành đế đô bên trong rất nhiều quý tộc hài hước có thể nói là khẳng định được rồi nhưng là cố tình muốn muốn báo thủ cái kia lăng tiêu cũng không phải là cái gì dễ trêu thế hệ không nói m ặ khác vết xe đổ có thể còn ở đây bọn hắn mạnh ra là bị mông ra muốn tới cường thịnh nhưng là cái kia mạnh cũng là có hạn dùng bọn hắn mạnh ra thực lực muốn muốn tiêu diệt mung ra tuy nói không phải không có thể làm được nhưng là giết địch một n g à n tự tổn tám trăm đã diệt mung ra bọn hắn mạnh ra cũng tuyệt đối là hội tổn thất tham trọng rất có thể trực tiếp theo nhất lưu thế lực lưu lạc vì tam lưu thế lực cũng nói không chính xác mà trái lại lăng tiêu như mông ra đại gia tộc như thế đó là nói diệt tự diệt mà bản thân nhưng lại không có có bao nhiêu tổn thương hai tướng vừa so sánh với so sánh cái k i a lăng tiêu tuyệt đối là có diệt bọn hắn mạnh ra thực lực với tư cách mạnh ra gia, gia chủ hắn mạnh huy đầu tiên là mạnh ra gia, gia chủ tiếp theo mới được làm ạ n h độ sáng tinh thể người phụ thân thương tử c h i thủ bất cộng đ á i tiên nhưng là hắn đầu tiên muốn cân nhắc nhưng lại lợi ích của gia tộc hết thảy đều phải dùng lợi ích của gia tộc làm trọng cái này có lẽ t i ể u là đang ở đại gia tộc bi a bắc minh biện tuy nói có chút trói thai nhưng lại là không phải không có lý con của hắn mạnh tình tuy nói thương thế không nhẹ nhưng là nói cho cùng cũng không quá đáng tựu i bị g ã y mấy cây xương sườn sự t ì n h tu dưỡng cái một ít thời gian sẽ không có việc gì vì như vậy chút ít sự t ì n h mà t r e o chọc l ă n g tiêu vì gia tộc của chính mình mang đến cái tiên hai h o à n ngập đầu xác thực là không đáng đối với bắc minh biển mạnh huy đó là tin tưởng không nghi ngờ đã hắn nói mạnh tinh chỉ bị g ã y mấy cây sơn ư sườn vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai dù sao bắc minh biển với tư cách nửa bước bán thần cường giả danh dự hay vẫn là rất đáng biết dùng người tin phục đấy thế nhưng mà hắn lại nào biết đâu rằng lăng tiêu đích thủ đoạn lại thế nào bắc minh biển như vậy cái nửa bước bán thần nhìn ra được không chỉ nói bắc minh biển rồi cho dù là bán thần cường giả đều rất khó coi ra một ít cái dấu vết để lại đến nếu là hắn biết rõ ba tháng về sau cái tiết riêng có thiên tài danh tiếng bị hắn xem vì bọn họ mạnh ra đời sau hy vọng nhi tử bảo bối đem thành làm một cái liền người bình thường đều không bằng phế vật thời điểm không biết sẽ có cảm tưởng gì khả năng hắn t i ể u cũng không như hiện tại như vậy tỉnh táo trực tiếp triệu tập g i a tộc hào thủ tiến đến vây g i ế t l ă n g tiêu cũng nói không chừng cái này mạnh tinh thế nhưng mà bọn hắn mạnh ra tương lai hy vọng hiện tại l ă n g tiêu ngạnh xanh xanh diệt bọn hắn mạnh ra hy vọng cái này mạnh huy sẽ làm ra một ít cái điên cuồng cử động cái kia hay vẫn là tương đương có khả năng đấy đương nhiên những điều này đều là ba tháng chuyện sau đó rồi ở chỗ này tựu tạm chức không nói nhiều các loại suy nghĩ tại trong đầu của hắn chuyển động cuối cùng mạnh huy bất đắc d ĩ thở dài tinh nhi là phụ thân ta vô nàng à. lập tức nhưng lại vô lực có quắp ngã xuống trên chỗ ngồi hắn là rất muốn thay con trai bảo bối của mình báo thù dựa hận nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết hắn không thể làm như vậy hắn là mạnh gia nhất gia chi chủ à, hắn không thể không vi toàn bộ mạnh gia cân nhắc vì không để cho mạnh gia mang đến thai họa ngập đầu hắn không thể đủ tùy ý chính mình tính tình làm ẩu chứng kiến mạnh huy cứ như vậy có quắp ngã xuống chính mình với tư cách phía trên mạnh đồng ý hạo tuy nói đã có chút đã minh bạch nhà mình lao ra quyết định nhưng là vẫn còn có chút không xác định mà nói lao ra chúng ta còn có đi không vi tam thiếu gia báo thù rồi hạ cái lúc này thì ra là mạnh đồng ý hạo vị này cùng mạnh huy từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn phát tiểu mới dám hỏi như vậy mạnh huy rồi đổi lại những người khác cũng không dám cái lúc này đi sở mạnh huy lâm mày đồng ý hạo lại để cho bọn hắn tất cả giải tán đi mạnh huy có chút vô lực nói vâng lao ra lên tiếng về sau mạnh đồng ý hạo lập tức đuổi đi mạnh ra cái kia bốn đại cung phụng cùng một đám cao cấp hộ vệ cái lúc này bọn hắn cũng biết nhà mình ra chủ thế nhưng mà đang sinh lấy hờn dỗi kia mà bọn hắn có thể không muốn ở chỗ này sở mạnh huy lâm mày một cái không tốt đến lúc đó không may hay là đám bọn hắn đồng ý hạo n g ư ơ i nói ta người gia chủ này đem làm có phải hay không rất bất tức c liền tinh nhi bị người khi dễ ta đều thay hắn không làm chủ được thật sự là hưởng làm người phụ rồi mạnh huy có chút chán là nói cũng cũng chỉ có tại mạnh đồng ý hạo cái này từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn phát tiểu trước mặt mạnh huy mới có thể bày ra chính mình cái kia y ê u ớt một mặt lao ra lời nói cũng không thể nói như vậy chúng ta mạnh ra có thể có hôm nay cái kia hoàn toàn là vì có lao ra ngươi bày mưu nghĩ kế mà tam thiếu ra chuyện này lao ra ngươi làm như vậy cũng cũng không sai chỉ có thể đủ quay cái kia lăng tiêu thế đại cho dù lao ra ngươi tận khởi trong tộc cao thủ cũng không rất biết khó l à mạnh sao kia ra Lao ra, tam được định cái có cục. cái có rồi rất rơi tiêu, hội tiếp tiêu minh hài minh kế kết lăng là ngông hắn thông hắn nhất thể một tử, thể b c h Lao o ra t g lòng ngươi k ó xử đấy. này Lời cũng huy là lại đổi người nói những như khác, v ậ hủ thật, rũ lời lời là lời là nói, nói đại nói này nhưng tuy có ũ n không lần đánh vọng tinh nhi hắn g gậy thiếu hy lượt một Ai, được đấy. c bị thể lý giải à? Mạnh Huy lý giải chút ó c bất đắc gì nói chút bất chi bất giác mạnh huy hắn giống như thoáng cái già đi rất nhiều không còn có ngày xưa hăng hái thậm chí trong lòng của hắn càng là bốc lên ra bản thân phải chăng như vậy thoái vị ý niệm trong đầu xem ra hôm nay chuyện này đối với mạnh huy đả kích không thể bảo là không lớn đã đã trở thành mạnh huy trong lòng một cái khúc mắc nếu không phải cởi bỏ cái này khúc mắc mạnh huy cả đời này xem như đã xong hắn tu vi rất khó tại có chỗ tiến bộ bất quá muốn muốn thơi bỏ cái này khúc mắc lại nói dễ vậy sao muốn muốn thơi bỏ khúc mắc đơn giản thiệu là hướng lăng tiêu lấy lại danh dự thế nhưng mà lăng tiêu c h à n g tử là tốt như vậy tìm lấy sao chương hai trăm mười bốn mẹ nông triều thì con hư chương hai trăm mười bốn mẹ mông c h i ề u thì con hư nhìn xem nhà mình lao ra cái kia cô đơn thái độ trong nháy mắt mạnh đồng ý hạo cảm giác mình ã lao ra giống như thương già đi rất nhiều không còn có ngày xưa h ù n g phong thấy ở này mạnh đồng ý hạo tự nhiên là minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho nhà hắn lao ra biến thành như thế bộ dáng thế nhưng mà biết rõ thì như thế nào muốn khuyên t h á n g một phát nhà hắn lao ra thoáng cái mạnh đồng ý hạo nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng mạnh huy khúc m ắ t ở chỗ cái kia lang tiêu muốn muốn tới bỏ cái này khúc m ắ t nói đơn giản cũng đơn giản chỉ cần giải quyết cái kia lang tiêu kỳ thật cũng không cần giải quyết lăng tiêu chỉ cần cái kia lăng tiêu chịu hướng bọn hắn mạnh ra phục một tiến g l u y ễ n lại để cho hắn mạnh huy có thể cho con của mình cho bọn hắn mạnh ra một cái công đạo cái này khúc m ắ t mà nhưng mà đúng vậy t i ể u giải khai nói dễ dàng thế nhưng mà thật muốn làm nhưng lại khó như lên trời muốn lại để cho lăng tiêu hướng bọn hắn mạnh ra chịu thua cái kia lại nói dễ vậy sao không nói trước chuyện này vốn chính là bọn hắn mạnh ra đã làm sai trước người ta dựa vào cái gì hướng các ngươi mạnh ra chịu thua cho dù không phải bọn hắn mạnh ra đã làm sai trước thì tính sao ai gọi nhân ra nắm đấm so sánh lạnh đâu rồi tại đây cường dạ vi tôn thánh hồn đại lục nắ bất quá nhìn xem mạnh huy cái kia rõ ràng có chút tiểu thụy sắc mặt mạnh đồng ý hạo nhìn xem lại là có chút trong lòng tại trong lòng tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ há to miệng chuẩn bị khích lệ nói cái gì đó thời điểm một hồi tiếng bước chân rồn rập từ xa đến gần theo đại s ả n h bên ngoài chuyển đến người nọ còn chưa có tới đến mạnh huy trước mặt của bọn hắn thanh âm nhưng lại dẫn đầu chuyển tới lao ra chúng ta tinh nhi hắn thật đáng thương à ngươi có thể nhất định phải vì hắn làm c h ú a ơi lập tức chỉ thấy một vị cách gan mặc tương đương diễm lệ phu nhân khóc sức mướt đi đến phụ nhân này tựu là mạnh tinh mẹ đẻ cù hiến nhi cù phu nhân nói lên lấy cù phu nhân tại đây mạnh phủ bên trong vậy cũng tính toán bên trên là một cái truyền kỳ rồi vốn nàng chỉ là mạnh huy vợ chính thức cù như băng của hồi môn nha hoàn mà thôi về sau có một ngày mạnh huy một lần say rượu sùng hạnh nàng vốn cái này cũng không có cái gì cái kia của hồi môn nha hoàn thường thường có thông phòng nha đầu danh sưng sớm muộn gì đều là nhà hắn lao ra người bị sùng hạnh cũng tựu sùng hạnh rồi thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ cứ như vậy một đêm công phu rõ ràng t i ể u một thương chúng đ ầ u đã có mạnh tinh bởi vì cái gọi là mẫu bằng từ quý theo mạnh tinh sinh ra cái này cù y ế n nhi địa vị đó cũng là nước lên thì t h u y ề n lên rất nhanh thì có thông phòng nha đầu đã trở thành mạnh huy đệ tứ phòng vợ bé như mạnh huy mắc như vậy tộc lao ra ba vợ bốn nàng hầu đây chính là tương đương mình thường cái này mạnh huy đến bây giờ cũng chẳng qua là có được bảy phòng vợ bé tại rất nhiều trong quý tộc đã xem như tương đối ít được rồi nếu như sự tình cứ như vậy mới thôi cái này cù y ế n nhi cũng xưng không được cái gì truyền kỳ rồi mười năm trước mạnh huy vợ chính thức cụ như băng không biết được cái gì quái bệnh chỉ là giữ vững được ba tháng thời gian t i ể u bưng tay nhân gian rồi mà lúc này cái kia vốn thường thường không có gì lạ mạnh ra tam thiếu gia mạnh tinh rõ ràng đột nhiên bộc phát thể hiện ra không gì sánh kịp tu luyện thiên phú mười lăm tuổi thành công tấn cấp bảy tinh chiến sĩ c h i cảnh mười bảy tuổi trở thành tám tinh chiến sĩ hiện nay còn chưa đầy mười chín tuổi rõ ràng đã là một vị bắt tinh đ ỉ n h phong chiến sĩ khoảng cách cựu tinh chi cảnh cũng không quá đáng là chính là một bước ngắn mà thôi mà cùng mạnh tinh cái này một k h ỏ a trói mắt ngôi sao so sánh với mạnh ra mấy vị khác thiếu ra vậy cũng cựu kém khá xa trong đó tu luyện thiên phú tốt nhất đại thiếu ra mạnh sáng sớm tại mười tám tuổi thời điểm cái kia cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới bảy tinh chiến sĩ đ ỉ n h phong c h i cảnh mà thôi cùng mạnh tinh đây chính là s u ố t kém một cấp bậc hơn nữa mạnh tinh tại mạnh huy trước mặt biểu hiện tương đương ngu thuận dần dần mạnh tinh tại mạnh huy trong nội tâm lấy được không thể thay thế địa vị thậm chí hắn trong nội tâm trong lúc mơ hồ còn sinh ra lập mạnh tinh vì gia chủ người thừa kế ý niệm trong đầu mà muốn trở thành gia chủ người thừa kế điều kiện chủ yếu cái kia chính là trở thành con trai trưởng rất hiển nhiên mạnh tinh chẳng qua là một cái thông phòng nha đầu chỗ sinh nhi tử dù là cù yến nhi hiện tại đã tân chức đã trở thành tứ di thái mạnh tinh cũng không coi là cái gì con trai trưởng vì để cho mạnh tinh từng bước một trở thành mạnh gia hạ nhiệm gia chủ cái này mạnh huy cái kia có thể nói là nhọc lòng không phải con trai trưởng không có có trở thành gia tộc người thừa kế tư cách là không cái kia tốt mạnh huy lại để cho vốn là tứ di thái cù yến nhi thay thế nhà hắn tiểu thư cụ như bang địa vị đã trở thành hắn mạnh huy phu nhân đương nhiên cái này cù hiến nhi có thể trở thành phu nhân cùng hắn cố gắng của mình đó cũng là phân không khai nghe nói vì có thể trở thành phu nhân cái này cù hiến nhi có thể nói là không chỗ nào không cần với tới cái kia cùng nàng tỉnh sâu như b i ể n cụ như băng cựu là đã chết tại trên tay của nàng về phần sự tỉnh phải t r ă n g thật sự là như thế cái kia còn, còn chờ ò n c thương thảo bất quá không có lượt thì sao có khói ha không đến bởi vì cái này cù hiến nhi từ một cái nho nhỏ thông p h ò n g nha đầu tại ngắn ngủn gần mười năm trong thời gian cựu nhảy lên đã trở thành cao cao tại thượng mạnh gia phu nhân không thể không nói là mạnh gia trong hậu cung một cái truyền kỳ c ú hiến nhi biết rõ nàng sở dĩ có thể ngồi vững vàng phu nhân vị toàn bộ nhờ nàng có một cái nhi tử bà bối nhưng nếu không có mạnh tinh cái này nhi tử bà bối khả năng nàng hiện tại hay vẫn là mạnh gia tứ di thái đầu rồi cho nên đối với mạnh tinh đứa con trai này c ú hiến nhi thật là t ư ơ n g đương sùng ái thật là nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ hóa rồi cương triều hai chữ đã xa xa không đủ để hình dung nàng đối với mạnh tinh sùng ái rồi mẹ nôm triều thì con hư cái này mạnh tinh sở dĩ sẽ biến thành như vậy thành là một cái làm nhiều với gác ngược càn dỡ quần là áo l ư ợ công tử cùng cụ hiến nhi đối với nàng cái tia quá phận cương triều có không thể phân cách liên hệ cái này không vừa nghe nói mạnh tinh bị người trọng thương sự t ì n h t i ể u lập tức vội vội vàng vàng tìm tới mạnh huy vốn t i ể u tâm tình không tốt mạnh huy nhìn lại cái kia của hiến nhi mặt như lê hoa bộ dạng trong nội tâm thì càng thêm không phải mùi vị có chút nhữ mày có chút không vui nói phu nhân ngươi không tại hậu viện nghỉ ngơi tới đây làm cái gì lao ra ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta tinh nhi làm chùa ơi nhất định phải giết cái kia trời đ á n h đấy đầy trong đầu đều muốn lấy như thế nào vì chính mình nhi tử bảo bối cụ hiến nhi nhưng lại chưa từng có nhiều chú ý tới mạnh huy trên mặt biểu lộ bằng không thì nàng có thể hay không nói như thế vậy cũng không nhất định rồi báo thủ báo thủ người đã biết do báo thủ người có biết hay không cái kia đánh thương chúng ta tinh nhi là người nào nghe cụ y ế n nhi không ngừng khóc lóc kể lệ thanh âm mạnh huy trong nội tâm cái kia khỏa bực bội chi tâm lập tức đã bị đó rồi thậm chí trong lúc mơ hồ bắt đầu trách cứ khởi cụ y ế n nhi đến nếu như không phải những năm này cụ y ế n nhi quá phận cưng t r i ề u mạnh tinh mạnh tinh thì như thế nào hội dưỡng thành cái này một ngang ngược cản r ỡ tính cách cũng sẽ không trêu chọc đến lăng tiêu cái này tên s á t tính rồi cũng sẽ không lại để cho bọn hắn mạnh ra trở thành gia tộc khác chê cười đối với mình cái kia nhi từ bảo bối những năm gần đây này sợ tác sở vi mạnh huy đó cũng là có nghe thấy cái gì lấy người đánh nhau hầu đạ à, cái gì lại khinh bạc một vị tiểu cô nữ à. chỉ bất quá hắn một mực đều không có quá mức để ý mà tôi h người trẻ tuổi nhà đều có tuổi trẻ khinh cùng thời điểm chờ trưởng thành dĩ nhiên là hội h i ể u trệ rồi chương hai trăm mười lăm đến nhà xin lỗi chương hai trăm mười lăm đến nhà xin lỗi đến theo nàng trở thành mạnh gia phu nhân về sau nhiều như vậy năm qua thế nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhà mình lao ra phát lớn như vậy tính tình qua trong khoảng thời gian ngắn cụ yến nhi cứ như vậy ngu ngơ tại chỗ đó m ở mịt lắc đầu bất quá một hồi lâu mới có hơi không cho là đ ú nói lao ra tiểu t ắ c kia t i ể u là học viện đệ tử nha có gì đặc biệt hơn người lao ra ngươi thế nhưng mà đế quốc hầu tước chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nho nhỏ đệ tử nàng thu được tin tức chỉ là con trai bảo bối của mình tại trong học viện bị một vị khác đệ tử cho đánh thành trọng thương mà thôi về phần tên kia đệ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào thân phận là gì nàng nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng là tại nàng nghĩ đến nàng phu quân thế nhưng mà đế quốc hầu tước đại nhân a muốn muốn đối phó một đệ tử đây còn không phải là chuyện dễ dàng nghe nhà mình phu nhân cái kia không cho là đúng đích thuận ngữ mạnh huy thiếu chút nữa bị sặc cái bị dày vò hắn mạnh huy là đế quốc hầu tức không tệ tại đây đế đô bên trong cũng, cũng coi là tầng trên nhân vật nhưng là tại đây ném một tảng đá đều có thể đập chúng mấy người quý tộc đế đô bên trong một vị hầu tức cũng không tính là cỡ nào khó lường đích nhân vật so với hắn lợi hại người mặc dù không thể nói là chỗ nào cũng có nhưng là cũng là có không ít có chút tức giận nhìn nhà mình phu nhân liếc mạnh huy bất đắc d ì nói tiểu học sinh tiểu học phu nhân a người cái này không khỏi cũng quá coi thường hắn rồi như hắn chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử vi phu ta cũng sớm đã phái người bắt lấy hắn rồi cụ yến nhi dù sao không phải cái gì vụng về nữ nhân bằng không thì cũng không có khả năng theo một cái nho nhỏ thông phòng nha đầu ngồi trên phu nhân vị trí vừa rồi sở dĩ không có hiểu được cái kia hoàn toàn là quá mức quan tâm con của mình trong khoảng thời gian ngắn có mất đúng mực mà thôi hiện tại kinh qua mạnh huy cái này nhắc một điểm cụ yến nhi lập tức t i ể u kịp phản ứng dùng nhà mình lao ra đối với con mình sủng ái nếu như không phải thực lực của đối phương quá mức c ư ờ n g đại lại làm sao có thể sẽ đối với này thờ ơ l y này tâm niệm có chút một chuyến cụ yến nhi có chút không xác định nói lao ra chẳng lẽ học sinh kia là một vị hoàng tử tại c ù y ế n nhi trong nội tâm có thể như thế lại để cho nhà hắn lao ra kiếm kỵ thì ra là chư vị hoàng tử rồi về phần những cái này công tức c h i tử nhưng lại còn không đến mức làm cho nàng cái này tay cầm hai mươi vạn hùng binh phu quân như thế không phải mạnh huy lắc đầu không nhận nói bất quá hắn so những cái này hoàng tử càng thêm đáng sợ n g h e xong mạnh huy nửa câu đầu c ù y ế n nhi còn thoáng n ố i lòng một h ụ n g khí chỉ cần không phải chư vị hoàng tử dù là đối phương là công tức c h i tử cái kia cũng không phải là không có báo thù khả năng thế nhưng mà mạnh huy đằng sau nửa câu lời nói nhưng lại càng làm n à n g cái kia khỏa đầy cõi lòng hy vọng tâm cho đánh rơi xuống thung lũng s o hoàng tử còn muốn tới được càng thêm đáng sợ tồn tại cái kia lại nên lại như thế nào khủng bố tồn tại lao ra cái này cái này rất không có khả năng a cù y ế n nhi có chút không thể tin nói theo nàng biết tại ma võ học viện bên trong thân phận tôn quý nhất không thể nhất đủ t r e o chọc đệ tử không ai qua được mấy đại hoàng tử công chúa rồi có thể không có gì so với bọn hắn còn muốn tới được đáng sợ đệ tử rồi có thể không có gì so với bọn hắn còn muốn tới được đáng sợ đệ tử rồi đây chính là những ngày này đế đô gió tanh mưa máu đầu sỏ gây nên à. lao ra thực thật, thật là l ă n g tiêu cù hiến nhi có chút bối rối nói đúng vậy b á c minh biện chính miệng theo như lời chắc có lẽ không giả bộ mạnh huy gật đầu nói vừa nghe nói là ma võ học viện viện trưởng b á c minh biện chính miệng theo như lời cù hiến nhi ở đâu còn dám có cái gì hoài nghi sau đó không khỏi có chút h o à n g hốt nói lao ra vậy phải làm sao bây giờ à nghe nói cái kia l ă n g tiêu thế nhưng mà giết người không chấp mắt đại ma đầu t i n h nhi đắc tội hắn cái kia có thể còn có cái gì lao động chân tay a giờ phút này cụ yến nhi ở đâu còn dám có cái k i a thay nàng nhi t ử báo t h ủ rửa hận tâm tư đây chính là l a n g tiêu a mông ra cái k i a máu chảy đầm địa giáo hơn thế nhưng mà vẫn còn trước mắt đâu rồi đ á p tội hắn l a n g tiêu thế nhưng mà không có cái gì kết cục tốt bọn hắn mạnh ra cùng mông ra so sánh với cũng không mạnh hơn bao nhiêu cụ yến nhi cũng không dám có chút cam đoan l a n g tiêu hội không đúng nàng cái k i a nhi t ử b á o bối hạ đặc thủ mà nếu là không có mạnh tinh nàng thật sự không cảm tưởng giống như cuộc sống sau này sẽ như thế nào mẫu bằng tử quý nhưng là không có cái tia tử mẫu còn có thể trước sau như một cao quý sao vì ừ a nghĩ chính tới m để tránh cho chính mình phu nhân quá mức lo lắng mạnh huy lập tức sẽ đem mạnh tinh đã đoạn vài căn xương sườn sự tỉnh cho che giấu xuống Mạnh thoáng an quyết tâm đột nhiên cụ hiến nhi tốt như nhớ ra cái gì đó giống như có chút khẩn trương mà nói lao ra ngươi ngươi nói cái kia lăng tiêu có thể hay không thừa cơ trả thù chúng ta lăng tiêu tại nguyên long thành rất nhiều trong quý tộc cũng không phải là người tốt lành gì đây chính là tương đương thị sát khát máu một người bằng không thì cũng không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ t i ể u đã diệt toàn bộ mông ra rồi trước khi mạnh huy chỉ là muốn lấy chính mình muốn hay không đi tìm lăng tiêu báo thù rửa hận căn bản cũng không có hướng cái này một phương diện nghĩ tới hiện tại kinh qua cụ hiến nhi như vậy nhắc một điểm nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng không phải chỉ có bọn hắn có thể trả thù được rồi lăng tiêu lăng tiêu cũng là có thể trả thù bọn hắn mạnh ra hơn nữa chuyện này nói cho cùng sai một phương hay là đám bọn hắn mạnh ra dù là lăng tiêu mượn cơ hội này d i ệ t bọn hắn cả nhà những người khác cũng không nên nói thêm cái gì muốn trách chỉ có thể đủ bọn hắn mạnh ra trêu chọc phải người không nên trêu chọc lại tưởng tượng ngoại giới đối với lăng tiêu nghe đồn đây chính là một vị nga ngược không nói đạo lý đậm một chút lại giết người chùa ơi cái này lăng tiêu sẽ được mà đại khai sát giới cũng không phải là không có khả năng sự tình mà thôi bọn hắn mạnh ra thực lực nếu như lăng tiêu thật sự chuẩn bị đại khai sát giới cái kia tuyệt đối khó có may mắn thoát khỏi khả năng rất có thể trở thành kế tiếp bung ra càng mớn mạnh huy lại càng thấy được kinh hoàng lao ra chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có thể đủ là chuẩn bị nặng nghề lễ hướng cái kia lăng tiêu đến nhà xin lỗi rồi hy vọng có thể đạt được cái kia lăng tiêu tha thứ hơi chút một tự định giá cảm thấy rất có thể phát sinh phu nhân theo như lời cái chủng loại kia khả năng mạnh đồng ý hạo không khỏi mở miệng đề nghị nói Chương Trọng Lễ mạnh huy cố tình không đi xin lỗi nhưng là nhà mình phu nhân nói cũng không phải là không có đạo lý tình thế so người cường a bây giờ là người là giao tớt ta là thiết cá nếu là cái kia lăng tiêu cố tình thừa cơ trả thù bọn hắn mạnh ra không thể nói trước đem trở thành thứ hai mông ra đang mang gia tộc của chính mình hương suy tồn vong với tư cách nhất gia t h i chủ hắn dù là trong nội tâm dù thế nào không lớn c ũ n giờ k h ô phút này mạnh huy trong nội tâm trong lúc mơ hồ lại là có chút hâm mộ những cái này độc hành hiệp các loại người rồi như hắn không phải cái gì mạnh gia đệ tử lại càng không là cái kia mạnh gia tri chủ khi đó khả năng sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi cũng không cần như hiện tại như vậy bất tức rồi đến lúc đó dù là đánh không lại cái kia l ă n g tiêu cùng lắm thì t i ể u vừa đi chuyện tốt rồi thánh hồn đại lục rộng lớn cuối cùng hắn cũng không tin sẽ không có bọn hắn chỗ dung thân bình dân đệ tử có vừa sáng đệ tử khó xử đại gia tộc đệ tử cũng có đại gia tộc đệ tử không dễ nếu là cái này mạnh huy thật sự chỉ là vừa sáng dân chúng khả năng bây giờ còn đang vì chính mình sinh kế chỗ bun ô ba đâu rồi ở đâu còn sẽ có hắn hiện tại phong quang không người nào viết lự tất có gần lo như một người không có gì phiền não vậy hắn cũng không phải là phàm nhân rồi mà là thánh nhân bọn hắn mạnh ra đã đắc tội lang tiêu cái này sát thần cái kia đã là không tranh giành sự thật rồi tại muốn mấy cái này có không có cũng là v u sự vô bổ rồi mạnh huy có thể ngồi trên mạnh ra vị trí gia chủ đó cũng là một vị quyết đoán chi nhân biết rõ hiện tại cũng không phải là hắn muốn những điều này thời điểm hàng đầu mục đích hay vẫn là ngẫm lại như thế nào chấn an lang tiêu cái này sắt thần thị tốt hơn hơi chút chầm tư một lát chỉ thấy mạnh huy có chút không bỏ nói đồng ý hạo đi tàn g b ả o các đem cái kia miếng long tinh cho ta lấy tới long tinh chẳng lẽ lạo già người chuẩn bị đem cái kia long tinh với tư cách b ổ i tội l ệ hiến cho cái kia lang tiêu mạnh đồng ý hạo cả kinh nói long tinh chính là long tộc toàn thân tinh hoa chỗ tại bất kể là luyện dược hay vẫn là luyện khí đều là không được bảo vật mà cái kia miếng long tinh lại càng không là bình thường long tinh đơn giản như vậy nhưng hắn là một đầu tu vi đạt tới thánh vực đỉnh phong c h i cảnh cự long long tinh a kỳ chân q u ý trình độ tự nhiên là có thể nghĩ được rồi phải biết rằng cựu tinh chiến sĩ cấp bậc cự long long tinh cũng đủ để bán bên trên mấy ngàn vạn kim tệ rồi húng chi là cái này đạt tới thánh vực đỉnh phong c h i cảnh cự long long tinh rồi hắn giá trị tuyệt không thua một tỷ kim tệ hơn nữa tuyệt đối hay vẫn là có tiền mà không mua được mạnh ra vì đạt được cái này một quả long tinh đây chính là hao tốn rất lớn một cái giá lớn hơn rồi không nói trước vì đạt được này cái long tinh chỗ tổn thương gia tộc tinh nhuệ tự là trong đó chỗ tốn hao ấy tỷ kim tệ cũng đủ để lại để cho con người làm ra chi ghé mắt rồi ai coi như là rủi ro miễn thai a bất đắc dĩ thở dài một hơi mạnh huy có chút chán n à nói n lao ra này cái long tinh thế nhưng mà người đột phá m ẫ u c h ư ta chúng ta hoàn toàn có thể dùng mặt khác bảo vật thay thế đấy này cái long tinh mạnh huy vốn là chuẩn bị vì chính mình đột phá chi dụng mượn nhờ cái này long tinh chi dụng cho dù là trở thành không được bán thần cứng giả nhưng là cũng đủ làm cho hắn trở thành nửa bước bán thần cứng giả đến lúc đó không thể nói trước bọn hắn mạnh ra thực lực lại đem bay lên một cái bậc thang đáng tiếc chính là hắn một mực tìm không thấy đỉnh cấp luyện kim sư mà lại để cho một ít cái cao cấp luyện kim sư đến luyện chế này cái long tinh mạnh huy lại không cam lòng mạo hiểm như vậy kết quả nha này cái long tinh cứ như vậy bị chân quý xuống cái này mạnh đồng ý hạo lời còn chưa nói hết đã bị mạnh huy cắt đứt nói đồng ý hạo ngươi không cần nói sau tạ ý đã định mạnh huy cũng không phải là không có chuẩn bị một ít cái m ặ t khác bảo vật đưa cho cái kia lăng tiêu ý định nhưng là nghĩ, nghĩ đã bị hắn cho vương tha cho tàng bảo các bên trong những cái này bảo vật tại người bình thường trong mắt kiện kiện đều là khó được chất bảo nhưng là tại những cái này đ ỉ n h cấp thế lực trước mặt vậy thì lộ ra thưa thất bình thường rồi lăng tiêu lai lịch thần bí khó lường tuổi còn trẻ thì có như thế tu vi rất có thể tựu là xuất từ những cái này đ ỉ n h cấp thế lực những cái này tầm thường bảo vật tự nhiên là cầm không ra tay rồi nếu là một cái không tốt xin lỗi không thành còn làm sâu sắc t h ù hận cũng nói không chính xác nhìn thấy mạnh huy cái kia kiên định bộ dạng mạnh đồng ý hạo cũng không nói thêm gì nữa mà là ngoan ngoan tiến về t r ư ớ c tàng bảo các cầm lấy cái kia long tinh rồi đi theo mạnh huy nhiều năm như vậy muốn nói hiểu rõ nhất mạnh huy chi nhân không ai qua được hắn mạnh đồng ý hạo rồi tại điểm này lên coi như là mạnh huy thê tử nhi nữ đều là có vẻ không bằng tự nhiên biết rõ nhà mình lao ra một khi làm ra quyết định cái kia cũng không phải là đơn giản có thể sửa đổi tới tại trong tiệm sách nhìn một hồi sách lăng tiêu rời đi rồi đổ thư quán đây cũng không phải nói lăng tiêu xem xong rồi những sách kia đổ thư quán t ầ n g thứ ba đây chính là có mấy ngàn giá sách sách dù là lăng tiêu đọc sách tốc độ viễn siêu thường nhân đọc sách t i ể u cùng chọn sách nhưng là cuốn này bạn xem đã đến không có vài ngày công phu căn bản là xem không xong như vậy chút thời gian lăng tiêu cũng không quá đáng là nhìn mấy cái giá sách sách mà thôi về phần tại sao lại trước thời gian ly khai cái kia hoàn toàn là vì phía dưới ma võ học viện đệ tử càng tụ càng nhiều đối với cái kia có thể đạ bại mạnh tinh cùng với dưới tay hắn tứ đại hộ vệ thần bí đệ tử mấy cái này đệ tử đây chính là tương đương có hứng thú tuy nói cái này đồ thư quán có chấp pháp đội thủ hộ trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn nhưng cũng không dám xông lên đồ thư quán nhưng là theo học viên càng tụ càng nhiều mà chấp pháp đội cũng nhiều như vậy người trong lúc mơ hồ nhưng lại chấp pháp đội có chút khống chế không nổi tràn g diện thế cục cho nên thừa dịp ván này mặt còn không có hoàn toàn hỗn loạn trước khi hay vẫn là sớm làm lý khai thì tốt hơn dù sao cái kia đồ thư quán là ở chỗ này cũng chạy không được, mà cái Bắc mà m kia i nhất Biển nhiên không hắn tình, đã đọc vạch sách thì h có c sự tự ra là p nhận Lăng i tại ê u định â y đổ đọc đ thư tình Tiêu nhất sách không quán Lăng cũng sự rồi. hôm nay t i ệ u cần phải xem hết những sách này mượn vài ngày xem cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy ngay tại lang tiêu ly khai không có bao lâu những cái này chấp pháp đội nhưng lại rốt cuộc khống chế không nổi c h ẳ n g diện thuật ngữ nói pháp không trách chúng nha nơi này chính là tụ tập không sai biệt lắm một phần ba ma võ học viện học viên hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng vọt bên trong bọn hắn cũng không tin học viện còn có thể đem bọn họ cái này lấy ngàn m à tính đệ tử đều trừng phạt không thành đáng tiếc chờ bọn hắn xông vào đồ thư quán lên lầu ba về sau lưu cho bọn hắn chỉ có cái kia đầy tầng sách báo về phần thần bí kia cao thủ nhưng lại cũng sớm đã không biết tung tích chương hai trăm m ư ơ i bảy ngoài ý muốn thư mời lăng tiêu có lẽ may mắn tự mình biết cơ sớm sớm làm rời đi rồi cái kia đ ồ thư quán bằng không thì gặp gỡ những cái này bị đại thụ kích thích m à võ học viện các học viên đã có thể có hắn chịu được lăng tiêu vừa trở lại biệt viện của mình liền hấp trà đều còn chưa kịp uống cái kia đã bị bổ nhiệm vi quản gia vương song t i ự u đã đi tới hướng lăng tiêu bẩm b ả o nói chủ nhân cái kia mạnh ra già chủ mạnh huy đã chờ đợi đã lâu không biết chủ nhân ngại là hay không muốn gặp hắn vừa thấy mạnh ra già chủ mạnh huy ta giống như lại không biết hắn hắn tới tìm ta làm cái gì chẳng lẽ là đến thay hắn đứa con kia mạnh tinh báo thù hay sao vương s o n g vừa dứt lời tí ti nghi hoặc t i ể u s ô n g lên lăng tiêu nội tâm chủ nhân cái này mạnh huy cũng không phải là đến thay hắn đứa con kia báo thủ hắn lần này tới nhưng lại hướng chủ nhân ngài bồi tội đấy có thể là nhìn ra lăng tiêu trong lòng nghi hoặc vương s o n g lập tức mở miệng giải thích nói bồi tội cái này mạnh huy chẳng lẽ đầu g ó c bị con lửa cho đá không thành ta đả thương con của hắn hắn không đến thay con của hắn báo thủ còn chưa tính còn cố ý đến nhà đến tình tội chớ không phải là ở trong đó có âm mưu gì hay sao vương s o n g giải thích chẳng những không có giải đáp lăng tiêu trong lòng nghi hoặc nhưng lại đem lăng tiêu khiến cho càng thêm mê hoặc chủ nhân cái này kỳ thật cũng không có người muốn phức tạp như vậy ngài tuy nói đả thương cái kia mạnh vi n h i tử nhưng là vấn đề này nguyên nhân gây ra còn là vì cái kia mạnh tinh nếu như đơn đơn chỉ là như vậy cũng không có cái gì tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới nắm tay người nào lớn mới là thật lý cái gì lý không để ý tới cái kia căn bản là không trọng yếu quan trọng là chúng ta một phương thực lực cường cho bọn hắn mạnh ra bọn hắn mạnh ra nếu như không muốn trở thành vi kế tiếp bông ra vậy thì không thể không đến dẹp loạn chủ nhân ngài phẫn nộ lăng tiêu tuy nói là người của hai thế giới nhưng là đối với mấy cái này đại gia tộc rất hiểu rõ nhưng lại so không được vương song cái này sống gần hai trăm năm bách niên l á o quái vật trải qua vương song phen này phân tích lang tiêu lập tức thì có loại đẩy ra mây mù rộng mở trong sáng cảm giác nói cho cùng hết thảy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện h ắ n lang tiêu có lại để cho cái kia mạnh ra tại thánh hồn đại lục xóa tên thực lực cái này mạnh ra t i u không thể không thả l ò n g trong lòng trong b u ộ t đoán đến đến nhà bồi tội sau khi nghĩ thông suốt lang tiêu cũng không trần trở nữa phất phất tay t i u lại để cho vương song đem cái kia mạnh huy t r dẫn theo đi lên nếu là đến bồi tội cái kia tự nhiên là được mang theo bồi tội lẽ tới bằng không thì vậy cũng tự lộ ra quá không có thanh ý cái này đưa tới cửa mua bán tự nhiên không có đẩy chi môn bên ngoài đạo lý rất nhanh mạnh huy ngay tại vương song dưới sự dẫn dắt xuất hiện ở lăng tiêu trước mặt mạnh huy không đều lăng tiêu nói chuyện t i ê u dẫn đầu hướng lăng tiêu thi cái lễ lập tức mở ra tùy thân mang theo chính là cái tia tử kim h ộ p gỗ lập tức một k h ỏ a tiểu hài tử đầu đại tiểu hỏa hồng sắc hạt châu xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt không cần nhiều lời cái này tự nhiên là mạnh huy chân tàng đã lâu lòng tin rồi lăng công tử nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý kính xin xin vui lòng nhận cho nói chuyện đồng thời mạnh huy sẽ đem cái tia tử kim hột gỗ hướng lăng tiêu trước mặt một tiến đưa thánh vực đỉnh phong chi cảnh cự long long tinh cái này mạnh ra lần này nhưng lại bỏ hết cả tiền vốn rồi trong nội tâm nói thầm một tiếng lăng tiêu trên tay thế nhưng mà không chậm nói một tiếng mạnh ra chủ thật sự là quá k h á c h khí về sau t i ê u một b à tiếp tới cái này long tinh đối với lăng tiêu mà nói đây chính là có trọng dụng cái này một k h ỏ a long tinh thế nhưng mà một k h ỏ a chính nhi bắt kinh h ỏ a hệ cự long long tinh a mà lăng tiêu trên tay đâu rồi vừa vặn có một đầu h ỏ a hệ cự long dùng h i ệ u lạt cái kia thánh vực đỉnh phong thực lực hấp thu cái này một khối long tinh tuy nói không thể lại để cho hữu lạt lập tức tấn cấp trở thành á thần thú nhưng là lại để cho hắn đạt tới nửa bước bán thần chi cảnh vẫn có thể đủ xử lý đến đấy như thế l ễ trọng ở đâu có cự t r i môn bên ngoài đạo lý chứng kiến lăng tiêu liền khách sáo đều không có khách sáo thoáng một phát liền trực tiếp nhận chính mình lòng tin h mạnh huy cả người không khỏi kéo ra bất quá cái kia khỏa dẫn theo tâm cũng thoáng để xuống hắn không sợ lăng tiêu thu lễ chỉ sợ lăng tiêu không thu lễ hiện tại lăng tiêu đem lễ vật như vậy vừa thu lại t i ự u đại biểu cho sự t ì n h đã trở thành một nửa lăng công tử trước khi khuyển tử lỗ mãng xông tới công tử ngài kính s i n công tử ngài đại nhân có đại lượng không đáng k h u ể n tử so đo thoáng tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ mạnh huy gọn gàng dứt khoát nói cái này sao mạnh gia chủ không cần quá mức để ý người trẻ tuổi nhà khó tránh khỏi xúc động rồi m ộ t ít lại là có thể lý giải bất quá đâu rồi cái này xúc động tật xấu vẫn phải là sửa lại lần này may mắn gặp được ta nếu gặp gỡ cái tính tình không tốt chi nhân vậy cũng t i ể u khó mà nói rồi bởi vì này sao cái da lông ngắn bệnh cuối cùng mà ném đi tánh mạng cái tiếc nhưng lại không tốt rồi mạnh gia chủ ngươi nói có đúng hay không à? bắt người tay ngắn nhận mạnh huy như thế lê trọng lang tiêu ngược lại là cũng không nên tại chuyện này chơi qua hơn dây dưa nói sau hắn cũng sớm đã tại mạnh tinh trên người động tay động chân ba tháng về sau cái này mạnh tinh cựu là phế nhân một cái l a n g tiêu cần gì phải cùng như vậy một phế nhân so đo quá nhiều đây này l a n g công tử nói rất đúng chờ ta sau khi trở về nhất định hảo hảo giáo hân xúc sinh kia nhi tử bị người cho đánh cho bị dày v ò cuối cùng chính mình vẫn không thể không hướng vậy được h u n g chi nhân nói tận lời hữu ích không còn có so đây càng thêm biệt khuất sự tình nhưng là hắn mạnh huy nhưng lại không thể không cố nén l ử a giận trong lòng theo l a n g tiêu ý tứ mà nói giờ phút này mạnh huy là cỡ nào muốn rời khỏi thương thế kia tâm chi địa a thế nhưng mà nếu như cứ như vậy ly khai lại lo lắng hồi rơi xuống lăng tiêu mặt mũi dù sao lời nói đều không có nói lên hai câu t i ê u đứng dậy ly khai cái k i a không khỏi lộ ra quá không có thành ý à cuối cùng chỉ có thể đủ yên lặng nhẫn l ạ i xuống dưới có lẽ là lao trời mở mắt lại khả năng vị nào thần linh phù hộ hắn mạnh huy cũng không có tại lăng tiêu trong biệt viện ở lâu lăng tiêu đang cùng cái này mạnh huy hơi chút nói chuyện tào lao vài câu về sau t i ê u hạ đặt lệnh đ u ổ i khách bởi như vậy nhưng lại vừa vặn làm thỏa mãn mạnh huy ý, cái này lăng tiêu biệt viện mạnh huy thế nhưng mà đã sớm không muốn muốn lưu lại theo mạnh huy ly khai lăng tiêu cùng mạnh ra chuyện giữa xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian kế tiếp vài ngày. lăng tiêu ngược lại là không có gặp gỡ sự tình gì mỗi ngày đều là biệt viện ma v õ học viện đ ồ thư quán hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản trải qua những ngày này thời gian đ ồ thư quán tầng ba bên trong cái kia mấy ngàn cái giá s á c h s á c h nhưng lại lại để cho lăng tiêu cho xem hơn phân nửa rồi tin tưởng dùng không được bao lâu lăng tiêu là có thể xem h ế t còn t h ừ a những sách k i a rồi ngày hôm nay lăng tiêu vừa rời đi học viện trở lại biệt viện của mình bờ mông cũng còn không có ngồi ấ m chỗ liền gặp được vương xong cầm một phong thư mời đã đi tới chương hai trăm mười tám tiến hội rất nhanh vương s o n g liền đi tới lang tiêu p h ụ cận đem một phong khảm giấy mạ vàng thư mời đưa tới lang tiêu trên tay cười nói chủ nhân đây là bắc minh b i ể n viện trưởng phái người đưa tới thư mời mời ngài tham gia buổi tối hôm nay tại hắn phủ công tức tổ chức tiệc tối bắc minh b i ể n hắn không chỉ có là ma võ học viện viện trưởng đồng thời hay vẫn là một gã đế quốc công tước tự nhiên là có hắn phủ công tước nghe được là yến hội thư mời lang tiêu lông mày t i ể u có chút n h ữ một cái ở kiếp trước thời điểm lang tiêu g h é t nhất loại này yến hội rồi khi đó rất nhiều yến hội cái kia đều là có thể đầy tự đầy không thể từ chối thì ra là đi lộ cái mặt tùy tiện ngồi thoáng một phát tự rời đi rồi lăng tiêu ở kích này bởi vì chỗ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng một ít cái thói quen đã thời gian dần qua đã xảy ra chuyển biến bất quá đối với hiến hội loại chuyện này hay vẫn là bảo trì nguyên lai、like、thái độ cái này vừa tiếp xúc với đến cái kia t h ư m ờ i lăng tiêu phản ứng đầu tiên cái k i a chính là chạy nhanh đầy lúc này đây hiến hội vương s o n g t i ể u nói thân thể của ta thể có chút không thoải mái thay ta đẩy lần này hiến hội a nghĩ nghĩ lăng tiêu mở miệng nói bất quá lăng tiêu lấy cớ này thật đúng là đủ thấp kém tự cái kia thể trạng sinh bệnh không muốn hay nói dẫn d ứ không chỉ nói sinh bệnh rồi dù là hiện tại có người cầm độc dược đưa cho hắn phục dụng vậy cũng độc hại hại không được、à. vương s o n g không khỏi cười một tiếng nhà mình chủ nhân chỗ cung cấp lý do thật sự là quá mức c ự c phẩm rồi có chút trần trờ nói chủ nhân cái này không tốt lắm đâu cũng không phải nói vương s o n g đối với cái kia yến hội thập phần cảm thấy hứng thú n h ư vương s o n g giả như vậy quái vật cái dạng gì yến hội không có tham gia qua nói thực đối với những cái này quý tộc tầm đó n h ả m chán yến hội vương s o n g sớm đã không còn cái gì hứng thú được rồi lăng tiêu không đi tham gia cái kia đồ bỏ yến hội hắn nếu không sẽ không không lớn ngược lại còn có thể g ơ hai tay đồng ý hắn sở dĩ hội trần trờ cái kia hoàn toàn là vì lăng tiêu tìm cái kia lấy cơ thật sự là quá mức t ự c phẩm rồi lại để cho người xem xét cũng biết là chối từ nói như vậy cựu tinh chiến sĩ khả năng còn sẽ có sinh bệnh khả năng nhưng là chiến sĩ một khi thành công tấn cấp thánh vực c h i cảnh thánh mạng đạt được lần thứ nhất tiến hóa về sau có thể nói là đã luyện thành cái t i u bách bệnh bất xâm thân thể thánh hồn đại lục ở bên trên chết đi thánh vực cường giả số lượng cũng không ít thậm chí nhiều như vậy nằm có thể nói là lấy ngàn má tính được rồi nhưng là nhiều như vậy tử vong thánh vực cường giả bên trong cũng không có người nào là đã chết tại tập bệnh đấy bất quá lần này lăng tiêu nhưng lại đã hiểu lầm vương song ý tứ vương song bổn ý là coi như là chối từ không đi cũng cái chút phải tìm một cái tốt một l ấ y cớ, n ó có i bái ví vừa vặn dụ, hôm có khách nhân h nay đến n p g cái gì, tiêu u y n ó như vậy lấy cớ cũng không tốt lắm, nhưng là tối thiểu nhất coi như bình thường không nhưng lang thiểu phải, thế vậy lấy lắm, là cớ coi tốt tối tại t mà i xem ra, nhưng lại cuối h hy vọng hắn có thể tham hội. thì thôi, thì o song rằng rồi, trở vương vọng lần này đến cùng Lang gia được được. sớm lắm có t Ai, đi đi lại i là ê c u cùng thở dài nói nhưng lại l a n g tiêu nghĩ tới những ngày này bắc minh biện đối với hắn hay vẫn là rất chiếu cố nếu là không có bắc minh biện rộng lớn khai cái kia thuận tiện chi môn l a n g tiêu muốn như vậy thoải mái xem những cái này xét vỡ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng nói sau vương phong huynh nội về sau còn được cái này bắc minh biện chiếu cố đ â u rồi không nhìn tăng mặt xem phần mặt xem tại vương phong huynh nội hai người trên mặt núi cũng không nên quá mức không để cho cái kêu bắc minh biện mặt núi cuối cùng lăng tiêu hay vẫn là quyết định đi đến một lần cùng lắm thì t i ể u giống như trước như vậy t i ể u đi cái c h ẳ n g tử sớm trở lại nhà nhìn thấy nhà mình chủ nhân đã đồng ý tham gia lần này đến hội vương s o n g cũng không tiện tại nói thêm cái gì mà là trực tiếp xuống dưới an b à i tham gia hiến hội hết thệ công việc rồi cái này quý tộc ở giữa hiến hội cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể tham gia lễ phục là một vấn đề bạn gái cũng là một vấn đề tại quý tộc tầm đó xinh đẹp bạn gái thường thường cũng là một loại thân phận biểu tượng a lang tiêu tuy nói đối với những này đều không chú ý tại lang tiêu xem ra thực lực mới được là trọng yếu nhất những thứ khác đều là có thể không đáng kể nhưng là vương s o n g với tư cách lang tiêu quản gia nhưng lại không thể không vì cân nhắc những này lại để cho chủ nhân của mình tại cái khác mặt người trước mắt mặt cái tiếp nhưng chỉ có hắn cái này quản gia thất trách a lễ phục còn dễ giải quyết từ lúc thu được cái tia thư mời thời điểm vương s o n g cũng đã đến đế đô nổi danh nhất từ hoa hiên vì lang tiêu bọn hắn mua vài bộ đồ đỉnh cấp lễ phục dạ hội trở lại vốn cái này vương xong là chuẩn bị làm theo yêu cầu thay vào đó thư mời tiễn đưa không phải lúc buổi chiều vừa đưa tới thư mời đêm nay bên trên muốn bắt đầu cử hành hiến hội muốn vi lăng tiêu bọn hắn chuyên môn làm theo yêu cầu lễ p h ủ cái kia căn nay đã không còn kịp rồi không có cách nào chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo chấp nhận một chút mà cái này bạn gái vấn đề cái kia chính là cái vấn đề hình lan ngũ nữ không phải vương quốc công chúa xuất thân tự là thiên kim tiểu thư hơn nữa ngũ nữ đều là ngàn rằng mới tìm được một đại mỹ nhân đều là tham gia hiến hội tốt nhất t r i tuyển hơn nữa năm người đều có hứng thú kia cùng đi lăng tiêu tham gia hiến hội ý tứ đến lúc này thế nhưng mà khó xử vương xong rồi cái này ngũ nữ bên trong vô luận đắc tội ai cũng không tốt không phải hắn vương song tuy nói chính là một vị bán thần cường giả luận thực lực tại phía xa ngũ nữ phía trên luận thân phận chính là lăng tiêu đại quản gia cũng không tại ngũ nữ phía dưới nhưng là trong lòng của hắn có thể minh bạch vô cùng nhà mình chủ nhân đây chính là tiết hoa chi nhân cái này ngũ nữ nói không chính xác có một ngày đã có thể hội nhảy lên trở thành hắn chủ mẫu cho nên có thể không đắc tội hắn thật đúng là không muốn đắc tội bất luận cái gì một nữ cuối cùng hay vẫn là lăng tiêu đánh nhịp chỉ định hình lan với tư cách đêm nay bạn gái Xuân Lan ban đêm nguyên long thành bên trong một tòa xa hoa phủ công tức bên trong yến hội trong đại sành đế đô bên trong rất nhiều quý tộc nam nữ nhóm đám bọn họ đương nhiên cũng không phải cái gì quý tộc đều có thể tham gia như vậy thịnh hội muốn tham gia như vậy thịnh hội cái kia tối thiểu nhất cũng phải là bá tức cấp quý tộc khác lăng tiêu cái này không có bất kỳ quý tộc danh xương chi nhân cái kia có thể nói là duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh cầm trong tay rượu đỏ lẫn nhau đàm t i ế u lấy hoặc đàm luận quốc gia đại sự hoặc đàm luận gần đây phát sinh khôi hài việc nhỏ hoặc đàm luận kinh tế v i ệ c vật lãnh anh tuấn bồi bàn xinh đẹp thị nữ nâng một bàn bàn rượu ngon trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua vì đến hội tăng thêm không ít sáng giỏi lúc này đã là từ nguyện cao tâm thời điểm chương hai trăm một mươi chín hiến hội tiêu điểm xã hội địa vị bất đồng cái kia đủ khả năng tiếp xúc vòng tròn luẩn quẩn cũng bất đồng điểm này tại mấy cái này trong quý tộc đó cũng là áp dụng tại lúc này đây tiệc tối bên trong loan thắng cũng dựa theo thân phận địa vị tôn quý quan hệ chừng mà phân chia làm một cái cái cái vòng nhỏ hẹp tại mấy cái này tiệu trong vòng luẩn quẩn hắn một người trong cái vòng nhỏ hẹp bên trong đích sáu gã nam nữ cực kỳ hấp dẫn chú mục phản phất đã trở thành lần này đến hội tiêu điểm cái kia sáu gã nam nữ trẻ tuổi chính là năm nam hai nữ tổ hợp trong đó một nữ tử mặc màu đen lộ vai l ệ phục khí chất cao ngạo dáng người cao gầy lầy đạn có được một đầu đen nhánh sắc như gợn sóng tóc dài l ệ phục bên ngoài cái kia màng lớn da thịt cực kỳ trắng non tuyết chán ngũ quan tinh xảo môi giày trên mặt đẹp mang theo một cổ cao cao tại thượng ngạo khí người này nữ tử tự là nguyên thần đại đế nhất sùng ái con gái trong nguyên đế quốc thất công chúa tím tinh công chúa rồi mặt khác một nữ chỉ thấy nàng thon dài ngón tay ngọc khiết hoàn mỹ, làn da trắng loan tinh tế tỉ mi cổ thon dài trắng nõn đôi mi thanh tú như vẽ hai mắt có ánh tấu triệt cả người tản ra thanh lệ thoát tục không ăn nhân gian khói lửa khí chết lại phối hợp thêm nàng cái kia thân màu tím nhạt l ệ phục dạ hội càng là vì hắn làm dạng dỡ mấy phần lại để cho người vừa thấy phía dưới có loại gặp gỡ bầu trời thần nữ cảm giác nàng này lăng tiêu cũng nhận thức tự l à ở đằng kia trong tiệm s á c từng có gặp mặt một lần phan lệ na với tư cách đế quốc đại công tức tri nữ phan lệ na thân phận tuy nói không bằng tím tinh công chúa đến cao quý nhưng là cũng không kém là bao nhiêu rồi hơn nữa cái kia thanh lệ cái kia năm tên nam tử bên trong trong đó một gã tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi có được một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc ngắn mang trên mặt lực tương tác rất mạnh mỉm cười tướng mạo cũng là phi thường anh tuấn mọi cử động không không lộ ra ra hài lòng lễ nghi giáo dưỡng người này nam tử t i ể u là tím tinh công chúa nhị ca đế quốc nhị hoàng tử nguyên phong rồi với tư cách đế quốc nhị hoàng tử một vị dùng trở thành đế quốc đại đế làm mục tiêu nam nhân như bắc minh biện loại này đối với đế quốc có sâu xa lực ảnh hưởng đích nhân vật tự nhiên là hắn lôi kéo đối tượng bắc minh biện tổ chức kiến hội hắn ha có không tham gia chi lý một ga tuổi t r ư ờ n g hai mươi cao thấp cùng cái kia nhị hoàng tử nguyên phong có bảy phần tương tự trên trán nhưng lại lộ ra một cổ âm nhu nam tử hắn tự là tím tinh công chúa bát đệ đế quốc bát hoàng tử nguyên tết i rồi với tư cách đế quốc thái tử vị hữu lực người cạnh tranh rất hiển nhiên vị này bát hoàng tử cũng là cùng hắn nhị ca đập vào đồng dạng mục đích một ga tuổi t r ư ờ n g hai mươi ba hai mươi bốn tuổi có được một đầu sóng vai tóc đen tướng mạo cũng là cực kỳ anh tuấn có thể xưng là tiểu bạch kiểm điện hình rồi hắn tự là tứ hải thương hội tại đây nguyên long thành người tổng phụ trách cũng là tứ hải thương hội thiếu đương gia tứ hải min rồi một ga tuổi chừng hai mươi hai mươi hai mươi hai dáng người khôi nô khí thế vững vàng trên hai tay che kín vết chai nam tử trẻ tuổi người này chính là trần mục phong đại ca trần gia tương lai người cầm quyền trần mục vân rồi so sánh với cái kia cái chỉ biết là ăn chơi đảng điếm phế vật đệ đệ đến trần mục vân cái kia sẽ phải mạnh rất nhiều, nhiều nữa h i ề u n năm gần hai mươi mốt tuổi cũng đã là một vị cựu tinh đỉnh phong chiến sĩ rồi được xưng tại hai mươi lăm tuổi trước khi có hy vọng trung kích thánh vực c h i cảnh có trần gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài danh xưng là cuối cùng một vị nam tử tuổi t r ừ n g hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đơn thuần nhân kỷ hắn có thể nói là cái này trong sáu người nhiều tuổi nhất được rồi trong hai mắt không ngừng lóe ra trí tuệ hào quang tuy nói thể cốt xem có chút đơn bạc nhưng là lại để cho người xem xét đã biết rõ người này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản thế hệ người này tự là phan lệ na đại ca phan diệu y rồi vậy người này không phải hoàng tử công chúa tự là đế quốc đại công tử nữ có thể nói là chồng chẳng người trẻ tuổi bên trong thân phận tôn quý nhất một nhóm người rồi nếu chỉ đơn chỉ là như vậy còn không dùng khiến cho bọn hắn trở thành lần này hiến hội tiêu điểm ngoại trừ cái k i a tôn quý thân phận bên ngoài bọn hắn mỗi người cũng đều là khó gặp thiên tri tiêu tử tiêu nữ không phải học thức n ê n bác tự là vũ ký cao siêu ma pháp huyền ảo chi nhân chính là không hề đ bên trong l ĩ hội hội viện, viện vội vội vàng vàng khoảng nhân thời gian ngắn đủ loại suy đoán tại rất nhiều khách mới bên trong truyền lại lấy bắc minh biện chính là đế quốc đại công tước lại quý vi đại lục đỉnh cấp thế lực hoàng gia ma võ học viện viện trưởng hắn thân phận tôn quý so về mặt khác mấy vị đế quốc đại công tước đến cao hơn ra như vậy nửa chủ có thể làm cho hắn đích thân đến n ê n đón chi nhân thì ra là đế quốc đại đế chờ giải rác mấy người mà thôi trong đó mà ngay cả mấy vị khác đế quốc đại công tước hoàng tử công chúa đều là không có t ư c á c h kia rất nhanh đáp án tựu i hiện lộ tại trong mắt mọi người chỉ thấy tại hiến hội hội trường cửa vào một gã anh tuấn hư không tưởng nổi nam tử nắm một vị tuyệt thế xinh đẹp nữ h à i chi thủ xuất hiện ở t r ú n g tầm mắt của người bên trong tên kia anh tuấn hư không tưởng nổi nam tử không cần nhiều lời cái kia dĩ nhiên là là lang tiêu thành công trải qua thiên phạt tẩy lễ về sau lăng tiêu có thể nói là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa cả người d ơ tay nhấc chân tầm đó liền mang theo một cổ y ê u nhã khí c h ư t c ăn mặc một thân thẳng lễ phục lăng tiêu vừa đi bình thường lười nhác thái độ lộ ra đặc biệt tinh thần lại phối hợp cái k i a không người có thể vào bên ngoài lập tức tự hấp dẫn trong chàng sở hữu tất cả nữ t ử ánh mắt mà lăng tiêu bên người hy lan thân mặc một thân kịch liệt sức hấp dẫn màu đen công chối phục thon dài cái cổ trắng ngọc xuống một mảnh bộ n g ư c sữa như nón nà bạch ngọc nửa tre nửa đậy tốm nạo xinh sắn khỏe miệm có chút n h t lên cặp môi đỏ mọng kh d ụ c làm cho người một thân phong trạch mà trải qua lăng tiêu trợ rút lại để cho nàng tu vi thành công tấn cấp thánh vực c h i cảnh làm cho nàng đã xảy ra lần thứ nhất thuộc biến vốn là cái k i a xinh đẹp khí chất bên trong nhiều ra một cổ siêu p h à m t h o á t tục phiêu giật khí chất làm cho nàng cái k i a vốn cũng đủ để m ị hoặc n g u â n dân trăm họ m ị lực lại tăng thêm không ít sắc thái giờ phút này nàng giống như là bên trên bầu trời cái k i a đẹp đẽ tự nguyện tản ra lại để cho người cơ hộp vô pháp bức thị xinh đẹp hảo quang hồng nhan họa thủy hại nước hại dân tô đắc kỳ cũng không ngoài như vậy đi ảo c á i kia i tím t n h c ô n g c hai ú và phan h na a lệ nữ đó cũng là vạn n đó là h ấ t chọn m ộ t đại mỹ nữ, n hai ư n cùng lúc này hình g là lúc l n、so、sánh so v ớ tựu giống n h ư c á i kia đ o n g h ạ n ghét u chương hai trăm hai mươi ghen ghét r ư nhìn g Gengret xem xinh đẹp vô hạn hình lan nguyên phong chờ năm người lập tức tự xem ngây người mắt tạp soạn âm thanh không ngừng cho đến bọn hắn chén rượu trong tay bị niết h n á t b ấy bọn hắn mới lần lượt phục hồi tinh thần lại năm người không khỏi lần lượt liếc nhau một cái có chút xấu hổ mỉm cười lần này xem như ném quá mất mặt rồi b、so、ấ trong quá năm người nếu nói là biểu hiện tốt nhất cái kia không thể nghi ngờ tựu i là tứ hải thương hội thiếu chủ tứ hải minh nhưng hắn là thật sâu nhận thức qua lăng tiêu đáng sợ cái kia tại ăn ám ma đan về sau h ắ cám thánh giáo lục trưởng l a o đã là một vị không thua nửa bức bán thần c h i cảnh khủng bố tồn tại có thể là người như vậy rõ ràng bị lăng tiêu đơn giản cho miệu sắt rồi từ đó, đó có thể thấy được lăng tiêu tuyệt đối là so rất nhiều bán thần cường giả còn muốn khủng bố hơn tồn tại kinh khủng như vậy tồn tại nữ nhân cái kia có thể không phải là người nào cũng có thể khám d ò n tứ hải minh tự nhận chính mình không có tư cách kia bằng không thì cái này tứ hải minh lúc ấy cũng sẽ không dễ dàng như thế đem cái này hình lan tặng cho lăng tiêu rồi tứ hải minh vừa rồi tuy nói cũng trầm mê ở hình lan vô hạn mị lực bên trong nhưng này hoàn toàn cựu là nhân c h i thường tình tại một phục hồi tinh thần lại về sau đối với hình lan có chỉ là thưởng thức nhưng lại lại không một chút chiếm hữu c h i d ụ không thể không nói cái này tứ hải minh là một cái nhân vật có thể không là sắc đẹp thế mà thay đổi hắn thành cựu tương lai tuyệt đối là bất khả hạ lược đấy tứ hải minh bởi vì được chứng kiến lăng tiêu lợi hại không hề đối với hình lan báo bất luận cái gì bất lương ý niệm trong đầu thế nhưng mà những người khác nhưng lại bằng không thì chỉ thấy cái tia nhị hoàng tử nguyên phong cầm qua một đầu khăn lụa nhẹ nhàng lao đi dành tay bên trên rượu đỏ dấu vết sau đó xài bước hướng hình lan đi đến hắn được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ quý v i nhị hoàng tử hắn bên người cũng cho tới bây giờ đều không có khuyết thiếu qua mỹ nữ thế nhưng mà lại để cho hắn như thế động tâm muốn đoạt đến tay chỉ có trước mắt một cái b á i kiến công tức đại nhân nguyên phong đầu tiên hướng về phía đứng tại lăng tiêu một bên bắc minh biện có chút thi lễ một cái, cái này nguyên phong tuy nói quý vị hoàng tử nhưng là cùng đạo lý khắp thiên hạ bắc minh hải lão công tước so sánh mới nhưng lại còn phải kém hơn một chút sau đó mới xông lăng tiêu giới thiệu nói ta là nhị hoàng tử nguyên phong xin hỏi ngài là lăng tiêu tiên sinh sao cái này nguyên phong cũng không phải cái gì không có đầu góc chi nhân bằng không thì hắn cũng không có khả năng trở thành đế vị cực kỳ có lực người cạnh tranh rồi trái lại hắn còn thập phần thông minh có thể tiến vào cái này hiến hội con dòng cháu giống hắn trên cơ bản đ ề u biết trong đó cũng không có lăng tiêu như vậy nhân vật số má mà có thể làm cho đế quốc đại công tức bắc minh biện tự mình nên đón chi nhân xin hỏi ngài bên người vị này tiểu thư xinh đẹp tên gì chẳng biết có được không cho ta giới thiệu thoáng một phát nguyên phong phong độ nhẹ nhàng thập phần có lễ phép dò hỏi bất quá cái kia nhìn về phía hinh lan trong hai mắt trong lúc mơ hồ nhưng lại ẩn hàm nóng rực chi hòa hắn tuy nói đã suy đoán đã đến hình lan thân phận nhưng là lăng tiêu bên người có thể là có thêm năm đại mỹ nữ trong khoảng thời gian ngắn nguyên phong vẫn còn có chút không quá xác định hình lan thân phận nàng gọi hình lan chính là là của ta một cái thị nữ nhàn n h ạ t quét cái kia nguyên phong l i ế c lăng tiêu bình tĩnh nói bất quá hiểu rõ lăng tiêu tri nhân cũng biết như vậy lăng tiêu đây chính là s ắ p buộc phát lăng tiêu lăng tiêu hắn tuy nói còn không cùng hình lan phát sinh cái gì quan hệ nhưng là tại lăng tiêu trong nội tâm hình lan cũng sớm đã đã trở thành lăng tiêu trong lòng độc chiếm rồi không chỉ có là hình lan tự là xuân lan các nàng bốn chị em cũng là như thế đối với những cái này dám can đảm đánh chính mình nữ nhân chủ ý người lăng tiêu tuyệt đối là sẽ không khắc khí mà ngay cả thần c h i tử lăng tiêu cũng không phải là không có dứt qua huống chi là một vị hoàng tử rồi nếu như không phải xem tại bắc minh biện trên mặt mũi lăng tiêu không thể nói trước cũng sớm đã cho cái này nguyên phong một điểm lợi hại đ ế n t ừ rồi nhị hoàng tử điện hạ ngươi tốt ta gọi hinh lan hinh lan thản nhiên nói một tiếng tại hinh lan trong nội tâm chỉ có lăng tiêu một người nam nhân khác tại trong mắt nàng cái kia đều là phù vân ta quả nhiên không có đón sai nàng quả nhiên là vậy có lấy đại lục thứ sáu mỹ nữ danh sưng làm mùi thơm công chúa nhìn xem hình lan cái kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nghe hình lan cái kia ưu mỹ thanh âm nguyên phong trong nội tâm lập tức i ự u là một hồi kích động bác minh biện với tư cách lần này đến hội tổ chức người tự nhiên không có khả năng một mực cùng lăng tiêu một người m ặ t khác mấy vị đại công tức đó cũng là cần hắn tự mình chiêu đãi nhìn thấy nhị hoàng tử nguyên phong tìm tới lăng tiêu cũng liền hướng lăng tiêu nói âm thanh đùa vui vẻ lên chút về sau t i ự u tiến đến làm bạn khách nhân k h á c rồi mà đúng lúc này tứ hải minh bọn người cũng đi tới lăng tiêu trước mặt tứ hải minh dẫn đầu hướng lăng tiêu cung âm thanh nói ngài khỏe chứ tiên sinh chúng ta lại gặp mặt cái t i ê cung kính bộ、dáng. thật làm cho người hoài nghi người nọ là không phải cái tia tứ hải thế ra thiệu ra chủ tứ hải minh rồi đến từ nơi này tứ hải minh đi tới nơi này đế đô về sau cho dù là đối mặt nguyên thần đại đế cũng không có hướng đối với lang tiêu như vậy tôn kính qua trong khoảng thời gian ngắn mọi người đối với lang tiêu rất hiếu kỳ lòng có đại thêm vài phần ngay k h ỏ e chứ lang tiêu tiên sinh ta là tím tinh nguyên phong l à c ủ a ta nhị ca tím tinh công chúa thứ hai giới thiệu nói n g ư ờ i tốt lang tiêu hơi gật đầu cười vị này nên tự làm mùi thơm công chúa rồi quả nhiên không hổ là đại lục thứ sáu mỹ nữ a tím tinh công chúa hướng h i n h lan nhìn thoáng qua trong ánh mắt có tí ti hiếu kỳ vậy có lấy đại lục đệ ngũ mỹ nữ danh sưng là nóng bỏng công c h ú a âu dương phỉ phỉ nàng cũng không phải là không có nhìn thấy qua nhưng là tại nàng xem ra cái k i a âu dương phỉ phỉ còn không như hinh lan đến xinh đẹp hắn nhưng lại không biết tại không có gặp gỡ lăng tiêu trước khi hinh lan cùng cái k i a âu dương phỉ phỉ hai người một cái đứng hàng thập đại mỹ nữ vị thứ năm một cái đứng hàng thứ sáu vị hai người vẻ đẹp mỗi người mỗi vẻ không t ư ơ n g sàn s a nhau n cũng nói không nên lời rốt cuộc là ai tại càng lớn một bậc nhưng là từ khi hinh lan thành công trở thành thành vực cứng giả trải qua một lần thoát thai ho nhưng lại đã hoàn toàn vượt qua cái k i a âu dương phỉ phỉ rồi cùng lúc đó tím tinh công chúa trong mắt còn có chứa một k i a khiêu khích một k i a ghen ghét nàng thế nhưng mà thiền c h i kiểu nữ tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân bị vô số nam nhân chỗ đ ì n h loạn hào quang và trượng thế nhưng mà h i n h lan dùng xuất hiện t i ể u cơ hồ đem nàng sở hữu tất cả hào quang cho che giấu nữ nhân nhất là mấy cái này xinh đẹp nữ nhân đều là có chút kỳ quái trước kia à những cái này nam nhân một mực vây quanh nàng chuyển thời điểm nàng sẽ cảm thấy những nam nhân này đặc biệt chắc ghét hận không thể những người này tại trước mặt của mình biến mất nhưng là t h khi tất cả ánh mắt của nam nhân đều bị hình lan hấp dẫn về sau Nàng lại chương ó cảm giác t ậ p p hai trăm hai mươi mốt khiêu khích n g tím tinh công chúa dùng có chút ánh mắt khác thường nhìn hình lan liếc về sau lập tức tiếp tục giới thiệu nói lăng tiêu tiên sinh vị này chính là của ta bát đệ nguyên thiết nhưng hắn là một vị cựu tinh chiến sĩ a vị này chính là trần mục vân chính là đế quốc đại công tức trần vân đại công tức nhi tử là một vị cựu tinh định phong chiến sĩ Vị này Phan là Uy, đâu Diệu rồi, gọi các h h Phan Hoa Phan í n là l người tức nhất, con lớn nhìn ma à, ma này thanh chúng tốt khẽ gật đầu lang tiêu cười nói chính người này có thể nói bọn chúng đều là nhân trung long v ư ợ n g xưng là đế đô kiệt xuất nhất tuổi trẻ tuấn kiệt đó cũng là không chút nào quá đáng hiện tại nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt tụ tập cùng một chỗ lập tức liền trở thành cái này hiến trong hội trói mắt nhất tồn tại rất nhiều thiên kim quý tộc công tử liên tiếp đem ánh mắt quang hướng bên này nữ ánh mắt đại đa số đều tập trung ở làng tiêu trên người cũng có một số nhỏ tụ tập tại tứ hải minh nguyên phong nguyên tiết ba trên thân người so sánh với đại lục đỉnh cấp thế lực một trong tứ hải thương hội thiếu đựng ra trong nguyên đế quốc nhị hoàng tử tại thoáng t ử n cái kia đế, người, người đế, đế g sốt thần về sau nhị hoàng tử nguyên phong lại khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng cử chỉ ưu nhã quý công tử bộ dáng nhận tình huống lăng tiêu phát ra mời nhàn nhạt quét cái kia nguyên phong liếc lăng tiêu gật đầu nói lăng tiêu tuy nói cũng sớm đã nhìn ra cái này nhị hoàng tử nguyên phong lòng mông dạ thú đối với hình lan có bất lương ý đồ nhưng là hắn dù sao còn không có không hề lương cử động không phải xem tại bắc minh biện trên mặt mũi lăng tiêu cũng không nên tùy tiện động đến hắn không phải nói sau tại đây yến trong hội chín mươi phần trăm nam tử ánh mắt đều tại hình lan trên người trừ phi nàng một mực đem hình lan tàng trong nhà không cho nàng đi ra gặp người nếu không dùng hình lan m ị lực tuyệt đối là có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân mà lăng tiêu cũng rất không có khả năng đem những n à y nam đều cho giết chết như vậy lộ ra quá không thực tế rồi lăng tiêu duy nhất có thể làm cái con kia có lại để cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ cường đến đủ để khiến người khác đối với hắn chỉ có quỳ bái tình trạng đến lúc đó dù là còn lại nam nhân hội lại ái mộ hình lan ái mộ xuân lan trở nữ cũng không dám biểu đạt đi ra lại càng không dám sinh ra cùng hắn tranh đoạt ý niệm trong đầu đây mới là vương đạo mà lang tiêu cũng là như thế này làm kia mà đấy cái này nguyên phong tuy nói quý vị đế quốc nhị hoàng tử nhưng là hắn nếu là thật sự dám thay đổi tại hành động lang tiêu tuyệt đối sẽ không chú ý t i ễ n đưa hắn một bậc lang tiêu thế nhưng mà dùng chém giết thần linh làm mục tiêu nam nhân một cái nho nhỏ đế quốc hoàng tử mà thôi hắn có cái gì không dám động đấy rất nhanh nguyên phong liền lăng tiêu một đoàn người đi tới mang đoàn một theo cô ý vì bọn họ a người bài chỗ lịch sự n ồ i Cái xuống. nguyên này bản chính là bọn n g là họ 6 người tại、Yến、trong hội Yến còn h nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm chi địa, có thể nói là thuộc u Nguyên y mấy ê n môn ngơi, nói nói người bọn họ cấm địa. Nguyên Phong bọn người tại có cấm địa, địa. là họ ở bên ngoài nói chuyện phiếm thời điểm cũng không có thiếu quý tộc tiểu thư thiếu ra cùng với đế đô bên trong những cái này có uy tín danh dự các quý tộc đến đây cùng bọn họ nói chuyện với nhau dù sao đây là một cái xã giao nơi bọn hắn tuy nói đã quý vi đế quốc hoàng tử công chúa đại công tức tri tử nữ nhưng là cũng cần kết bạn thoáng một phát những người khác mới được không thể nói trước về sau thì có dùng đến bọn hắn thời điểm thế nhưng mà vừa tiến vào cái này chỗ lịch sự cũng hiểu ý nghĩa đây đã là thuộc cho bọn hắn tư nhân thời gian còn lại các quý tộc liền không thể lại tham gia trong đó lăng tiêu tiên sinh không biết ngài đối với tiếu kha phu đại sư gần đây cái kia một bộ rất có tranh luận bức tranh thanh tú trên giường công chúa ngủ trong rừng có ý kiến gì không nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau nguyên phong t i ự u phong độ nhẹ nhàng hướng lăng tiêu ném ra ngoài một vấn đề đối với lăng tiêu có thể chiếm lấy trong lòng của hắn nữ thần h n h lan nhưng hắn là cũng sớm đã ghen g h é t phi thường rồi hơn nữa lăng tiêu vừa xuất hiện tự c ư p đi hắn danh tiếng hấp dẫn đ ế n trong hội rất nhiều thiền kim tiểu thư ánh mắt thế nhưng mà lại để cho hắn nén giận không thôi nhưng hắn là đã sớm muốn tìm một cơ hội lại để cho l ă n g tiêu ở trước mặt mọi người ra đều xấu thế nhưng mà hắn cũng tin h tưởng biết rõ song phương ở giữa vũ lực thế nhưng mà tồn tại cực lớn sai biệt hắn nguyên phong tuy nói cũng có được lấy thượng giai tu luyện tiên phú nhưng là những năm gần đây này vì hoàng q u y ề n chi tranh giành nhưng hắn là tiên t i ể u đem thời gian hoa tại trên việc tu luyện nhiều như vậy năm qua thì ra là khó khăn lắm bước vào cựu tinh chiến sĩ chi cảnh mà thôi so về phan lệ na tới cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà trái lại lang tiêu đây chính là có thể trọng thương tứ đại cựu tinh đỉnh phong chiến sĩ tồn tại tối thiểu nhất cũng là một vị thánh vực cừng giả tuy nói tại trên lôi đài trực tiếp đánh bại lăng tiêu đó là nhất đà kích lăng tiêu sự t ì n h nhưng là hắn cũng minh bạch cái này ở trước mặt đưa ra quyết đấu không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết tự rước lấy n ụ mà vũ đấu không được cái kia cũng chỉ phải lựa chọn b ă n đấu rồi hắn có thể không tin lăng tiêu cái này vũ phu tại phương diện nghệ thuật cũng có siêu nhân thành cựu dù sao tại trong lịch sử rất nhiều thực lực cường đại anh hùng đối với cái này nghệ thuật hoàn toàn không biết gì cả đã từng cái kia trong lịch sử tiếng tâm lừng lẫy dẫn đầu nhân loại đẩy n ã tinh linh nhất tộc tàn bạo thống trị. lôi đình đế quốc cổ đế quốc năm ngàn năm trước đã bị gió đông đế quốc tiêu diệt khai sang giả truyền kỳ anh hùng lẹ nộ i ự u đã từng bị tầng trên các quý tộc nói lý ra xưng là chỉ biết là giết chóc mà không có chút nào nghệ thuật tế bào người mang ăn d ợ nguyên phong lời này vừa ra những người còn lại đều nhìn về lăng tiêu xem hắn như thế nào ứng đối mà hinh lan nắm lăng tiêu bàn tay nhỏ bé không khỏi nhanh xếp chặt rất hiển nhiên nàng là ở vi lăng tiêu cảm thấy lo lắng đối với nhà mình chủ nhân thực lực cường đại nàng làm một chút cũng không nghi ngờ nhưng là nói đến đây phương diện nghệ thuật vậy thì không thể không khiến nàng lo lắng rồi đi theo lăng tiêu cũng có một đoạn thời gian rồi nhiều như vậy thời gian、đến. hình lan thế nhưng mà chưa từng có phát hiện nhà mình chủ nhân đối với cái này phương diện nghệ tờ hờ ua tờ có cái gì nghiên cứu đồng thời đối với cái kia cho lăng tiêu ra nan để nhị hoàng tử nguyên phong cũng không khỏi thầm hận không thôi chủ nhục thần chết cái này nguyên phong dám cho lăng tiêu xử ngang chân ra nan để cái kia cùng cho nàng h i n h lan ra nan để căn bản cũng không có cái gì khác nhau nếu để cho nguyên phong biết rõ chính mình lời nói này chẳng những không có khiến cho mỹ nhân chú ý còn lại để cho giai nhân ghi hận trong lòng không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì chương hai vẽ mặt chương hai vẽ mặt cảm nhận được hình lan lo lắng lăng tiêu không khỏi cảm thấy trong nội tâm ấm áp hướng về phía nàng mỉm cười ý bảo nàng không muốn lo lắng sau đó mới chậm rãi mở miệng nói t i ế u kha phu đại sư gần đây tân tác giả thanh tú trên giường công chúa ngủ trong rừng tuy nói là một bộ không tệ tác phẩm nhưng là đây cũng là một bộ tràn ngập tranh luận tác phẩm sở dĩ tranh luận lại là vì cái này bức thanh tú trên giường công chúa ngủ trong rừng hắn hoàn toàn tựu là một bộ bắt trước chi tác bắt trước cái kia tinh linh đế quốc thời đại tinh linh tộc đại sư phân kha putami est r ê n giường bệnh ngủ mỹ nhân t i ế n kha phu đại sư dùng hồng t í m hai màu làm chủ bút pháp nảy lên theo họa trong đó có thể thấy được tiếu kha phu đại sư trong lòng cái kia khó có thể bình tĩnh tình cảm có ai hoán có chờ đợi có thương thiết mà tinh linh nghệ thuật đại sư phân kha bút lamis chỗ họa trên giường bệnh ngủ mỹ nhân thì là dùng cho bạch hai màu với tư cách bức họa này cơ sở chính điều cả bức họa tràn ngập một cổ l ạ n h như băng tĩnh mịch bi thương hương vị theo họa trong đó có thể thấy được cái này phân kha bút lamis đại sư tại họa cái này bức họa thời điểm trong nội tâm tràn đầy bi thương tuyệt vọng đó là bởi vì bức họa kia đúng là phân kha bút lamis đại sư dùng nữ nhi của nàng vi nguyên hình làm dễ dàng nữ nhi của hắn tại không lâu trước khi rốt cuộc chịu không được bệnh ma trả tấn cuối cùng n h ấ t bông u tay nhân gian thiếu kha phu đại sư cùng phân kha tulami es đại sư hai người họa phong tuy nói có chỗ bất đồng nhưng là theo một ít tinh tế tỉ mi bút pháp bên trong nhưng lại không khó nhìn ra cái này tiếu kha phu đại sư rõ ràng cho thấy tại bắt trước phân kha tulami es đại sư chỉ là buồn cười có ít người còn đang không ngừng nói tiếu kha phu đại sư là lại đổi mới hoàn toàn phái bức tranh kẻ khai thác thật là có đủ vô trí đấy lăng thiêu lời bình mặc dùng ắ n nhưng lại thập phần sâu sắc lăng tiêu những ngày này sách cũng không phải là như không trong đó có không ít về cái này phương diện nghệ thuật tri thức hơn nữa tiếu kha phu đại sư cái này một bộ kịch liệt tranh luận bức tranh hắn đã ở bắc minh biện trong văn phòng đã từng gặp một bộ phòng chế phẩm hơn nữa vì thế lăng tiêu còn cùng bắc minh biện cùng nhau nghiên cứu thảo luật qua lăng tiêu có thể làm ra như thế sâu sắc bình luận đến nhưng lại chẳng có gì lạ cái này nguyên phong nếu là đưa ra cái khác bức tranh đến lăng tiêu trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn không cách nào cho ra sâu sắc chi luận đến nhưng là hắn hôm nay vừa nói cái này thành tú trên giường công chúa ngủ trong rừng không khác là đụng họng xuống lên nguyên phong lập tức một hồi xấu hổ t i ế u kha phu đại sư cái kia một bộ cực kỳ tranh luận bức tranh trên giường bệnh công chúa ngủ trong rừng chính phẩm kỳ thật t i ể u trên tay hắn trước kia hắn còn thường thường vì vậy mà cảm thấy tự hào hơn nữa thường xuyên tại một ít cái xinh đẹp quý tộc tiểu thư trước mặt biểu hiện ra bức hòa này cũng thỉnh thoảng lời bình một phen để mà biểu hiện chính mình học rộng tài cao cao thâm nghệ thuật tu dưỡng đồng thời hắn hay vẫn là t i ế u kha phu đại sư chính là lại đổi mới hoàn toàn phái bức tranh kẻ khai thác trung thực người ủng hộ lang tiêu những lời này có thể nói là trần chùi v á mặt hơn nữa hay vẫn là đánh xong má trái đánh má phải cái loại mà nguyên phong hắn với tư cách một gã bức tranh nghệ thuật kẻ yêu thích cũng tại đây một phương diện có không nhỏ tạo nghệ nhưng lại tin h tưởng cảm giác được lăng tiêu theo như lời trên cơ bản cực kỳ chuẩn xác hiện nhiên lăng tiêu tại đây một phương diện cũng là hạ qua một phen khổ công đấy há to miệng muốn g ã i lại mấy thứ gì đó nhưng lại là không biết nên nói cái gì dường như là nhìn ra chính mình nhị ca xấu hổ giống như t í m tinh công chúa không khỏi vẻ mặt hiếu kỳ hướng lăng tiêu dò hỏi tinh linh đế quốc thời đại thực sự tinh linh nghệ thuật đại sư phân kha phổ t e là tư người như vậy sao hoàng cung đại viện ở trong tuy nói chân q u ý không ít bức tranh tác phẩm mà ngay cả công chúa của nàng phụ bên trong cũng có một ít cái bức tranh chân phẩm nhưng là nói thật tím tinh công chúa đối với mấy cái này bức tranh nhưng lại không có có bao nhiêu hứng thú gần mấy trăm năm qua những cái này nổi danh bức tranh đại sư nàng khả năng còn biết một ít nhưng là xa hơn vậy thì biết rất ít rồi về phần cái kia trên vạn năm trước kia tinh linh đế quốc thời đại bức tranh đại sư cái kia càng là văn sở vị văn sự tỉnh theo thời gian trôi qua vô số nhân vật truyền kỳ đã biến mất tại cái kia lịch sử chạy dài bên trong lúc trước tinh linh đế quốc thời đại tinh linh nghệ thuật đại sư phân kha bullamy s đây chính là nổi tiếng đích nhân vật từ đế quốc quý tộc cho tới bình dân dân chúng trên căn bản là không có không biết cái này phân k h à bullamy s đại sư cho dù là cái kia cấp thấp nhất nô lệ biết rõ phân k h à bullamy s đại sư cũng có không hiểu bất quá cho tới bây giờ cái này phân k h à bullamy s đại sư danh tự khả năng chỉ có tại một ít cái cổ xưa ra tộc sách quý bên trong mới sẽ xuất hiện rồi lăng tiêu chậm rãi thở dài nói một khi hoàng đế một khi thần nhân tộc đẩy n ã cái kia tinh linh tộc thống trị tự nhiên là muốn tiêu chử trước khi còn sót lại các loại ảnh hưởng rất nhiều tinh linh tộc anh hùng nhân vật những cái này hào quang bắn ra bốn phía dấu vết c tại, tại nhân loại không ngừng dưới sự nỗ lực đã trở t h à xưa kia ngày tinh linh đế quốc chỗ còn sót lại dấu vết chính đang không ngừng giảm đi rất nhiều người bình thường càng là chỉ biết là thượng cổ lúc sau có một thời gian ngăn chính là tinh linh tộc thống trị đại lục thời điểm về phần tinh linh đế quốc cụ thể công việc nhưng lại một mực không biết được rồi về phần lăng tiêu hắn tại sao lại biết rõ cái này p h â n k ha b lamies cái kia hoàn toàn là vì ma võ học viện thường sách đầy đủ phong phú rồi theo tinh linh đế quốc thời đại đến đến hiện nay trên vạn năm đến một ít cái so sánh nổi danh đích nhân vật cuộc đời ghi lại ở đằng kia trong tiệm sách đều có thể tìm được tím tinh công chúa nhìn xem lăng tiêu trong hai t r ò n g mắt hiện lên trận trận khác thường hào quang trước mắt nam tử không chỉ có thực lực cao cường t u ổ i còn trẻ cũng đã, đã trở thành thường nhân sở muốn ngưỡng mộ tồn tại thánh vực、cứng. giả thủ hạ càng là cao thủ nhiều như mây liên bán thần cường giả đều c à n nguyện nhận thức h hơn nữa càng khó được chính là hắn cử chỉ ưu nhã ăn nói vừa vặn nghệ thuật tu dưỡng cũng không bình thường tuyệt đối là khó gặp tuổi trẻ tuấn nạn cho dù là những cái này đã bị chư thần c h i ế u cố đã thức tỉnh thần chi huyết mạch thần chi tử cũng rất khó tìm ra có thể tới so sánh tồn tại đem ánh mắt có chút một chuyến nhìn phía lăng tiêu bên người hinh lan cái tiêu tựa như tử n h ậ t trói mắt hinh lan xác thực là đủ để xứng đôi lăng tiêu nhân vật giai nhân nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không chịu khinh địch như vậy bung ô tay lập tức tím tinh công chúa trong lòng dân lên mánh liệt ý chí chiến đấu cùng chiến ý đây là nàng lần thứ nhất muốn đánh bại một vị nữ nhân cướp lấy một vị nam nhân tâm. mà tím tinh công chúa nhưng lại không có phát hiện đang lúc nàng đem chú ý lực tập trung ở hình lan trên người thời điểm ngồi ở bên người nàng hào tỷ bội phan lệ na cái kia nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt cũng lóe ra trận trận khác thường hào quang xem ra tím tinh công chúa muốn tù binh một người nam nhân tâm có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tỉnh chương hai trăm hai mươi ba vũ hội chương hai trăm hai mươi ba vũ hội trong nguyên đế quốc bên trong nữ tử đều là tại mười bảy mười tám tuổi sẽ lập gia đình thành v i n h â n phụ coi như là tại trễ chút cũng không quá hội vượt qua hai mươi tuổi mà như tím tinh công chúa như vậy tuổi gần hai mươi ba tuổi lại còn không có, có hốt tuyệt đối là ít càng thêm ý đấy đây cũng không phải nói t í m tinh công chúa nguyện ý đem làm một cái trung thân không lấy chồng gái lỡ thì nàng sở dĩ không có xuất giá hoàn toàn là vì bên người chi nhân căn bản cũng không có người nào vào khỏi nàng pháp nhãn mà thôi tại t í m tinh công chúa trong mắt có tư cách trở thành hắn phò mã chi nhân đầu tiên muốn so nàng đến lợi hại nếu là liền nàng đều đánh không lại làm sao đến bảo hộ nàng mà nói thứ hai nha cái này học thức cũng không thể quá kém tối thiểu nhất cũng muốn là bác đọc bầy sách chi nhân đương nhiên năm đó linh tướng mạo cũng là có nhất định được yêu cầu nàng dù sao cũng là đế quốc chi công chúa hơn nữa hay vẫn là nguyên thần đại đế nhất xủ g á i con gái nàng phong mã dù là không có cái kia kinh tế h g á n g v ẻ nhưng là tối thiểu nhất cũng phải được xưng tụng là tướng mạo đường đường a về phần tuổi cái kia tự nhiên là không thể nào vượt qua nàng nhiều lắm vượt qua ba mươi cái kia cũng không phải là nàng nên cân nhắc đối tượng như vậy tâm sự bốn điểm điều kiện xem rất đơn giản kỳ thật nhưng lại bằng không thì một mình hoàn thành một điểm kỳ thật cũng không phải việc khó gì nhưng là bốn điểm liên hệ cùng một chỗ cái kia phù hợp điều kiện chi nhân đã có thể ít càng thêm ít rồi từ nhỏ có thiên tài thiếu nữ danh xưng là nàng tuy nói nàng tu luyện cũng không phải quá mức chăm chỉ nhưng là nhiều như vậy năm qua thực lực nhưng lại không thấp từ lúc hai năm trước khi nàng cựu là một vị cựu tinh chiến sĩ rồi hai năm qua xuống tuy nói còn không có đột phá đến thánh vực chi cảnh nhưng là cũng đã tới gần cựu tinh chiến sĩ đỉnh phong c h i cảnh rồi mà có thể thắng dễ dàng tại nàng cái kia tối thiểu nhất cũng phải là một vị thánh vực cường giả thánh hồn trên đại lục thánh vực cường giả tuy nói số lượng cũng số lượng cũng không ít bay tại n g o à i sáng bên trên thánh vực cường giả cựu có mấy trăm nhiều nếu là tính cả thanh minh không lộ vẻ những cái kia ít nhất cũng có mấy ngàn người nhưng là mấy cái này thánh vực cường giả bên trong đại bộ phận đều là một ít cái già bảy tám mươi tuổi lão đầu tử rồi có thể tại 30 tuổi trước khi thành công tấn cấp thánh vực chi cảnh, trên khi chi công cấp vực cảnh, cơ bản đồng ề u huyết là những cái này những tỉnh thần chi huyết mạch thần thức chi mạch chi cái đã từ r i cái Mà mấy à là vào tài, y luyện tại 30 tuổi trước thể thánh tu thiên lại khi chi đi bước ư ớ có vực cảnh h n là đem r ấ thời n i cái diện, ề về u tu luyện tâm tư đặt ở tu luyện phía trên, t phương ư ở này phần văn phía học h n thường, thường đều không có quá lớn thành g t đều quá có ệ u Có thỏa ể đồng thời t h mãn cái này tứ đại điều kiện c h i nhân mặc dù không thể nói là điên cuồng nhưng là tím tinh công chúa nàng nhiều như vậy năm qua còn không có gặp gỡ qua một vị nhưng lại sự thật hiện tại thật vất vả đụng phải lăng tiêu vị này bất kể là thành tựu i về văn hóa giáo dục hay vẫn là múa võ đều tại phía xa nàng phía trên thiếu niên tuấn kiệt nàng lại thế nào n h ẫ n tâm cứ như vậy không công lại để cho hắn tại trước mắt mình chạy đi ngay tại tím tinh công chúa trong nội tâm thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều tốt đến lăng tiêu thời điểm tiến trong hội vang lên ưu mỹ tiếng ca chút bất chi bất giác nhưng lại đã đến khiêu vũ thời gian tím tinh công chúa trong nội tâm k h ẽ động cái này không phải là mình cùng lăng tiêu tăng cường liên hệ thời cơ tốt sao lập tức nàng liền chuẩn bị mời lăng tiêu cùng nàng cùng múa một khúc đáng tiếc nàng sắp có người so nàng n h n h hơn xinh đẹp hinh lan tiểu thư không biết ta có hay không may mắn có thể mời ngài cùng múa một khúc cái k i a vũ khúc vừa mới vang lên nguyên phong t i ệ u nhẹ nhàng hữu lệ đi vào h ì n h lan trước mặt mời nói trong cặp mắt thanh hỏa như thủy triều tím tinh công chúa không khỏi có chút tò mò nhìn nàng cái k i a nhị ca l i ế c tại trí nhớ của nàng bên trong nàng nhị ca vậy cũng gần đây đều là người khiêm tốn bộ dạng cho tới bây giờ đều không có đối với một vị nữ hài nhận tình như thế qua trái lại ngược lại là có không ít thiên kim quý tộc đổi ngược qua nguyên phòng trong đó không thiếu một ít xinh đẹp mê người nữ hài đột nhiên nàng tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy tím tinh công chúa cái tia sáng ngời hai con ngươi quay tròn một chuyến k h o miệm càng hơi hơi nhét lên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. hết sức xin lỗi nhị hoàng tử điện hạ ta hôm nay thẩm n g h ị cùng chủ nhân khiêu vũ hinh lan mỉm cười nhưng lại là thập phần kiên quyết cự tuyệt nói sau đó chỉ thấy hắn xoay người một cái vẻ mặt chờ đợi nhìn qua l a n g tiêu cái kia thanh thúy như châu thanh â m lần nữa vang lên chủ nhân ta có thể đủ mời ngài nhảy một điệu nhảy sao vốn tại nguyên phong nghĩ đến bằng tướng mạo của mình bằng nhà của mình thế hướng hinh lan phát ra mời cái kia hinh lan còn không phải lập tức tự vui v ẻ tiếp nhận à, thế nhưng mà cái này kết quả lại là sâu sắc vượt quá hắn chỗ liệu hinh lan không tiếp thụ hắn mời còn chưa tính hơn nữa tại cự tuyệt nàng đồng thời còn hướng mặt khắc một vị nam nhân phát ra mời cái gì gọi là trần trụi v ẽ mặt có thế chứ trong khoảng thời gian ngắn nguyên phong cứ như vậy sừng ư sờ ở trong tràng cái kia vươn đi ra tay phải không biết là nên tiếp tục đưa đây này hay vẫn là thu trở lại chứng kiến cái kia nguyên phong tại chính mình thị nữ trước mặt kinh ngạc lang tiêu nhưng trong lòng thì sảng khoái vô cùng hắn đã sớm xem cái này nguyên phong khó chịu rồi người nào nhà đang tại hắn lang tiêu mặt đánh hắn nữ nhân chủ ý nếu như không phải hiện tại nơi không đúng lang tiêu cũng sớm đã dẹp hắn rồi cho hình lan tiễn đ ư a một cái đằng trước tán thưởng ánh mắt khẽ mĩm cười nói đương nhiên nắm hình lan bàn tay nhỏ bé hai người cùng nhau bước vào trong sàn này nhẹ nhàng nhảy múa lan g tiêu mặc dù nói không có học tập qua cái thế giới này vũ đạo nhưng là hắn dù sao cũng là một vị bán thần cường giả một vị c h u y ê n tu thân thể bán thần hắn đối với thân thể của mình không chế coi như là một ít cái chân thần cường giả cũng là xa xa không bằng hơn nữa cái kia xuyên việt về sau chỗ mang đến biến thái trí nhớ chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút sân nhảy một bên những người khác kỹ thuật n h ả y tự lập tức nhảy hữu mô hữu dạng ra dáng được rồi mà hình lan tự cảng không cần phải nói đã từng với tư cách vương quốc công chố nàng đã tham gia vũ hội đến không hết cái kia vũ ký tự nhiên không có khả năng t r a n lệch đi nơi nào tiến vào sân nhảy không lâu sau lang tiêu cùng hình lan cái này một đôi tổ hợp nam khí chất bất phàm nữ siêu phàm thoát t ụ xinh đẹp động lòng người rất nhanh liền trở thành trong sàn nhảy trói mắt nhất đoạt mục đích chủ ngồi ở đó chỗ lịch sự phía trên nguyên phong có chút s i ngốc nhìn qua nhẹ nhàng múa hình lan bất quá khi vừa nhìn thấy cùng hình lan cùng múa lang tiêu thời điểm hắn trong mắt lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn ta muốn nữ nhân chưa từng có không chiếm được đã các ngươi như thế không biết điều vậy cũng t u trách không được ta rồi đây hết thể đều là các ngươi tự tìm tự tìm đấy nguyên phong xem một bộ tao nhã nhã hào hoa phong nhã bộ dạng chương n h hai ắ n n độ l ư ợ trăm hai mươi bốn cự tuyệt nguyên phong cái kia vẻ âm tàn trợn loại lên lập tức lại khôi phục trở thành trước khi cái kia tao nhã phong thái nho nhã đáng tiếc đây hết thệ nhưng lại không có dấu giếm được một người hai mắt đó chính là hắn cái kia cùng cha khác mẹ mọi mọi tím tinh công chúa rồi tại phát hiện nguyên phong dị thường về sau nàng tự yên lặng chú ý chính mình nhị ca người khác không có phát hiện nguyên phong dị thường nhưng là nguyên phong cái kia vẻ âm tàn nhưng lại một kia không rơi đã rơi vào tím tinh công chúa đáy mắt tím tinh công chúa trong lòng lập tức tự là xếp chặt lăng tiêu thế nhưng mà nàng nhận định nam nhân nàng có thể không hy vọng lăng tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n muốn đem chuyện này vụ n trộm nói cho lăng tiêu làm cho lăng tiêu đối với cái này sự t ì n h có đề phòng nhưng là lại cảm thấy cái này không thể được đến một lần nha nàng cùng lăng tiêu chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi lăng tiêu cũng không nhất định sẽ tin tưởng nàng thứ hai nha nguyên phong dù sao cũng là nàng nhị ca từ nhỏ yêu thương nàng nhị ca vì mình ưa thích nam nhân t i ê u bán đứng từ nhỏ sùng ái chính mình nhị ca nói thực trong nội tâm nàng còn thật sự có chút ít băn khoăn một phương là mình chỗ vui yêu chi nhân một phương là của mình nhị ca kẹp ở cái này giữa hai người nàng có thể nói là thế khó xử trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết mình nên làm như thế nào rồi tím tinh công chúa trong lòng do dự lang tiêu nhưng lại không chút nào biết đương nhiên coi như là biết rõ lang tiêu cũng sẽ không có quá nhiều tỏ vẻ cái tia nguyên phong nhị hoàng tử muốn muốn đối phó hắn thì như thế nào muốn muốn đối phó hắn lang tiêu chi nhân cũng có thể nhiều hơn đi Cái tại m n h thực â n không n đều g o lực tuyệt h o đối trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là hình như không có tác dụng rất hiển nhiên lăng tiêu chính là có được thực lực tuyệt đối chi nhân trong sàn nhảy lăng tiêu cùng hinh lan chủ tớ hai người nương theo lấy cái k i a mỹ rượu âm nhạc ôm nhau mà múa ở đằng k i a trong sàn nhảy lúc sáng lúc tối đèn mà p h á p quang chiếu xạ phía dưới lăng tiêu ngửi n g ư ờ i hình l a n trên người cái k i a mê người mùi thơm át thì ra là cái k i a trong truyền thuyết mùi thơm của cơ thể nhìn qua lên trước mắt cái này t r ư ơ n g gần trong gang t ứ c khuôn mặt hoảng nếu là ở trong hậu chủ nhân nô tài hôm nay thật là cao hứng có thể ở trước mặt mọi người cùng chủ nhân cùng nhau khiêu vũ hinh lan nắm cả lăng tiêu eo, nghe lăng tiêu trên người cái kia cường kiện nam từ khí tức ngầm đầu nhìn qua lăng tiêu cái kia chương gần hào không tì vết khuôn có chút kìm lòng không được sung sướng nói từ khi bị lăng tiêu chỗ cải tạo về sau h i n h lan chờ chúng nữ cả k h ỏ a thể sắc và tinh thần đều thắt ở l ă n g tiêu trên người tại trong lòng của các nàng ngoại trừ lăng tiêu cái này chủ nhân bên ngoài rốt cuộc nhận không ra bất kỳ một cái nào nam nhân bóng dáng cho dù là một k i a đều không được h i n h lan ta cũng thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau nhẹ nhàng nhẹ g múa lăng tiêu trên mặt cũng mang theo tí ti nụ cười thỏa mãn hắn ôm h i n h lan thiên thiên e o nhỏ nghe mị trên thân người mê người mùi thơm của cơ thể đồng thời cảm giác của hắn cũng là phi thường linh mẫn hắn có thể cảm thụ được chính có vô số lửa nóng ánh mắt đang tại hướng bên này xem ra hiển nhiên chính có vô số ánh mắt bị bọn hắn hấp dẫn bị cái kia tựa như bên trên bầu trời tử nhật trói mắt hình lan hấp dẫn cái này luôn lúc này đã cực kỳ trói mắt xinh đẹp hơn nữa đem trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người tử nhật là thuộc về hắn lăng tiêu hắn lăng tiêu một người đấy hình lan trên mặt tách ra xinh đẹp dáng tươi cười đủ để cho bách hoa ảm đạm không ánh sáng dáng tươi cười cố gắng của nàng rốt cục đã nhận được hồi báo trong lòng của nàng đặt được nhà mình chủ nhân nhận đồng đó là lớn nhất tốt nhất gặt hái được một khúc lại là một khúc giống như v sau nửa canh giờ lang tiêu nắm hình lan bàn tay nhỏ bé hướng cái kia chỗ lịch sự bất đi trải qua phen này kích tình múa chút bất chi bất giác lang tiêu cùng hình lan quan hệ trong đó nhưng lại thân mật rất nhiều không ít thiên kim quý tộc thiếu gia đều tại nói lý ra không ngừng thảo luận lấy lang tiêu cùng hình lan cái này đối với bệnh nhân ý đồ thám tính đến bọn hắn cái gì tình báo bởi t vậy rất nhiều quý tộc ở bên ngoài thường thường có hứa người không đa t ì n h cho dù là những cái này quý tộc phu nhân ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân chi nhân cũng là chỗ nào cũng có mà lăng tiêu cùng hinh lan hai người nam tuấn nữ x i n h đẹp tuyệt đối là tình nhân bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ n h ì lăng tiêu cùng hinh lan vừa trở lại chỗ ngồi của bọn hắn tím tinh công chúa t i ể u đi tới lăng tiêu trước mặt hướng lăng tiêu phát ra mời nói lăng tiêu không biết ta có thể có phải có hạnh có thể cùng ngươi cùng múa mất khúc cái này tím tinh công chúa không hổ là xuất từ hoàng gia thiên tri kiểu nữ cái kia lôi kéo người đích thủ đoạn nhưng lại bất p h ả m lăng tiêu tiên sinh cùng lăng tiêu tuy nói chỉ là chính là hai chữ chi t r ê n l ệ n h nhưng lại thoàng cai kéo gần lại nàng cùng lăng tiêu quan hệ trong đó hinh lan cầm lấy lăng tiêu hai tay không khỏi tự hơi hơi xích chặt tuy nói nàng cả trái tim đều tại l ă n g tiêu thân phận cũng biết dùng nhà mình chủ nhân m ộ n sự về sau nữ nhân tuyệt đối là không thể thiếu trước mắt mới chỉ l ă n g tiêu bên người ngoại trừ nàng hinh lan bên ngoài còn có xuân lan chờ bốn chị em nàng cũng vì này đã làm xong cùng những nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ chủ nhân của mình chuẩn bị nhưng là chuẩn bị sẵn sàng quy chuẩn bị sẵn sàng nhưng là thực đem làm những chuyện nay tiến đến thời điểm nàng trong nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương có chút không dễ chịu đây cũng là người chi thường thường tình không có một cái nào nữ nhân thật sự nguyện ý đem nam nhân của mình chia sẻ gốc dù là trước mắt mới chỉ nàng còn không có, có chính ó c thức trở thành lăng tiêu nữ nhân cũng là như thế lăng tiêu cảm giác sao mà minh duệ hình lan cái kia rất nhỏ biến hóa rất dễ dàng đã bị lăng tiêu c h ố m bắt hình lan chẳng qua là hắn lăng tiêu một vị thị nữ mà thôi lăng tiêu đại khái có thể không để ý tới trong nội tâm nàng suy nghĩ nhưng là không biết chuyện gì xảy ra lăng tiêu nhưng trong lòng thì không muốn nhìn thấy hình lan vì thế mà không vui có chút dùng cái k i a ngón tay cái ma sát thoáng một phát hình lan cái k i a mềm mại trong lòng bàn tay lập tức ha ha cười nói tím tinh không có ý tứ ta vừa rồi nhẹ quá lâu lại là hơi một chút ta chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút chương 225, âm ă m hai m ư ơ n g 225, âm mưu tím tinh công chúa bị lăng tiêu chỗ cự tuyệt về sau trong khoảng thời gian ngắn t i ể u ngu như vậy sững sờ ở này ở bên trong nàng thật sự là khó có thể tin có người lại có thể biết cự tuyệt nàng mời trong lòng của nàng chỉ cần mình mới mở miệng mời cái k i a lăng tiêu còn không lập tức t i ể u vui vẻ đáp ứng a hơn nữa cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động mời một cái nam sinh a kết quả lại là như vậy xuất sư không nhanh thân chết trước mọi người đối với lần thứ nhất thường thường đều có một loại đặc thù cảm tình cái này tím tinh công chúa cũng là tại xứng sờ về sau tựu làm một não Có c h ú trần hờn giống như tại trong như nghĩ tại lòng m h ậ ngươi không cùng bồn công chúa khiêu vũ, có rất nhiều người nguyện ý cùng bồn công chúa nhảy. Trần khiêu chúa chúa có vũ, rất ý mục vân đi với trong a xoay chúa chúa của nhảy người một cái, tím tinh công chúa hơi chút ít mệnh lệnh khẩu khí nói. Có thể cùng công chúa điện hạ cùng muốn là vinh khúc. chút hơi chút khẩu khi thể hạ hạnh hạ. một một tím ít tại t Có cái, Có là ầ n Vân Mục t r hai mắt vẻ phẫn nộ trợt l ó e lên bất quá biểu hiện ra nhưng lại lộ ra một cái mê người mỉm cười nhẹ nhàng hưu lên nói người nam nhân nào nguyện ý bị một nữ tử cho đến kêu đi hét cao cao tại tượng tự cho là tài trí hơn người như vậy nữ tử cho dù là dù thế nào xinh đẹp cũng không có bao nhiêu nam nhân sẽ thích hắn cái này trần mục vân nữa thích tím tinh công chúa truy cầu tím tinh công chúa cái kêu hoàn toàn chỉ là bởi vì thích hắn mỹ mạo thích hắn thân phận tím tinh công chúa với tư cách nguyên thần đại đế nhất sùng ái con gái có thể nói tại nguyên thần đại đế trong lòng có hết sức quan trọng địa vị một khi hắn trần mục vân có thể thành công ôm mỹ nhất quy đến lúc đó bọn hắn trần gia địa vị sẽ ở trên thăng một cấp độ cũng nói không chính xác mà hắn trần mục vân cái này trần gia người thừa kế thân phần vậy cũng sắp vững như thái sơn trần mục vân với tư cách trần gia bách ni từ lúc hắn trưởng thành thời điểm cũng đã bị xác định trần gia tương lai gia chủ người thừa kế thân phận trần gia tương lai gia chủ thân phận trong mắt người ngoài xem hiển hách vô cùng kỳ thật nhưng lại bằng không thì trần mục vân gia chủ này người thừa kế kỳ thật ngồi cũng không đặc biệt tán ổn trần mục vân phía dưới có hai cái đệ đệ tam đệ trần mục phong chính là một cái không học v ẫ n không nghề nghiệp hoa hoa đ ạ i thiếu đối với hắn địa vị ngược lại là cũng không có bao nhiêu nguy hiểm thế nhưng mà hắn nhị đệ trần mục thân có thể cũng không phải là cái gì đơn giản thế hệ rồi đừng nhìn hắn nhị đệ tại trần gia bên trong một bộ không tranh quyền thế bộ dạng nhưng là trần mục vân nhưng lại biết rõ đây bất quá là hắn cái này đệ đệ biểu hiện cho ngoại nhân xem mà thôi hắn cái này đệ đệ cũng không giống như hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy mà chỉ cần hắn có thể thành công bắt được tím tinh công chúa tâm hồn thiếu nữ như vậy cái kia đệ đệ sẽ thấy đối với hắn cũng cấu không thành được nguy hiểm gì rồi vì có thể thành công ngồi trên vị trí gia chủ cái này trần mục vân có thể nói là nhọc lòng biết rõ tím tinh công chúa làm người cao n g ạ o lại có chút ngang ngược bá đạo không nói đạo lý tựa như hiện tại như vậy tím tinh công chúa tại nhiều như vậy trước mặt dùng mệnh lệnh này ngữ khí cùng hắn nói chuyện cái kia hoàn toàn cựu cùng đánh mặt của hắn không có gì khác nhau nhưng là hắn còn không có lập tức phát tác hay vẫn là trước sau như một truy cầu lấy tím tinh công chúa hy vọng dựa vào chính mình chân thành đ ạ động giai nhân ôm mỹ nhân uy như trần mục vân người như vậy đều là phi thường sự thật vì có thể một bước lên trời vị cực nhân thần cái này nho nhỏ khuất nhục căn bản là không coi là cái gì tím tinh công chúa và trần mục vân hai người lập tức hướng sân n h y đi đến tại bước vào sân n h y chi tế tím tinh công chúa nàng còn có chút xoay người một cái có chút thị uy tính nhìn lăng tiêu liếp giống như lan nói xem đi ngươi không muốn cùng bồn công chúa khiêu vũ có rất nhiều người cùng bồn công chúa khiêu vũ đối với này lăng tiêu chỉ là có chút buồn cười núi u bay lăng tiêu cũng biết chính mình vừa rồi lời kia có thể nói là một chút cũng không để cho cái này vị công chúa điện hạ mặt mũi nhất định là đắc tội vị này có chút cao nạo g công chúa bất quá thì tính sao cái này tím tinh công chúa tuy nói quý vị công chúa nhưng là tại lăng tiêu trong mắt cùng tầm thường nữ tử cũng không sai bị lắm vì như vậy cái vừa mới gặp mặt nữ nhân mà lại để cho chính mình độc chiếm hinh lan không vui lăng tiêu tự nhận là không đáng đấy tím tinh công chúa nhìn xem lăng tiêu cái kia không chút nào để ý bộ dạng trong nội tâm trong lúc mơ hồ có chút thất lạc cái kia khiêu vũ hứng thú trong nháy mắt cũng hạ xuống th Cố cảm mức thực xin lỗi Trần Mục Mục cho của Mục coi cũng Mục. mực cạnh muốn đối tình thấy thật Trần tuy Trần sát, trong Trần thì Trần một theo mình như sân ngày nhưng như xin Vân nói nàng vẫn đối với Trần Mục Vân không nói làm cho sát, nhưng là trong lòng của nàng, vẫn là đem Trần Mục Vân đã coi như là bằng、hưu. bằng không thì cũng sẽ không khiến Trần Mục. Vân một mực đi theo tại bên khai hưu, làm đem quá vậy vậy, với ly là lại là lỗi là là là bởi rồi, đi tại sự sẽ à, rồi. đã sau khi suy nghĩ một chút cái này vụ à vẫn phải là tiếp tục nhảy đi xuống lập tức hai người nhẹ nhàng nhảy múa nam anh tuấn nữ xinh đẹp hai người cùng một chỗ vậy cũng được xưng tụng là một đôi bích nhân rồi thế nhưng mà cùng lang tiêu cùng hình lan cái này một tổ hợp so sánh mới lập tức tựu i thất sắc thiệt nhiều cả hai căn bản là không tại một cái cấp bậc đấy chủ nhân kỳ thật ngại căn bản là không cần b a n k h o n ta tím tinh công chúa lần này khả năng là lần đầu tiên chủ động mời mời người khác hơn nữa nàng là xinh đẹp như vậy hình lan cũng là cực kỳ thông minh chi nhân rất nhanh liền phát hiện tím tinh công chúa không đúng ha ha <cười> cái kia vừa rồi là ai lôi kéo tay của ta không phóng đây này nhẹ nhàng bóp nhẹ thoáng một phát hình lan cây cỏ mềm mại lang tiêu chơi bừa cái đó đúng đó là chủ nhân thực xin lỗi vừa rồi ta ta hình lan xấu hổ đỏ mặt ấp đúng cả buổi nhưng lại nói không nên lời cái cho nên mới cuối cùng thanh âm cũng t i a càng l á thấp như môi con kiến ha ha tiểu đông ố c chủ nhân ta có người là đủ rồi nhẹ nhàng mà phật qua hình lan mái tóc l ă n g tiêu ôn nu nói đây là l ă n g tiêu lần thứ nhất hướng một cái nữ nhân thổ lộ tiếng lỏng trong náy mắt hình lan trong hốc mắt nước mắt quay tròn ở đ ặ o quanh nhưng lại thiếu chút nữa kích động rơi lệ chủ nhân thoáng cái hình lan nhưng lại kích động địa có chút nói không ra lời ha ha tiểu đông ố c lang tiêu nhẹ nhàng mà đem hình lan xuống nhau tới trong ngực nhìn xem ôn cùng một chỗ lăng tiêu cùng hình lan nguyên phong nhưng lại giống như lòng như lao cắt trong mắt hàn quang không ngừng lập l ò lan g tiêu hai người ôm nhau sau một lát lan g tiêu tựu i nắm hình lan bàn tay nhỏ bé chậm d ã i đứng nhẹ nhàng nói một tiếng chúng ta đi trước chúc các ngươi chơi vui vẻ về sau cũng không đợi nguyên phong bọn người nói cái gì tựu i phối hợp đi ra ngoài nhìn xem nắm hình lan bàn tay nhỏ bé từng bước một đi ra ngoài lan g tiêu nguyên phong trong mắt vẻ âm tản không ngừng phát hiện đột nhiên hắn cảm hứng rằng giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống như đấy lập tức chỉ thấy thứ nhất cái đứng dậy đi vào một cái góc tối không người nhẹ nhàng p h i tay Đột n h i ê n một đạo b ó n g đen r a h i ệ n ở t r ư ớ c m ặ hai mươi sáu sắp đảm ngập trời c h nhất i ơ n g hai trăm h ó i mươi sáu sắp đảm ngập trời nhìn xem nguyên phong lặng lẽ đi đến một hiệu đánh tứ hải minh trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc vừa rồi nguyên phong nhìn qua lăng tiêu cùng hinh lan hai người rời đi lúc cái kia ván hận tri sắc thật sự là quá mức rõ ràng dùng tứ hải minh cốt khéo tự nhiên là không khó nhìn r a vị này nhị hoàng t ử điện hạ kế tiếp chuẩn bị làm mấy thứ gì đó đơn giản không phải thừa dịp vương xong cái này bán thần cường giả không tại lang tiêu bên người thời điểm thừa cơ giải quyết lang tiêu lúc này đây đến hội lang tiêu chỉ là cùng hinh lan hai người đến đây đi gặp m à t h ô i nhưng lại chưa từng mang vương xong bọn hắn cùng nhau tới đến một lần nha lang tiêu đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối thứ hai nha lại là không tin có cái gì hội không biết sống chết tìm hắn lang tiêu phiền thoái phải biết rằng từ khi lang tiêu tàn sát nung ra lại để cho đại gia tộc mạnh gia ngoan ngoan chịu thua về sau lăng tiêu đại danh tại nguyên long thành lớn nhỏ thế lực trước mặt có thể nói là như sấm bên h a i thậm chí có thể nói đã đã trở thành một loại cấm kỵ trừ phi tất yếu thật không có bao nhiêu người nguyện ý t r e o chọc lăng tiêu cái này sát thần lập tức tựu là tí ti vẻ trào phúng xuất hiện tại tứ hải minh trong mắt hình như là cười nạo g á i kia nguyên phong không biết tự lượng sức mình ở chỗ này không có so tứ hải minh càng thêm rất hiểu rõ lăng tiêu khủng bố rồi lăng tiêu hôm nay mặc dù nói không có bán thần cường giả tự mình c u n g hộ nhưng là hắn bản thân đây chính là cường giả bên trong cường giả một chiêu sát nửa bức bán thần chi cảnh đỉnh tiêm hạ thủ coi như là một ít cái b thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lăng tiêu sẽ làm đã đến hơn nữa hay vẫn là dễ dàng như thế tựu i làm được rất rõ ràng lăng tiêu là một vị bán thân cường giả hơn nữa tại rất nhiều bán thần bên trong đó cũng là thuộc về nhất định tiêm tồn tại đấy cái này nguyên phong tuy nói thân phận tôn quý quý vi trong nguyên đế quốc nhị hoàng tử chính là đại đế vị có lợi nhất người cạnh tranh nhưng là hắn dù sao còn không phải trong nguyên đế quốc đại đế nếu nói là trong nguyên đế quốc nguyên thần đại đế chính là một vị có thể cùng bán thần cường giả trực tiếp đối thoại tồn tại cái này nguyên phong nhị hoàng tử so về bán thần cường giả đến nhưng lại phải kém bên trên không ít không chút nào khoa chương mà nói dùng cái này nguyên phong lúc、này. thân phận địa vị thánh vực cường giả khả năng còn không bị hắn như thế nào để ở trong lòng nhưng là muốn t r e o chọc b á n thần cường giả hắn nhưng lại còn không có có tư cách kia t r e o chọc lăng tiêu cái này b á n thần cường giả bên trong cường giả hắn nguyên phong càng là không có tư cách kia tứ hải minh thậm chí đã có thể đoán được nguyên phong kế tiếp kết cục rồi tuyệt đối không phải một cái thảm c h ữ rất cao minh cùng lăng tiêu tiếp xúc tuy nói không nhiều lắm nhưng là tứ hải minh đối với lăng tiêu vẫn còn có chút hiểu rõ biết rõ lăng tiêu là một vị có cựu đoán tất báo chi nhân nói được khó nghe điểm cái kia chính là có thủ tất báo cái tiêu mông g chi nhân cự là tốt nhất ví dụ rồi n g ô n g ra chỉ có điều cùng lăng tiêu có một chút như vậy điểm mâu thuẫn nhỏ kết quả là rơi xuống cái này cả nhà diệt hết kết cục cái k i u nguyên phong tuy nói chính là đế quốc hoàng tử thân phận so với kia ngân hầu tức muốn tới nhiều nhưng là tại mấy cái này bán thần cường giả bên trong nhưng lại không coi là cái gì tại mấy cái này đỉnh cấp cường giả trong mắt đế quốc đại đế bọn hắn khả năng còn có thể kiêng kỵ cái một hai nhưng là một cái nho nhỏ hoàng tử giết cũng sẽ giết căn bản cũng không có cái gì quá không được sự tình dù sao đế quốc hoàng tử có nhiều như vậy chết một cái đằng trước hai cái căn vô cũ không phải là cái đại sự gì hơn nữa hay vẫn là vị hoàng tử kia đã làm sai trước vậy thì càng thêm không có gì rồi cho dù là đế quốc đại đế cũng là không tốt nói thêm cái gì cường giả đều có cường giả tôn nghiêm như b á n thần cường giả loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại càng phải như vậy nguyên phong tốc độ rất nhanh ngay tại tứ hải minh ý niệm trong đầu nhiều lần sinh chi tế nguyên phong cũng đã mặt mang mỉm cười đã đi tới so sánh với trước khi đến giờ phút này nguyên phong tâm tình nhưng lại muốn tốt hơn rất nhiều thậm chí hắn đã bắt đầu y y buổi tối hắn tại h ì n h lan trên người phóng nhựa r o n g r ổ i mỹ hảo hình ảnh rồi nguyên phong kỳ thật cũng không có đem lang tiêu quá mức để ở trong lòng tại hắn trong nội t â m lang tiêu sở dĩ lại để cho tất cả thế lực lớn kiến k cái k i a hoàn toàn là vì lăng tiêu thủ hạ có vương s o n g như vậy một vị bán thần cường giả tồn tại mà thôi mà lăng tiêu bất quá chỉ là một vị nho nhỏ thánh vực sơ kỳ chiến sĩ mà thôi căn bản là không coi là cái gì tuy nói dùng lăng tiêu tiềm lực sinh h ờ i trở thành bán thần cường giả cũng không phải cái gì không có khả năng sự t ì n h dù sao song thập thì giờ tuổi tác thánh vực cường giả hắn thiên phú mạnh đã không hề một ít cái bình thường thần chi từ phía dưới rồi nhưng là tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực mà thôi thánh hồn đại lục chú ý vĩnh viễn đều là thực lực mà không phải vậy có chút ít hư vô phiêu miệm lực dùng hắn nguyên phong những năm này chỗ tích lũy thực lực tuy nói còn đối phó không được bán thần cứng giả nhưng là đối phó một vị nho nhỏ thánh vực chiến sĩ cái kia hay vẫn là dễ như t r ở bàn tay sự tình tại nguyên phong trong nội tâm l a n g tiêu đã cùng người chết không có bao nhiêu khác nhau rồi mà cùng một người chết sinh ký cái kia lại là có chút quá không đáng được rồi thế nhưng mà hắn nhưng lại không có nghĩ qua cho dù hắn thật có thể đủ giết l a n g tiêu chiếm lấy hinh lan nhưng là vương song t i ự u nhất định sẽ không tìm hắn báo thủ rửa hắn sao mà thôi vương song thực lực thật sự muốn tìm hắn trả thù cái kia dùng thực lực của hắn thế không may mắn thoát khỏi khả năng trừ phi hắn cả đời này đều trốn trong hoàng cung cả đợi đều không đi ra có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mặt nhỏ trong nguyên đế quốc quý vi năm đại đế quốc một trong cái này hoàng cung thủ vệ lực lượng tự nhiên không có khả năng trên lệnh đi nơi nào trong hoàng cung tuyệt đối là có bán thần cường giả toa c h ấ n hơn nữa cái này bán thần cường giả rất có thể không chỉ một người có thể thực nếu là như thế trên cơ bản cũng c i ể u ý nghĩa hắn nguyên phong cùng cái này đại đế vị như vậy vô duyên rồi hồng nhan hoạ thủy sắp đảm n g ậ p trời nếu như cái này nguyên phong không phải quá mức si mê với hình lan nhất định phải đạt được hình lan hắn tuyệt đối sẽ không ra này bất tỉnh chiều đấy nhìn xem trước sau hoàn toàn tưởng như hai người nguyên phong tứ hải minh nhưng lại càng phát ra khẳng định trong lòng mình suy đoán trong nội tâm không khỏi cười thầm nói nguyên phong n g ư ơ i đây là đang tự tìm đ ư ờ n g chết bởi như vậy nhưng lại tiện nghi nguyên hạo cùng nguyên tiết hai người rồi tứ hải minh tâm trong tuy nói đã có thể dự đoán đến nguyên phong sẽ phải gặp phải bi thuốc d ụ c tràng nhưng là hắn nhưng lại không định nhắc nhở cái này nguyên phong mấy thứ gì đó mỗi người đều muốn vi hành vi của mình trả giá thật nhiều con đường này là hắn nguyên phong chính mình tìm được đến lúc đó thực là đã xảy ra chuyện gì cái kia cũng chỉ là hắn nguyên phong chuyện riêng nói sau hắn tứ hải minh cùng nguyên phong quan hệ cũng không phải đặc biệt muốn tốt thì ra là đã gặp mặt vài lần nếu qua vài bữa cơm, tối đa cũng t u làm miễn cưỡng được xưng tụng là bằng hữu mà thôi hơn nữa hay vẫn là cái kia không có chút nào cảm tình đáng nói bạn n h ậ u vì như vậy một cái liền bằng hữu đều không tính là người b ạ o hiểm đắc tội lăng tiêu cái này sát thần khả năng tiến đến cứu vớt cái này n g u y ê n phong tứ hải minh bạch nhận thức không có vĩ đại như vậy không có đi ra ngoài hướng lăng tiêu mật báo tứ hải minh đã cảm giác mình đã rất có hại chịu t h i ệ t rồi chương hai trăm hai mươi bảy lăng tiêu rất tức giận chương hai trăm hai mươi bảy lăng tiêu rất tức giận tím tinh công chúa đưa ra cùng trần mục vân cùng múa m ộ t khúc cái kia hoàn toàn là nhất thời hờn dỗi nói như vậy m u ộ n khí một mạch lăng tiêu mà thôi kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu cùng trần mục vân cùng một chỗ khiêu vũ hưng thú chỉ là vội vàng nhảy m ộ t khúc tím tinh công chúa tự dẫn đầu đã đi ra sân nhảy t h ư ớ n g bọn hắn chỗ lịch sự đi tới cùng tím tinh công chúa cùng nhau cùng múa cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm trần mục vân tự nhiên không cam lòng cứ như vậy vội vàng chấm dứt thế nhưng mà hắn không cam lòng thì như thế nào tím tinh công chúa chỗ quyết định sự tỉnh cũng không phải là hắn có thể cải biến được rồi cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ địa cùng tím tinh công chúa cùng nhau ly khai sân ngày vừa về tới chỗ lịch sự tím tinh công chúa liền phát hiện thiếu đi hai người trong nội tâm không khỏi t i ể u hơi hơi q u ứ n g lên nàng vừa rồi sở dĩ h ờ n rỗi cái kia hoàn toàn t i ể u là một loại gen biểu hiện mà thôi thật vất v ả đụng một cái đằng trước thỏa mãn nàng tứ đại điều kiện nam nhân nàng cũng không muốn t i ể u khinh địch như vậy địa v ô n g t h á cho muốn lập tức ly khai i ế n hội chỗ trước đi tìm l ă n g tiêu rồi lại có chút không bỏ xuống được nữ hải từ cái kia điểm rủ rè nàng cũng không muốn vì vậy mà lại để cho làng tiêu coi thường nàng cuối cùng chỉ có thể đủ lầm bầm lấy cái kia khêu gợi cái miệm nh không đều b u ồ n công chúa tựu i không trào mà đi thật sự là quá ghê tởm tím tinh công chúa cái kia khó chịu tâm tình cũng sớm đã ly khai phủ công tức lăng tiêu tự nhiên là không thể nào biết、Ê. rõ đương nhiên cho dù biết rõ lăng tiêu cũng sẽ không biết quá mức để ý hắn lăng tiêu cũng không phải là thấy x i n h đẹp nữ nhân tựu i đi không đặng đích nhân vật những cái này thấy x i n h đẹp nữ nhân tựu i lập tức túi đầu k h ô n g lương c h i nhân tại lăng tiêu xem ra cái kia hoàn toàn tựu i là bị coi thường r a phủ công tước lăng tiêu cùng hinh lan tựu lập tức đi tới chính mình lúc đến cưới xe ngựa trước khi cái kia vừa bị lăng tiêu mua được đâu xa phu lập tức chạy ra t r n g t à o cung âm thanh nói lao ra h lăng tiêu tuy nói không phải cái gì trong nguyên đế quốc quý tộc lao g i a nhưng là dù nói thế nào cũng là người có thân phận cái này đi ra ngoài tự nhiên cũng là phải có xe thay đi bộ mới được tuy ý nhẹ gật đầu lăng tiêu nhẹ nhàng nói âm thanh hồi biệt viện về sau cùng với hinh lan cùng nhau lên xe ngựa phu xe kia mặc dù có chút nghi hoặc nhà mình lao g i a vì sao cứ như vậy trên đường ly khai phải biết rằng như như vậy trên đường cách c h à n g cử động đây chính là rất không lễ phép nhưng là xe này phu nhưng lại không hỏi lối ra hắn coi như là sống hơn nửa đời người người, tự nhiên minh bạch cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi đạo lý cung kính lên tiếng vâng lao ra về sau. phu xe kia cựu điều khiển lấy xe ngựa hướng biệt viện bước đi l a n g tiêu xe ngựa không hổ là vương s o n g hao tốn mấy trăm vạn kim tệ tỉ mỉ chế tạo cao cấp tòa giá tốc độ kia cực nhanh cũng không phải là tầm thường xe ngựa có thể so sánh được rồi được không đến chung trả thời gian xe ngựa cũng đã tới gần l a n g tiêu biệt viện rồi đột nhiên trong xe ngựa đang cùng hinh lan chuyện trò vui vẻ l a n g tiêu k h ẽ cho mày lạnh quát một tiếng muốn chết a l a n g tiêu lời của vừa mới vang lên lập tức cựu là một hồi có tiếng kêu thảm thiết vang lên lăng tiêu cùng hinh lan lập tức đẩy cửa xe ra đi ra ngoài đập vào mắt nhưng lại phu xe kia chính vẻ mặt hoảng sợ ngược lại trong v theo cái kia ngực chén ăn cơm lớn nhỏ đích chỗ chống bên trong đó có thể thấy được xe này phu đã hồn quy địa ngục rồi mà ở phu xe kia trước mặt đang đứng năm vị hắc ý che mặt chi nhân không cần nhiều lời những người này dĩ nhiên là là cái kia hung thủ giết người các ngươi đều đáng chết lạnh như băng mà không mang theo một tia cảm tình đích thoại ngự theo lăng tiêu trong miệng này ra trong hai mắt s á t ý không ngừng lập l ò e phu xe kia chỉ là một cái tầm thường chi nhân thì ra là khó khăn lắm đạt tới ba tinh chiến sĩ thực lực mà thôi tại đây đế đô bên trong hoàn toàn tựu là vừa nắm một bó to tồn tại chỉ là vương xong tốn hao mười cái kim tệ mua trở lại một cái hạ đẳng nô lệ mà thôi đối với hắn, lăng tiêu trước khi cũng chưa từng gặp qua nếu không là hôm nay vừa v ặ t cần xe này phu vi lăng tiêu lái xe lăng tiêu đều còn không biết có hắn như vậy nhân vật số má tồn tại đối với cái này sa phu lăng tiêu tự nhiên là không có gì cảm tình đáng nói nhưng là xe này phu dù sao cũng là lăng tiêu người không phải bởi vì cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân không phải đang tại hắn lăng tiêu mặt sát hại thủ hạ của hắn đây không phải trần trụi đánh hắn lăng tiêu mặt sao từ hắn lăng tiêu xuất đạo đến nay cái đó một lần không phải hắn một khi dễ người khác đánh người khác mặt t lúc nào bị người cho như thế vẽ mặt qua giờ phút này lăng tiêu cái tia tuấn trên mặt rõ ràng viết sinh khí hai chữ lăng tiêu rất tức giận hậu quả kia tuyệt đối không phải nghiêm trọng ở chỗ này chúng ta t r ư ớ c làm cho đáng thương năm người tổ mặc nghiệm ba giây đồng hồ vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia tràn ngập sát ý hai mắt cái kia đứng tại năm vị h ắ y nhân phía trước nhất h ắ y nhân thủ lĩnh trong lòng lập tức cựu là nhảy dựng một cổ dự cảm bất tường phun lên trong lòng của hắn tí ti sợ h ã i cảm giác xuất hiện tại cái này h ắ y nhân thủ lĩnh trong mắt bất quá rất nhanh đã bị vẻ tức giận chỗ thay thế đối với lăng tiêu tu vi bọn hắn trước khi cũng đã có chỗ hiểu được bất quá là một vị mới vào thánh vực chi cảnh tiểu ra hỏa m ạ thôi mà hắn đâu rồi đây chính là thánh vực hậu kỳ đại cao thủ hiện tại lại bị một vị mới vào thánh vực chi cảnh tiểu gia hỏa cho h ù đến cái này gọi là hắn làm sao có thể đủ không giận lăng tiêu nếu là ngươi cái k i a bán thần cấp tôi tớ vẫn còn bên cạnh ngươi chúng ta không thể nói t r ư ớ c còn có thể đều ngươi vài phần bất quá chỉ bằng chính ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi vẻ mặt khinh thường nhìn lăng tiêu liếc cái kia hắc ý nhân thủ lĩnh châm c h ọ c khiêu khích nói thánh vực hậu kỳ cường giả tại đây đế đô bên trong cũng cũng coi là đều biết cao thủ thế nhưng mà hắn rõ ràng tại lăng tiêu trước mặt như thế nói chuyện đây quả thật là không biết chữ chết là vật gì rồi ngươi một chết. chết vừa ra khẩu lăng tiêu lập tức tự xuất hiện ở cái kia hắc y nhân thủ lĩnh trước mặt nhỏ ở cái kia hắc y nhân thủ lĩnh cổ tại cái kia hắc y nhân thủ lĩnh hoảng sợ cùng với không thể tin trong ánh mắt lăng tiêu một bà chặt đứt cổ của hắn một tiếng đem cái kia hắc y nhân thủ lĩnh thi thể tiện tay như vậy b ă n g ra lăng tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng lập tức quét về phía còn lại tứ đại hắc y nhân lập tức từng cái cùng lăng tiêu đối mặt hắc y nhân đều trong lòng run sợ túi lầu sọ tí ti mồ hôi lạnh lập tức tự thẩm thấu quần áo của bọn hắn thủ lĩnh bọn họ thực lực bọn họ là lại tin tưởng bất quá được rồi đây chính là đã một chân bức vào thánh vực đỉnh ph so với bọn hắn mấy người kia đây chính là mạnh không ngất nhỏ tí tẹo bọn hắn tuy nói cũng là thánh vực cừng giả nhưng là trong đó lợi hại nhất một người cũng không quá đáng là vừa vặn b ư ớ c vào thánh vực trung kỳ c h i cảnh mà thôi bốn người bọn họ liên thủ cũng chịu khó khăn l ắ m có thể cùng bọn họ lao đại một trận chiến mà thôi về phần lấy được thắng lợi cái kia trên căn bản là không cần nghĩ giống như sự tình có thể giữ cho không bị bại cũng đã không tệ rồi nhưng là bây giờ ngược lại tốt trong mắt bọn hắn mí mắt dưới đáy bị người chỗ chém giết hơn nữa hay vẫn là bị trực tiếp biểu sát lang tiêu có thể trực tiếp dây g i ế t bọn hắn lao đại vậy bọn họ lại có thể đủ tại trước mắt cái này s ắ t thần trước mặt chi chống bao lâu hợp lại thậm chí là nửa mở chương hai trăm hai mươi tám nhân côn bốn cái hắc y nhân riêng phần mình liếc nhau một cái ngao n h a o từ đối phương trong đôi mắt thấy được sợ hãi cùng với thoái ý c ò n sâu cái kiến còn sống tạm bỡ húng chi là người rồi biết rõ lại tiếp tục lưu lại chỉ có chỉ còn đ ứ n g chết bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy không công ném đi tánh mạng tuy nói cứ như vậy tay không mà quay về rất có thể đã bị bọn hắn chủ tử trừng phạt nhưng là trừng phạt tổng so tử vong muốn tốt bọn hắn dù sao cũng là thánh vực cơn ư giả g tại chủ tử của bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là chiếm hưu rất trọng yếu địa vị chủ tử của bọn hắn cho dù muốn trừng phạt bọn hắn cũng sẽ không biết đối với bọn họ thống hạ sát thủ mà tiếp tục lưu lại tại đây đây tuyệt đối là chỉ có một con đường chết mà lựa chọn chạy trốn không thể nói trước còn có cái kia một đường sinh cơ bọn hắn tự nhiên là biết do chính mình nên lựa chọn như thế nào đột nhiên cũng không biết vị nào hắc ý nhân khẽ quát một tiếng rút lui lập tức bốn vị hắc ý nhân tựu lập tức lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc cái này bốn cái hắc y nhân có thể trở thành t h á n h vực cừng giả tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu dốt biết rõ chính mình những người này nếu là lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn như vậy chờ đợi bọn hắn tuyệt đối không phải là cái gì kết quả tốt mà hiện tại bọn hắn bốn người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn tuy nói đến lúc đó khó tránh khỏi hay là muốn lưu lại mấy người nhưng là mấy người còn lại vẫn có cái kia một đường sinh cơ về phần cái kia lăng tiêu chọn c h u y h a i cái kia hết thầy đều xem thiên ý rồi nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là cái này sự thật thường thường nhưng lại cốt cảm giác bọn hắn phân tán chạy trốn gặp gỡ một ít cái bán thần trở xuống đích tồn tại có lẽ khả năng còn sẽ có như vậy một đường sinh cơ đến lúc đó có như vậy một hai người có thể chạy ra tìm đường sống cũng nói không chính xác đáng tiếc bọn hắn gặp gỡ chính là l a n g tiêu chân thần phía dưới vô địch thủ l a n g tiêu nhìn xem cái kia hướng tứ phương chạy t h ụ c mạng hắc y nhân l a n g tiêu trên mặt lạnh l ù n g cười muốn muốn chạy trốn vậy cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không mới được cũng không thấy l a n g tiêu có cái gì động tác hai tay liên đạn mấy cái đạo đạo màu trắng bạc tinh thể lập tức phóng lên trời lập tức tự là trận trận có tiếng đều thảm thiết văng lên mỗi một đạo tinh thể những nơi đi qua. đều mang đi một vị hắc y nhân tính mạng lập tức tứ đại hắc y nhân tự u bốn đi thứ ba nghe các đồng bạn tạm thời trước kêu đau thanh â m cái k i u cận tổn hắc y nhân trong lòng lập tức tự là hoảng hốt bất quá cái kia dưới chân tốc độ nhưng lại không chậm thậm chí so với đến đây nhanh hơn bên trên mấy phần tiềm năng của người là vô hạn đặc biệt là tại đây sinh tử tổn v o n g chi tế càng là có thể b ộ c phát ra vô hạn tiềm năng đến cái này hắc y nhân bất quá là trùng kỳ thánh vực tu vi nhưng là tại tử vong cưỡng bức phía dưới hắn có thể phát huy đi ra tốc độ rõ ràng so một ít cái thánh vực hậu kỳ cường giả đến đó cũng là không sai chút nào đấy như vậy vượt xa người thường phát huy thường thường hội đối với chính mình căn cơ tạo thành một điểm ảnh hưởng nhưng đã đến giờ phút này cái này hắc y nhân ở đâu còn chú ý được những này hắn hiện tại hàng đầu mục đích chính là bảo trụ tánh mạng của mình về phần cái gì căn cơ bất ổn vấn đề cái kia đều là sự tỉnh từ nay về sau cái này hắc y nhân tốc độ rất nhanh đã có thể so với một ít cái thánh vực hậu kỳ cường giả tốc độ ngắn ngủn mấy hơi thời gian cũng đã nhảy ra vài trăm mét rồi nhưng là hắn nhanh l a n g tiêu so với hắn nhanh hơn cái kia hắc y nhân còn chưa kịp may mắn chính mình may mắn giữ được tánh mạng thời điểm lăng tiêu cái kia giống như từ thần triệu hắn thanh n m ngay tại hắn bên thai v một u ố tiếng mí mắt đáy để trốn chạy c khỏi h i hắc y nhân hai chân mềm nún cựu té quỵ trên đất nói đi rốt cuộc là người phương nào phái ngươi tới chỉ cần ngươi thành thành thật thật b ằ n g d a o nhắn đ ủ ta còn có thể cho ngươi một t h ô n g khoái lan g tiêu một cước đạp tại cái kia hắc y nhân trên tay chất vấn theo mấy cái này hắc y nhân biết rõ chính mình một ít tình huống r ấ thử i nhiên ể n mấy cái này hắc y nhân, nhân cũng là tính toán kiên cường chỉ là oán hận nhìn lang tiêu liếc thử lạnh một tiếng về sau nhưng lại lại cũng không nói thêm gì rất hiển nhiên hắn là không muốn muốn đem hắn người sau lưng nói cho lang tiêu rồi không phối hợp t ố t giang d ắ c m à y kiếm có chút này lên lang tiêu một cái dùng sức trực tiếp t i ự u d â m đã đoạn cái này hắc y nhân một tay lập tức vừa nhấc chân cựu lại đạp tại cái này hắc y nhân trên tay kia nói hay vẫn là không nói lăng tiêu muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn để cho ta mở miệng nói cái gì đó người đó là si tâm v ọ n g t ư ở n g cố nén cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức cái này hắc ý nhân cường ngành nói t ố t có gan là đầu đàn ông lăng tiêu trong mắt vẻ tán thưởng có chút trợt lóe lên lập tức ha ha cười nói hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng nhìn lăng tiêu cái kia nhẹ nhàng dáng t ư ơ i cười hắc ý nhân trong nội tâm lập tức t i u là r u lên lập tức t i u ý thức được đem có càng tăng kinh khủng đích thủ đoạn xuất hiện tại trên người của mình trong mắt có chút nổi lên một hồi chấn động không biết ngươi phải chăng nghe qua nhân côn hai chữ nói xong lang tiêu còn nhìn coi cái kia hắc y nhân hạ thần giống như tại vì giải thích nói cái gì là tiểu huynh đệ tí ti mồ hôi lạnh bất chi bất giác thẩm thấu hắc y nhân cái chán cũng không biết là đau hay vẫn là bị l a n g tiêu trỗ sợ tới mức nhìn thấy cái này hắc y nhân hay vẫn là chết không mở miệng lang tiêu tiếp tục cười nói tốt quả nhiên đủ kiên tưởng đã như vậy ta quyết định lưu ngươi một mạng đem ngươi cho làm thành nhân côn về sau đang tìm cái cái bình đem ngươi cho trang sau đó đem ngươi bày đặt tại kim nguyên trên quảng trường chắc hẳn có rất người nguyện ý biết một chút về cái này trong truyền thuyết nhân côn đúng rồi ngươi cũng không nên nghĩ đến tự s á ta trước đây ta sẽ trực tiếp cắt đi đầu lưỡi của ngươi tại giam cầm ngươi đấu khí trong cơ thể ngươi là tuyệt đối không có cái kia tự sát khả năng đấy ác ma n g ư ơ i là ác ma hắc ý nhân vẻ mặt hoảng sợ nói cái gì gọi là sống không bắng chết Cùng lắm, cũng ù n g lắm c chỉ như thế này thôi rồi ngẫm lại bị người cho g ọ t trở thành nhân côn còn mỗi ngày muốn cung cấp người xem xét cái kia cảnh tượng trận kia mặt ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run giờ phút này lang tiêu tại cái này h ắ c y nhân trong mắt đó là s o ác ma còn muốn tới ác ma tồn tại cho dù là trong vực sâu địa ngục c ác ma cũng không có khả năng sẽ có như vậy ngoan độc đích thủ đoạn rồi như thế nào đây cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội thành thành thật thật b ằ n giao nhắn đủ ngươi n g ư ờ i sau lưng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái bằng không thì vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ đi làm người nọ quân rồi ngươi thắng là nhị hoàng từ điện hạ phái chúng ta tới đấy hắc y nhân cuối cùng hay vẫn là hướng lăng tiêu lựa chọn khuất phục đem hắn biết rõ một năm một mười nói cho lăng tiêu xem ra ta còn thật sự có một ít nhìn vị này nhị hoàng tử điện hạ rồi nhẹ nhàng một cước tiến đưa cái kia hắc y nhân ra đi về sau lăng tiêu khỏe miệng có chút một ngưng nói vốn tại lăng tiêu nghĩ đến vị này nhị hoàng tử điện hạ tuy nói bởi vì hình lan nguyên nhân đã đối với hắn lăng tiêu ghi hận trong lòng rồi nhưng là hắn muốn đối với chính mình động thủ cái kia cũng có thể là sự tỉnh từ nay về sau rồi không có hoàn toàn chuẩn bị vị này nhị hoàng tử điện hạ nên không có lẽ ra tay mới đúng thật không ngờ hắn lăng tiêu chân trước vừa rời đi phủ công tước nguyên phong thủ hạ chân sau đã tới rồi thật sự là có chút vượt quá lăng tiêu chỗ liệu như đổi lại thường ngày nhị hoàng tử nguyên phong xác thực là hội giống như lăng tiêu đoán trước cái kia giống như tính trước làm sao tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền hướng lăng tiêu ra tay nhưng là có câu nói nói rất hay gọi là hưng tâm một lòng chỉ muốn sớm một chút đạt được h ì n h lan nguyên phong ở đâu còn lo lắng cái gì mưu định không mưu định trực tiếp ra tay cướp đoạt mới được là vương đạo hơn nữa hắn cũng không phải là không có cái gì so đo đã không có bán thần cường giả vương s o n g thủ hộ lăng tiêu tại nguyên phong xem ra vậy là tốt rồi so là một c h ỉ không có móng ư ớ c s ắ p bén giang nhanh l á hổ còn không phải mặc hắn xâm lược phần nguyên phong muốn không sai nhưng là hắn nghìn tính và tính nhưng lại tính sai hơi có chút cái k i a chính là lăng tiêu căn vốn cũng không phải là cái gì thánh vực cứng giả mà là chính nhi bắt kinh bán thần cứng giả một đứa con chi trinh lệ đầy bàn đều thừa cái này là lại rõ ràng ví dụ nếu như hắn biết rõ lăng tiêu chính là một vị bán thần c ự n giả g vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế t i ể u động thủ muốn trách chỉ có thể đủ quái lăng tiêu che giấu quá sâu nguyên phong đừng tưởng rằng ngươi là đế quốc nhị hoàng tử ta cũng không dám động tới ngươi ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta lăng tiêu chi nhân vô luận ngươi là ai đều khó thoát khỏi cái chết lời nói xoay chuyển lăng tiêu trong mắt lóe ra lệnh như băng s ắ t y đối với cái này vị nhị hoàng tử đ i ệ n hạ lăng tiêu lần này lại là chân chính nổi lên sát tâm hôm nay nếu không là hắn lăng tiêu tu vi cao thâm nếu là đổi lại một cái tu vi thấp chi nhân hôm nay tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đến lúc đó chờ đợi hinh lan ngẫm lại đã biết rõ không phải là cái gì chuyện tốt một m u ố n những này vô hạn sát cơ liền từ lăng tiêu trong hai mắt bắn ra mà ra tại lăng tiêu trong nội tâm nữ nhân của hắn thân nhân của hắn chính là của hắn nghịch lân mà bây giờ tương di đã qua lăng tiêu tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên đã không có gì thân nhân đang nói hắn nghịch lân cũng, cũng chỉ còn lại có nữ nhân của hắn rồi rất hiển nhiên lăng tiêu cùng hinh lan tuy nói còn chưa có xảy ra nhi đồng không nên sự t ì n h nhưng là lăng tiêu đã sớm đem nàng coi là chính mình độc chiếm nữ nhân của mình long có n g ị c h lân sở chi hẳn phải chết vô luận là ai cho dù là cao cao tại thượng tinh không chư thần bọn hắn nếu là dám can đảm xúc phạm chính mình một lần l a n g tiêu cũng tuyệt đối sẽ đem bọn họ theo cái kia cao cao tại thượng trên b ệ thần cho kéo xuống đấy vung tay lên hỏa diễm giao long sơ m ạ n liệt hỏa thần hổ ác hỏa hệ cự long xỉ hệ là được t i ể u xuất hiện ở l a n g tiêu trước mặt tại khoác tay nhị hoàng tử nguyên phong hình ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại sơ m ạ n ba người trước mặt sơ m ạ n người này t i ể u giao cho các ngươi vô luận các ngươi dùng biện pháp gì ta đều không muốn hắn gặp lại ngày mai tử nhật lăng tiêu hiện tại tuy nói hận không thể lập tức chém giết cái kia nhị hoàng tử nguyên phong nhưng lại là không định chính mình độ thủ cho tới bây giờ lăng tiêu nhưng lại còn không định chống lại trong nguyên đế quốc cái này quái vật khổng lồ nhưng là đây này cái này nhị hoàng tử nguyên phong nhưng lại không thể không chết bởi như vậy s ở m ạ n ba người tự là tốt nhất động thủ người chọn lựa rồi đến lúc đó cái này nguyên phong đã chết sự tình bạo lộ cũng tuyệt đối cha không được hắn lăng tiêu trên đ ầ u đến về phần s ở m ạ n ba người phải chăng có kết quả này nguyên phong thực lực lăng tiêu đó là t i không chút nghi ngờ hỏa diễm giao long s ở m ạ n cùng liệt hỏa thần Hồ tạm không nói đến. Cái này, hai thú khủng bố tồn tại chỉ cần cơ duyên vừa đến cũng đủ để nhảy lên trở thành chính thức cá thần thú hơn nữa hai thú trên người đều là có thêm thần thú huyết mạch vậy cũng cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại hơn nữa ma thú vốn t i u so ngang cấp nhân loại muốn cường đại hơn rất nhiều nguyên nhân bán thần sơ k ỳ cường giả rất có thể còn không phải đối thủ của bọn hắn mà h ỏ a hệ cự long xỉ h ệ là được vốn chỉ là t h á n h vực đỉnh phong ma thú hắn tại cắn nuốt cái tiêu miếng mạnh ra đưa cho lăng tiêu ngang cấp h ỏ a hệ cự long long tinh về sau một lần hành động bước vào chuẩn á thần thú chi cảnh hắn lúc này tuy nói còn không bằng sơ mạn cùng ạt đến cường đại nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu chừng cùng bình thường bán thần sơ kỷ cường giả x ư c đánh một trận ba thú liên thủ coi như là chống lại đã là bán thần hậu kỳ cường giả vương s o n g cũng không phải là không có cái kia đánh cược một lần chi lực l ă n g tiêu cũng không nhận ra cái kia nhị hoàng tử nguyên phong bên người hội tồn tại so vương s o n g còn mạnh hơn cường đại tồn tại lại để cho một vị bán thần đại viên mãn c h i cảnh tuyệt thế cường giả thiếp thân bảo hộ không chỉ nói nguyên phong như vậy cái hoàng tử rồi chính là hắn lao tử nguyên thần đại đế cũng không có cái kia vinh hạnh như nguyên phong như vậy hoàng tử có thể có một vị thánh vực đ ỉ n h phong cường giả thiếp thân bảo hộ cái kia đã xem như cao nữa là rồi ma thú nhất tộc so sánh với nhân loại đến tại giác quan bên trên nhưng lại muốn linh mẫn rất nhiều sợ mãn ba người rất nhanh chợt nghe ra lăng tiêu trong lời nói cái k i a sát khí lạnh như băng trong nội tâm lập tức t u là r u lên đi theo lăng tiêu cũng có một đoạn thời gian rồi nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhà mình chủ nhân như thế bộ dáng sau đó lập tức t u là giận dữ bởi vì cái gọi là chủ nhục thần chết hiện tại lại rằng có người n h ắ m chúng bọn hắn chủ nhân n ộ i giận đây chính là so lại để cho bọn hắn trực tiếp chịu đục còn muốn tới khó chịu lập tức cao giọng đáp chủ nhân ngài yên tâm chúng ta nhất định thể g i ế t này tặc đồng thời sợ mãn trong lòng ba người đã âm thầm hạ quyết tâm đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo mà chiêu đ ạ i thoáng một phát cái kia trêu chọc chủ nhân của mình ra hỏa t i ê u trực tiếp như vậy d i ệ t giết hắn đi cái kia thật sự là quá tiện nghi hắn đắc tội chính mình vĩ đại chủ nhân chi nhân coi như là đem hắn phanh thây xé xác đó cũng là khó tiêu chính mình mối h ậ n trong lòng phất phất tay ý bảo sơ mạn ba người trước đi đối phó nguyên phong về sau lang tiêu khỏe miệng có chút n í t lên cười lạnh nói nguyên phong lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào gan dám đánh ta lang tiêu chủ ý chi nhân không chẳng cần biết ngươi là ai đều muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị mà giờ khắc này nguyên phong nhưng lại cũng không biết tử thần đã sắp hàng lầm đến trên đầu của、mình. hắn lúc này thế nhưng mà chính thoải mái nhản nhã nhấm nháp lấy rượu ngon trong nội tâm vô hạn y y lấy buổi tối hình lan tại dưới háng hầu hạ tình yêu đối với mình thủ hạ thực lực nhưng hắn là tin tưởng không nghi ngờ hắn có thể không tin bằng dưới tay mình năm đại thánh vực cường giả thực lực còn bắt không được một cái nho nhỏ lang tiêu tại hắn trong nội tâm lang tiêu đã là cái tia cái thất gỗ bên trên thịt mỡ không có gì khác nhau rồi chương hai trăm ba mươi khủng bố một đao chương hai trăm ba mươi khủng bố một đao thời gian một chút trôi qua đêm nay hiến hội cũng tiến nhập khâu cuối cùng tiến hội vừa kết thúc nguyên phong t i ự u không thể chờ đợi được mang theo hắn những cái này tùy tùng đã đi ra phủ công tước nhưng hắn là vẫn chờ trở về hưởng thụ cái kia xinh đẹp vô cùng mỹ nhân đây tại nguyên phong trong nội tâm đã qua thời gian lâu như vậy lang tiêu cũng sớm đã hồn quy địa ngục rồi mà hinh lan cũng nên đã bị bắt người cấp của đến vua của hắn phủ t i u đ ợ i đến hắn tiến đến h ư ở n g dụng nguyên phong suy đoán không tệ là có người hồn quy địa ngục nhưng là người nọ không phải cái kia lại để cho hắn hận đến cắn răng lang tiêu mà là hắn những cái này thủ hạ đắc lực hoàng cung đại nội bên trong có văn bản rõ ràng quy định chư vị hoàng tử một khi trưởng thành nhất định phải ly khai hoàng cung Thánh hồn trên đại lục trưởng thành cũng không phải là như hiện thế như vậy tuổi đạt tới mười tám tuổi coi như là trưởng thành tại thánh hồn đại lục trưởng thành tuổi thọ cũng không phải cố định không thay đổi mà là xem hắn cử hành trưởng thành lễ thời gian một khi hắn cử hành trưởng thành lễ như vậy hắn cho dù là chỉ có mười ba mười bốn tuổi cái kia coi như là trưởng thành trái lại nếu là đã đến tuổi gần hai mươi đều không có cử hành qua trưởng thành lễ đều là không coi là là trưởng thành nói như vậy cái này trưởng thành lễ thường thường đều là tại mười sáu tuổi chi tế cử hành đấy năm nay nguyên phong đã tuổi gần hai sáu rồi từ lúc mười năm trước cũng đã cử hành trưởng thành lễ tự nhiên là không thể lại tiếp tục ngốc trong hoàng cung rồi nguyên phong vương phủ khoảng cách bắc minh biện phủ công tức cũng không có rất xa cũng chính là như vậy nửa nén hương lộ trình mà thôi nếu là gấp đ u ổ i khả năng thì ra là thời gian một chén trà công phu mà thôi bởi vì vội vã trở về hưởng dụng cái kia tiểu mỹ nhân nguyên phong lúc này đi tốc độ thế nhưng mà gần đây lúc nhanh hơn rất nhiều ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ điểm hơn công phu vương phủ nhưng lại dĩ nhiên đang nhìn rồi vừa nghĩ tới giai nhân sắp tại dưới háng của mình hầu hạ nguyên phong khoe miệng không khỏi đã phủ lên tí ti hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười lại để cho người xem xét đã biết do hắn muốn tuyệt đối không phải cái gì chuyện t đúng lúc này đột nhiên cựu là mấy đạo bóng đen từ trên trời giang xuống nhảy vào nguyên phong một trong người đi đường lập tức chợt nghe được từng đợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên ngắn ngủn mấy hơi tầm đó cái kia hơn mười người hộ vệ đội ngũ cựu tổn thất hơn phân nửa rồi nhìn xem thế thì trong vũng máu xem xét cũng biết là giữ nhiều lành ít một đám hộ vệ nguyên phong trong mắt lập tức cựu là hoảng hốt mấy cái này tùy thân hộ vệ hộ vệ của hắn cũng không phải là cái gì kẻ yếu vậy cũng đều là hắn chọn lựa ra đến vương phủ tinh huệ mỗi một người có thể đều có được cựu tinh chiến sĩ thực lực trong đó không thiếu đã một chân bước vào thánh vực chi cảnh cứng, coi như là gặp gỡ một ít cái thánh vực cường giả cho dù không đi lại nhưng là cũng có thể thoáng ngăn cản một hai nhưng là bây giờ mấy cái này tinh nhuệ hộ vệ rõ ràng một điểm sức phản kháng đều không có cứ như vậy bị người cho chém dưa thái rau làm trở mình trên mặt đất cái kia xâm phạm c h i địch thực lực lại nên rất mạnh thánh vực hậu kỳ cường giả cũng hoặc là thánh vực đỉnh phong cường giả về phần là bán thần cường giả ra tay hắn nhưng lại không có nghĩ qua bán thần cường giả đều có bán thần cường giả t i ê u ngạo làm sao có thể sẽ không d u y n vô cớ hướng hắn tên tiểu bối này ra tay đây này mấy cái này vương phụ tinh nhuệ không hỗ là hỗ là hắn tinh hoạn d a n còn thừa những cái này hộ vệ lập tức kịp phản ứng nhanh chóng đi vào nguyên phong bên người đem nguyên phong cho bao quanh bảo hộ mà đúng lúc này cái k i a xâm phạm c h i địch thân ảnh cũng hiện lộ tại nguyên phong trước mặt đó là ba cái lưng h ù m vai gấu người và vỡ không cần nhiều lời cái này tự nhiên là phụng lăng tiêu chi mệnh đến đây chém giết nguyên phong sơ màn ba người rồi đến tại ba người bọn họ như thế nào tìm đến nguyên phong cái k i a căn vốn cũng không phải là vấn đề gì với tư cách có thể cùng bán thần cường giảm ộ t trận chiến t r u y n á thân thú nếu là liền tìm người bổn sự đều không có vậy bọn họ trực tiếp xuất ra một khối đậu hủ đâm chết được rồi các ngươi là người nào vì sao phải tập kích hộ v cưỡng chế lựa giận trong lòng nguyên phong chất vấn nói thực nguyên phong thật đúng là không quá nguyện ý cùng trước mắt ba người l i ề u chết một trận chiến hắn nguyên phong thực lực tuy nói không cao nhưng là từ nhỏ xuất từ cung đình hắn cái tia nhãn lực không phải cựu tinh chiến sĩ có thể so sánh mới tự nhiên là liếc thấy ra trước mắt ba người bất phảm ba người này tuyệt đối là chồng cao thủ cao thủ đúng là nhìn ra trước mắt ba người bất phảm nguyên phong hắn mới không muốn cùng bọn họ một trận chiến tuy nói bằng dưới tay hắn cái tia một đám hộ vệ thực lực cũng không có thể cũng không phải là trước mắt ba người này đối thủ nhưng là hai h ổ tranh chấp tất có một tường h đến lúc đó một trận chiến xuống hắn nguyên phong thực lực đại t ổ n nhưng lại không thể tránh được sự tình mà hắn đại ca kia nguyên h ả o thái tử cùng b á t đệ nguyên tiết cũng không phải là cái gì dễ dàng thế hệ ngược lại thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không b ư ơ n g tha như vậy cá i nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của cơ hội đây cũng không phải là nguyên phong bằng lòng gặp đến cho nên có thể không chiến hay vẫn là không chiến thì tốt hơn về phần những cái này hộ vệ tử vong nguyên phong cũng không quá qua để ý chẳng qua là một ít cái hộ vệ mà thôi chết thì đã chết bằng thân phận của hắn địa vị muốn hộ vệ đây còn không phải là vây tay sự tình mấy cái này tinh nhuệ hộ vệ tuy nói có chút khó được nhưng là thì ra là lại để cho hắn dùng nhiều phí một chút tinh lực mà thôi vì nhiều như vậy cái hộ vệ mà cùng mấy cái này cường g i ả trở mặt nguyên phong hay vẫn là không muốn đấy nguyên phong không muốn khai chiến đáng tiếc sở m ạ n ba người lại cũng không chuẩn bị như hắn mong muốn tại trong lòng của bọn hắn dám can đảm m ạ o phạm bọn hắn vĩ đại chủ nhân c h i nhân chỉ có tử vong mới có thể hoàn lại hắn chỗ phạm phải lỗi chỉ thấy sở m ạ n tiến lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói chúng ta là người nào ngươi t i ể u không cần đã biết ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì tốt rồi vừa mới nói xong sợ mạ nổi n giận gầm lên một tiếng cựu dẫn đầu phát khởi tiến công giương một tay lên trong tay đỉnh cấp thanh khí liệt hỏa đao lập tức tách ra trói mắt vô cùng hỏa hồng sắc quang mang một cổ kinh khủng đến cực điểm uy thế theo cái kia liệt hỏa trên đao chuyển đến sợ mạn hướng về kia nguyên phong lăng không t i ể u là một đao chém xuống một cổ kinh khủng cực kỳ sắc bén vô cùng phong phật có thể đem tiên cho bồ ra đại địa có thể nát bấy hỏa hồng sắc đao mang xen lẫn khủng bố khí lang hương cái kia nguyên phong bồ tới một đao kia có thể nói là sợ mạn một kích toàn lực tuy nói hình người trạng thái phát huy không xuất ra sợ mạn toàn bộ thực lực nhưng là một đao kia chi uy cũng tuyệt đối không hề một ít cái n ử a bước bán thần cường giả một kích toàn lực phía dưới cho dù là một ít cái bán thần cường giả gặp gỡ khủng bố như thế m ộ t kích cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn nhìn thấy sở mạn ra tay a c ù n g xì h ệ là được nhưng lại không muốn sở mạn dành riêng tên đẹp tại trước nhao nhao quát lên một tiếng lớn tiểu tử chịu chết đi trong tay đỉnh cấp thánh khí không ngừng v u n g đ ẩ y lập tức lại là hai đạo không thua sở mạn kinh khủng kia một đao hỏa diễm sắc đao mang hướng cái kia nguyên phong c h é tới cái này chỉ một một đạo đao mang đã lại để cho người kinh hồn bạn vĩa rồi cái này đằng sau hai đạo đao mang rõ ràng cái sau vượt cái trước nhao nhao dung nhập sở mãn đạo kia đao mang bên trong vốn chỉ có điều dài chừng mười t r ư ợ n g đao mang lập tức t i u tăng vọt trí thượng trăm t r ư ợ n giờ g phút này cái này một cực lớn đao mang khủng bố đủ để đơn giản trọng thương một ít cái bán thần cường giả cái kia đao mang những nơi đi qua không gian chung quanh bắt đầu v ặ n mẹo giống như tùy thời đều phá vỡ đi ra mà chung quanh phòng ốc kiến trúc trực tiếp t i u hóa thành hư vô những cái này đứng tại nguyên phong phía trước hộ vệ vừa vừa tiếp cận cái kia đao mang chỗ phát ra khí lãng tựu tất cả đều hóa thành hư vô lập tức còn chỉ còn lại có giải rác mấy vị hộ vệ vẫn còn đau khổ trèo trống điện h ạ đi mau cảm thụ được cái kia đao mang bên trong khủng bố uy thế đứng tại nguyên phong bên người hắc ý lão giả lập tức tự là biến sắc cũng bất chấp gì khác lập tức tự nổi lên toàn lực đem nguyên phong đ ẩ y ra đi cái này hắc ý lão giả gọi là trần phong chính là nguyên phong thật vất vả mới t r e o chọc tới cao thủ đứng đầu cũng là nguyên phong tòa hạng ngồi xuống đệ nhất cao thủ có thánh vực đỉnh phong tu vi quan trọng nhất là hàn đối với nguyên phong trung thành và tận tâm một mực đều thiếp thân bảo hộ lấy nguyên phong nguyên phong trước kia nhiều lần nguy cơ đều dựa vào lấy cái này trần phong mới từng b cái này trần phong có thể nói là không thể bỏ qua công lao đấy nguyên phong bởi vì trần phong đ ẩ y xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng là cái kia trần phong nhưng lại không có tốt như vậy dùng lúc này đúng là h ắ n lực mới không sinh lực cũ đã hết thời điểm muốn trốn tránh nhưng lại hữu tâm vô lực cuối cùng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ địa bị đạo kia khủng bố đao mang chỗ thôn vệ chương hai trăm ba mươi mốt ma thú ăn người rồi chương hai trăm ba mươi mốt ma thú ăn người rồi nhìn xem bị kinh khủng kia đao mang chỗ thôn vệ trần phong nguyên phong trên mặt lập tức lộ ra một hồi bi thương tri sắc bi thích nói à trần lão trần lão ngươi mau ra đầy à thanh âm kia thật là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ vô cùng nhất vô tình đế vô gia với tư cách một gã từ nhỏ đã có xa đại lý tưởng dùng đại đế vị làm mục tiêu mà phân đấu hoàng tử tâm loan thủ lạc coi thường tánh mạng đó là hắn phải có đủ tại nguyên phong trong nội tâm cái kia một đám thủ hạng bất kể là bình thường bảy tám tinh chiến sĩ hay là hắn chỗ mời trào thánh vực cừng giả đối với hắn mà nói cái kia chẳng qua là một đám hắn có thể lợi dụng công cụ mà thôi chết cũng tự chết rồi hắn căn bản là sẽ không quá qua để ở trong lòng công cụ hư mất cùng lắm thì sẽ tìm một đám mà thôi nhưng là đối với trần phong nguyên phong vẫn còn có chút cảm tình người không phải có cây ai có thể vô tình đối với trần phong cái này lần lượt cứu hắn thoát ly hiểm cảnh đại ân nhân nguyên phong đ ấ y l ò n g lại làm sao có thể không có chút nào lòng cảm kích chứng kiến trần phong cứ như vậy vì cứu viện chính mình mà táng thân tại kinh khủng kia đ a u mang phía dưới hắn nguyên phong lại làm sao có thể không cảm thấy bị thương đương nhiên ở trong đó càng nhiều nữa hay vẫn là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác bởi vì trần phong cái kia dùng sức đẩy hắn nguyên phong xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi hắn cũng không nhận ra cái kia ba cái sắt thần hội như vậy dừng tay phóng hắn một mạng vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải vẫn lạc không sai nguyên phong lập tức thì có loại bi theo tâm đến từ cảm giác tại bi thương ngoài càng nhiều nữa hay vẫn là k h ô n g phục ta nguyên phong là ai đây chính là trong nguyên đế quốc tương lai đại đế như thế nào có thể cứ như vậy vẫn lạc tại tại đây k h ô n g phục ta không phục ca trời không tuyệt đường người ta nhất định có thể chạy ra tìm đường sống nhất định cũng được nguyên phong trong nội tâm âm thầm giận d ữ hét mãnh liệt bản năng cầu sinh tại hắn trong nội tâm hiện lên oán hận nhìn sờ màn ba người liếc nguyên phong trong nội tâm lưu lại một câu văn thoại các ngươi cho ta chờ đây hôm nay ban tặng ta nhất định gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho các ngươi lập tức nguyên phong tử cố lấy toàn thân tốc độ sau này phương chạy tới tuy nói phía trước vương phủ chính là an toàn nhất chi địa chỉ cần có thể tiến vào trong vương phủ bằng vào trong phủ rất nhiều h à o thủ cho dù không địch lại trước mặt ba người này cũng đủ để ngăn cản một lát rồi đến lúc đó đủ để trèo c h ố n g đến viện bình để đến, đến rồi đáng tiếc cái k i a tam đại sắt thần cứ như vậy ngăn cản tại này đi thông vương phủ phải qua trên đường muốn đi vào vương phủ t i ể u không thể không đã qua cái k i a tam đại sắt thần cái k i a một cửa rất hiển nhiên hắn nguyên phong thủ hạ tinh nhuệ đều ở thời điểm cũng không phải cái tia tam đại sắt thần đối thủ hiện tại tử chỉ cần chỉ còn lại có hắn một người lại làm sao có thể sẽ là cái kia tam đại s ắ t thần đối thủ nếu là hắn thật sự có b u ồ n sự kia cũng sẽ không biết nhìn xem trần phong không công đã chết tại trước mặt của hắn mà bản thân của hắn còn muốn rơi cái chạy chối chết kết cục nguyên phong lần này chạy trốn cũng không phải hào không chỗ mục đích mục tiêu của hắn cái kia chính là bắc minh b i ể n phủ công tước bắc minh b i ể n với tư cách thánh hồn đại lục đỉnh cấp thế lực hoàng gia ma võ học viện viện trưởng đế quốc đại công tước hắn bản thân tự là một vị nửa bước bán thần chi cảnh đỉnh cấp cường giả tạm không nói đến đơn thuần hắn phủ công tức bên trong lực lượng phòng ngự tự tuyệt đối không tại hắn vương phủ phía dưới chỉ cần có thể thành công tiến và o phủ công tức bên trong như vậy an toàn của hắn coi như là đã nhận được cam đoan nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là cái này sự thật thường thường nhưng lại t à n khốc nguyên phong muốn muốn chạy trốn cái kia còn phải hỏi qua sợ màn ba người mới được mà rất hiển nhiên sợ màn ba người cũng không định như vậy bưng tha hắn bọn hắn thế nhưng mà tại l ă n g tiêu trước mặt rơi xuống cam đoan thế giết cái này nguyên phong những người khác có thể bị bưng tha nhưng lại là tuyệt đối không thể bưng tha cái này nguyên phong đấy đừng nhìn sợ m ạ n ba người thờ ơ cái này nguyên phong nhưng là bọn hắn linh thức thế nhưng mà thời khắc tập trung vào nguyên phong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá thai mắt của bọn hắn nguyên phong khẽ động thân bọn hắn lập tức thì có cảm ứng sợ m ạ n ba người cười lạnh một tiếng sau đó chỉ thấy liệt hỏa thần hổ ạt tiến lên trước một bước nói thằng này tựu i giao cho ta tốt rồi vừa mới nói xong cũng không đợi sợ m ạ n cùng xỉ hệ là được đáp lời trực tiếp t i ự u một cái lắc mình đánh về phía cái kia chính đoạt mệnh chạy như điên nguyên phong nhìn xem đã dẫn đầu đuổi theo ra đi ạt sợ màn cùng xỉ hệ là được không khỏi có chút liên tục cười khổ Tốt thay hắn cái kia chủ nhân kia là là bọn cái vĩ đối ạ hạ ạt ạt i giận, khói, người ở giữa hai vi chi nhiên nhưng như hắn không nha, tránh nhắm chúng khúc thư tình nghĩa, thứ nha, hắn quý vi một chân bước vào á thần thú chi cảnh chuẩn、á、thần thú, tự nhiên là có bọn hắn cũng ngạo. bọn nên lần nữa đến lần bọn bọn trước, bước là là là vào đã đã đọc để đ bị ba tay, một mất một tự ra kêu á á ở quý với một vị nho nhỏ cựu tinh chiến sĩ、si、ra tay bọn hắn đã cảm thấy có chút có phần rồi nếu là còn muốn bọn hắn cùng nhau ra tay cái kia không khỏi cũng quá thấp kém đi à nha nguyên phong bất quá là một vị nho nhỏ cựu tinh chiến sĩ mà thôi dù là hắn dưới chân bước trên mây dày chính là khó được bên trên tốc độ hình thanh khí n g ư ờ i có thể làm cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi sự tốc độ của hắn so về một ít cái cựu tinh đỉnh phong chiến sĩ đến đều muốn mạnh hơn mấy phần thậm chí so về một ít cái thánh vực cường giả tốc độ tới cũng là không kịp nhiều lại để cho nhưng là cùng ạt vị này chuẩn á thần thú vừa so sánh với vậy cũng nên cái gì cũng không phải rồi ngắn ngủn mấy hơi thời gian ạt cũng đã cái sau vượt cái trước đuổi theo nguyên phong xuất hiện tại nguyên phong trước mặt có lẽ là cảm thấy cứ như vậy giết cái kia nguyên phong có chút quái một tiếng kinh thiên tiếng hổ gầm văn g lên lập tức tại nguyên phong hoảng sợ trong ánh mắt một đầu dài đến tám t r ư ợ n g cao gần hai t r ư ợ n g toàn thân mạo hiểm kim sát hỏa diễm tóc vàng cự hổ xuất hiện ở nguyên phong trước mặt theo tu vi đề cao át hình thể cũng tùy theo tăng rất nhiều liệt liệt h ỏ a thần hổ nguyên phong có chút gian nan nói đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nguyên phong tu vi tuy nói không được tốt lắm nhưng là hắn thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức b g ê n b á c liệt t i c u nhận ra trước mắt cái này chỉ toàn thân tản ra kim sát hỏa diễm tóc vàng cự hổ thân phận đến đúng là từ đối với liệt hòa thần hổ rất hiểu rõ mới có thể lại để cho hắn như thế sợ hã một t r ư ợ n g tả hữu cao mà thôi mà trước mặt cái này chỉ liệt hỏa thần h ổ t r ư ờ n g dài tám triệu hai t r ư ợ n g cao từ nơi này khủng bố trên thể hình xem cái này chỉ liệt hỏa thần h ổ dù là còn không phải á thần thú cũng đã kém không sao vậy m u ố n t ạ i khủng bố như thế ma thú trước mặt chạy trốn cái k i a căn bản là không có khả năng sự tỉnh giờ phút này nguyên phong trong nội tâm tràn đầy đắng chát h ắ n tự cho là mình không có t r e o chọc qua liệt hỏa thần hộ như thế nào sẽ tìm tới phiền phức của mình hay sao chứng kiến đặt rõ ràng hiện ra chính mình chân thân sợ màn cùng xì hễ là được có chút nhữ mày ám đạo thầm nghĩ âm thanh không tốt bởi vì vì bọn họ cảm nhận được có vài cổ cường đại khí tức chính hướng bọn hắn bên này chạy đến trong đó có nhiều người khí tức đều không k h i bọn hắn phía dưới rất hiển nhiên những người này đều là ẩn nấp tại đế đô bên trong bán thần cường giả nếu là một ít cái thánh vực cường giả ở giữa tranh đấu mấy cái này lao ra hỏa còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không quá mức để ý những chuyện này nhưng là hiện tại hạt hiện lộ ra chân thân phóng xuất ra không thua bán thần đi cường giả khủng bố khí tức thời điểm bọn hắn ở đâu còn có thể ngồi được h t nhanh giải quyết hắn nhìn thấy hạt vẫn còn bày b ộ s t sợ m ạ n không khỏi mở miệng thúc giục nói bọn hắn có thể không có thời gian ở chỗ này b ỏ mẫm rông dài rồi nếu là chờ những cái kia láo quái vật chạy tới nơi này bọn hắn có thể đã nghĩ chạy đi cũng đi cực kỳ k h ủ n g khiếp kinh trải qua sợ m ạ n cái này một nhắc nhở hạt cuối cùng là kịp phản ứng vừa cảm thụ đến từ đằng xa t r u y ề n đến những cái này cường đại khí tức sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi biết rõ việc này không nên chậm trễ hướng về phía cái kia vẫn còn ngu ngơ bên trong nguyên phong tàn nhấc cười miệng rộng mở ra dùng sức khẽ hấp trực tiếp sẽ đem cái này nguyên phong cho nước xuống nguyên phong vừa vào hạ khổ trong miệng mới kịp phản ứng đáng tiếc đã không còn kịp rồi theo hạ không ngừng mà nhấm ướt một đời thiên tiêu trong nguyên đế quốc đại đế vị hữu lực người cạnh tranh cứ như vậy đã trở thành người khác trong bụng tri thực